Chương 39, cuối cùng cũng gặp. Chương 39, cuối cùng cũng gặp. Cùng tổ chức chính thức bắt được liên lạc thời điểm là ngày 17 tháng 11 năm 10 giờ tối qua. Lúc kia, Dư Liên cùng Hí Na trốn ở trên sườn núi bí mật quan sát, tốt thưởng thức xong một trận mạng lớn. Hí Nạ rất hưng phấn, trong hai mắt tràn đầy lấy một loại quả nhiên cái gọi là trăm vạn quân địch chính là trăm vạn đầu heo cách mạng chủ nghĩa lãng mạn cảm xúc, nhưng Dư Liên lại cũng không hài lòng, thật đáng tiếc, nếu như học tỷ trong tay binh lực có thể nhiều 2000 người, ta chỉ là sức chiến đấu chí ít có thể đạt tới lục chiến đội bình quân tố chất quân lực, lại nhiều đến cứ gọi hỏa lực nặng đến cái mấy vòng hỏa lực bao trùm. Thừa cơ hội này ra khỏi thành tập kích xua đuổi có thể đủ cho toàn bộ quân địch tạo thành phản ứng dây chuyền làm không tốt chính là một trận đại thắng Huy hoàng. Tân không đúng hách sâm có thể đem thành bang thời đại xa dân trăm vạn đại quân tụ học lại có thể xưng một đời nhân tuyệt, khẳng định có chuẩn bị trong thành mỗi một cái binh lực đều rất có hạn không thể mạo hiểm Tân học tỷ mặc dù có chút điên nhưng nên cẩn thận thời điểm vẫn có thể bảo trì bình thản học tỷ khi nào Hiếu kỷ Hiếu kỳ phương hướng còn có chút lệch a không ta chỉ là áo lì nọ chứng quan bình thường không phải nói là bộ nạ và trưởng con sao giữ liên hẹn lời mấy giây Thế là Hina liền hắc hắc hắc nở nụ cười lạnh, cười đến phi thường thị hệ. "Ta thật rất hiếu kỳ ngài vào trường quân đội bên trong là cái gì hình tượng?" Nàng lại bổ sung một câu. Hai người lại thương lượng một chút, liền bắt đầu trở về, nhưng còn chưa tới nơi Tung Lũng, liền thu được lính truyền tin phát tới thông tin. Mấy ngày nay, cái kia lính truyền tin ôm cựu tinh công ty sản xuất phá máy truyền tin, một mực dùng quân dụng bí mật kênh kêu gọi thành nội bộ tư lệnh, nhưng cũng một mực không liên lạc được. Hắn không nghĩ tới chính là, chính hôm đó ban đêm, máy truyền tin rốt cục được đến đáp lại, lại vậy mà là đường xa mà đến Việt Bình. Hai người lại đi nửa ngày đường núi rốt cục vào một chỗ sơn lĩnh trố bí mật tìm tới hai cung trực tiếp treo vào trong vách núi Quý đạo không hàm thuyền, cùng Dư Liên sau khi trùng sinh nhìn thấy, trừ số 12 binh trạm bên ngoài nhóm đầu tiên khối cộng đồng quân nhân. Ta là 101 đại đội chỉ huy gì chắc hoàn tượng ý. Cầm đầu sĩ quan 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, mặc động lực không sương, sắc mặt cổ đồng khí chất kiến nghị, xem xét chính là vị thân kinh bách chiến ưu tú cơ tầng sĩ quan. Lại là cái dân nhân, mà lại là bên trên trường quân đội sách giáo khoa dân nhân. Chỉ có điều không có trong thành học tỷ cùng ngoài thành hi nạp như vậy nổi danh tôi, mà lại hắn là lấy người bình thường anh hùng chi tư, lại ngạo một chi anh hùng đoàn đội. Theo một ý nghĩa nào đó, đây không phải mới càng khiến người ta kính nể sao? Nghĩ tới đây, Dư Liên đứng nghiêm chào, Dư Liên chuẩn ý, Tân Ngọc môn đội phòng vệ số 12 binh trạm quan trị huy tạm thời. Khi nạ Hy cả cấp 3 quân sĩ trưởng, số 12 binh trạm tham nhiều quân sĩ. Khi nạ quân lễ có thể so sánh Dư Liên tiêu chuẩn nghiêm túc nhiều. Chuẩn ý. Một cái học sinh hài tử gặp được loại chuyện này, thật đúng là đủ vất vả. Hoàn Thượng ý đương nhiên minh bạch cái này phi thường thiết quân hàm ý tứ, gật đầu lộ ra mỉm cười, có thể nói một chút tình huống hiện tại sao? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Đại gia hỏa đi bộ đến ẩn thân chỗ lại tốn hơn 1 giờ thời gian. Tuy nhiên trong quá trình này, Hoạn thượng Ý cũng trên cơ bản hoàn toàn hiểu rõ tình trạng. Khi nạ hướng về phía trước sơn lĩnh đạn một cái búng tay. Mọi người lúc này mới chợt hiểu chú ý tới, vốn cho là chỉ là dãy núi địa phương, vậy mà tồn tại một cái cũng không thu hút hẻm núi cửa vào. Liền xem như tinh nhuệ địa ngục các lính dù cũng rất khó nhìn thấy dạng này kỳ cảnh, không khỏi kinh ngạc dị thường. Chúng ta chẳng những có người mặt trăng, còn có siêu nhân a. Tính cách hoạt bát Khan Kim trung ý Chu Môi Whis sáo một tiếng, lại hướng Hí Na so một cái ngón tay cái. Hắn là đang đả báng, nhưng đương nhiên cũng không có áp ý gì. Hoàn Thượng ý cũng coi là kiến thức rộng rãi, lại xem thêm hình nã một chút, không nhìn thấy bất luận cái gì đấu kỵ hoặc dò xét ý tứ, chỉ có vui sướng tiêu dung. Chiến hữu càng cường đại, mọi người tỷ lệ sinh tồn liền càng cao. Vị này cơ tầng sĩ quan rất rõ ràng điểm này. Đây chính là linh năng lực lượng a. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi kỳ kỹ. Thượng ý cảm khái nói, sắp thực mà nói, là linh năng hệ thống huyền thuật chướng nhãn pháp. San Tinh giác tỉnh giả nhỏ ngoại trừ am hiểu săn giết cùng bắt giữ, đương nhiên cũng am hiểu che giấu mình. Loại này có thể che lại hẻm núi cửa vào chướng nhãn pháp chỉ là nên con đường nhập môn kỹ năng. Nhưng mà liền xem như cấp độ nhậm môn, cũng có thể đủ che đậy người mắt thường giác quan, thậm chí cả không thế nào linh mẫn máy thăm dò. Đây cũng là Dư Liên dám mang theo nhiều người như vậy trốn ở cách chiến trường gần như vậy địa phương nguyên nhân. Mọi người tiến vào doanh địa, lập tức nhận đã sớm chuẩn bị các bình dân nhiệt liệt hoan nghênh. Không có cách, đám này trang bị tinh lương ngang tảng đại hán nhìn xem liền có cảm giác an toàn, chí ít là so Dư Liên giới trướng đội phòng vệ tạp binh nhóm lại cảm giác an toàn nhiều. Thứ 101 đại đội, lệ thuộc vào Hải quân lục chiến đội thứ 3 sư, có địa ngục lính dù sư cái danh xưng này quỷ đạo bộ đội trên trời hạ xuống. Hơn 100 tên đại hán Trong đó có 6 thành trở lên binh sĩ đều trang bị AS506 long kỷ binh thức động lực không xương, chỉ là nhìn vẻ ngoài liền so đội phòng vệ AS40 muốn hoa lệ khoa huyên phải thêm. Đương nhiên, mà khác 4 thành cũng không phải là bài bản, mà là trang bị đặc chủng động lực giáp chữa bệnh, công trình cùng chi viện hỏa lực phụ trợ nhân viên. Không phải sao, bác bác sĩ cùng Bơ Linh đã tiểu thư liền nhìn xem kia một thân màu xám trắng chữa bệnh bọc thép chảy nước miếng, liền ngay cả hẳn là rất bình tĩnh hina, nhìn thấy cái nào đó mặc linh miêu đặc chủng cơ giáp, phản thiết bị đơn binh quý đạo pháo từ trước mặt nàng đi qua tay hỏa lực, hai mắt cũng bắt đầu tỏa sáng so sánh lên số 12 binh chạm một món lớn chạy trồn bài bản cái này thật chính là tạp binh cùng quân chính quy khác nhau nhìn một cái quân mê đồng học tiểu ki kiểu trị mang theo một ban gần giống như hắn hùng hài tử chạy vào các binh sĩ bên người hương phấn thét trói thai vang lên dường như nhìn thấy trong sân chơi xe hoa du hành không có cách một cái là phủ tổng đốc hoặc là tinh khu chính phủ nuôi dưỡng cho giữ nhà một cái thì là khối cộng đồng trung ương ủy viên quân sự hội trực thuộc tinh nguyện bộ đội dù là vẫn là bị đám hải quân khinh bị lục chiến đội tinh tinh sức chiến đấu cùng trang bị cũng là thiên xoa địa viễn kết quả là Liền ngay cả vừa vận một điểm khương dục đông nghị viên, cũng ôm bụng, cầm hẹn thượng ý tay thật lâu không thả, nước mắt rừng, rừng, các ngươi, các ngươi có thể đến đến rồi. Tân Ngọc Môn nhân dân trông mong tinh tình, tình trông mong mặt chàng, thế nhưng là đem các ngươi trong a. Hoãn thượng ý dùng mình, muốn đem tay thu hồi đi, nhưng lại phát hiện mình bọc lấy bọc thép cùng phụ trợ cơ bắp bàn tay sắt trong lúc nhất thời vậy mà thoát không nổi đối phương. Chỉ cần có các ngươi đến rồi, mọi người liền có chủ tâm cốt, ta thật là, ồ ồ ồ. Nghị viên tiên sinh đại nhịn không được nước nở, kết quả là đi theo sau hắn danh nghĩa các đại biểu cũng đều anh anh anh lên. Phản phất là rốt cục chờ đến quân ta đánh trở về vùng giải phóng cũ nhân dân như. Bất quá nói đi thì nói lại, lục chiến đội là quân ta kia cùng các ngươi cùng một chô ngốc vài ngày đội phòng vệ là cái gì? Nhân loại là tồn tại bầy cựu hiệu ứng, nghị viên cùng dân ý các đại biểu đều khóc lên, nhìn trạng huống này rất có thể tất cả mọi người cũng đều muốn khóc lên. Lúc này, đã thấy một cái giúp đỡ tẩu thuốc mặc quần bò mang theo mũ nỉ bạo lực lao đại gia sải bước từ trong đám người nhảy lên, lên ra, nhảy đến hương dục đông nghị viên bên người, dẫn theo quạt hương bổ lớn như vậy bàn tay đối hắn cái hót thi đấu chính là một bàn tay, báo tố cái gì rượu vàng a Người bọn nhỏ tới khổ cực như vậy, người liền không thể làm chút nhân sự a?" Nghị viên tiên sinh giận tím mặt, nhưng nghe đến cái kia thanh nhầm quen thuộc, nhưng lại lập tức hướng bị đâm thùng khí cầu một dạng vẻ mặt sum dưới, thúc, thúca. Có như thế một cái táo bạo đại thúc đến ngắt lời, mọi người liền không dùng ngày khóc đến đêm, đêm khóc đến ngày. Hoàn thượng ý thừa cơ rút tay ra cánh tay, chúng ta còn có hội nghị quân sự muốn mở, sẽ không quấy dậy. "Ân, ta chỗ này tướng sĩ ngược lại là có chút mỏi mệt, hi vọng có thể được đến đồ ăn, nước cùng có thể yên tĩnh nghỉ ngơi địa phương." "Yên tâm, tất cả chi tiêu chúng ta đều sẽ ghi lại trong danh sách." sẽ từ bên ngoài vòng tư lệnh hạm đội bộ theo giá thị trường thanh toán. Thật có lỗi, cho các ngươi thêm phiền phức. Cũng liền địa ngục lính dù loại này còn có nhất định ưu lương truyền thống tinh nguyện, muốn đổi thành những ngành khác, cho dù là cao quý hải quân hạm đội, câu nói sau cùng kia cũng căn bản liền sẽ không có. Kết quả là, nghị viên tiên sinh lộ ra cao minh thể lại vừa đúng cảm động thần sắc, không phiền phức không phiền phức. Tất cả mọi người thanh an tâm nghỉ ngơi, yên tâm, hết thể chi tiêu ta đều sẽ nhắc nhở phụ tổng đốc thanh toán, sao có thể phiền phức bên ngoài vòng hạm đội đâu. Đúng vậy à, dù sao ngàn thanh hào nạn dân mấy ngày nay toàn bộ đồ ăn nước uống chi tiêu đều tính vào phụ tổng đốc trên chứng. Lại nhiều bên trên hơn 100 hào đại binh cũng không quan trọng. Nghị viên tiên sinh đã tiếp nhận cái này thiết lập, quyết định hoàn toàn thả bản thân. Ngay cả xác thực không có cái gì mang theo cái gì đồ ăn nước uống. Bọn hắn chỉ là mang theo hai cái cơ số đạn dược cùng nguồn năng lượng bao, thậm chí mang đại bộ phận vũ khí hạng nặng đều kéo vào căn cứ bên trên. Phải biết, một cái tiêu chuẩn quỹ đạo lính nhảy dù đại đội, ngoại trừ 100 đến 150 người trang bị toàn bộ bao chuẩn quân dụng động lực khung xương cơ động bộ binh bên ngoài, còn hẳn là bao quát nhiều địa hình bộ binh trên xa, dỡ dồn thiết bị đầu cuối xe, không lượng dụng đạn đạo phát xạ xe mười mấy chiếc tái cụ, thậm chí còn có tầng trời thấp chuyển vận đính cùng pháo hạng. Không có cách, chúng ta nhưng thật ra là vào hắn tinh hệ Ngọc Môn số 7 trên hành tinh làm cực địa hành quân huấn luyện, cho nên cũng không có mang theo tái cụ cùng phi không đĩnh. Về sau, hạm trưởng được đến Tân Ngọc Môn thuộc địa nhận vây công tín hiệu cầu cứu, liền cấp tốc chạy tới. Hoàn thượng úy bất đắc dĩ giải thích nói, cái này cũng cùng dư Liên biết rõ lịch sử nhất trí, cho nên, trên quỹ đạo đã có chúng ta chiến hạm sao? Trưởng quan, khi nã ngạc như nói, quỹ đạo ven tàn nổ. Ầm ầm ầm ầm. Dù chỉ là một chiếc 3-400m dài khu trục hạm, đều có thể nổ mấy trăm vạn quân địch sinh hoạt không thể tự Dạng này nha đầu nhất định là nghĩ như vậy á, Huyền Thượng Úy dừng lại một chút, cười gượng một tiếng, thật có lỗi, chỉ là một chiếc tấn công hạm. Tấn công đang lục hạm, vào vũ trụ chiến bên trong thường xuyên cùng đột kích hạng thành đoàn dùng cho lớn hạng đội sẽ kẽ, chưa cắt cùng cuối cùng né rút. Loại thuyền này hình mỗi một cái trọng tải đều là dùng để giao tốc, phòng hộ cộng thêm va chạm, nhiều lắm là có mấy khẩu gần phòng pháo, lại thế nào khả năng dùng cho quỹ đạo hành tặc đâu. Yên tâm đi, chúng ta đã đem cầu viện tin tức truyền cho Tinh thủ phủ cùng bên ngoài vòng đội, rất nhanh liền sẽ có càng nhiều viện binh chạy đến." Thượng nói. "Trên lý luận là chuyện như thế, nhưng bây giờ tình huống ở chỗ Ai cũng không biết xa dân cùng nó thế lực sau lưng còn có cái gì chuẩn bị ở sau, càng không biết lúc nào phát động, mọi người nhưng thật ra là đợi không được. Càng quan trọng chính là, Dư Liên biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng hắn lại không thể nói. Ta cần cùng đội phòng vệ bộ tư lệnh tổ chức tuyến bên trên hội nghị, chuẩn úy, còn có quân sĩ trưởng tiểu thư, các ngươi cũng đi theo ta đi. Nếu là Hãn Thượng úy là cái chú trọng thân phận cùng Bang gia, cứng nhắc ngoan cố người, nhất định sẽ không cho phép Dư Liên dạng này thực tập học sinh, cũng hi nạ dạng này đội phòng vệ tạp ngư sĩ quan tham gia hội nghị. Cũng may Vị này tương lai bên trên quân sự sách giáo khoa cơ tầng sĩ quan nhưng thật ra là cái quan hậu lại thiết thực người thông minh, mà có cái dạng gì trưởng quan liền có cái dạng gì bộ hạng, 101 đại đội còn lại sĩ quan cùng quân sĩ tinh anh trưởng nhóm cũng đều là dạng cứu người, không ai biểu thị bất mãn đương nhiên, người mặt trăng cùng linh năng giả thân phận, cũng đầy đủ để bọn hắn mắt khác đối đáy 101 đại đội mang theo máy truyền tin chính là so cựu tinh phá máy móc tốt hơn nhiều. Rất nhanh liền kết nối đồ long thành nội bộ tư lệnh, tia sáng từ máy truyền tin bên trong soi sáng ra, ngưng tụ thành đối diện hình chiếu 3D người trùng sinh Dư Liên, rốt cục vào sau khi trùng sinh lần thứ nhất cũng giống như cùng mình quan hệ rất tốt dẻo lì nọ học tỷ gặp mặt. Chương 40, lịch sử điểm cong. Chương 40, lịch sử điểm công ân, cùng trong trí nhớ đồng dạng, học tỷ vẫn là như cũ, một thân tu thân hải quân chế phục bao vây lấy khỏe đẹp cân đối cao gầy thân thể, chụp lấy hai cánh tay an tĩnh đứng xứng xứng ở đó, đẹp đến mức giống một tôn trang nhã cẩm thạch pho tượng đương nhiên, đây đều là biểu tượng. Dư Liên nhớ kỹ, Mình lần thứ nhất nhận biết vị này tấp đến kinh tâm động phách học thì lúc, là vào lớp học cách đấu trong sân huấn luyện. Nàng một cái ném qua vai đem thể trọng là mình hai lần, lục chiến hệ chỉ huy nào đó học trưởng ném ra ngoài, đúng lúc lệnh chúng ở dư liên trước mặt, lập tức để cho mình nhìn mà trợn tròn mắt. Cái gì đó, ta cũng là có thể. Thanh Mai chúc Mã tiểu tỷ tỷ ở bên thai mình tức giận nói. Mâu đỏ giật thanh xuân a, thật sự là nhanh như phi toa. Học tỷ ánh mắt lấy cực nhanh tốc độ vào dư liên trên mặt lướt qua, kinh hỉ cùng an tâm cảm xúc chợt lóe lên, lại đầu tiên đối Huyền Thượng ủy nói, "Thượng úy, vất vả ngài." Hiện tại có thể thông báo quý phương chiến lược cùng vị trí sao? 101 ngày cả 127 danh cơ động bộ binh toàn viên đến, nhưng vẫn chưa mang theo bất luận cái gì tại cụ. Thượng mì nói, về phần bên ta vị trí. Hắn nhìn về phía một bên Dư Liên, cái sau tranh thủ thời gian dùng thiết bị đầu cuối mở ra 3G địa đồ, chỉ vào mọi người chỗ hẻm núi vị trí. Nơi này tương đương với quân địch bản doanh hậu phương. Căn cứ hạ quan quan sát, cách xa dân bộ chỉ huy, cũng chính là hách sông trưởng lao sở tại địa, ước chừng có 50 cây số. Dư Liên trước tiên ở xa dân Lít nhia Lít nhít bộ đội bên trong một điểm nào đó ngón tay một chút, nơi đó lập tức nhảy một cái điểm đỏ. Ngươi đã biết bộ chỉ huy địch quân sở tại địa rồi." Kéo Lý Nọ Dương lên như tế kiếm một dạng sắc bén lưu mỹ lông mày. "Đúng vậy, ngay ở chỗ này. Làm sao mà biết? Mấy ngày nay ở nút, ta cùng Hỉ lì cả quân sĩ trưởng mỗi ngày chí ít tốn 10 giờ trở lên thời gian tiến hành quan sát, căn cứ cơ hiệu cùng doanh trại quân đội lớn nhỏ, đã đại khái biết được địch nhân các bộ lạc cùng thành bang bộ đội hạ trại vị trí. Về sau ta sẽ đem tin tức phát đến các vị tin tức thiết bị đầu cuối bên trên. Hôm qua, xa dân đối đổ Long tiến hành công kích trước đó, có mấy chục danh công thất thải lệnh kỳ người cưỡi từ nơi này xuất phát, lao vụn vụ hướng các đại doanh, đây đều là xa dân lính liên lạc." cái gọi là cờ hiệu lệnh kỳ, nhưng thật ra là làm bằng đá cùng loại đồ đằng trụ loại hình đồ vật. Trên viên tinh cầu này thiếu cây cối thảm thực vật, chí ít vào nhân loại tới đây thực dân trước đó là như thế. Kết quả là, giỏi về điều khiển bùn tảng đá xa dân nhóm liền đem cắt đá làm thành từng cây sắp thái hình thái khác nhau làm bằng đá cán dài, lấy làm cờ hiệu chi dụ. Nhất định phải nói rõ chính là, những này đồ đằng trụ tạo hình rất là cổ phác lịch sự tao nhã, coi là tác phẩm nghệ thuật, vào ngân hà quốc tế vật sưu tập thị trường vẫn là rất quý hiếm. Nhất định phải còn muốn nói rõ chính là Sa dân nhóm mặc dù có những người hợp tác cung cấp bạc phép, xuống ống thậm chí cả chiến xa cùng đại pháo, nhưng vũ khí lạnh quân đội thói xấu lại là không dễ dàng như vậy cả biến. Phải biết, vào vũ khí lạnh thời đại, và mưa bom bao đạn bên trong qua lại chiến trường các nơi truyền lệnh người cứ thế, nhưng là phi thường để người say mê cùng tôn kính nghề nghiệp đâu, chẳng lẽ cứ như vậy vì bỏ rồi. Đổi thành một đám vây quanh máy móc ỳ ỳ ống loa, cái này cần đem sa dân các võ sĩ tôn nghiêm cùng binh quang đặt chỗ nào à? Không có cách, vũ khí có thể mua, quân đội trong tổ chức hạch thế nhưng là tương đương tỉ mỉ lại hùng vĩ hệ thống công trình, không phải một ngày hai ngày liền cũng có thể giải quyết. Kéo lí nhỏ nhẹ gật đầu. Cảm thấy có lý, nhưng lại dùng không rõ ràng cho đám ánh mắt nhìn dư liền một chút, lại có chút hang hái nhìn một chút cắn bờ môi Hinata, ta cần cam đoàn của ngươi. Lấy Lam Tinh quốc huy phát thế, hạ quan nguyện ý để ta nói tới hết thẻ phụ trách. Mặt khác, nơi đó linh năng ba động là rõ ràng nhất. Tổng kết chỗ đều biết, chính Hách Sâm đã là vòng thứ ba Vu sư đệ tử bên trong cũng có mấy danh tuyển chọn tỉ mỉ mẫn cả người thậm chí cảm thấy tình người, cái này tất nhiên là chỗ ở của hắn điệp. Hách Sâm là mở ra điều kiện tinh vòng, đã đạt tới vòng thứ 3 Vu sư cái này cũng không tính cái gì cơ mật. Phủ Tổng đốc cơ sở dữ liệu liền có ký càng tư liệu, mỗi cái sĩ quan đều có quyền hạn được đọc. Chỉ có điều, cho tới nay vị này xa dân bên trong lãnh tụ tinh thần biểu hiện được tương đối kính cẩn nghe theo, liền không có mấy người đi nghiêm túc đọc xong. Người vẫn là rất là một fan tụ nghiệp, đây mới là chúng ta người mặt trang phong cách. Vân vân, linh năng ba động. Kéo Ly nọ vừa định khen vài câu, lại phát hiện giống như có chỗ nào không đúng đâu ải. Để cho ngài biết, hạ quan đã thức tỉnh linh năng, khí lý cả quân sĩ trưởng cũng là như thế, mà lại là giác quan vô cùng cao minh linh giác. Cho nên chúng ta có thể bắt được đối phương linh năng ba động. Đương nhiên, cũng bởi vì Hách Sâm hiện tại là Vu sư tên như ý nghĩa, nó linh tính năng lực là nhiều mặt linh năng thuật pháp. Am hiểu lấy một được trăm, hô phong hoán vũ xoa lôi tập kích mọi thứ tinh thông, tồn tại cảm mười phần, có thể có lẽ là là quá có tồn tại cảm, loại này con đường linh năng giả vào đến ngũ hoàn trước đó, cũng không quá am hiểu ẩn ấp. Kéo Lý Nọ học tỷ biểu lộ có chút cứng nhắc, đây cũng là có thể lý giải. Dù sao, một tên lính quèn đứng mấy chục người bên trong liền sinh ra hai cái linh năng giả, liền cùng từ nhà ngươi hậu viện vườn rau xanh bên trong đào ra hai khối đầu chó kim tỷ lệ gần. Các người binh trạm phong thủy thật lạ toa. Khan Kim chú ý to hai mắt nhìn. Sờ sờ trước ngực treo một nhóm lớn thái cực đồ phật tượng thập tự giá trăng non mặt dây chuyền lục mang tinh phù loại hình, này sẽ là thật ước cao cái tí. Hoàn thượng ý cũng không thế nào bình tĩnh. Người trẻ tuổi này lại là người mặt trăng lại là linh năng giả, tiên đồ thật đúng là bất khả há lượng, mình thật không tốt tại người ta trước mặt bảy trưởng quan giá đỡ. Suy nghĩ kỹ một chút, mình trước đó hẳn không có chỗ thất lễ a. Ừm, tựa như là không có. Kéo ly nọ cầm lên tay, không rõ ràng cho lắm hử một tiếng, nhìn dư ánh mắt lại tựa hồ như nhiều một tia khim bị, cái này tiến cái sau cũng không rõ ràng trò lắm run rẩy một tiếng, ngón tay tranh thủ thời gian tiếp tục vào 3D trên bản đồ tiến lại tại đô Long Đông Bắc phương hướng một cái cao địa điểm một cái, nơi đó cũng nhiều một cái điểm đỏ. Mặt khác, đến nơi đây, căn an kỹ số 6 cao địa có 20 cây số. Kéo Ly Nọ cuối cùng không có kinh bị, trên mặt phủ lên khen ngợi cười, khe gật đầu, "Rất tốt sao, hình như ngươi cũng quan sát được, địch nhân đang ở nơi đó bắt trận địa pháo binh." "Đúng vậy, có thể xác định, chỉ ít có 10 môn trái phải công suất lớn pháo hẩn hoặc pháo điện tử." Đây đối với thành thị hộ tuẫn sẽ tạo thành to lớn uy hiếp. Thế nhưng là, đây cũng là cơ hội của chúng ta." Kiếu Ly Nọ gật đầu suy tư, trước nhìn một chút Dư Liên, nhưng vẫn là đối hẳn Thượng Úy nói, "Thượng Úy, ngài thấy thế nào?" Hải quân lục chiến đội tinh anh liên đội trưởng nghiêm túc quan sát một chút địa đồ, nhất là số 6 cao địa hoàn cảnh trung quanh cùng địch nhân bố phòng, tính toán một chút, khẳng định nói, chúng ta có thể công chiếm cung cấp tốc phá hư địch nhân tất cả trọng pháo, sau đó vào quân địch chủ lực vây kín trước đó rút lui. Không, ta cần các ngươi không muốn nhanh như vậy phá hư quân địch trọng pháo, hấp dẫn đủ nhiều địch nhân chạy đến thiết viện, mức độ lớn nhất gây ra hỗn loạn. Sau đó, ta sẽ xuất lĩnh thành nội tất cả binh sĩ phát động phản kích, đánh chết hắc sâm Cái này nhân tài là bọn này sa dân cơ sĩ, một khi hắn ngược lại, những này thổ dân đám hỗ hợp tự nhiên sẽ hoàn toàn tháo chạy. Thượng ý, có thể làm được sao? Hoãn Thượng úy trầm mặt xuống, nhìn xem địa đồ không nói một lời. Mọi người đều biết điều này đại biểu lấy cái gì. Bọn hắn lại tinh nhuệ cũng chính là hơn 100 người, đi công kích địch nhân tất nhiên có trọng binh phòng thủ trọng pháo trận địa đã tương đối nguy hiểm, chớ đừng nói chi là còn muốn hết sức hấp dẫn xa dân viện binh. Một khi vô ý, rất có thể chính là toàn quân bị diệt. Thượng ý trên lý luận là có tư cách cự tuyệt quèo lỳ nọ mệnh lệnh. Đầu tiên, hắn là hải quân lục chiến đội, cũng không chịu Tân Ngọc môn đội phòng vệ tư lệnh chế. Tiếp theo, cũng không có được đến mệnh của cấp, cũng không có tiết chế hết viện binh phụ trách toàn bộ chiến dịch quyền hạn. Hoãn nhìn một chút khan kim lại nhìn một chút đại đội còn lại sĩ quan cùng thâm niên quân sĩ chuyên môn, trầm ngâm một lát, an thính nhẹ gật đầu, "Có thể. Bắt đầu bắt đầu." Dư Liên biểu lộ bình thản, nhưng nội tâm lại bắt đầu kích tình bành trướng. Hắn biết, đây chính là hậu thế bên trên gần như toàn bộ ngân hà tất cả trưởng quân đội sách giáo khoa tập kích chiến bắt đầu, là chuyển kỳ bắt đầu. Hoàn thượng uy cùng 101 ngay cả các tướng sĩ chân chính làm được nhanh như gió từ như rừng xâm như lửa động như lôi đình, lén lén lút lút đến địch nhân trận địa pháo binh trước, mới phát động tấn công mạnh, ngay lập tức liền đem đối phương đánh cái đầu vóc cho trắng Trận đấu bắt đầu tuy nhiên 20 phút liền hoàn toàn đánh tan quân coi giữ, 10 môn vừa mới bắt tốt trọng pháo cũng bị phá hư, còn thuận tiện tù binh một nhóm cắt đạt địa tình kỹ sư. Sau đó phòng thủ chiến mặc dù hữu hiểm, nhưng cũng không tính thảm liệt. Bởi vì thượng ủy bọn hắn cấp tốc vào cao địa tạo dựng công sự, cũng ngay lập tức phá hủy mấy chiếc xa dân trên xa. Ở trên cao nhìn xuống cho tất cả chạy tới quân địch lấy đón đầu thống kích. Mà đổi thành bên ngoài một bên, kéo Lý Nọ học thì, thì xuất thành nội tất cả quân đội ra, vào xa dân đại bản địa, tại chỗ đánh chết đại Lao Hách Sông. Hắn những cái liền tỉ bồi dưỡng đệ tử ý nhóm cũng gần như Trong vạn đại quân lập tức hiện chim thú tán, không ít thành bang vương công tại chỗ quỳ xuống đất xin hàng. Cuối cùng chiến tổn, 101 ngay cả bên này thương vong vẫn chưa tới 10 người. Đồ Long bên kia cũng mất quá hơn 200 người. Nhưng mà, tiếng nối đương nhiên cũng vẫn là có. Thứ nhất, Hách sông chân chính đệ tử đặc ý nhất, về sau giơ cao lên hắn đại kỳ sa dân anh hùng dân tộc, sa dân độc lập chi phụ cả sản chạy thoát, tiếp tục xuất lĩnh sa dân tản quân phản kháng, vẫn như cũng là phụ tổng đốc họa lớn trong lòng. Về sau lịch sử chứng minh, hắn cũng sát thực hoàn toàn mai táng khối cộng đồng vào Tân Ngọc môn Tinh thống trị. Thứ hai, Éo Lý Nọ học tỷ thực tế là quá sóng. Nàng lại không phải cái gì nhất kỵ đương thiên địa vị cao linh năng giả, chỉ là một cái vào trường quân đội lớp học cách đấu bên trong, đem lục chiến hệ chỉ huy đồng học ngã vào phòng y tế, núp nỉu cô nương xinh đẹp đúng vậy, nàng thật không phải là cái gì linh năng giả, lại muốn một ngựa đi đầu anh dũng mà trước, vào tự tay đánh chết hắc sông đồng thời, cũng bị vị này linh năng giả cuối cùng bộc phát đánh xỉu, vào trong bệnh viện nằm nửa năm. Nếu là nàng còn một mực tại chủ trì đại cục, có lẽ lần này sự kiện lớn liền sẽ không lấy một cái đầu voi đôi chuột phương thức kết thúc. Nghĩ tới đây, Dư Liên mở miệng, "Trưởng quan, ta có một cái không quá thành tiểu kiến nghị." Tất mắt mọi người đều quay lại, cái này khiến hắn có một chút xíu áp lực, nhưng càng nhiều xác thực một loại chính mình cũng khó nói lên lời hưng phấn, cũng phát ra từ sâu trong linh hồn run dậy. Hắn biết, mình thật đứng tại lịch sử điểm con bên trên. Chương 41, trước khi chiến đấu chuẩn bị. Chương 41, trước khi chiến đấu chuẩn bị. Bình tĩnh mà xem xét, dư liên đối khối cộng đồng quân nhân cái thân phận này kỳ thật cũng không có bao nhiêu cộng mình cảm giác, thậm chí đối khối cộng đồng cái này chính quyền đều không có gì tán thành. Cái gọi là quân nhân vinh dự cảm giác, quốc gia tinh thần trách nhiệm, ngay cả mình đều thuyết phục không được, lại như thế nào có thể thuyết phục được những người khác đâu? Thế nhưng là Dư Liên Trí ít đối với địa cầu người cái thân phận này vẫn là vô cùng tiếp nhận, dù là đây chỉ là một song song vũ trụ địa cầu đồng dạng, hắn cũng có thể tiếp nhận cái vũ trụ này, người địa cầu chính là mình đồng bào thân phận. Người địa cầu thành lập chính thể ở phía sau đến vận mệnh, người địa cầu cái này tộc đàn dân tộc sắp tiếp nhận cơ khổ, cũng là sẽ cảm động thân thụ. Hắn không biết vì cái gì mình có thể lần nữa trở lại thời đại này, chẳng lẽ là thành ý của mình thật cảm động vũ trụ chi linh, cho hắn tái tạo lịch sử cơ hội. Cũng mặc kệ nói thế nào, đã đến, cái kia về sau dẫn phát liên tiếp đến tiếp sau đồ long sự kiện đang ở trước mắt, làm sao có thể không tham dự đi vào đâu. Làm sao có thể không để nó lấy một cái càng hoàn mỹ hơn phương thức kết thúc đâu? Huống chi, thuộc về một thế này, dư liên ký ức cùng tình cảm dù sao cũng không phải giả. Kéo Lý Nọ Học Tỷ đã vào học viện thời điểm cứ như vậy chiếu của mình, đến Độ Long thời điểm còn mời mình nếm qua than nướng đất nổ chuột, hắn lại có thể nào để xinh đẹp như vậy đại tỷ tỷ vào trong bệnh viện nằm lên nửa năm đâu? Về phần người xuyên việt cùng người trùng sinh nhất định phải trùng tộc nhiệm vụ, cải biến lịch sử. Ân, kia cũng là thứ yếu nguyên nhân. Chúng ta xác thực không cần phải gấp gáp phá hư trọng tháo. Đoạt lấy bọn hắn trận địa về sau, điều chỉnh hòng tháo, phá vênh dưới núi xa dân dân địa. Lúc này mới có thể mức độ lớn nhất gây ra hối loạn. Dư Liên nói ân, thật sự là rất tốt Chủ ý chỉ là nơi này có một cái khó mà vượt qua vấn đề chuyên nghiệp, những cái kia là hạng nặng thảo hải ẩn, không phải trong truyền thuyết du kích chiến 3 thần khí, muốn thao tác vẫn là rất cần chút chuyên nghiệp tố dưỡng. Trên thực tế, không nói là đội phòng vệ tạm ngư, liền ngay cả 101 ngay cả cái này một đám tinh nhuệ cơ động bộ binh, cũng đều không có chuyên nghiệp pháo thủ. Đây mới là hẹn tượng ý nói phá hư mà không phải cướp đoạt nguyên nhân. Người sẽ đánh phá sao?" Kiều Lý Nọ liếc mắt nhìn nói. "Sẽ Dư Liên cảm thấy Học tỷ hỏi rất hay giống có chỗ nào không đúng, nhưng vẫn là gật đầu. Nơi nào học? Học tỷ hoài nghi hỏi. Học viện máy mô phỏng. Mặc kệ là khối cộng đồng không chính thức, vẫn là liên minh bảo vệ vệ hình, thậm chí là đế quốc trưởng trị người chi tinh, ta đều chơi qua. Ta đánh qua pháo chí ít cũng có hơn mấy trăm lần. Kiếu Ly Nọ cũng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng cẩn thận nghĩ kỹ muốn cũng không có gì ma bệnh, liền đành phải sụ mặt mà nói, ngươi là chiến lược nghiên cứu hệ, không phải pháo binh hệ, chính là như thế không làm việc đàn hoàng mới luôn luôn vào tuyến hợp lệ bên trên buổi hội. Còn tiếp tục như vậy cẩn thận không tốt nghiệp. Sắc thực chiến lược nghiên cứu hệ sinh viên tải cao sát thực không cần kiểm tra pháo thuật nhưng đồng dạng cũng không kiểm tra cách đấu cùng động lực giáp thao tác ta tỷ, người cái này hai môn khóa mỗi học kỳ đều cầm a người còn có tư cách nói ta sao đương nhiên máy mô phỏng cùng thực tế thao tác là hai việc khác nhau cho nên ta hy vọng có thể cùng ngày cùng một chỗ hành động nếu là trình diện phát hiện không có cách nào thao tác lại phá hư cũng không mượn có thể chứ thượng ý nếu là đổi vào bình thường h thượng ý nhất định sẽ cảm thấy người mặt trăng vẫn là thành, thành thật thật nốt ở phía sau mặt ra lại tốt bất kể là thể năng lực lượng Đơn minh, kỹ chiến thuật cũng không thể đuổi theo bọn hắn những này tiền truy bách luyện lục chiến đội viên. Bất quá, đã vị này người mặt trăng vẫn là cái linh năng giả, kia liền không thành vấn đề. Có thể phê chuẩn." Thượng ý nhẹ gật đầu. "Mặt khác, nơi này." Dư liên lại tại trên bản đồ vạch một cái phương vị. Đó cũng là một chỗ ẩn nấp cao địa, diện tích không lớn, vị trí địa lý lại tương đối quan trọng, vừa vặn có thể từ một phương hướng khác bóp chặt từ đất bằng thông hướng ăn kỳ số 6 cao địa thông đạo. Đông dạng, xa dân đại quân một khi sổ đổ, nếu là hướng đông chạy trốn, cái này cũng nhất định là khu vực cần phải đi qua. Số 12 binh trạm đội phòng vệ có 30 người, trong tay chúng ta có một cỗ thu được xe tăng, cùng hai cửa tử khải minh người di tích cầm tới bạo có thể cơ cơ con tháo, hoàn toàn có thể tạo dựng một cái hoàn thiện chặn đường trận địa. Người gần nhất trải qua thật đúng là phu phú. Kéo lý nọ học tỉ nhịn không được nói. "Ách, tóm lại, đội phòng vệ mang chiếm cứ chỗ này cao điện, đối tất cả ý đồ đoạt lại trọng pháo trận địa xa dân hình thành giao nhau đặc kích, cũng có thể ngăn cản địch nhân tháo chạy trận địa." Ta đề nghị giao cho Hỉ Nạ quân sĩ trưởng chỉ huy." Hèn thượng úy đầu. "Đội phòng vệ chỉ huy liền giao cho đội phòng vệ mình sĩ quan tới đi." Hắn không cảm thấy để đại đội sĩ quan tiếp quản quyền chỉ huy liền nhất định có thể làm càng tốt hơn huấn hồ tiểu cô nương này quân sĩ trưởng vẫn là cái linh năng giả, vậy thì càng không có vấn đề. Chúng ta điều tra có thể xác định, sa dân vào cái này cao địa bên trên thiết một cái lính gác doanh địa, còn sắp đặt hai môn cao pháo. Nói đến đây, học tỷ có một chút gọi đau răng. Mấy cái này không biết từ cái nào tác phường bên trong lôi ra đến sơn trại cao pháo trái lại thành đối đội phòng vệ tạo thành lớn nhất tổn thương vũ khí, cho tới bây giờ, hết thảy đánh rơi hai khung phi không đính cùng 14 đỡ giờ dồn. Phủ tổng đốc bởi vậy thì đau, liền trực tiếp từ bỏ tất cả tầng trời thấp huynh tạc cùng không chung phá vây dự định. Nếu các ngươi mạ muội đối này phát động công kích, có lẽ sẽ để số 6 cao địa, trọng pháo trên trận địa địch nhân có cảnh giác. Đúng vậy, ước chừng có khoảng 10 người, tu kiến trạm canh rất lâu, phong hỏa đại, an trí hai môn cao pháo. Bất quá, có cao pháo càng tốt hơn. Quân ta bên trong có tương đương ưu tú kỹ sư, lâm thời cải tiến một chút, nói không chừng còn có thể tăng cường chúng ta hòa lực đâu. Khi lý các quân sĩ trưởng năng lực có thể phạm vi nhỏ ẩn nấp xe tăng cùng bộ đội hành quân. Mặt khác, bên này bình dân đoàn đội bên trong có một vị liên minh lính đánh thuê, hắn là lư dạ, đang hiểu bí ẩn kích, hoàn toàn có thể vào sa dân nhóm kịp phản ứng trước đó kết thúc chiến đấu. Linh năng giả lúc nào thành khoai tây, đào ra một cái còn mang theo liên tục. Tất cả mọi người cảm thấy đầu góc không quá đủ. Lĩnh Bành thuê. Liên Minh, có thể tín nghiệm sao? Kéo Ly Nọ nhíu nhíu mày lại. Yên tâm đi, trưởng quan, ta đã thuyết phục hắn dùng mình tinh hoàn chân giảng hòa vũ trụ chi linh phát thể, nhất định sẽ toàn lực phối hợp hành động của chúng ta. Kéo -no Ly một bộ không phải quá hiểu các ngươi bọn này, linh năng thần côn giá trị quan dáng vẻ, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng mình nên đệ, vừa mới chuẩn bị hạ lệnh, lại nhịn không được lại nói, chỗ ngươi sẽ không còn có khác linh năng giả đi. Không có rồi, thật không có rồi. Dư Liên tranh thủ thời gian lắc đầu. Tốt, cứ như vậy quyết định đi. Chư vị mời chỉnh đốn đường ngày, ở hôm nay ban đêm, cũng chính là cộng đồng lịch năm 829 ngày 19 tháng 11 năm 21 lúc, chính thức phát động tổng tiến công. Quỹ đạo vệ tinh đã sớm đem xa dân trọng pháo trận địa chiếu nhất thanh nghị sở, kéo thậm chí so chính hách xâm đại trưởng lão đều quen thuộc hơn bọn hắn công trình tiến độ. Những cái kia trọng pháo phân phối trang bị ước chừng sẽ ở buổi tối dự thành công, sai sót sẽ không vượt qua một giờ. Kéo Lý cũng không tin tưởng đối phương đám này đã hợp có đánh năng lực, kể từ đó, tốt nhất tổng công thời cơ đương nhiên là rạng sáng. Tuy nhiên, cân nhắc đến xa dân thấy thế nào đều giống như từ loại bò sát tiến hóa, làm không tốt là ban ngày nằm đêm ra loại hình. Không khỏi đêm dài lắm động, vẫn là bảo hiểm một điểm tốt. Dư Liên ngược lại là không có phản đối. Sách giáo khoa bên trên ghi chép rất rõ ràng, 101 đại đội cùng thành nội đại quân tiến công phi thường thuận lợi, định nhân gần như không có tiến hành có tổ chức chống cự. Về sau căn cứ nhiều mặt lời chứng mới hiểu rõ, Hắc Sông đại trưởng lao sát thực có ỷ vào xa dân nhóm trời sinh nhìn ban đêm năng lực, vào dạng sáng phát động công kích dự định. Thế là liền hạ lệnh để các binh sĩ sớm ăn cơm nghỉ ngơi. Đợi đến học tỷ cùng Nguyễn Thượng Úy phát động công kích thời điểm, đại đa số binh sĩ mới vừa vật ngủ, mà trận địa pháo binh bên trên những cái kia thuê địa tinh kỹ sư càng là vào ăn uống thả cửa chúc mừng cái này đơn công trình rốt cục làm xong. Mạc khác Sách một câu, các đạt điệu tinh nhưng thật ra là liên minh dân tộc thiểu số. Chỉ có điều, bọn hắn cái đầu thấp bé hành động nhanh nhẹn lại phi thường am hiệu công trình, chính là thấy tiền sáng mắt, quả thật có chút giống trong truyền thuyết thần thoại sinh vật, thế là liền có như thế cái xưng hô, nhưng cũng không nên ngay trước mặt của người ta như thế nha. Chính sự đã quyết định, Dư Liên cảm thấy vẫn là phải lấy tư nhân thân phận khuyến cáo một chút đối phương, liền đổi một chút xưng hô, đứng Học tỷ, ngài là chỉ huy, liền không muốn. Đúng vậy à, Nghiên đệ, nhìn xem tỷ tỷ dài 2 mét đại đao, chúng ta ngày mai trên chiến trường thấy rồi. A ah, ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha. Học tỷ vào 3D hình ảnh bên trong dương lên mình liên cơ đại kiếm, lưu lại một chuỗi tạ tiếng cười, liền trực tiếp cắt đứt thông tin. Dư Liên ngốc trệ. Mặc dù hắn sớm biết học tỷ giống như chính là cái này nhất thiết, nhưng thật đi lên, vẫn là để mình trở tay không kịp a. Ta thích vị trung tá này tiểu thư. Bát Kình trung úy vui lòng phục tùng cảm khái một tiếng, mặt mũi tràn đầy thản phục. Hèn thượng ý thì vớt v mặt cảm thấy mình đối cái gọi là tinh Anh quan lại tổ cùng người mặt trăng đều lại có nhận thức mới lại nói mà thẻ còn có dự bị khung xương sao. còn có 30 bộ các loại hào đều có 10 một đại đội hậu cần trang bị tham như mà thẻ thi đấu dột trung ý tựa như là sớm biết thượng ý sẽ như thế hỏi cao giọng trả lời trên thực tế làm tinh nhuệ quỹ đạo lính này dù 101 ngày cả dự bị khung xương trọn vẹn vượt qua 200 cỗ nhưng đều là từ đặc biệt vận chuyển tái cụ mang theo hiện tại cũng không ở bên người v quá căn cứ bọn hắn bản thân tác chiến điều lệ cho dù là đi bộ hành quân lúc, đều nhất định phải mang theo tổng binh lực một phần 5 trở lên dự bị bộ thép. Cho vị tiểu thư này Vân một đài linh miêu, hoành chỉ vào Hinata, sau đó, đem ta dự bị cơ giáp giao cho Dư Liên chuẩn ý. Hí nạ một đôi mắt to lại bắt đầu tỏa sáng, nâu sắc con ngươi dường như lóe ra hỏa diễm. Nàng hai chân nghiêm, hướng thượng ý chào một cái. Hạ quan tất nhiên sẽ vào quy định thời gian cấp tốc chiếm linh trận địa, mức độ lớn nhất phối hợp ngài tổng tiến công. Dư Liên còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng đây như thế cảm động dáng vẻ. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, bởi vì chính mình kỳ thật cũng rất cảm động. Phải biết, Thượng úy Vân cho mình nhất định là AS506R, tức Long Kỵ binh hình đội trưởng cải tiến mô hình. So sánh lên mô hình, nó tăng cường thông tin cùng kháng quá yếu nhiều công năng, vẫn xứng có một cái có thể dùng tại hỏa lực gấp chế hỏa thần tháo. Loại này đội trưởng cơ sản xuất đến không nhiều, hoàn chỉnh bảo tồn lại liền tăng ít, ở đời sau coi là quân sự giới sưu tập tương đương có mặt bài đồ cắt giữ. Dư Liên đã sớm muốn làm bộ tới chơi chơi, nhưng thẳng đến mình bị Tinh Long Vương phun một mặt thời điểm đều không có tội nguyện. Nghĩ không ra trùng sinh một lần chẳng những có thể chơi, còn có thể xuyên lấy đánh trận đâu. sự là thế sự vô thường a. Hôm nay buồn canh, ngày mai bởi vì một chút không thể gọi tên nguyên nhân, ta nhất định sẽ đau bụng, liền không cản. Làm một hy vọng mẹ kiếp bộ này sách trợ cấp một chút gia dụng cùng nhà trẻ học phí bị vùi dập giữa chợ tiểu tác giả, đây là duy nhất có thể làm. Chương 42, theo không kịp. Chương 42, theo không kịp. Sau đó toàn bộ ban ngày, dư liên lại cùng mọi người kế càng thương lượng một chút các loại cụ thể kế hoạch tác chiến cùng chi tiết, xác nhận nhiều lần, được đến mọi người tán đồng về sau, lúc này mới yên tâm. Hắn ép buộc mình ngủ mấy giờ, lúc tỉnh lại, liền lại có Fở ở gì cả cùng Benny tiểu thư đưa tới sandwich cùng cà phê sạch, mặc dù nhất định phải thừa nhận Hai vị tiểu tiểu thư làm sang mức tay nghề rất có tăng lên, chí ít kẹp đồ ăn cũng từ đồ hộp biến thành mình tự mình sắt trứng cùng thịt muối phiến, nhưng mấy ngày nay Dư Liên ăn cái đồ chơi này đều muốn ăn luôn. Cũng may trừ đó ra, chúng tiểu cô nương còn bưng tới một bàn thịt nướng. Mặc dù là dùng trên xe lò nướng làm, nhưng tổng kết cũng có chút ít còn hơn không. Ân, có chút đội cảm tử ra ngoài lội địa lôi trước có thể được dừng lại thì tan cảm giác. Dư Liên rất vui mừng tiếp nhận thịt nướng, một bên cắt vừa nói, ta sẽ để cho Ưu Ưu chúng sĩ mang một lớp coi chừng quốc khẩu. Mạc Khắc, vương lão ra tử cùng kẹo vị người của tiên sinh tay cũng sẽ lưu lại, chỉ là phòng thủ, nên vấn đề không lớn. Phở ở dở gì, ca nhẹ gật đầu, nàng nhìn xem Dư Liên từng ngụm từng ngụm ăn thịt nướng, cười đến một đôi mắt to màu tím đều híp lại, ăn môn không. Hương liệu vậy đến quá nhiều, chất thịt không tốt lắm tại mập dính, lò nướng nhiệt độ không có điều chỉnh tốt, thời gian cũng không đúng, có nhiều chỗ già có nhiều chỗ còn có chút sinh. Nói tóm lại tựa như là ven đường 30 khối một người hàng vỉa hè thịt nướng tự phục vụ, thật không có cái gì cao cấp cảm giác. Dư Liên chuyện đương như nói. A, phải không? Đờ ở ở rỉ cả một đôi mắt đã cười thành trăng khuyết, cười đến phi thường chữa trị, cười đến bên cạnh vẹn nhí đều run dậy một chút, Tiếu Dung tự nhác, nhìn Dư Liên ánh mắt đều có chút tiếp cận Lâm trung quan tâm. Đại ca ca, ngay trong trường học nhân duyên nhất định không phải quá được rồi, nhất là vào nữ hải từ bên kia. Không, vừa vặn tự phản. Nữ sinh của trường học chúng ta không nhiều, nhưng cùng ta quan hệ cũng không tệ, ngược lại là nam sinh bên kia không có gì tốt thanh danh đâu. Penny ánh mắt đã nhiều rất rõ ràng đồng tình, phảng phất như là nhìn thấy những cái kia tìm không thấy bạn gái chỉ có thể hướng về phía trang giấy người gọi lao bà tự chịch. Đương nhiên Nàng thật là cô gái tốt, cho nên cũng sẽ không biểu hiện ra bốn trai trưng ngống tim chẳng ghét, chí ít mặt ngoài là sẽ không. Như thế cái nhìn ra mới vừa lên trung học tiểu nha đầu phiến tử lấy tràn ngập mẫu tính cùng bao dung đồng tình ánh mắt quan tâm an ủi mình, liền xem như lấy dư liên ra mặt cũng vẫn là cảm nhận được các lực, liền chuyển di chủ đề, hai người các người làm việc ta là yên tâm, tuy nhiên, vẫn là phải cẩn thận, nhất là nếu coi trọng bọn nhỏ à, nhất là... Ừm, vì cái gì, ngài là nói rốt giờ sao? Hắn nhưng là hải tử ngon nha. Penny như mày, bất Ngươi phải biết hắn đều ở phía sau nói ngươi tương lai khẳng định là cái không gã ra được hồi bà cô liền sẽ không nói như vậy nha. Dư Liên tiên sinh, ngài sẽ không phải cảm thấy, bởi vì đứa bé kia là cái quân sự mê, nhìn thấy các ngươi rất sùng bái, nhìn thấy huyền thượng uy bọn hắn càng hưng phấn, liền sẽ lén lén đi theo các ngươi chạy đến trên chiến trường làm loạn, cuối cùng đem sự tình làm hỏng, còn làm hại các ngươi để cứu hắn thương vong thảm trọng lâm vào nguy hiểm. Ngài dùng mình cuối cùng một hơi rốt cục cứu vãn tính mạng của hắn, hắn từ đây mới chính thức minh bạch chiến tranh chân thực, thế là kế thừa ngài di chí đi hướng anh hùng con đường. Ngài sẽ không phải coi là sẽ phát sinh loại này kịch bản á? Trở ở đờ dĩ cả liếc mắt nhìn, khỏe môi vểnh lên, trong lời nói chào phúng dường như đều muốn ngưng tụ thành bàn tay đập tới dư liên trên mặt đương nhiên, nếu là người trưởng thành nói như vậy sẽ chỉ lộ ra tranh chua, nhưng nàng nói như vậy, người khác chỉ cảm thấy thật sự là tốt đang ác miệng manh la lụy một viên a. Đại ca ca, ta cảm thấy a, nam tuổi trở lên hải tử nên có tối thiểu thưởng thức, mà rốt giờ đã 7 tuổi. Ngài thân là khối cộng đồng quân nhân, phải có có mình phần bị, vẫn là thiếu xem chút hàng nội địa náo tàng kì đi. Ta cảm thấy, liên minh bên kia kịch liền muốn tốt hơn nhiều, bất kể là chế tác vẫn là kịch bản đều so với chúng ta tinh lương nhiều mà lại chí ít sẽ không xuất hiện náo tàn cái bản. Ta để cử ngài nhìn vừa hải tập tỡ lật ra tộc xanh thảm phòng cùng màu rắn. Ta tại sao phải bị một con la lỵ đệ cử? Mà khác, ngươi một con la lỵ đệ cử vì sao lại là loại kia đặc biệt đen sâu tàn hắc bang đấu tranh phía cùng chính trị vườn nhu phían, cộng thêm bên trên các loại vẩy suốt cả chua quỷ dị tuyệt vọng phim kinh dị. Cùng so sánh, luôn đối đoạt bảo liên minh bên trong cái kia tổ mộ đại tộc phát hoa xi si hina, đều so ngươi khỏe mạnh nhiều. Dư Liên cười đến rất ác, cảm thấy mình không thể vào chúng tiểu cô nương trước mặt rè, liền nghiêm túc nói, "Không, rốt giờ cùng hắn đám tiểu đồng bạn tự nhiên đều là có thưởng thức bén Nhưng ta nói, nhưng thật ra là nghị viên tiên sinh cùng hắn dân ý các đại biểu. Các đại nhân kỳ thật chưa chắc so hài tử dạng đạo lý, Tụ đại chúng cùng một chỗ thời điểm lại càng dễ nóng nảy, nếu như lại có người vì bọn hắn lên tiếng, kia lực phá hoại có thể so sánh não tàn kịch bên trong không nói lo dịp đám hùng hại tử trong mắt nhiều. Hai tiểu cô nương đối liếc mắt nhìn, đồng thời phốc xì một tiếng, cười đến rất đáng yêu cũng thật ấm áp, lúc này mới tương đối phù hợp các nàng thật sự là tội tác. Yên tâm đi, Dư Liên tiên sinh, nghị viên tiên sinh ta có thể trong tầm tay hắn một lần, đương nhiên liền có thể trong tầm tay hắn lần thứ hai. Mặt khác, ta mặc dù cảm thấy ngài nói rất có đạo lý, Nhưng để ở chỗ này, nhưng dù sao có chút cưỡng từ đoạt lý cảm giác đâu. Đại ca ca, thuộc nữ lúc nói chuyện phải học được lắng nghe cùng ca ngợi, liền xem như có khác biệt ý kiến cũng phải thử dẫn đạo, ngàn vạn không thể tranh luận a, chẳng những không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ để nữ hài tự chán ghét mình. Đây là tối kỵ, làm ơn tất yếu chú ý. Ô, Đại ca ca, ngươi muốn một mực cái dạng này, tiếp qua 10 năm cũng đều sẽ không tìm được bạn gái. Không, ta muốn nói là, đương nhiên, bất kể nói thế nào, một vị tuổi trẻ tài cao sĩ quan tiên sinh nguyện ý cùng chúng ta hai cái tiểu thuộc nữ nói chuyện, đã là đại đa số ngốc đám nam nhân làm không được sự tình. Đây là một cái khởi đầu tốt. Tiếp tục cố gắng, chuẩn úy tiên sinh. Làm bằng hữu, ngài đã phải xuất trình, vậy chỉ thu xuống cái này đi." "Phở ở rỉ cả vừa nói, một bên từ trong ống tay áo của mình mò ra một cái dùng kim loại liên buộc lấy hoàng thủy tinh mặt dây chuyền. Nàng thấy Dư Liên Y nguyên một mặt ngộp, liền chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thở dài một cái, đứng lên, mang mặt dây chuyển cột vào Dư Liên trên cổ. "Đây là ta từ đại thánh đường một vị nào đó đại sư trong tay cầu đến hộ thân phủ, nghe nói là có thể mang đến hảo vận đâu. Cầm đi, coi như là bằng hữu tặng cho chúc phúc lễ vật." Hóa thủy tinh mặt dây chuyền cũng không phải là cái gì quá quý giá đồ vật, tuy nhiên nghe liền rất may mắn, nếu có thể phối hợp màu đen đeo sức liền tốt hơn rồi. Dư Liên liền thản nhiên để tiểu cô nương cho mình gửi bên trên đương nhiên, hắn không biết là, ngay tại chỗ không xa, hình dạng thường thường dáng người cũng thường thường bợ linh đã tiểu thư trốn ở trong góc, mang một màn này thu hết vào mắt. Nàng biết, kêu tóc tím tiểu cô nương mặc dù so với mình tiểu gần 10 tuổi, nhưng mị lực như cũ vung mình mấy con phố, cũng chỉ có thể yên lặng cắn khăn tay, mang mình vừa mới tự mình làm một cái tảng đá hộ thân phù nhét về trong bọc. Cô y tá tinh thần chán nản muốn đợi ra, nhưng lại nhìn thấy Hỉ nạ hỉ lị cả đã đi qua. Cái này vào khéo lý nọ bộ nạ bắt trưởng quan thượng nhiệm trước đó, được xưng là Tân Ngọc môn đội phòng vệ chi hoa quân sự trưởng tiểu thư đứng tại Dư Liên cùng hai tiểu cô nương trước mặt, thật có lôi quẻ dày, nhưng trưởng quan, chúng ta muốn xuất phát. Dư Liên nhẹ gật đầu, hướng tiểu thục nữ nhóm cáo từ rời đi, cùng Hí Nạ cùng đi hướng đang ở tập kết bộ đội đỉnh đầu là bầu trời đêm, dưới chân đại địa, bên người là mông lung ánh đèn. Bọn hắn sóng vai đi cùng một chỗ, tựa như là sóng vai nâng lên toàn bộ bầu trời như. Cô Y ta kém chút liền oa một tiếng lên, thật vất vả nhịn xuống muốn tìm một chỗ đi tế điện mình vỡ vụn một chỗ pha tìm, lại bị không biết từ nơi nào xông tới bác sĩ một thanh chặt. Trốn ở chỗ này sợ cái gì các a? Đi với ta chuyển dược liệu á. Đợi đến Dư Liên mặc lên mới cơ giáp lúc, một đại đội cùng đội phòng vệ tất cả binh sĩ cũng đã tập hợp hoàn tất. Dư Liên quen thuộc một chút AS56 hình tính năng, sơ bộ tính ra nó có thể để người điều khiển phát huy ra gấp 5 lần trái phải thân thể cơ năng, rất là hài lòng. Cảm thấy mình cuối cùng là mờ lên đội trưởng cơ, tạm thời cũng coi là từ chữ trắng tạm binh tiến hóa thành lam danh tạm binh tiểu đội trưởng. Hắn hiện tại chỉ là một cái một vòng linh năng thái điều, những này để người bình thường khai phát cường hãn trang bị y nguyên có thể đại đại cường hóa chiến lực của mình. Hắn lại nhìn một chút đã mặc lên một thân màu xám trắng linh miêu đặc trùng khung xương Hina, cái sau đang ở loay hoay một thanh vừa to vừa dài phản thiết bị súng bắn tỉa. Cái đồ chơi này đường kính kỳ thật có 20 mm, cho nên phải gọi pháo. Lại đổi mới giáp cùng súng mới, không có vấn đề a?" Dư Liên hỏi. "Phải biết, mỗi một cái ưu tú mà thành thục tay bắn tỉa đều có mình quen thuộc nhất súng ống. Chỉ có đối thủ bên trong cộng tác đường đạn, tầm bán, tầm bán, uy lực thậm chí bất luận cái gì nhỏ bé máy móc kết cấu đều rõ như lòng bàn tay, mới có thể hóa thân thành trên chiến trường xuất quỷ nhập thần nhất kích tất sát tự thần chi liêm." Thế nhưng là Khi nã ban đầu dùng chính là phổ thông C10, về sau mới dùng tới vào binh chạm trong kho hàng hít bụi C14 đơn binh xuống trường, hiện tại lại muốn điều khiển đạo đơn binh quý đạo pháo. Trong vòng một ngày ngay cả đổi ba loại xuống ống, nhất định sẽ ảnh hưởng xúc cảm cùng thương pháp. Còn tốt, nếu là lúc trước ta, cũng là cần một chút thời gian đến quen thuộc. Bất quá, trực giác của ta nói cho ta, ta có thể khống chế được nó đường đạn, vấn đề không lớn. Khi nạ ngược lại là lộ ra lòng tin 10 phần. "Tốt ta, đây là lĩnh gác nhóm chuyên nghiệp lĩnh vực. Đường đường mắt cháy ma nữ nếu là không có chút lòng tin này cùng khí phách mới là lạ nữa nha." Một bên khác Khương nghị viên lại tại cầm hẹn thượng úy không thả, nước mắt ào ào, "Thượng úy, Tân Ngọc Môn tương lai, Đồ Long An Uy, còn có chúng ta số mạng của những người này, liền đều giao phó cho ngài." Hoàn thượng úy hẳn là rất xấu hổ, nhưng hắn vẫn làm miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, một mục kiên trì đến thợ quay phim chọn được một cái tốt nhất góc độ, chụp được ảnh chụp. Vị nhiếp ảnh gia này đương nhiên là chụp được một chương tốt ảnh chụp. Có thể hoàn mỹ thể hiện thượng úy dũng khí, đây là thứ yếu, cùng nghị viên tiên sinh cố nén bi thường không bỏ kiến đây là chủ yếu, thật không biết người như vậy mới là từ nơi nào cầm ra đến. Nghị viên Tiên Sinh giải quyết thượng úy, lại như cùng một con ăn no chối tiêu cánh tay dài con khỉ một dạng nhảy đến dư liên trước mặt, lôi kéo tay của hắn lại là một trận dao, trên mặt tràn đầy tên đuối, tràn ngập trầm thống, cũng tràn ngập cổ vũ. Dường như trước đó phát sinh những cái kia nho nhỏ không thoải mái liền chưa bao giờ phát sinh qua như. Chuẩn úy Tiên Sinh, ai, ngài hài tử như vậy lẽ ra không nên thân ở thảm liệt như vậy trên trường. Thế nhưng là, nhìn thấy ngài, ta liền nhìn thấy chúng ta khối cộng đồng người trẻ tuổi dũng khí cùng trách nhiệm, nhìn thấy quốc gia chúng ta quang minh tương lai. Ta sẽ hướng vũ trụ chi linh cầu nguyện, mời ngài phải tất yếu bình an trở về a. Trợ quay phim tiên sinh cũng chạy tới, cầm máy ảnh răng rắc răng rắc chính là một trận trận vỗ. Nhất định phải thừa nhận, nghị viên tiên sinh chí ít vào nó bản chức làm việc, cũng chính là chính khách cái này rất có tiền đồ trên chức nghiệp chỗ thể hiện ra nghề nghiệp tố dưỡng cùng kinh nghiệp tinh thần, dư liên thật đúng là theo không kịp. Chương 43, hỏa lực mới là vương đạo. Chương 43, hỏa lực mới là vương đạo. Cộng đồng lịch năm 829 ngày 19 tháng 11, đêm đó 8 giờ 30 phút 101 đại đội 127 danh lục chiến đội đại tinh tinh thêm một cái đội phòng vệ ngư, đã đến An Kỳ cao địa phủ cận. Bọn hắn vào dốc đứng ngọn núi bên trong cách một cái hơn trăm mét rộng khe suối, bí mật quan sát lấy đối diện dự định mục tiêu. Hết thảy đều phi thường thuận lợi, thuận lợi phải làm cho Huyễn Thượng ý cùng một, trăm linh một đại đội các quan quân đều có chút kinh ngạc. Cùng so sánh, sớm đoán được sẽ là cái gì tình huống dư Liên, đại khái là bình tĩnh nhất một cái. Ngay nhìn, Thượng ý, ta liền nói không có quan hệ đi. Chúng ta như là đã sở đến nơi này, liền thắng lợi một nữa. Hẹn Thượng ý biểu thị đồng ý, nhưng nhìn về phía dư Liên ánh mắt nhưng lại nhiều hơn mấy phần giật mình, ngươi từ ban đầu liền đoán được rồi. Dọc theo con đường này Dư Liên biểu hiện hắn đều xem ở trong mắt, liền ngay cả hắn cái này thần kinh bách chiến lao binh đều có chút khẩn trường, nhưng đối phương cái này học sinh binh lại nhẹ nhõm đến thậm chí đều có chút không tim không phổi, vẫn luôn treo phản phất muốn đi dạo chơi ngoại thành nhẹ nhõm biểu lộ, liền kém ăn chút nổi lầu hát một bài. Đúng vậy, địch nhân phát hiện chúng ta tỷ lệ phi thường nhỏ. Ta gần như có thể lại xác định điểm này. Liền xem như có một chút ngoài ý muốn, cũng vào chúng ta xử lý phạm vi bên trong. Thấy Huyền Thượng ý cùng một, trăm linh một, một đám ạ nỉ kỳ nhóm đều hơi nghi hoặc một chút, Dư Liên cảm thấy vẫn là phân tích một chút tốt, miễn cho thật bị mọi người xem như bệnh thần kinh. Sa dân là dựa vào hách sông đại trưởng lão bản thân hy vọng tụ tập lại bản thân vẫn là man tộc căn bản là thành lập không dậy đáng tin chính sách cùng giám thị mạng lưới các bộ tộc lớn ở giữa ngay cả ngôn ngữ đều không thông không ít thậm chí còn có thủ trực kiếp, không cẩn thận náo đảng chính là tương đối lớn đội tính cũng sẽ khách quan bên trên che giấu hành động của chúng ta trên thực tế không chỉ là làm ẩm Mỹ có hai số lượng trăm người bộ tộc thậm chí còn đánh lên dẫn tới các lộ người vây xem càng là gấp 20 lần trở lên na chân gọi một cái náo nhiệt tà nào à gần như có thể so sánh được năm ngoái thiên cầu ngân Hà chén trận chung kết hiện trường làm cho đại trưởng lão không thể không phải người đi đàn áp Đến bây giờ cũng còn không có xử lý sạch sẽ đâu. Mặt khác, không chỉ là những này chết lặng, ngu muội, không tim không phổi, họ ý lại nhất định không gọi tỉnh quần chúng về xem, chính là những cái kia xa dân tinh anh xe tăng thủ môn, cũng khách quan bên trên cho mọi người chế tạo tiện lợi đúng vậy. Xe tăng thủ môn đều đọc một chút xíu sách, ít nhiều có chút dân tộc sứ mệnh cảm giác cùng vinh dự cảm giác, hôm qua thảm bại tự nhiên sẽ bị bọn hắn coi là vô cùng nhục nhã. Xa dân xe tăng thủ môn rõ ràng, cái này ở mức độ rất lớn là phe mình tay nghề không tinh nguyên nhân, đây cũng là không có cách nào. Bọn này xa dân chiến xa tay phần lớn đều chỉ là học chút cơ sở giáo trình tùy tiện mở mấy giờ liền ngạnh sinh sinh bị đội kịp chiến trường, tay nghề không tinh cũng là có thể lý giải. Thế nhưng là, không khéo tay không quan hệ, liền sợ ngay cả tối thiểu xấu hổ cảm giác đều không có. Cũng may những ngày xa dân cấp tinh anh đều là tốt lắm, dứt khoát vào khổng lồ doanh trại bộ đội bên trong vạch ra mấy phiến đất trống, trong đêm luyện tập chiến xa điều khiển. Thế là, liền ở giữa doanh trại bộ đội bên trong lúc nào cũng truyền đến xe tăng tiếng oanh minh cùng trẻ tuổi sa dân nhóm tiếng hô tốt một bộ khí thế ngất trời đại luyện binh tình cảnh. Loại này động tĩnh cho dù là lý lý cạ bên kia báo đen xe cùng xe tăng vô ý bại lộ, cũng có thể bị hiểu lầm thành người một nhà đi. Nhưng chúng ta tất cả cơ giáp đều có quang học ngụy trang cùng cách âm trang bị, mức độ lớn nhất làm được cần ấp. Số lượng của địch nhân đông đảo, nhưng lại đều không lệ thuộc. Chiến xa tay cùng các pháo thủ xem thường thành bang lãnh chúa, thành bang lãnh chúa mang du mục khả hãn coi là cường đạo ngày đêm đề phòng, bọn hắn khuyết thiếu cân đối cùng phối hợp. Bộ lạc cùng bộ lạc, thành bang cùng thành bang ở giữa quân đội hàng rào rõ ràng, ở giữa chỗ khu vực đều bị bọn hắn vô ý thức đều xem như giảm số điểm, căn bản sẽ không phái người giám thị. Trái lại dễ dàng bị chúng ta lợi dụng sơ hở. Cho nên, ngài mới mang bọn ta đi tuyến đường hành quân, liền đúng lúc là từ địch nhân các bộ doanh trại bộ đội ở giữa khe hở xuyên qua. Hoành Thượng Úy thán phục gật gật đầu, thật sự là giao giải phẫu đi quân a. Ách, đây là các ngươi vốn dĩ tuyến đường hành quân a. Ngài ở trên núi quan sát nhiều ngày như vậy, chính là vì những ngày a? Thượng ý lại nói. Cho nên nói đến cùng là vì những cái nào a? Ta mấy ngày nay ở trên núi chính là vì chờ các ngươi đến thuận tiện xem cùng nhà. Nhiều nhất là nghiêm túc tìm tìm hách xâm đại doanh chỗ, đến lúc đó xong đi cứu Vãn Học tỷ vào trong bệnh viện nằm nửa năm vận bệnh bí thảm. Dư Liên nghĩ, nhiều ngày như vậy cẩn thận điều tra. Hắn hẳn là đem đối phương tất cả doanh địa phân chia, tuần tra lộ tuyến, cùng có thể chui chỗ trống đều ghi tạc trong đầu, sau đó phân tích ra một cái hoàn mỹ nhất tiềm hành lộ tuyến đi. Thượng ý lại là nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây, Hoàn Thượng úy mặc dù không có hít sâu một hơi, nhưng cũng không thể không đối cái này một vị đánh giá lần nữa để cao. Kẻ này thật sự là khủng bố như vậy a? Chẳng lẽ, người mặt trăng liền đều là dạng này? Hắn lập tức lại tại trong lòng phủ nhận. Hắn bên ngoài vòng hạm đội cũng phục dịch qua tương đối dài thời gian, các lộ xuất sinh danh môn sĩ quan không biết gặp qua bao nhiêu, quá rõ ràng đám kia tinh anh quan lại tiêu chuẩn. Mỗi ngày Diệu vợ Dương ai giống con hổ tướng, nhưng nói trắng ra cũng chính là một đám bọc lấy lông vũ tấm thảm dùng ngân đao xin ăn cơm đất nổ chuột thôi. Cái gọi là người mặt trăng mặc dù thư thoát, nhưng cũng không phải chưa thấy qua, trên bản chất cũng chính là so khác đất nổ chuột tấm thảm càng hoa lệ, giao nữa tinh xảo hơn thôi. Chuẩn úy, tốt nghiệp về sau, có nghĩ qua ra ngoài vòng hạm đội phục dịch sao? Thượng úy bất thình lình nói ếch, đây coi như là cái gì? Lôi kéo. Dư Liên có một chút gọi ngộng. À, tuy nhiên nghe nói ngài là chiến lược nguyên tướng hệ, liền xem như thật đến bên ngoài vòng hạm đội cũng hẳn là sẽ trực tiếp đến bộ tư lệnh đi. Trong phái tư thượng tướng là nhận tình thành thật trực quan nhất định sẽ rất thường thứcả Dư Liên có chút muốn cười nhưng lại có chút cảm động thế nhưng là đối với tương lai hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn quyết định chú ý cũng chỉ có thể nói hạ quan Phi thường cảm kích tín nhiệm của ngài cùng thưởng thức chỉ có điều tương lai con đường phía trước như thế nào ta còn không có cân nhắc tốt mà khác làm công nhân dù sao vẫn là đến ưu tiên phục Tùng Quốc phòng ủy ban điều khin đâu cũng thế trường quân đội tốt nghiệp cũng chưa chắc nhất định phải vào quân đội phục tịch người ưu tú như vậy ở nơi nào đều có tốt đẹp tiền đồ tới là Minhh cũng xác thực đáng tiếp Liền ngay cả hiện tượng ý ưu tú như vậy cơ tầng sĩ quan đều là ý nghĩ này, trước mắt toàn bộ khối cộng đồng, thậm chí cả toàn bộ ngân hà xã hội văn minh tập tục liền có thể nghĩ mà biết. Tương lai sẽ là kết cục như vậy, cũng liền không có lý giải. Cái đề tài này như vậy mới thôi, mọi người lại nhỏ giọng nói chuyện tiếng vài câu, bắt đầu chờ đợi tổng tiến công thời gian bắt đầu. Dư Liên nhìn đồng hồ, tính toán Hy Na bên kia chiến đấu hẳn là khai hỏa, nhưng một mực không nghe thấy động tin gì, cũng không biết xem như chuyện tốt hay là chuyện xấu. Ngay tại Dư Liên suy nghĩ muốn hay không kêu gọi đối phương thời điểm, vũ giáp nội trí máy truyền tin rốt cục truyền đến Hy Na âm, "Trưởng quan, hết thệ thuận lợi." Hết thể thuận lợi là ngón tay các ngươi ẩn nút thuận lợi vẫn là công kích thuận lợi a. Chúng ta đã cầm xuống địch nhân trận địa, đang ở dựa theo chuyện của ngài An bài trước, dựng hòa lực trận địa. Cái này so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn a. Tiên điệu còn phối hợp a. Sơ Tiễn tiên sinh đến giúp đại ân, phi thường phối hợp cũng phi thường dũng cảm. Hắn tựa như có thể triển khai loại nào đó cùng loại với lĩnh vực đồ vật, che giấu tung tích của chúng ta. Tới mục đích về sau, cũng là từ hắn dẫn đầu phát động công kích, lúc này mới có thể thuận lợi như vậy. Kia là đương nhiên, lư giả thế, nhưng là số ít vào sơ kỳ liền có thể cho thể cung cấp bờ UFF linh năng giả. Hơn nữa còn có coi như không tệ tiềm hành năng lực. Đây cũng chính là mình đời trước chọn con đường tắt này nguyên nhân. Mặt khác, nơi này xác thực Bắc có 2 môn 4 liên trang pháo cao xạ, cập đại thúc đang toàn lực cải tiến. Được rồi, không nên gấp gáp dựa theo vốn kế hoạch, vào chín gọi ở giữa hoàn thành dự thiết hỏa lực trận địa liền có thể. Hỏa lực trận địa cơ bản hoàn thành, đại đa số người đã vào chỗ. Ân, ta hiện tại cũng có thể nhìn thấy ngài, trưởng quan. Dư Liên nghe vậy nhìn về phía Hy nạ chỗ trận địa phương hướng, màn đêm phía dưới tự nhiên là cái gì đều không phân biệt được. Chẳng đánh địch nhân thời điểm, phải tất yếu xem trọng mọi người, không muốn mạo muội công kích. Có thể sử dụng hỏa lực tiêu diệt địch nhân liền tận lực sử dụng hỏa lực, chúng ta bây giờ hỏa lực bao no. Cuối cùng, không muốn sóng. Rõ chưa? Minh Bạch. Khi Nạ dùng không phải quá kiên định giọng điệu đã ứng. Đương nhiên, lấy cô nương này tính tỉnh, đã đáp ứng liền nhất định sẽ đồng ý dư liên đóng lại thông tin, lại phát hiện Mệnh Thượng ý đang dùng ánh mắt quái dị đánh giá chính mình. Bộ tổng tham như bên trong có một cái bộ binh vô dụng luận các nói, chuẩn ý, ngài là đồng ý của bọn hắn sao? Trưởng quan, đây chẳng qua là một đám cho rằng có thể dùng người máy thêm linh năng giả hoàn toàn thay thế lục chiến đội cùng công kích đội liệu năng. Trưởng quan, ta cũng không phải là phản đối vật lộn cùng công kích, càng không phải là phản đối cơ động bộ binh tồn tại, nhưng chúng ta lục quân chiến thuật sát thực tồn tại vấn đề, chí ít thời cơ lựa chọn là tồn tại vấn đề. Nếu như có thể sử dụng hỏa lực tiêu diệt địch nhân, tại sao phải để mọi người mạo hiểm rút ngắn cùng địch nhân khoảng cách đâu? Hỏa lực, càng nhiều hỏa lực, càng nhiều mãnh liệt hơn hỏa lực, càng nhiều mãnh liệt hơn, hơn nữa còn chính xác hơn hỏa lực, đây mới là bản chất của chiến tranh a. Hoành Thượng ý có xúc động, nhưng vẫn hỏi, làm sao mà biết đâu? 10 năm chiến tranh thời kỳ, chết bởi quý dạ hoành tạc người chết là lục địa chiến 3 lần trở lên. Mà tại mặt đất chiến phạm chủ bên trong Chết bởi viên trình pháo kích cùng tầng trời thấp vênh tạc lại là súng ống 3 lần trở lên, cuối cùng, chết bởi súng ống càng là đạt tới chết bởi đao kiếm đứa truy các loại cận chiến tổn thương 4 lần. Dư Liên lời này kỳ thật hơi trộn đổi một chút xíu khái niệm. Hắn xem nhẹ vũ trụ bên trên nhạy bàn chiến, cũng xem nhẹ tinh giới kỵ sĩ đối du kích sĩ khoảng cách gần như vậy cao thủ cái đấu. Phải biết, địa vị cao linh năng giả cho dù là chết rồi, vào số lượng thương vong bên trên cũng liền thêm cái một, nhưng đối toàn bộ chiến cuộc thậm chí sĩ khí đả kích cũng không thua kém bị toàn diệt một cái quân đoàn hoặc bị đánh chìm một chiếc không sợ hãi. Mặc dù như thế, Dư Liên ý nguyên tin tưởng vững chắc mình là đúng. Nếu là đội thành một cái lý luận tri thức thâm hậu hơn người, lúc này ước chừng sẽ cùng Dư Liên biện hơn mấy cái vừa đi vừa về đi, thí dụ như hắn những cái kia hậu thế cũng đại danh đỉnh đỉnh các bạn học. Chỉ có điều, Hoàn Thượng ý dù sao chỉ là cái cơ tầng sĩ quan, muốn phản bác nhưng lại không biết nói cái gì, thậm chí còn cảm thấy Dư Liên nói rất có đạo lý, suy tư một chút, cuối cùng thở dài một cái, cái này không phải liền là nói rõ bộ binh là vô dụng sao? Ta không có nói như vậy qua. Quỹ đạo trấn áp, nhảy giúp loạt thuyền, cứ điểm chiếm lĩnh, cùng càn quét quân, toàn bộ đều cần ưu tú cơ động bộ binh. Càng quan trọng chính là Làm lấy nguy hiểm nhất làm việc cơ động bộ binh tồn tại, mới là toàn bộ quân đội dũng khí chi nguyên, là quốc gia cùng dân tộc chiến tranh ý chí danh giới cuối cùng. Trưởng quan, đây mới là ta sẽ đưa ra hỏa lực luận nguyên nhân. Công kích đội, lục chiến đội, chức trách của các ngươi là thời khắc thân ở nguy hiểm nhất chiến trường, vậy chúng ta, hoặc là nói ta tương lai chức trách chính là tận lực cho các ngươi sáng tạo một cái đối diện không có nguy hiểm như vậy chiến trường. Hoàn tượng úy, cùng trung quanh đã nghe được mê mẩn còn lại bọn quan binh một lúc lâu đều không nói gì. Dạng này trầm mặc lại tiếp tục thêm vài phút đồng hồ, mai cho đến thượng úy định thời gian khí vào mũ giáp của hắn bên trong phát ra nhắc nhở kia là tổng tiến công thời gian. Hắn hít sâu một hơi, lại kiểm tra một chút súng trong tay, bên cạnh thân hỏa thần pháo cùng phía sau liên cưa kiếm, một bên nhịn không được lại hỏi một câu, chuẩn úy, ngài thật không cân nhắc ra ngoài vòng hạm đội phục dịch sao. Ê! Haha, <cười> <cười> nói đùa nha! Như vậy, xin cùng chúng ta cùng đi đi, cộng đồng đi chứng minh chúng ta tồn tại ý nghĩa. Chương 44, Liên minh công dân. Chương 44, Liên minh công dân. Trẻ tuổi cả sản luyện tập đến chưa chiến xa điều khiển cùng xã kích, lại tìm người không nhiều địa phương cong 2 giờ liên minh từ đơn Đợi đến hắn trở lại mình thạch ốc thời điểm, thê tử liền đem đã nương chín thịt than cùng ngọt khoai lang đã bưng lên. "May mà ta vừa rồi vừa nóng một đạo, nhanh ăn đi." Thê tử toa Tuyết nói. Thê tử Tuyết trắng lân phiến vào u ám dưới ánh đèn, hiện ra màu vàng kim nhạt vầng sáng. Nàng vẫn là cái kia để cả xạn si mê không thôi, xa gần nghe tiếng mỹ nhân. Cả xạn yên lặng gần một cây la thu thi than, ăn một cái ngọt khoai lang, bỗng như nói, "Ta có thể muốn rời nhà mấy năm." Đang giúp cả xạn may vá ngoại bảo toa Tuyết dừng lại làm việc, lặng lặng mà nhìn xem chư phù. Đại trưởng lão muốn phái một chút người trẻ tuổi đi ở học, hy vọng từ ta dẫn đội. Đây là chuyện tốt ta Thê tử nói, "Yên tâm đi thôi, trong nhà không cần lo lắng, có ta ở đây đâu." Cạ sạn làm sao có thể không lo lắng đâu? Hắn cùng thê tử có 3 đứa hài tử, lớn nhất chỉ có 6 tuổi, nhỏ nhất còn tại trong tã lót. Hắn vào bộ tộc là thiếu niên cái vị, để ổn định phụ thân lưu cho mình hắn bị cũng là xuống một chút sát thủ, không có khả năng một điểm địch nhân đều không có. Hắn cùng sắt vách gai trắng bộ lạc để tranh đoạt nguồn nước cùng ốc đảo, đã sớm kết xuống tử thủ. Thế nhưng là, hắn biết, đứng tại vũ trụ góc độ lên nói, một hai cái bộ tộc cân đoan tính thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu không liền đem bộ tộc tặng cho giơ sở thúc thúc, ta mang theo bọn nhỏ về nhà ngõ nhà. Thê tử cười nói. Cả sản nao nao." Lập tức cũng cười. "Thê tử rất thông minh, mấu chốt lại phi thường hiểu chính mình. Đây là nhất làm cho hắn cảm động." Hắn cầm thê tử hai tay, còn muốn nói cái gì, lại lờ mờ nghe tới bên ngoài súng vang lên. Là đám kia tiểu gia hỏa lại tại luyện tập xạ kích đi." Thê tử cười nói. "Xạ kích." "Đúng vậy à, ngươi không phải nói qua, tương lai, liền xem như chúng ta ngói nấu cũng nhất định là thương thế giới." Đem bình thường luyện đao cùng lao thời gian xuất ra một nửa đến luyện thường, mới có thể vào về sau sinh tồn tiếp bọn hắn nghe vào, cả sạn càng thêm cảm động. Những này mình tự mình chọn lựa bồi dưỡng bộ tộc các tinh anh mặc dù niên kỷ cũng không lớn, nhưng từng cái đều là tốt lắm, cũng do lý lẽ, tương lai nhất định sẽ trở thành cả một tộc bầy tương lai trụ cột. Nếu như nói, Dâu sờ thúc thúc không muốn dùng bọn hắn, liên đệ chính bọn hắn tổ chức một cái lính đánh thuê đội ngũ đi, từ lại trưởng lao thủ tịch đệ tử do quyền tiên sinh thống lĩnh, cũng có thể tự mưu sinh lộ. Đồng thời, nói không chừng cũng có thể thu nạp các đại bộ lạc cùng thành bang những cái kia có lý tưởng, có dũng khí, có ý chí bất người trẻ tuổi thêm vào, lớn mạnh chúng ta tương lai lượng. Cạ sạn dạng này địa bản tính, ngươi muốn chính ngươi đi cùng bọn hắn nói, bọn hắn như biết ngươi muốn rời khỏi, nhất định sẽ la hét cùng đi. Toa Tuyết nói, vậy làm sao khả năng đâu? Không có nhiều như vậy danh nghịch. Cả sản vừa mới nói đùa hai câu, bên ngoài tiếng súng tựa như càng thêm dày đặc, thỉnh thoảng còn kèm theo động nhiên dâng lên tiếng nổ. Không đúng, đây không phải luyện tập. Trẻ tuổi tù trưởng hô đứng lên. Hắn còn lâu mới là cái gì thương giới bọc kép chuyên gia, nhưng cũng biết, nhà mình đại lượng trang bị những cái kia trắng quạ thương căn bản không phải như thế tiếng vang. Ta, ta đi ra xem một chút, ngươi ngay ở chỗ này, không muốn đi lại. Tu trưởng vừa muốn rời đi, Lại không yên tâm lấy ra một cái vòng tay, đặt ở thê từ trước người ra lông trên thảm. Xoay mở lên mặt nút xoay, có thể mở ra một cái hộ thuẫn. Đây là đại trưởng lão tặng cho ta thượng cổ di bảo. Giao phó xong đây hết thể về sau, cả sạn mới nhanh chân sông ra thách thất. Hắn nhìn thấy đang ở hướng mình bước nhanh chạy tới vảy đen xa dân, kia là gọi mức đôi, là trong tộc chứ danh tuổi trẻ dũng sĩ, cũng là hắn chi này tủ trưởng đội thân vệ đội trưởng. Tủ trưởng, giống như có chút không đúng. Không phải không đúng, là nơi nào đều không đúng Cạ sạn một bên căng răng, một bên án lấy phương hướng của thanh âm nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy nơi xa cao địa phía trên đã có ánh lửa nổi hiện, tiếng phao ù ù hắn cảm thấy mình cả người thân thể đều thân thể đều lạnh xuống dưới. "Nhanh, gọi mọi người tập hợp. Tất cả mọi người." Cả sạn hét lớn, "Hải thần cao địa, Trong pháo trận địa bên kia xảy ra vấn đề. Có thể lúc này, xa dân trong miệng Hải thần cao địa cũng chính là đội phòng vệ bộ tư lệnh trên bản đồ An Kỳ số 6 cao địa bên trên chiến đấu, lại đã sớm khai hỏa." Hoàn ý vào cái này, một bên ngọn núi bên trên lưu lại hai cái điểm hỏa lực. Những người còn lại, bao quát chính dư liên. Liền giao nhau mở ra cơ giáp tự mang động lực lướt đi hệ thống, giống như thiên hàng thần binh lướt qua dưới chân hơn trăm mét dài khe suối, thả người nhảy đến cao địa phía trên. Thẳng đến cái thứ nhất rơi xuống đất bắt kịp trung Ý dẫn theo chiến phủ đem một cái đứng tại bên cạnh ngọn núi ngủ gần xa dân lính gác nện nửa thân vỡ nát, bọn hắn cũng còn chưa kịp phản ứng. Akin mang theo ngươi một loạt cầm xuống đường núi cửa đá, ngay tại chỗ bắt phòng ngự. Ngài Nam mang theo hai sắp xếp phía bên trái, cướp một đến số 5 mục tiêu. Noson ba sắp xếp phía bên phải, cướp đoạt 6 đến số 10 mục tiêu. Bốn sắp xếp đi theo ta. Tất cả nhân, ngoại trừ địch quân thuê kỹ sư, toàn bộ đánh chết lặp lại một lần, toàn bộ đánh chết. Hoàn Thượng Úy một bên lớn tiếng mệnh lệnh, một bên bước nhanh công kích, trong tay súng trường liền không có dừng lại qua. Hắn tuyệt không phải một cái thị sát người, nhưng lúc này nhưng cũng tuyệt không phải nhân từ nương tay thời điểm. Bọn hắn tương đương với vào trăm bạn trong quân địch chơi một cái trung tâm khai hỏa, một khi có chút vô ý chính là kết quả toàn quân chết hết, tự nhiên không thể ở bên người để lại người sống. Về phần điệu tinh kỹ sư, đến chữa chút người sống mới có thể ép hỏi bọn hắn phía sau là ai. Dư Liên cũng không cho rằng xa dân có thể có phương pháp tìm tới cửa. Đương nhiên Dù sao cái chủng tộc này cũng không phải là cái gì tử chiến không hàng hạng người, lưu bọn hắn một mạng phong hiểm coi như khả khống. Hoành Thượng Úy một bên đi tới, một bên thông qua 3 bazê địa đồ quan sát đến gần như mỗi một tên lính chỗ, đều đâu vào đấy an bài đến tiếp sau mệnh lệnh. Rơi lửa, chuẩn bị mở ra chi viện hình thức. A mạng, chuẩn bị ngắm bắn. Xử lý những cái kia chiến xa tay. Đối diện trên núi vốn dĩ liền an bài tốt mấy cái điểm hỏa lực bắt đầu phát huy. Mấy tên phản ứng nhắc nhanh xa dân phóng tới mình phùng hợp quái xa, liền bị tại chỗ phá hủy. Nguyện thượng Úy bên người binh sĩ thì bắt đầu điểm xạ mỗi một cái xuất hiện vào bọn hắn trong tầm mắt địch nhân. Bên cạnh lầu canh bên trong nô ra một cái học súng, mới vừa vận phun ra một chuỗi ngọn lửa, liền phát hiện tất cả kẻ tập kích đều trốn ở công sự che chắn bên trong, hắn xạ kích vậy mà một người đều không có đánh chúng. Một mặt giáp lửa đặc trùng cơ giáp binh sĩ trên mặt đất hoạt động hai vòng, cũng đã đi tới lầu canh bên ngoài, trực tiếp mang hỏa diễm phun ra nhập trong đó. Tiếng kêu thảm thiết vẹn vẹn chỉ là vang lên trong tai mắt, liền hoàn toàn không có thanh âm. Dư Liên Nông Thương đem đối diện chạm canh gác trên lầu thò đầu ra mấy cái thẳng xuôi xẻo gọi giết, trong lòng cực kỳ bội phục, thượng ý tất cả mệnh lệnh đều quả quyết mà trực tiếp, không có chút nào do dự, cũng không có phạm phải mấy bài sai. Có lẽ có đòn khiê tinh sẽ cho rằng hắn chỉ là hoàn toàn dựa theo đã có chiến thuật sách yếu lĩnh đến hạ lệnh có thể chỉ cần làm được điểm này không phải liền là hoàn Mỹ nhất cơ tầng sĩ con sao Dư Liên âng thương hai cái điểm xạ lần nữa mang tất cả ý đồ bỏ lên trên chỏi canh xa dân đánh giết Mai cho đến mấy tên cơ động bộ binh bỏ lên hoàn toàn chiếm cứ những này cao điểm bắn rất hay Hẹn thượng Mỹ thuận miệng khen một câu dư Liên cười há hai tiếng nhìn một chút cao địa trung ương ti ba chiếc xe tăng cùng đổ vào chung quanh bọn họ chết không nhắm mắt đứng lái xe nhóm con ngư đảo một vòng có thể đem bọn hắn đợi qua chính là đường núi bên kia thượng ý nhìn một chút đường núi Phát hiện mặt kỉn đẩy tới cung phi thưởng thuận lợi. Đại hán kia đã bỏ lên trên sơn khẩu bên trên làm bằng đá cửa đóng lại, dùng chiến phủ đem cái cuối cùng xa dân đập bay ra ngoài. Hoạn rất nhanh liền minh bạch dư liên ý tứ, nhẹ gật đầu, La New đem những cái kia chiến xa vây lại trên sơn đạo đi. Thao tác xe tăng đương nhiên cũng là việc cần kỹ thuật, nhưng chỉ là lái xe vấn đề cũng không phải quá lớn. Trưởng quan, tất cả mục tiêu thanh trừ. Máy bộ đàm bên trong chuyển đến ngại Nam thiếu ý thanh âm. Thanh trừ. Nó sởn thiếu úy cũng nói. Về phần bên này, bốn sắp xếp binh sĩ đã bao vây mấy chiếc đại hảo bọc thép xe nhà lưu động và hỏa chân pháo cùng C10 súng trường bức bách xuống, một mặt cờ trắng từ cửa sổ xe bên trong đưa ra ngoài, lập tức, một cái hạt hoàng màu ra ra, chỉ có người trưởng thành thần cao một nửa lớn, mui to thai nhọn sinh vật từ trong xe nhảy ra ngoài. Chính là trong truyền thuyết cật đạt địa tinh, đại danh đỉnh đỉnh kỹ sư chủ tộc. Hắn liếc nhìn một chút bốn phía nắm súng, dùng sắc nhọn thanh âm nói, "Ta, chúng ta là liên minh hợp pháp công dân, yêu cầu quý phương tuân theo ngân hà canh gác công ngữ không thể tổn thương ngược đãi ta nhóm, cũng không thể cướp đoạt chúng ta tư nhân vật dụng." Cái này điệu tinh biểu hiện được quá đương nhiên, làm cho các binh sĩ đều là một cái ngây ngơ. Sau đó tên kia cũng đã móc ra một cái màu làm tiểu buồn buồn, phía trên truyện lấy một cái cánh chim cùng dây leo bao vây lấy hệ hàng tinh Huy trường, chính là Liên minh Quốc Huy. Ta là Tự do Tinh hà Liên minh Hợp pháp Công dân. Đây là hộ chiếu của ta. Hắn dùng càng lớn thanh âm nói, đội xe này bên trong 12 người toàn bộ đều là Liên minh Công dân, các ngươi không thể tổn thương chúng ta. Hoàn Thượng ý có chút do dự. Nếu như đối phương thật là mang theo hộ chiếu hợp pháp Liên minh Công dân, cái này liền có hơi phiền thoái. Dù sao, đây chính là toàn bộ ngân hà thậm chí toàn bộ vũ trụ duy 22 nhà đại lưu manh quốc dân a. Tất nhiên là huynh hành bá đã quen có thể đúng lúc này, Dư Liên cũng đã đi đến cái kia địa tinh trước người, từ trên cao nhìn xuống quan sát đối phương. Nơi này trọng pháo là từ đâu đến? Theo thứ tự là loại hình gì? Địa Tinh nhìn xem Dư Liên không có nhiệt độ ánh mắt, nuốt cái nước bọn, "Ta là Liên Minh công dân, các ngươi muốn cho chúng ta công chính mà nhân đạo đãi ngộ." Hỏi lần nữa, trọng pháo nơi phát ra, "Loại hình, cùng các ngươi nơi này có bao nhiêu người? Mặt khác, ta phải sửa đổi tầm bắn, cần các ngươi phối hợp." Địa Tinh nhắm mắt lại, quyết định khi một cái chớ đến tình cảm máy lập lại, "Ta là Liên Minh công dân, các ngươi muốn cho." Bang Dư Liên tiện tay từ trên mặt đất gơ lấy một cái cắt người lưu lại trắng quả xuống trường, mang vị này chớ đến tình cả máy lặp lại lắc đầu, giẫm lên đối phương huyết nhục mảnh vỡ cùng kia đã bị vết ngõướt nhẹp màu lam hộ chiếu, đi đến một cỗ xe nhà lưu động trước, đưa tay mang một cái ghé vào bên cửa sổ đã ngốc địa tinh lại lôi xuống. Trong tháo nơi phát ra, loại hình, nhân số của các người, còn có ta muốn các người phối hợp. Trả lời đi. Địa tinh không nói chuyện, cũng không phải hắn là cái thà chết chứ không chịu khuất phục hạ người, mà là bị nã ngốc cộng thêm giận đốc. Đương nhiên, không chỉ là hắn, hắn trong xe đám tiểu đồng bạn, liền ngay cả hiện thượng ý cùng chiến sĩ của hắn nhóm cũng đều dở ra tại chỗ. Chương 45, pháo kích. Chương 45, pháo kích. Qua một giây đồng hồ, đối phương vẫn không trả lời. Dư Liên không kiên nhẫn, mình thời gian có hạn, không có thời gian cùng đám này thằng lồn hao tổn. Ai, sợ không phải cái cảnh ngu. Dư Liên thở dài một cái, lại ngâng lên thương. Ta nói, ta nói, ta gọi bà boss là, là Liên Minh công dân. A phi, ta là thương hội La Bản nhân viên tạm thời. Ta, ồ, oh, khách, đúng, nơi này mười môn đại pháo đều là thương hội vận đến, là Hải Kiệu, không, phòng theo Liên Minh Hải 4 hình không lưỡng dụng pháo hải ẩn. Chúng ta nơi này còn có 20 người, đều là thương hội nhân viên tạm thời. Chúng ta chỉ là lãnh lương hội suca, thật không phải là cái gì nguy hiểm đến nhân, xin đừng nên tổn thương chúng ta a. Ồ ồ ồ ồ. Thấy Dư Liên một mặt bất vi sợ động trở đến tình cảm dáng vẻ, vị này gọi bà bạ điệu tình kỹ sư lại dùng đập nói lắp ba địa cầu tiếng thông dụng lặp lại một lần, lại nói tiếp, "Ta, ta nguyện ý phối hợp, thật thật, tất cả mọi người sẽ phối hợp. Ngài để chúng ta làm cái gì đều được." Lúc này mới xem như có chút thái độ nha. Dư Liên hài lòng gật đầu lại nhìn một chút bên cạnh đầu bạo chết cái kia thi thể không đầu, nói, vị này thân sĩ là bị sa dân đạn lạc đánh chúng, thật sự là không may mắn a. Hy vọng vũ trụ chi linh năng phù hộ hắn. Là như thế này a? Là, là. Ba ba bây giờ mới biết đối phương tại sao phải nhặt lên sa dân thương, liền càng thêm sợ hãi. Trên đời này do so tiên điên càng khiến người ta sợ hãi, chính là còn có lý trí cùng sức phán đoán tiên điên. Các người lại pháo, là dùng trung tâm máy tính cùng một chỗ thao túng a. Trên thực tế dùng không phải bóng điện tử, cho nên phải gọi tin tức thiết bị đầu cuối. Nhưng vì để cho đại vũ trụ bên ngoài người quan sát các lao ra nhìn xem mất việc về sau vẫn là thống nhất gọi máy tính đi Dư Liên xác nhận qua kêu mấy chiếc xe nhà lưu động ngoại trừ mấy chiếc ở lại dùng lớn nhất kêu một cỗ rõ ràng chính là chiếc dùng cho nhiều việc thiết bị đầu cuối xe chỉ huy hẳn là cái này trận địa pháo binh trung tâm bộ chỉ huy Đúng vậy Đúng thế. thếã bác cũng đúng gật đầu hắn xác định Dư Liên là hiệu công việc cho nên càng không cần lừa gạt vậy còn không toàn bộ cút cho ta đi qua khởi công kỹ sư nhóm như là bị mèo đổi da động con chuột teo gen sông ra riêng phần mình xe nhà lưu động lại bị toàn bộ đổi tới trên xe chỉ huy Dư Liên hướng hẹn thượng ý so một cái ngón tay cái. Cái sau lúc này cũng từ ngốc trệ bên trong khôi phục lại, tâm tình có chút phức tạp, ha ha, thế mà bị một cái học sinh giải vây, thật sự là thất thù a a nếu như tất cả người mặt trăng đều là cái này tố chất, vậy thật là chính là thiên hạ Thái Bình nữa nha. Nghĩ tới đây, thượng ý cũng hướng Dư Liên về một cái ngón tay cái, phất tay để mấy tên binh sĩ đi theo Dư Liên đi vào, mình thì đem toàn bộ lực chú ý đều chuyển tới trận địa phòng vệ đi lên. Cái này liền tương đương với đem pháo kích chỉ huy toàn bộ giao cho Dư Liên, nhưng hắn lại không có chút nào cảm thấy cái này có vấn đề gì hắn, một đại đội còn lại các quan quân tựa như cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Tựa như Dư Liên chuẩn bị nói, cái kia điệp tinh là bị sa dân đạn lạc bên chết. Ai nói lỡ miệng ta liền đem đạn pháo nhét vào cái mông của các ngươi bên trong đi. Thường ý vào đại đội tần số truyền tin bên trong giống một cú họng, sau đó được đến một nhóm lớn đúng vậy a đúng a. Ai là điệp tinh? Ta cái gì cũng không thấy. Loại hình trả lời, liên tiếp chính là chút khó hiểu. Cái gì chết thì chết vậy cái gì điệu tinh tử vong nhưng thật ra là cái triết học đầu đề dẫn tới các tướng sĩ gời vang. Trong kênh nói chuyện lập tức tràn ngập khoái hoạt không khí. Ta thích mặt trăng này người, so ta gặp qua tất cả người mặt trăng nhóm đều thú vị. Không, so ta gặp qua tất cả tinh anh quan lại tổ đều thú vị. Bất kiển trung ý là một cái tổng kết. Thời gian bây giờ là 8 giờ tối 17 phần, An kỳ số 6 cao địa cùng 10 cửa trọng pháo toàn bộ thay chủ. Trên trận địa quân coi giữ bị toàn diện, đánh chết xa dân binh sĩ cùng dân phu hẳn là vào ngàn người trở lên, mà phe mình thậm chí không một người thụ thương, gần như thuận lợi ẽ e rằng chế có thể kích mà tận đến giờ phút này, đại đa số xa dân thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng. Bên kia hội đồng hiện trường y nguyên ồn ào náo động như náo, bên kia xe tăng cùng súng ống sân huấn luyện cũng vẫn liền khí thế ngất trời. Dư Liên đứng tại xe chỉ huy bên trong, một cái tay đến dẫn theo mình C10, một cái tay thì y nguyên giận theo thuần tay nhặt chăn quả, cười híp mắt giám sát đám địa tinh cái góc thi đấu. Bọn này người lùn sinh vật há miệng run dậy thao tác máy tính, vào 3 J màn sáng bên trên lôi ra chiến trường địa đồ. Ba môn ngay A7, hai môn ngay B12, hai môn ngay H11, còn lại ba môn chờ lệnh. Mọi người động đi. Anya, bên kia vị kia không may thân sĩ Ngại tại sao phải điều chỉnh hỏa pháo góc độ đâu? Đi phía trái phát một cái khắc độ, sẽ không đánh tới đất trống sao? Thật tiếc muội a. Dư Liên tiến lên, tại cái kia điệu tinh cầu xin tha thứ trước đó, đã vất tay dùng trắng quạ súng trường báng súng nện ở đầu của đối phương bên trên. Cái kiếm màu vàng nâu không lông cái đầu nhỏ lập tức liền giống như là trái dưa hấu văng vảy ra trùng quanh một chỗ đám điệu tinh phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng một canh giữ ở ngoài xe binh sĩ chỉ là trùng thiên bắn một phát súng, bọn hắn liền lập tức im bặt mà dừng. Tiên sát tinh này là cái hiệu công việc. Thực tế là lựa gà không được a. Đám điệu tinh cố nén sợ hãi cùng bị phẫn, đành phải đàng hoàng làm việc tới. Dư Liên lúc đầu cũng liền không định một người điều khiển nhiều như vậy đại pháo, mặc dù hắn xác thực sẽ, nhưng coi như lại thức tỉnh cái hai ba trọng tinh vòng cũng thực tế là bận không quán nổi. Đã về sau lịch sử đã nói cho hắn nơi này có đại nhất 7 địa tinh thuê công binh cùng pháo thủ, kia sao không đem nặng việc chân tay giao cho bọn hắn đâu? Sở dĩ theo tới, cũng là cần một cái hiểu công việc người giám sát bọn này thuộc cấp giá hỏa nghiêm túc đem mệnh lệnh chấp hành xuống dưới. Về phần cái gọi là liên minh công dân nha. Haha, <cười> đích xác, hai đại bá chủ các công dân vào vũ trụ phạm vi bên trong là ngang qua. Sát thực sẽ để cho hẹn thượng ủy loại này chính phái người có một chút lo nghĩ, nhưng cái này lại há có thể lắc lư được vào Hắc đạo tung hoành qua người xuyên việt cùng người trùng sinh dư liên đâu. Khi hắn đại hiệp không biết người thương hội la bàn nền tảng sao? Đăng ký là vào ngân hà cái nào đó không biết tên tiểu quốc, phía sau tự nhiên là có liên minh tại phiệt, nhưng cũng có khá nhiều thế lực khác thậm chí vượt hành tinh háp đạo tổ chức, nói trắng ra chính là cho một đám người lớn vật khi găng tay đen bên ngoài bên trong bên ngoài. Thêm vào loại này tổ chức lại bị người chặn lại tại chỗ, cái gọi là liên minh công dân thì sao? Cho dù là liên minh quân nhân hiện dịch thậm chí nhân viên ngoại giao đánh giết cũng liền đánh giết, thật sự cho rằng sẽ có người nhận sao? Vào dư Liên ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú lên, đám điệu tinh rốt cục điều chỉnh tốt đường đạn, nơm nớp lo sợ nhìn lại. Thượng úy, dưới núi địch nhân như thế nào? Đã có xa dân ý đồ tấn công núi, nhưng bây giờ vấn đề không lớn. Chúng ta nơi này cũng chuẩn bị hoàn tất, phải trang phê chuẩn sạc kích. Chỉ bằng cái này thái độ là người, còn lại trường quân đội các tinh anh liền sợ so không được a. Thượng úy cảm khái một tiếng, cố nén kích động trong lòng, dùng lạnh lùng giọng điệu nói, "Phệ chuẩn khai hỏa." Thượng úy không thể không kích động a. Hắn sao lại không biết, hắn lần này mệnh lệnh là có thể ghi vào sử sách. Bảy môn đại pháo bắt đầu pháo kích. Năng lượng ngưng kết mà thành quang đoàn, từ ống pháo bên trong gào thét mà ra, xẹt qua nửa cái bầu trời. Bọn chúng vốn dĩ muốn trực tiếp nhào về phía kia bao phủ toàn bộ đô long màn sáng, nhưng bây giờ bay qua dự trình, lại trực tiếp hướng về mặt đất kia dày đặc xa dân doanh trại bộ đội mà đi. Hô! Suất! Quang tử bộ khái niệm bạo tạng phát sinh. Khí lưu cùng nhiệt độ kịch liệt biến hóa, để năng lượng quang đoàn lăng không nổ tung, thanh âm của nó cũng không tính quá lớn, lại hình thành một cái chí mạng nhiệt độ cao lĩnh vực, mang nó quét tán phạm vi bên trong tất cả ốc cùng sinh mệnh hoàn toàn phá hủy. Sau đó Căng khủng bố hơn bạo tặc nương theo lấy đằng không đội mù cùng chân chính đinh thai nhức góc tiếng nổ phát sinh. Kia là nhiệt độ cao dẫn đốt tất cả dễ nổ vật chất. May mắn vào nhiệt độ cao phía dưới bất tử sa dân nhóm, liên lại một lần tiếp nhận ánh sáng, nóng hở trí mạng sóng xung kích tập kích quay dối. Cả sản tự nhiên là nhìn thấy đại trưởng lão vị trí dâng lên ánh lửa, trong lúc nhất thời ngây ra như phóng. Hắn biết, chuyện đáng sợ nhất phát sinh, trọng tháo trận địa thật bị địch nhân cấp đi. Sa dân nhóm hút tùy được khí, lại thành mình mạng. Ta hẳn là qua bên kia cấp cứu hách xâm lão sư, vẫn là đi đoạt lại trận địa. Cạ sạn trong đầu chuyển qua ý nghĩ này, lại rất nhanh quyết định chú ý cái này pháo kích mặc dù mấy liệt, hẳn là không làm gì được đại trưởng lão, mà lại hiện tại chạy đến bên cạnh hắn đi sum soe không ít. Thế nhưng là, nếu không đoạt lại trận địa cùng đại pháo, chúng ta đều là bị tán sát đối tượng. Ma Vĩ, tập hợp mọi người, nhanh. Hắn lời còn chưa dứt, liền cảm nhận được đỉnh đầu đột nhiên tới nóng hồi luồn nhiệt. Hãn, cẩn thận a. Ma Vĩ không biết từ nơi nào bạo phát đi ra năng lực, vậy mà So thân là một vòng linh năng giả cả sạn phản ứng đến còn nhanh hơn, một tay lấy nó đặt tại trên mặt đất, sau đó để cho mình kia xa so với đối phương thân thể khôi ngô hóa thành tầm tuấn. Năng lượng bạo liệt nóng hở nhiệt lượng một nháy mắt liền đoạt đi Mạc vị sinh mệnh, sau đó cũng giống như dao kiếm đâm vào cả sàn thân thể bên trong. Sau đó, hắn tính giác cùng chi giác nhưng lại bị theo nhau mà tới to lớn bạo tạc cùng chấn động hoàn toàn chi phối, như hắn không phải cái vệ sĩ vốn dĩ liền có được so bình thường sinh mệnh cường hắn phải thêm thân thể cơ năng cùng sức chống cự, lúc này chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cũng không biết qua bao lâu, gần như muốn ngất cả lúc này mới khôi phục một chút xíu chi giác, khó khăn từ mặc vị dưới thân thể bò dậy ra, không ngờ phát hiện, mình cái này trung thành thân hữu, liền ngay cả xác chết đều đã lại không thành hình. Hắn gần như mở mịt nhìn xem bốn phía, sau đó cũng nhìn thấy cái kia nhỏ nhỏ sân huấn luyện. Một phút đồng hồ trước kia, trên trăm danh bộ tộc ưu tú nhất những người trẻ tuổi đang ở nơi đó cố gắng huấn luyện, để chính bọn hắn, cũng vì tộc đàn tương lai mà cắn răng phân đấu. Nhưng bây giờ, lại chỉ còn lại một to lớn hố đạn, cùng chiếu xuống trung quanh điểm điểm bị đốt cháy khét chân của tay Đức. Trẻ tuổi Khả Hãn mở mịt đi tới, vô ý thức hướng mình thay ốc, cũng là theo từ vị trí tập tên mà đi, sau đó hai đầu gối mềm đúng, mở mịt quỳ trên mặt đất. Hắn nhìn thấy sụp đổ Úc, cũng nhìn thấy một con mang theo vòng tay, bao vây lấy mỹ lệ vậy màu trắng cánh tay. Chỉ có một cái cánh tay Cạ sản tựa như là mất đi linh hồn con rối đồng dạng, cứ như vậy ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, thậm chí đều không có nghe được sau lưng, từ đồ long cảng bên trong chuyển đến tiếng cuốn hào. Nhưng đối với còn lại xa dân đến nói, kia liền phảng phất là tới từ địa ngục các quỷ kêu gào. Không có ngu xuẩn dân mạng bình luận, ta ngay cả chép cũng sẽ không chép. Xin mọi người nô nước tập nập nhà danh, mà khác tốt nhất còn nô nước tập nập bỏ phiếu cất giữ chờ chút. Nếu như là thổ hào, hắc hắc học 46, tháng lợi nữ thần dẫn dắt nhân dân. Chương 46, tháng nữ thần dẫn dắt nhân dân. Cơm tối về sau Kéo lý no bô liền một mực ngồi ngay ngắn ở trung tâm thành phố quảng trường trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Khi pháo kích âm thanh truyền đến thời điểm, nàng chậm rãi mở mắt, đứng dậy, dối cái lưng mệt mỏi, tiếp nhận nhiều thi đấu đặc biệt thiếu tá đưa qua mũ giáp. Mặc động lực giáp nàng đã có cao hơn 2 m quan sát nút ở một bên sơn tự tổng đốc, hướng về phía đối phương lộ ra một nụ cười sáng lạ, như vậy, ta xuất phát, tổng đốc các hạ. Sơn tự tổng đốc khó khăn gạt ra một cái tiểu dung chúc, chúc ngày kỳ khai đắc thắng, Hắn cảm thấy câu nói này hầu như là sử dụng hết mình tất cả thể lực cùng kiên nhẫn, nhìn qua đối phương sải bước bóng lưng rời đi, cả người Tiêu Dung cùng Tình Khí thần lập tức đều đổ xuống dưới. Phi! chúng người mới ra thành liền bị những cái kia loại bỏ sát xử lý. Không, bị bọn hắn tù binh, sau đó dạng này như thế như thế dạng này. Tổng đốc tiên sinh một nháy mắt liền não bổ ra một cái tê tài nguyên, tâm tình lúc này mới hơi tốt một điểm. Khi hắn trở lại phụ tổng đốc thời điểm, lại từ chính vụ thư ký nơi đó biết được, đã có khách ở văn phòng chờ lại mình. Ta không phải nói qua, ta muốn nghỉ ngơi. Ai cũng không thấy sao? Ngươi là thế nào làm việc? Nghe không hiểu tiếng người sao? Sơn tự tổng đốc hiện trách thư ký, ta cảm thấy các hạ vẫn là gặp một lần tốt. Vị này từ trước kính cẩn nghe theo khiêm tốn thâm niên quan lại mặc dù vẫn như cũng là cười, nhưng trong lời nói cảm giác gáp bách lại làm cho tổng đốc các hạ không khỏi dùng mình một cái. Ta, nếu như ta không thấy đâu. Sơn tự tiên sinh cảm thấy mình cần thiết truyền đạt một vị cao cấp quan viên căn tính. Ta kiên trì. Các hạ. Thư ký như cũ tại cười, nhưng trong lời nói tựa như đã nhiều một tia uy hiếp. Gặp, thấy đi. Tổng đốc tiên sinh cảm thấy có chút thương tâm. Khách nhân cũng không phải là nhân loại, có được một chương đầy màu nâu lơ mơ. Nhìn qua hơi có chút sát khí hung máy mặt. Đây là một cái khải thái thương nhân, tổng đốc nhớ kỳ hắn tựa như là gọi chuột h sợ. Khải thái người là một loại hình người chủng tộc, lông tóc tràn đầy, thân thể cường kiện, còn có trời sinh lợi chảo cùng răng nọn, quả thật có chút lớn hào họ mèo động vật thành tinh hư vị. Đương nhiên, bọn hắn cũng cùng cỡ lớn họ mèo động vật đồng dạng, có ánh sáng bằng lợi chảo cùng răng đem nhân loại bình thường xé nát thân thể cơ năng, cũng là ngân hà bên trong tiếng tâm lừng lây chiến sĩ chủng tộc. Mà khác, khai thái vương quốc là đế quốc liên bang, cùng khối cộng đồng còn có một chút gọi lãnh thổ chính chấp, quan hệ ngoại giao có thể nghĩ. Đương nhiên, quan hệ ngoại giao thì quan hệ ngoại giao Hai nước lại không có khai chiến, cũng không chậm chế người ta làm ăn nhà. Khải thái người thật đúng là không hổ là văn minh ngân hà chiến sĩ chủng tộc, rõ ràng là cái mạo dị thường, nhưng y nguyên khủng vũ hữu lực dường như có thể tay không cùng động lực giáp vật lộn. Thâm mập lùn mập pháng phất tổng đốc tiên sinh so với đối phương ít nhất phải thấp hơn một cái đầu, lập tức liền mang ba phần ý sợ hãi. Hắn nhìn phía sau, xác định mấy tên bảo an vẫn là đi theo mình, lúc này mới hơi thả chút tim, lúc này mới ưỡn ngực bày đủ tổng đốc giá đỡ. mà hỏi, ngài có chuyện gì không?" Hà tiên sinh. "Tư lệnh quan tiểu thư là mang theo thành nội tất cả binh lực xuất kết Bên ngoài thế nhưng là có trăm vạn đại quân a. Tổng đốc các hạ, về sau chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngài đến cho chúng ta một cái tin chính xác a. Đối phương vẻ mặt đau khổ, ngược lại là làm đủ thái độ khiêm nhường, cái này khiến bị eo lị nhỏ tổn thương thấu tim tổng đốc tiên sinh rất là hài lòng. Toàn này đồ long cảng bên trong, giống chúng ta dạng này ngoại quốc thương nhân cùng nhân viên kỹ thuật cũng có hơn 2000 người a. Chúng ta là đầy đủ tin tưởng phủ tổng đốc năng lực, mới nguyện ý tới đây mạo dịch. Nhưng bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy, tại hạ làm hoàng gia cả nạ thương đoàn nhân viên tạm thời, cần thiết một lần nữa ước định cái này thuộc địa an toàn đẳng cấp, cùng đến tiếp sau mạo dịch giá trị. Chờ một chút, cái này lớn mẹo mập là cả na án thương đoàn nhân viên tạm thời. Vậy, vậy không phải đế quốc hoàng thất sản nghiệp sao? Tổng đốc tiên sinh phản ứng đầu tiên là đối phương vào cầm lông gà làm lệ tiễn, lập tức lại một suy nghĩ, ý thức được Khải Thái Vương quốc mặc dù cũng là ngân hàng nghị hội thành viên, trên lý luận là độc lập quốc gia, nhưng các đời Khải Thái quốc vương xưng hô đế quốc hoàng đế đều là ta cha ta chủ quả thực so với cái kia phiên quốc còn muốn kính cẩn nghe theo. Kết quả là, đế quốc các đại quý tộc danh môn, bao quát tám chọn vương gia đều có tương đương số lượng Khải Thái người ta thần. Cho nên, giá hỏa này thật là có, có thể là hoàng thất sản nghiệp nhân viên thời thậm chí có thể là vị nào chọn đế vương ra thần a. Đúng vậy, ngài không có đoán sai, tại hạ dừng ở thương cảng kia hai chiếc thương thuyền là thuộc về Thái gạo ngươi vương sản nghiệp. Sứ tự tổng đốc tốn gần 2 giây mới phản ứng được, tại chỗ liền nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, "Ngài, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Đang uy hiếp ta sao?" "Không, tại hạ chỉ là đang suy nghĩ, đã quý phương đối kiểu dân cùng thành thị bảo hộ có nhất định có xử, kia sao không thương lượng một chút, thỉnh cầu quốc tế viện trợ đâu." Khải thái thương nhân miệng nở cười. Một khác, dẫn theo mũ giáp kéo lỉ chạy tới trường, lập tức liền được đến tin tức mới nhất. A Cái kia mèo to thật đi phụ tổng đó rồi. Đúng thế. Đồ Long Tư lệnh phòng thủ tăng giả thiếu tá nhẹ gật đầu, cho nên, tư lệnh quan, chúng ta muốn hay không? Hắn xem so một cái cắt thủ thế, sau đó lập tức liền đổi lấy eo Lino một trận nhà rảnh, cái này cắt là muốn như thế nào? Đem hắn bắt đến dưới rồi. Cái này Đồ Long bên trong các quốc gia thương khách cũng có ngàn thanh người, cũng tất cả đều dễ rồi. Tăng giả tranh thủ thời gian buổi tiếu lắc đầu, không không không, cái này hạ quan làm sao dám đâu. Ta nói là, chưa dám. Được rồi, ta vừa vận cũng rất muốn nhìn xem, đám kia bụng đói kêu vang mèo to đến cùng có tính toán gì? Kiểu Li Nọ cười nhạt một tiếng, sải bước đi hướng trên quảng trường đã tập kết binh sĩ. 500 danh đội tức đội, 2500 tên lính, hơn vạn người dân binh, ngoại trừ chút ít nhất định phải thủ vững cương vị, toàn bộ ở đây tập kết hoàn tất. Mà gần trăm vạn thị dân, hoặc là trong nhà, hoặc là yên lặng canh giữ ở trùng quanh quảng trường, lặng lặng mà nhìn xem cái kia hất lên động lực giáp, tay kẹp mũ giáp tuổi trẻ nữ tử đi đến trong bọn hắn. "Đồ lòng đám dân thành thị, khối cộng đồng các công dân, ta là Kiểu Li Nọ Bonaparte, môn Tinh, vệ diện tư quan, hiện tại ta muốn đối các ngươi nói chuyện." Tổng kết chối đều biết, đi qua một tuần lễ, là chúng ta cái này thuộc địa thời khắp gian năm nhất. Vốn cho là đã bị chúng ta hoàn toàn hàng phục xa dân lại tập kết trăm vạn đại quân, vây khốn chúng ta đổ lòng, cái này khối cộng đồng vào tinh hải bên trong đại lục mới bên trên thành lập tòa thành thị thứ nhất. Luôn có người nói cho ta, bọn hắn chỉ là chưa tắm rửa văn minh chi quang dã man thổ dân, liền xem như trăm vạn đại quân, cũng chỉ là trăm vạn đầu heo thôi. Ân, ngày hôm trước kia một trận, tựa như đã chứng minh điểm này. Thế nhưng là, ta muốn nói cho các ngươi chính là, tất cả bất khuất chống lại người, đều đáng ra chúng ta tôn trọng. Chúng ta xác thực cho bọn hắn mang đến văn minh chúng ta xác thực có tư cách xem thường bọn hắn vong ân phụ nghĩa, chúng ta đương nhiên là có quyền lực đánh chết mỗi một người bọn hắn, nhưng là, xin nhớ kỹ, nguyện ý cầm vũ khí lên tranh thủ mình phát biểu cơ hội, đều là đáng giá chúng ta tôn trọng anh hùng. Đây là vĩ đại khối cộng đồng chi phụ Victory ạ Lý Nguyên xoáy dạy cho đạo lý của chúng ta. Chúng ta đã từng cũng chính là ôm dạng này tín niệm, thành lập chúng ta vĩ đại quốc gia. Đối mặt cùng chúng ta ôm lấy đồng dạng quyết ý người, không nên cho tối thiểu kính ý sao? Đúng vậy, tu tập ở bên ngoài xa dân, không phải dã thú, không phải man di, không phải bạo dân, mà là anh hùng. Kéo Lino để một bộ phận lớn người không hiểu lên nhưng cũng có tương đương một bộ phận người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn không biết rõ tại sao phải nâng lên mình đại nhân. Thật sự là nói hiệu nói vượng, chỉ bằng lần này nói bậy, ta liền muốn đến quốc phòng ủy ban cáo nàng. Đúng, cáo nàng. Tổng đốc tiên sinh vào phòng làm việc của mình vô năng trong cuồng nộ. Hắn mới luôn cảm giác mình nhận dương đại nhân quất đủ lúc này đương nhiên liền cảm thấy nẻo lỉ nọ là quất đủ Mới vừa vận đi ra phụ tổng đốc Khải Thái thương nhân cũng nghe đến nẻo lì nọ diễn thuyết, hắn chú bước lắng nghe, luôn cảm thấy tựa như không đúng chỗ nào, lâm vào trưởng kiểm tra. Sắc mặt của hắn dần dần chìm xuống dưới, cảm giác liền ngay cả xóa tung sợi râu bên trên đều ngưng bên trên kẻo que. Thế nhưng là, chúng ta uy nguyên muốn chiến đấu, chúng ta đánh bại bọn hắn, chúng ta muốn giết chết bọn hắn. Dưới Thành phát hiện liền dùng pháo bắn chết. Trong tầm mắt xuất hiện liền dùng súng ban chết. Xuất hiện ở bên cạnh liền dùng động lực đua cùng kiếm chém chết. Xuất hiện vào nhà vệ sinh liền theo vào bình nước tiểu bên trong chết chìm. Chinh phục anh hùng chỉ có anh hùng. Muốn hoàn toàn để xa dân nhóm minh bạch khối cộng đồng đại nghĩa lý tưởng, vui lòng trở thành một phần tử của chúng ta, đầu tiên, nhất định phải chiến đấu, nhất định phải giết chết bọn hắn. Giết chết bên ngoài xa dân những anh hùng, đây mới là chúng ta đối khối cộng đồng yêu quý hoàn mỹ nhất với mình. Chờ một chút, lời nói còn có thể như thế con sao? Nay làm sao liền kéo tới ra quốc đại nghĩa bên trên a? Tổng đốc tiên sinh nghe được trận mắt hốc mồm đồng dạng trận mắt hốc mồm còn có khả thái thương nhân chuột hạ sợ. Hắn nhìn xem xung quanh đã dần dần xuất hiện cường nhiệt sắc thái phổ thông thị dân cùng các dân binh, biết đám người này đã bị tẩy não thành công. Thật sự là cỡ nào kích động lực chờ một chút, cứ như vậy, nàng liền xem như dẫn người đem bên ngoài trăm vạn xa dân giết sạch, cũng có thể cưỡng ép giải thích thành anh hùng ở giữa bất đấu văn hợp tất nhiên đau Ngẫm lại đám tiên loại bò sát thành tinh xa dân phần lớn đều là toàn cơ bắp hàng, làm không tốt thật đúng là dính chiêu này. Cầm đánh xong đối với nhân loại cũng sẽ không có bao nhiêu kiểu hơn đây, nàng này thật sự là khủng bố như vậy. Đoạn không thể lưu a. Lại không đề cập tới khải thái thương nhân ý nghĩ, một bên khác, kẻ uỷ nọ diễn thuyết vẫn còn tiếp tục bên trong. Đám dân thành thị, dân binh các chiến sĩ, cẩn thủ ở cương vị của các ngươi. Chỉ cần các ngươi tận trách, các ngươi ngay tại chiến đấu. Các binh sĩ, đi theo ta. Cho tới nay, các ngươi không phải tổng kết bị miệng là đội phòng vệ tạm như sao? Thế nhưng là vậy thì thế nào đâu? Ha, ha, ha, ha. Ta nói cho các người biết, ta thế nhưng là nữ nhân a. Ta trưởng học cũ, trung ương phòng vệ đại học vào 8 năm trước mới bắt đầu thu nữ sinh, ta liền coi như là cực kỳ sớm một nhóm tiền bối nhà. Trước kia nhận qua thành kiến cùng kỳ thị không biết có bao nhiêu. Thế nhưng là, thì tính sao đâu? Ta vẫn là thứ nhất tốt nghiệp, đại biểu tất cả mọi người vào quốc kỳ xuống tiến thể. Nhìn thấy sao? Ví dụ thực tế, chiến tích, thành quả, đây mới là các ngươi tự chứng duy nhất phương thức. Còn lại hết thảy cái gọi là chống lại, đều là thấp kém nhược pháo. Đi theo chúng ta chinh phục địch nhân, các ngươi liền đem chinh phục người khác đối ngươi chửi bới cùng kinh Theo ta đi chinh phục anh hùng, các ngươi cũng sẽ thành anh hùng. Sau đó, để lịch sử đặt nền móng. Dứt lời, kéo Ly Nọ đưa mũ giáp đeo lên, đoạt lấy tăng giả thiếu tá trong tay quân kỳ, mở ra cơ động giáp dòng dọc, một ngựa đi đầu hướng ngoài thành phong đi. Chương 47, quyết đoán. Chương 47, quyết đoán. Trên thực tế, thần muốn trông thấy vào chỉ huy một fan dăm chó không kêu máu gà, liền có thể để các binh sĩ độ trung thành đầy cách sĩ khí bạo tác sức chiến đấu tăng lên N% cái phần trăm từ đó phát động chuyển bại thành thắng đem vốn di chiếm cứ ưu thế địch trái lại đặt tại trên sàn nhà ma sát, vậy ngươi nhất định là cam lưu chiến tranh nhìn nhiều. Làm gì Thật sự cho rằng người người đều có một cái có thể để cho miệng pháo hiệu suất lật nơ phiên hệ thống. Thật sự cho rằng người người đều có khóa chặt mị lực mát trị số điểm nhan sắc a. Sĩ khí nhưng thật ra là một cái phi thường huyền diệu hệ thống nghệ thuật, sở dĩ là nghệ thuật mà không phải công trình là bởi vì văn minh phát triển đến giờ này ngày này, vẫn như cũ không thể tìm tới một cái đáng tin có thể nắm giữ công thức đến tính toán đây hết thảy. Mà miệng pháo, có lẽ chỉ là tòa cao ốc này bên trên nhất không có gì chứng dùng lại hoa lệ nhất tường ngoài trang trí. Bất quá, có thể xác định chính là chỉ hy vọng cho tới nay thắng lợi tích lũy, cùng các binh sĩ bản thân tâm tình Đúng là trọng yếu nhất thủ một gạch đá cốt thép xi măng. May mắn chính là, ngày hôm trước chiến dịch, khi sa dân nhóm vô số dũng mãnh nhanh lòng kỵ binh cùng chiến xa vào đổ lòng dưới thành đụng đến đầu rơi máu chạy về sau, khi ngoài thành lóe ra ánh lửa, khi mắt Trần có thể thấy bạo tặc vào sa dân diễn sinh tới đất bình tuyến bên ngoài doanh trại bộ đội chung, cái này liên tục thời điểm, trở lên hết thảy đều xem như tạo dựng tốt. Kết quả là, kéo linh nọ vác lên quân kỳ từ các binh sĩ xuyên qua thời điểm, tiếng hoan hô cùng tiếng la bắt đầu sôi trào, thậm chí che giấu qua ngoài thành tiếng nổ. Vào thời khắc ấy, những này đội phòng vệ tạm Những ngày mới sở đứng đắn huấn luyện mấy ngày dân binh đám mô hợp, nhau nhau đều cảm thấy vũ trụ chi linh đã hóa thân thành có thể thấy được thắng lợi nữ thần, đang ở dẫn đạo bọn hắn tiến lên. Bọn hắn nơi nào là nổ cá nơi nào là đám mô hợp, rõ ràng là 30 năm trước, chi kia từ quốc phụ chỉ huy nghĩa dung quân linh hồn phụ thể. Chúng ta muốn thắng lợi. Chúng ta tất nhiên thắng lợi. Vào núi kêu biển gầm chạy xiết bên trong, người khoác long kỵ binh cơ giáp đột kích đội theo sát phía sau, sau đó là mặc AS40 đội phòng vệ binh sĩ ngay sau đó Khá nhiều chỉ có một thân đơn sơ trang phục phòng hộ cùng súng trường cấp dân binh cũng đều liền xông ra ngoài đương Nhiên, vào cái lị nọ chỗ chỉ huy quân đội nhóm xông ra màn sáng hộ thuần trước đó, đồ long cảng bên trong còn lại hơn 40 chiếc báo đen chiến xa cùng mười thứ xe tăng loại nhẹ cũng đã dẫn đầu ngoại trừ thành, bắt đầu. Dung hòa thân áo, cơ lôi cùng cao bạo pháo dựa sạch. Lượng dụng trạm canh gác quy tắc pháo cùng hộ thành pháo càng tại trước đó liền đã khai hỏa, hướng trong bầy địch không chút Kết quả là, khi bước thản hiệp đồng đồ long coi giữ vọt tới xa trước người thời điểm, bọn hắn là hoàn toàn bức. Hơn 20 năm trước thời gian cũng không thể lập tức đem xa dân từ thượng võ cổ điện quân quốc cùng du mục thời đại tiến hóa đến chân chính vũ khí nóng thời đại. Bọn hắn mặc dù vào người hợp tác chỉ đã xuống, vẫn là xây dựng một chút cộng sự, nhưng cũng không hợp quy tắc cũng khuyết thiếu chất lượng giám sát, càng không hiểu được giữ gìn. Càng quan trọng chính là, đột nhiên xuất hiện pháo kích mang đại trưởng lao vị trí bao trùm vào một mảnh bùi mù trong ngọn lửa, phổ thông xa dân các binh sĩ hoàn toàn mất đi chỉ huy, bởi vì bọn hắn lãnh chúa cùng các tù trưởng cũng đều ở vào một mảnh mờ mịt chấn sợ bên trong. Kết quả là, ra khỏi thành quân đội nhóm gần như không có nhận cái gì chống cự liền nhảy lên lật qua đầu thứ nhất chiến hào. chân chính là rất nhạt chiến hảo. Phổ thông sa dân đứng ở bên trong chỉ có thể kề đến trước ngực của mình, không nói là ngăn lại báo đen xe cùng xe tăng, liền xem như mặc động lực giáp cơ động bộ binh cũng liền một cái đi nhanh liền có thể vượt qua đi. Kéo lý nọ nhắc lên trong tay mình Z17 hình xuống trường, tiện tay một cái vung thường, doanh một tiếng nổ vang. Nó phía trước 30 m hiện mặt quạt 60 độ phạm vi bên trong tất cả sa dân binh sĩ, đều bị hoanh thành cái sàng đúng vậy. So sánh với phối phát cho giáp nhẹ bộ binh cùng không giáp bộ binh C10, Hải quân lục chiến đội cùng công kích đội ngũ giả VZ17 hình súng trường bất kể là trở đạt lượng vẫn là uy lực đều mạnh hơn vài thêm, hơn nữa còn có thể hoán đổi súng trường cùng shotgun hai loại xạ kích hình thức. Kéo Linobona vật nâng lên tay trái, để hỏa thần pháo cũng bắt đầu bắn phá, một bên dùng bắn liên thanh hơi khí, tức tốc nhưng lại đều đâu vào đấy hạ đạt đến tiếp sau mệnh lệnh. Tang Giả thiếu tá, can quét tất cả cao pháo trận địa. Thôi Long dượ một khi bên ngoài cao pháo trận địa bị công chiếm, liền để tất cả không đính cùng dở dồn cánh. Mục tiêu. Nơi này đều là bốn phương tám hướng đều là nhân Muốn lánh nơi nào còn cần ta tại trên địa đồ cho ngươi vẽ ra tới sau. William thượng úy, mang theo ngươi tiến xa bộ đội hướng nam, phá hủy bọn hắn kho quân dụng, sau đó một đường hướng nam, đánh xuyên qua trận địa địch. Ngài mẫu tư thượng úy, hướng bắc, đem địch nhân hướng trong hồ đuổi. Nhiều thi đấu đặc biệt thiếu tá, theo sát ta, hướng về hỏa lực dày đặc nhất phương hướng. Kéo Ly Nọ là cái rất thích heo đột nữ nhân điên, tự nhiên là siêu dũng. Bất quá, cái dũng của thất phu cùng danh tướng chi dũng khác nhau ngay tại ở, cái sau luôn luôn rõ chính mình hẳn là hướng nơi đó mãnh. Pháo kích địa phương, dĩ nhiên chính là xa dân nhóm lãnh tụ tinh thần hách xâm đại trưởng lão Chỗ. Nếu không nhìn thấy thi thể của hắn, dù là trồng lên trăm vạn xa dân thủ cấp, kéo lui nọ đều không cho rằng mình thắng lợi. Mà lúc này đây, Dư Liên chỗ trọng pháo trận địa bên này cũng nhận được đồ lòng cảng bên kia truyền đến tín hiệu. Học tỷ, Bố nạ vật trưởng quan đã ra khỏi thành sao? Lại là xung phong đi đầu. Hai ngay bên kia trả lời tự nhiên là khẳng định. Cái gì mà bệnh A đây là? Dù sao cũng là vũ trụ thời đại, vì cái gì tất cả mọi người luôn có một viên thời kỳ đồ đá tim a. Dư Liên vô vô trán, nghĩ đến học tỷ vào lịch sử bên trên hạ tràng, lập tức có chút hoảng. Mà vừa lúc này, một bên khác tin tức cũng lập tức truyền đến. Trưởng quan, chúng ta nơi này cũng có địch nhân công kích. Kia là Yêu Yêu Trung Sí thanh âm. Hắn cùng hắn chỉ huy 8 tên lính, mang theo một cô báo đen chuyến xa bị dư Liên lưu tại hẻm núi gần thân địa, chỉ huy cao gọi nhóm bảo hộ bình dân. Bị phát hiện sao? Đúng vậy, một tiểu đội thần lằn lớn người cỡi ngựa người, người mùi liền đến. Chúng ta ngược lại là đem bọn hắn xử lý, tuy nhiên, rất nhanh liền sẽ có càng nhiều địch nhân chạy đến đi. Tuy nhiên ngài yên tâm, chúng ta đã tổ chức dựa theo ngài bố trí, khẩu đã che lại công sự, hai bên đỉnh núi đều bố trí tốt điểm hỏa lực. Minh Bạch. Dư Liên vừa định hiệu rõ hơn chút nữa tình huống, tín hiệu liền trực tiếp đứt mất. Cái này khiến hắn tâm hoàn toàn liền nhấc lên. Hắn biết, hẻm núi sở dĩ thời gian dài như vậy không có bị sa dân phát hiện, một phương diện đúng là tương đối ẩn ấp, một phương diện thì là quy công cho Hỉ người lính gác này loại huyễn thuật năng lực. Nàng có thể sớm xây cấu một cái linh năng trận liệt kết cấu, một khi tác dụng vào quốc khẩu, có thể khiến cho khí quyển, nham thạch cùng nhiệt lượng hình thành loại nào đó chướng nhãn hiệu quả, quá nhiều sinh vật ngũ giác nhận biết. Thế nhưng là, Hỉ Na hiện tại cũng tại chiến đấu, nàng một thủ, lại có thể thông qua bao nhiêu tinh thần lực, khoảng cách dài tiếp tục duy trì linh năng trận liệt chi, đại quy mô kịch chiến đã phát sinh, bảo tạc ánh lửa, iron cùng trùm sáng hình thành nhiệt độ cao, huyết tinh cùng chu lên đang ở liên tiếp phát sinh. Sinh mệnh đang ở tán biến, linh hồn đang ở chôn vùi, khí lưu, nhiệt độ thậm chí địa chất kết cấu đều đang biến hóa, đây hết thể tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến linh năng trận liệt ổn định. Những cái kia thánh giả chúng đại sư, cho dù là vào vượt qua tinh hải đại chiến bên trong, cũng có thể triển khai khổng lồ tinh thần trận liệt, cho mấy ngàn tàu chiến hạm cùng lấy trăm vạn đến tính toán đạn binh sĩ cho chiến tranh bờ UFF, giống như thần chỉ. Thế nhưng là, khí nạ dù sao mới một vùng a. Dư Liên có chút khó khăn, nhìn một chút dưới núi pháo kích phương hướng, lại nhìn một chút thung lũng chỗ hậu phương, cảm thấy mình giống như lập tức đụng phải đều là tin tức xấu. Tin tức tốt duy nhất là, có lẽ là bởi vì Dư Liên lo nhập, 101 đại đội đột kích so lịch sử bên trên càng thêm thuận lợi, phòng ngự trận địa cũng bố trí được càng thêm hoàn thiện. Cửa đá cùng tròi canh bên trên điểm hỏa lực còn chưa mở lửa liền rơi vào địch thủ, không lượng dụng pháo máy bị đẩy lên bên cạnh ngọn núi, hướng về phía xa dân chạy đến phương hướng không ngừng mà nghiêng hỏa lực. Bốn chiếc phương hợp quái xe tăng bị trực tiếp đẩy tới núi, lăn lộn kẹt tại nham thạch ở giữa, hoàn toàn phong bế lên núi thông đạo. Tất cả ý đồ phản kích xa dân đều bị ngăn ở cao địa phía dưới không thể động đậy. Xa dân nhóm muốn đem xe tăng đẩy ra, lại bị một trận đồ ập xuống mưa đạn oanh thành mạnh vỡ. Bọn hắn cũng thử điều đến hỏa lực, nhưng chính là tìm phù hợp vụ súng liền tranh luận nửa ngày, lập tức bị một bên khác trên dãy núi hỉ nạ từng cái đánh giết. Càng nhiều xa dân nhóm bị giết đỏ cả mắt, thấy đường núi không thông, dứt khoát trực tiếp chơi lên vũ khí lạnh thời đại tàn khốc nhất che kiến thức công kích, ngậm sống đao lấy thương bỏ lên với đá. Có thể cứ như vậy, 101 đại đội các chiến sĩ cho dù là tiện tay đẩy tới mấy khối nham thạch, đều có thể đối bọn hắn tạo thành thương vòng cực lớn. An kỳ cao địa phía dưới cái này một mảnh đất loãng, trong lúc nhất thời hóa thành huyết hải. Nhưng mà, nhất định phải khẳng định một chút xa dân nhóm dũng khí, liền xem như dạng này, cũng ý nguyên có liên tục không ngừng viện binh chạy đến, như thế dũng khí đầy đủ viết lên một chiếc truyền thế tăng ca. Thế nhưng là, cũng liền chỉ thế thôi. Cho đến bây giờ, 101 đại đội vậy mà không ai tụ thường, so với vốn thời không chiến tích còn muốn khoa trương. Đại khái là dạng này chiến tích để thượng ý phiêu, Đối Dư Liên nói, ta có thể cho ngươi thông qua 30 người. Dư Liên có chút ngượng ngẩn. Hắn xác thực cân nhắc qua hướng thượng ý yêu cầu một bộ phận viện binh, nhưng có thể có 10 người liền rất vui vẻ. Hắn cũng đoán được, cầm đánh cho thuận lợi như vậy, nhất định có người sẽ phiêu, nhưng ai phiêu hẹn thượng úy cũng không nên phiêu à. Đúng vậy à, chúng ta bây giờ đúng là đang bị vây công, nhưng ta xác nhận qua địch nhân đấu pháp. À, dũng cảm tự nhiên là rất dũng cảm, nhưng khuyết thiếu chư pháp, cũng không có gì hữu hiệu tổ chức. Thiếu một cái sắp xếp đối chỉnh thể tình hình chiến đấu ảnh hưởng cũng không tính lớn. Tin tưởng ta đi, Chuẩn úy, mặc dù ngài thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lục chiến kinh nghiệm, ta vẫn là nhiều hơn ngươi tích lũy một chút. Dư đương nhiên sẽ không hoài nghi hẹn thượng úy phán đoán, nhưng vấn đề là Đại đội hơn 100 người y nguyên vẫn còn mấy vạn quân địch vây khốn bên trong, vô luận như thế nào đều thư giãn không được. Huấn hô, đánh trận luôn luôn cần đội dự bị, cái này chẳng lẽ không phải thượng thức sao? Đúng vậy a, cho nên hiện tại chính là đội dự bị cần xuất động thời điểm. Tuy nhiên, làm sao sử dụng, ở nơi nào sử dụng, liền do ngươi đến quyết định. Bạt Kỷn, để ngươi sắp xếp tập hợp. Thượng ý không nói lời gì làm ra quyết định. Ta phục tùng ngươi mệnh lệnh, người mặt trăng. Cao hơn dự liên hai cấp Bạt trung úy vô vô trán, cười, không nhìn thấy một điểm khúc mắc. Chương 48, bạn tính bại lộ. Chương 48, bạn tính bại lộ. Lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, Dư Liên chỉ có thể đồng ý cũng may, bất kiến trung ý bộ hạ cùng hắn đều là một cái hoàn hình, đều là khổng vũ hữu lực thân hình mạnh mẽ nổ đầu quái, so sánh với phòng thủ, tự nhiên là am hiểu hơn công thành cùng gấp rút tiếp viện. Và 101 đại đội bên trong, bọn hắn cũng một mực đóng vai chính là tiên phong nhân vật. Đáng kia điệu tinh hẳn là không dám trợ cho quỷ. Ngài hoàn toàn có thể căn cứ thế cục, tự hành phán định pháo kích mục tiêu, cứ việc phân phó xuống dưới chính là. Được rồi, à, người trẻ tuổi, chúng ta đại đội cũng là có mấy vị kiêm chức công nhân kỹ thuật cùng pháo thủ, liền xem như không giống ngươi dạng này đánh qua mấy ngàn tháo nhưng cũng không đến mức bị lừa dối. Đây cũng là mấy vị kia pháo thủ công nhân kỹ thuật dù sao cũng là trải qua trường dạy nghề thao tác qua cỡ nhỏ tướng bị pháo, đi theo dư liên giám thị lâu như vậy địa tinh thao tác, chí ít cũng là có thể xem hiểu. Dư Liên suy tư một chút, lại bổ sung một câu, cẩn thận cao địa phía bắc. Ta quan sát qua, bên kia vách đá tương đối nhẹ nhàng, phía dưới chính là sôp đất cắt cùng ven hồ. Sa dân nếu là muốn tập kích, hoàn toàn có thể từ đường thủy lén lén chui vào tới. Bọn chúng mặc dù không phải loài bò sát tiến hóa, nhưng lặn cùng leo lên năng lực vẫn là rất mạnh, chí ít so với chúng ta nhân loại mạnh. Ta thật lo lắng có người sẽ từ bên kia tập kích. Hậu thế lịch sử nói cho Dư Liên, 101 đại đội đại bộ phận thương vong đều phát sinh ở chiến dịch nửa sau đoạn. Tương lai xa dân độc lập chi phụ, anh hùng cả sản xuất lĩnh mình về đội, từ cái kia thị giác điểm mù phát động công kích. Hắn đám vệ sĩ có tương đương bộ phận vào leo lên bên trong ngã chết, mình cũng cuối cùng bị cấp tốc kịp phản ứng quân coi giữ đánh tan, nhưng cũng xác thực cho 101 đại đội chế tạo nhất định thương vong. Từ lúc kia, leo lên người cả sản cũng liền dạng này thành danh hào của hắn. Mẹn thượng ý nhẹ đầu, như đổi thành người khác, hắn có lẽ sẽ xem thường, nhưng nếu là Dư Liên nói đến, hắn tự nhiên là nghe vào. Mạt đệm cửa đá bên kia chạm canh gác quy tắc pháo chuyển ba môn phóng tới phía bắc. 101 đại đội mang theo có thể tháo rời thức lính gác pháo là tự hạn chế, mà lại có thể thông qua kia hồng ngoại cùng nhiệt năng bắt giữ địch nhân. Sa dân nhóm coi như thật là loài bò sát tiến hóa ra, nhưng đã như thế có thể động, nhiệt độ luôn không khả năng so thạch đầu còn thấp a. Đương nhiên, nếu có linh năng giả chính là một chuyện khác, có thể Dư liên nhớ kỹ, cả sản tinh bản là vệ sĩ đi đúng vậy, máu trưởng thịt dày lại đầy đủ mãng, nhưng ở nơi này cũng không có ích lợi gì. Dư Liên yên tâm, nhưng hắn lo nghĩ, lại bấm bên kia hi nạp thông tin, tình như thế nào? tất cả muốn tấn công địch nhân của chúng ta đều bị đánh lui. Bọn hắn hiện tại hỗn loạn đã rất rõ ràng, không cần phải lo lắng. Rất tốt, dựa theo vốn kế hoạch, để lính đánh thuê tiên sinh vào xe gọi cùng ta sẽ hòa. Minh Bạch. khi nạ không có hỏi nhiều, lại nói bổ sung, ta sẽ để cho ba ca thượng sĩ mang một tiểu tổ đồng hành. Đội phòng vệ một cái chiến đấu tiểu tổ là 5 người, tạm thời không để cập tới bọn hắn đến cùng là viện binh vẫn là lính đánh thuê lão huynh người giám thị, dù sao Hy nạ nói đi kia liền nhất định được. Vào trên phiến chiến trường này, vị này tương lai mắt cháy ma nữ là dư Liên thứ 2 tiến nhập người, gần với hoàn toàn ý. Dù sao nhất định so đang ở đón gió sóng học tỷ đáng giá tín nhiệm hơn. Dư Liên cùng bắt Kiến Thiếu ý sắp xếp mở ra cơ giáp cánh lượng, Từ bị đánh cho đầu óc choáng váng xa dân trên đầu lướt qua khen núi, lại đối diện xử lý trên trăm cái chạy tới chi viện sa dần kỷ binh. Vào chưa tắt thở nhanh dòng tiếng kêu gen niệm hộ bên trong, một đoàn người vòng qua một cái đỉnh núi, rất nhanh liền nhìn thấy từ đối diện trên đỉnh núi bóng người xuất hiện, tự nhiên là ba ca một nhóm. Hung nhân thượng sĩ của mình cùng đại hào động lại còn hai đại bạo thể trông thương một đại, đang hướng về phía Dư Liên lên tiếng ngô. Về phần nút ở đội ngũ phía sau cùng, Không phải Ặc Sở Tiễn nhưng lại là ai đâu. Mới chui vào thật xinh đẹp, ta sẽ lên báo phủ tổng đốc, cho ngài cung cấp khá hậu hĩnh thủ lao. Nói không chừng sẽ còn trao tặng ngài đồ Long Vinh dự thị dân xương hào đâu. Cái này mẹ nó có cái gì dùng a? Có thể miễn thuế sao? Ặc Sở Tiễn bi phấn vô cùng nhìn xem Dư Liên, nhưng lại gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, ai hắc hắc, Dư Liên hiện hữu quốc tế trật tự, bảo hộ bình dân an toàn, cũng là chúng ta du kích sĩ trước trách nhà. Cho nên, chúng ta hiện tại là muốn về Tung Lung bên kia tiếp việc sao? Ngươi chỉ là du kích sĩ trại huấn luyện tốt nghiệp, còn không có giấy phép đâu. Đương nhiên Kỳ thật ngươi đời này đều không có cầm tới giấy phép. Dư Liên dùng đồng tình ánh mắt nhìn đối phương, lần nữa mở ra máy truyền tin, kêu gọi hẻm núi bên kia Ưu Ưu. Cũng may, lần này chỉ là chỉ hoãn 2 3 giây, lại lần nữa kết nối. Định nhân đâu? Còn tại công kích, Trung sĩ đã chống đi tới, chỉ là lần này từ máy bộ đàm bên trong truyền gia thanh âm, cũng không phải là Ưu Ưu, mà là cái kia đàn lính truyền tin. Ân, nói đến tên kia đến cùng gọi là tên gì tới? Chúng ta lập tức liền trở lại. Dư Liên vừa kiểu nói này, lại nghe được đầu kia lính truyền tin liền kêu thảm một tiếng, a, vì cái gì tiến đến, đây là A Địch nhân đã đánh vào đến rồi. Dư liên mồ hôi lạnh lập tức liền hạ đến. Cũng may, lại là một giây đồng hồ về sau, trong hai nghe vang lên vậy mà thành phở ở đờ gì cả thanh âm. Không dùng trở về, chúng ta nơi này không có vấn đề gì. a không phải, ngươi vì cái gì? Đánh trận ta không được, có thể chỉ ít minh bạch bên nào mới càng quan trọng. Thu thập ngu ngốc ta rất lành nghề, chuẩn ý tiên sinh, làm ngươi phải làm nhất. Cái kia, sợ ở đờ gì cả tiểu thư ta cảm thấy a Không chờ hắn nói xong, đối diện tín hiệu liền trực tiếp đoán mất. Dư liên Nhìn một chút một mặt ngậm bức không rõ ràng cho lắm mọi người, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, "Không quay về, chúng ta tiến công." Lao thẳng tới quân địch bản trận chỗ. Dư Liên đương nhiên không có khả năng hoàn toàn yên tâm. Chỉ có điều, cân nhắc đến vị Tiên Liên Minh thiên tài thiếu nữ giai cấp tổ tính, hẳn là thuộc về nhất tiếc mệnh cái chủng loại kia loại hình. Nàng đã nói có thể làm cho ước lượng, hẳn là có thể làm cho ước lượng đi, đại khái. Mà lại, thế cục bây giờ cũng xác thực dung không được hắn tiếp tục chia binh. Bản chất của chiến tranh, kỳ thật cũng là lấy hay bỏ a. Lời tuy nói như vậy, nhưng mện mện chỉ là làm ra dạng ngày quyết đoán. Liên Đệ Dư Liên có một loại hao hết sạch thể lực cảm giác mệt mỏi. Bác Kiến trung ý chu môi huýt sáo một tiếng, ba ca thượng sĩ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, duy trì có ạ đặc biệt sợ tẹn vào ngốc trệ nửa giây sau, lớn tiếng nói, "Chờ, chờ chút, chúng ta chút người này, ngươi liền muốn chém đầu sao?" Địch nhân đã hoàn toàn loạn, căn bản sẽ không có thành tựu tổ chức chống cự. Ta nhớ được Du Kích Sĩ trại huấn luyện quân sự khóa so đại đa số trưởng quân đội còn nghiêm đâu, đừng nói cho ta điểm này sức phán đoán ngươi đều không có. "Liên, liên xem như dạng này, ngươi muốn cho chúng ta mấy cái cũng cùng đi sao?" Có vấn đề gì sao? Để chúng ta những này chỉ có thể bước hai cái đùi đuổi theo các ngươi bọn này có động lực giáp. Nhìn một cái ngươi nói là tiếng người sao? Lĩnh đánh thuê tiếng nói chưa rơi, chợt cảm nhận được trên người đối phương linh năng ba động, vội vàng hướng nhảy lùi lại một bước, dựng lên một cái Bạch Hạc lưỡng xí tư thế. Trong chốc lát, dư liên trên thân linh năng hóa thành vô hình lồng giam đương nhiên không có nhào về phía A Đặc biệt, mà là tuân hướng dưới núi, sau đó liền ôm một tiếng. Một cú không biết là đi ngang qua vẫn là chạy trốn tới vùng hợp Quái xe tăng bị linh năng ba động cuốn vào trong đó, tiếp lấy liền ngay tại chỗ nằm nhà. A Đặc biệt thấy một trận dùng mình. Hắn biết Đối phương phóng thích cũng không phải là linh năng mạnh sung, mà là tiến dai mà thành linh năng vận sóng, nói trắng ra chính là để linh năng ngưng kết thành sóng hạ âm chấn động, có thể nháy mắt giết chết sinh mạng thể lại sẽ không phá hư máy móc cùng điện tử kết cấu. Ngươi, ngươi, ngươi đến cùng thứ mấy vòng? Một vòng A. Ngươi đoàn ta tin hay không? Hạc nghe được manh mắt trợn trắng, vừa mới chuẩn bị phi bên trên hai câu, lại nghe dư liên lại nói, lên xe đi. Ta biết ngươi sẽ mở xe tăng. ca, các ngươi cũng tới xe, đem bộ bạo có thể giá xuống đi lên. Ánh mắt tạm thời trở lại hẻm núi bên kia. Cương Dục Đông Nghị viên trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem tóc tím Liên Minh thiếu nữ dẫn theo bình rượu từ phòng truyền tin bên trong đi ra. Khoảng thời gian này phát sinh ma huyễn trùng nghĩa hiện thực sự kiện thực tế là nhiều lắm, nhiều đến nghị viên tiên sinh đều tưởng muốn từ bỏ suy nghĩ, nhưng lần này chỉ sợ vẫn như cũng là nhất ma huyễn một lần. Đừng các loại, ta để dư liên chuẩn ý không nên quay lại. Phở ở đờ gì cả Hữu Bất tiểu thư đối mặt với Khương nghị viên cùng bên cạnh hắn một đám dân ý đại biểu, chuyện đương nhiên nói. Hữu, Hữu Bất tiểu thư, ngươi làm sao có thể này? Nghị viên tiên sinh lớn tiếng kêu như cha mẹ chết. Ngươi, ngươi cái này tiểu ma quái một quán chủ mất lý trí giống to lên, hướng về phía tiểu cô nương liền nhảy tới. Sau đó, liền chỉ nhìn thấy thiếu nữ nhắc lên bình rượu, quyết định thật nhanh mà lại nhanh lại chính xác nền ở trán của đối phương bên trên, một tiếng về sau, thể trọng nhìn ra chí ít là sợ ở dở dị cả ba lần trở lên quán chủ tiên sinh liền quyết định thật nhanh hôn mê bất tỉnh. Tê. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng không phải mới tiểu cô nương này biểu hiện ra ngoài thân thủ có cái gì khủng bố như vậy địa phương, mà là nàng biểu hiện ra sát phạt tàn nhẫn khá là khủng bố như vậy, xem xét chính là cái bạo quân đầu. Cũng liền mới hai 300 người, chúng ta lại chiếm cứ hỏa lực cùng địa lợi ưu thế. Cứ như vậy liền sợ mất mặt rồi. Không dám cầm vũ khí chiến đấu, lại có gan tới khi dễ ta cái này yếu đuối nho nhã thuộc nữ. Ngươi, ngươi nơi nào yếu đuối nho nhã rồi? Các ngươi mang ra các loại vật tư đầy đủ một ngàn người dùng tới một tuần, nhưng nếu không phải bản cô nương hào phóng giúp tiền, vẫn là móc móc lục soát không chịu lấy ra, đây cũng liền thôi. Hiện tại thế nào, chiến đấu đều khai hỏa, vẫn là cái này quỷ bộ dáng. Nhìn xem bên kia, ngay cả nữ nhân bọn nhỏ đều cầm vũ khí lên, các ngươi những này tự xưng người thượng đẳng ra hỏa lại sẽ chỉ trốn ở chỗ này a cầu viện, các ngươi còn đang bú sữa sao? Tại tìm mụ mู่ sao? muốn hay không mặc vào quần yếm. Kiến thức rộng rãi nghị viên tiên sinh cùng bên cạnh hắn đám kia đồng dạng kiến thức rộng rãi dân ý các đại biểu đều bị triệt để mắng một bực, cũng không phải bọn hắn không có bị mắng qua. Chủ yếu là một cái nũng nịu đại gia khuê tú hoàn toàn thả bản thân về sau, tất cả mọi người có chút không quá thích thú. Hẹn nhát. Bại hoại. Làm bảy năm nhi. nhân loại sỉ nhục. Liên xem như ạ mị vạ mịp cũng so với các ngươi càng xứng làm một cái sinh vật có trí khôn. Đại tiểu thư một người liền mắng đến nói khéo léo viên tiên sinh cùng hắn đám tiểu đồng bạn chạy trối chết, thậm chí đem đám người này sinh vật quyền đều cho tứ đoạn. Nếu là lại tới khắp tang, Mặc kệ các ngươi mấy ngày nay tốn bao nhiêu, ta đều một phân tiền cũng không cho. Tốt gọi các người biết, ta còn chưa trưởng thành, nói lời căn bản không pháp luật hiệu quả. Ân, đại khái chân chính đưa đến uy hiếp hiệu quả nhưng thật ra là câu này đi. Chương 49, cuối cùng sụp đổ. Chương 49, cuối cùng sụp đổ. Keo Vin bưng trong tay trắng quạ xuống trường, toàn thân quán chú ngắm chuẩn lấy, tiếp lấy bỗng nhiên bỏ cỏ. Hắn nhìn thấy một cái đang cỡi tại nhanh rồng bên trên giễu vợ Dương Ai muốn những người còn lại công kích xa dân ngã xuống, lúc này mới đem mới ngừng lại hô hấp phun tới. Ha ha, hóa kế, thật sự là bắn rất hay. Mạc động lực giáp ưu lớn tiếng khích lệ một tiếng. Có thể vào Tân Ngọc Môn khi ta bồi, thương pháp đương nhiên sẽ không quán nát, dù sao quá kém đều đã chết sạch. Mà chỉ cần ma luyện ra dạng này, một tay bắn rất hay, vào Tân Ngọc Môn liền có thể lẫn vào rất tứ nhuận, khắp nơi đều có trồng vườn chủ hỏa quán chủ cấp thuê ngươi. Thế nhưng là, kẹo Viễn Y nguyên rất hoài niệm còn tại Ngân Hà bản tổ thời điểm. Hắn tử trường dạy nghề tốt nghiệp, ở quê hương một cái tiểu linh kiện nhà máy làm một cái công nhân. Tiền lương không nhiều, nhưng ở giá hàng không cao quê hương cũng có thể sống rất tứ nhuận. trưởng là ba ba lão bằng hữu, rất chiếu cố mình cũng rất tình nguyện giáo sư mình máy móc sửa chữa cùng phân phối trang bị kỹ thuật. Kelvin ngộ tưởng rất đơn giản, đến 40 tuổi thời điểm có thể mở mình linh kiện tác phường. Đương nhiên, trước đó có thể cưới một cái không xinh đẹp nhưng ôn nhu hiền lành thế tử, có một trai một gái, hầu hạ mâu thân An độ tuổi già, liền có thể cảm thấy an ủi vào mình 10 tuổi năm đó liền chết bởi hàng không sự cố quỹ đạo công nhân kỹ thuật la ba. Thế nhưng là, quê quan cái kia Lý Nguyên Xoái thời đại liền tạo dựng lên quốc doanh máy móc nhà máy đóng cửa. Bởi vì bọn hắn chủ yếu hộ khách Cối cộng đồng thâm không khai thác mọ tập đoàn quyết định từ liên minh đặt hàng càng có hiệu suất càng tiện nghi tự hạn chế lấy quảng trang bị, khối cộng đồng chính phủ cũng dừng đối công nghiệp nặng xí nghiệp phụ cấp. Chính mình sở tại cái kia xưởng nhỏ, bởi vì một mực tại để nhà kia xí nghiệp quốc doanh cung cấp linh kiện cùng sửa chữa phục vụ, đương nhiên cũng chỉ có thể đi theo đóng cửa. Xưởng trưởng tiên sinh các loại ngân hàng lấy đi mình phấn đấu cả đời mới để giành được nhà máy cùng thiết bị về sau, vào yên lặng tiểu trong kho hàng kết thúc sinh mệnh của mình. Keo Vin nghiệp, mẫu thân cũng phải bệnh nặng. Keo chỉ mua nổi bình thường nhất bảo hiểm y tế, nhưng công ty bảo hiểm lại nói với mình Hán loại kia ngân vị bảo hiểm không có khả năng bao quát đắt đỏ ghen chẩn đoán điều trị. Mẫu thân bệnh kéo 3 năm, tiêu hết phụ thân lưu lại phòng ở cùng tiền trợ cấp. Đợi đến lão phụ nhân vào bần bệnh trong thống khổ rời đi thời điểm, không có gì cả kéo vẫn tỉnh tỉnh mê mê đi vào trên đường cái, mơ hồ trên mặt đất di dân thuyền, cứ như vậy đi tới Tân Ngọc Môn Đình, trở thành một rất có tiền đồ cao bồi đúng vậy, nói không chừng thật đúng là rất có tiền đồ. Bởi vì lao bản là người tốt. Mặc dù thô lỗ táo bạo, mặc dù miệng đầy nghe không hiểu thổ Mặc dù luôn gọi mình AM nhưng so với quê quán những cái kia quang vinh sinh đẹp áo mũ chỉnh tề các đại nhân vật, cái kia lấy đi giả sưởng trưởng cả đời tâm huyết quản lý ngân hàng, cái kia cầm một đống lớn xem không hiểu điều khoản nói thiên hoa loạn truy bảo hiểm chuyên viên, những cái kia vào quê quán tuyên bố quan ngừng sĩ nghiệp quốc doanh chính phủ nghị viên, đều càng giống có nhân vị. Càng quan trọng chính là, nghĩ tới đây, Kẹo Vịn không khỏi quay đầu nhìn phía sau. Nữ tử kia đang ở cho trắng quạ xuống trường thôi rồi máy. Nàng năm tuổi tiểu nữ nhi thì bưng lấy một cái băng đạn, mang từng phát đinh đạn vào. Nàng nói nàng muốn là vào một chỗ trường công dạy nữ nam nhân chết rồi. Trường học bị bỗng nhiên như măng mọc sau mưa xuất hiện trưởng tư nhóm chiến sập, lúc này mới mang theo nữ nhi đến thuộc địa thử thời vận. Như thế một cái văn nhược nữ tử, hẳn là cầm sách vợ cùng bút mực, sao có thể nâng vũ khí đâu. Nữ nhân tựa như cảm nhận được kẻo vỉn ánh mắt, nhìn về phía bên này, lộ ra mỉm cười. Kevin cũng muốn về một cái cười, lại bị một cái đại thủ níu lại cổ áo trực tiếp kéo tới công sự che chắn đằng sau. Phụp. Kevin vốn dĩ vị trí cắt đá vậy ra, không đợi hắn nghĩ mà sợ, Vương Hữu Quý lao ra tử liền một bàn tay quạt đến cái ót. Đánh trận đâu, tiểu biết độc tử không muốn sống a. Đến đến đến, lại là loại này nghe không hiểu thổ tục nhưng thật thật tởm mắt a. Vương Hữu Quý không để ý che lấy cái hót nét miệng kẹo vịn, đối bên người yêu, yêu trung sĩ nói, "Đen bé con a, các người hậu sinh trưởng quan sẽ trở về tiếp viện sao?" "Đen, đen bé con." Yêu, yêu ha to miệng, cảm thấy xưng hô này cũng thật có ý tứ, liền nói, "Ta đã cho trưởng quan thông báo tình huống bên này. Con lại liền nhìn hắn phán đoán. Hắn là cái tốt hòa kế, chúng ta thật sự có nguy hiểm, nhất định sẽ trở về." "A, sẽ trở về." Tuy nhiên ta không hy vọng hắn trở về a. Gia đen to con lại nói, "A, không trở lại. Chỉ có ngần ấy can đảm." Ngay cả sông vào trăm mét đều làm không được. Mấy ngày nay đánh nhiều như vậy cầm, mà lại tất cả đều là thắng trận, người da đen trùng sĩ rất bảnh chứng. Đương nhiên, số 12 binh trạm tất cả mọi người kỳ thật đều có chút bảnh chứng. A, sông không qua tới. Sông không qua đến. Sông không qua đến. Nếu là sông lại, ta người đầu tiên đi lên đem bọn hắn đều gõ thành tiểu bánh bánh. Da đen to con đảm nhiệm nhiều việc vỗ bên cạnh động lục truy. Vương Hữu Quý nửa tin nửa ngờ đều nhìn một chút ưu ưu, lại nhìn một chút góc khẩu bên ngoài đền, căn cứ chính mình 10 năm dân binh huấn luyện tiêu binh kinh nghiệm, cảm thấy cái này đen bé con nói vẫn là có đạo lý. Hắn nhấc lên mình mặt tính hộp nửa thử thăm dò đánh mấy phát đạn, sau đó liền nhìn thấy đối diện sa dân nhóm vào vứt xuống trên trăm cố cả người lẫn vật thi thể về sau, tiêu dân đều lui trở về. Hung mãnh hơn nữa chiến đấu dân tộc cũng gánh không được dạng này thương vong a. Húng hộ bọn hắn vốn chính là vừa lúc đi ngang qua, căn bản không làm tốt công thành chuẩn bị ân, sát thực sông không qua đến. Bên này đúng là ổn. Lão ra Tử Yên lòng thở phào một cái, sau đó chợt cảm thấy mình cũng là anh hùng. Sự thật cũng chính là như thế. Cái này một đám chừng 200 người sa dân đội ngũ, là trong hẻm núi mọi người tao ngộ lần thứ nhất, nhưng cũng là một lần cuối cùng địch nhân. Bọn này may mắn phát hiện tung lũng xa dân đội tuần tra căn bản liên lạc không được chỉ huy, chỉ có thể vào càng thêm trên chiến trường hỗn loạn loạn xạ lưu toán, liền không còn tin tức. An kỳ cao địa trọng pháo đã bắt đầu thứ 30 vòng pháo kích. Bọn hắn mang đại trưởng lão hành binh hành thành biển lửa, bọn hắn phá hoành tất cả có thể tìm tới nhà kho cùng chiến xa binh doanh phòng, bọn hắn cũng vào một cái gọi một cái chế xuống đất gõ lấy trong phạm vi tầm mắt cao pháo chật địa. Bị xa dân nhóm đại quân áp chế ở đồ long trong thành, cần, có thành chỉ có một loại mèo dừng hình bọc thép phi không đĩnh. Đây là một loại chỉ có thể vào tầng trời thấp phi hành dùng cho nhiều việc chuyển vận đỉnh, một lần có thể chuyên trở 10 tên cơ động bộ binh cùng bọn hắn động lực giáp, nhưng nhất định là trang không tiến 2 chiếc xe tăng hoặc 4 chiếc bộ chiến xe. Tốc độ kia cùng tính cơ động đều tạm được, võ bị chỉ có 2 môn hỏa thần pháo cùng một cái tổ ong đạn đạo máy phát xạ. Nói trắng ra, nói là dùng cho nhiều việc, nhưng bất kể là sức chiến đấu vẫn là tải trọng lượng đều chỉ là được rồi. Duy nhất ưu điểm chính là vừa hàng tính không sai, mà lại giá cả coi như tiền nghi. V phân dở dồn Dĩ nhiên không phải vũ trụ mẫu hạm mang theo những cái kia vũ trang đến tận rằng có thể đón mưa đạn công kích chiến tranh binh khí, mà là một loại trường một mét trường, tải trọng lượng không có vượt qua 20 kg, nhiều nhất chỉ có thể mang theo 3 cái lựu đạn mini hoặc một môn hỏa thần pháo dân dụng đồ chơi. Đúng vậy, loại này chim bói cá rởn rộn tháo bỏ xuống vũ khí sau thật tại thế trên mặt có bán, mà lại xem như khối cộng đồng vào quốc tế cấp cao công nghiệp vật trên thị trường khó được mấy khoản minh tinh sản phẩm, chủ yếu là dùng để làm trong thành phố hậu cần cùng hàng đập. Sa dân nhóm dùng không lưỡng dụng cao pháo đương nhiên cũng không phải đứng đắn dị cấp cao bảng hiệu hàng, thấy thế nào cũng đều là có thể tự tác phường bên trong ra. Nhưng dùng để áp chế những này, đám hàng này tự nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng là, những này cấu thành xa dân trong lịch sử lần thứ nhất lưới phòng không lạc tác phương vật, lại tại từ phía trước lao ra đổ lòng quân coi giữ, cùng phía sau trọng pháo hoành minh bên trong, từng cái biến thành lịch sử. Kết quả là, ở trong thành nện đã hơn nửa ngày đoán khí đội phòng vệ không quân cứ như vậy dốc hết toàn lực. 16 đỡ phi không đính tạo thành 8 cái tiêu chuẩn đơn vị tác chiến, triển khai hình quạt đội hình công kích, lướt qua đang ở hướng về phía trước trên lục địa bộ đội, không ngừng mà càn quét địch nhân. Tổ ông đạo thật như là loại cực lớn ong vò vẽ rút lên lấy nào về phía bọn chúng dẫn đạo phạm vi bên trong tất cả xa dân doanh trại, chiến xác hoặc là điểm hỏa lực loại hình, sau đó luôn có thể chế tạo nó giết hai tiếng oanh minh. Từ phi không định bên người cấp tốc lướt qua, thì là suất từ 6 đại rở rộn xe chỉ huy 120 đỡ chim bói cá rở rộn, những này cỡ nhỏ phi hành tái cụ 1 phần 3 cũng trang bị hỏa thần tháo, còn lại thì toàn bộ treo đầy bom, nói là lựu đạn mini, cũng là lấy phi hành khí tiêu chuẩn đến nói. Trên thực tế, loại này nặng 6 kg, nhỏ nhất hình hàng không bom, chỉ cần đập xuống đất bạo tạc, liền có thể chế tạo ra một cái phạm vi 10 m trở lên sóng sốt cũng vào cái phạm vi này, bên trong chế tạo ra nhiệt độ cao, chân không cùng điện tử vỡ vụn hiệu quả. Bất kể là sinh mệnh vẫn là cơ giới thể, thậm chí là năng lượng thể, đều mang tiếp nhận to lớn xung kích. Mang tốc độ phi hành mở đến cực hạn chim bói cá dở rộn chỉ dùng 10 phút đồng hồ thời gian liền lướt qua xa dân quân trận, vui chơi như mang tất cả bom nghiêng xuống dưới, sau đó lại cuốn về thành lắp đạn sửa chữa chuẩn bị lần nữa các cánh. Vòng thứ nhất đánh tạc tương đương thành công, lại chỉ nhìn thấy đối phương trong đại doanh khắp nơi là trùng tiên liệt cùng thật sâu hố đạn. Mở mịt luồn tiêu thảm lăn lộn, thuốc thiết chu lên người nối liền không dứt. Về phần rởn bên này, Cái tổn thất ba cái, đoán chừng là nơi nào cá lọt lưới đụng vận khí đánh xuống đại đa số xa dân hoặc là liền chết vào trong lúc ngủ mơ, hoặc là vừa mới bừng tỉnh, nhìn thấy chính là mình đồng bạn bị không ngừng đổ sát tu la địa ngục. Bọn hắn tìm không thấy vũ khí, tìm không thấy chiến hữu, cũng tìm không thấy chỉ huy, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhận người, sau đó không giải thích được đi chết. Hách xâm đại trưởng lão đâu? Hách Sâm trưởng lão ở đâu? Lãnh chúa cùng các tù trưởng thậm chí cũng không tìm tới mình vậy đội, chỉ có thể la lên hy vọng duy nhất. Cương, vừa vặn mấy vòng pháo kích đều là hướng về phía đại trưởng lão hành danh đi. Lớn, đại trưởng lão khả năng đã. Không không không. Đại trưởng lão là thần sứ đổ, không có khả năng chết. Tuyệt không có khả năng chết. Tạm thời mặc kệ những này bị thương đến cùng là chân tình hay là giả dối, tóm lại đến lúc này, liền xem như nhất không có đầu hốc lãnh chúa cùng các tủ trưởng, cũng biết đại thế đã mất. Thành Hắc Sơn quốc vương Hàn giật nhảy lên mình trọng kim mua được bọc thép xe về giá, cái thứ nhất thoát ly chiến trường. Hắn là cái thứ nhất thoát đi chiến trường xa dân lãnh tụ, đương nhiên cũng vì những người còn lại làm ra làm ngơ mẫu. Xa dân nhóm tổng kết sổ đồ, cứ như vậy bắt đầu. Chương 50, vì hy vọng. Chương 50, vì hy vọng cũng chính đang chạy trốn xa dân các lãnh tụ suy đoán không giống chính là, hết sông đại trưởng lao chẳng những không chết, sống được còn rất khỏe mạnh. Hắn dù sao cũng là tam hoàn linh năng giả, xa dân đệ nhất cao thủ, cũng là trên cái tinh cầu này đệ nhất cao thủ, thủ đoạn bảo mệnh vẫn là có một chút. Linh năng thiên phú giao phó hắn vô cùng cao minh năng lực nhận biết, để hắn ngay lập tức liền phát giác được đang ở tiếp cận nguy hiểm, cấp tốc triển khai linh năng thuật pháp. Trên mặt đất mọc ra to lớn làm bằng đá khối lỗi, mang trong doanh địa hắn ngăn tại dưới thân. Mà một giây sau, linh hai nhức tiếng nội liền xuyên thấu qua khối lỗi kiên cố nham thạch thân thể, chi phối hắn giác. Ngay sau đó Cơn cực nhiệt độ cao cùng sóng xung kích liền giống như lợi kiếm một dạng xé mở mình lớp giáp, xâm nhập cơ bắp có tủy. Hắn cảm thấy mình toàn thân trên giới không một chỗ không đau, ngũ tạng lục phủ đều vào bốc lên, trong cơ thể huyết dịch tựa hồ cũng muốn bị nấu cạn. Trên thực thế, nếu như hách xâm không phải đã mở ra tinh bản vòng thứ 3 linh năng cao thủ, thể chất nguyên bản đã không còn là phàm vật, kể trên hết thảy đều đã phát sinh đang đau nhức cùng ngắn ngủi mờ mịt về sau, hắn tựa như thời gian dần qua ý thức được mình nhận pháo kích. Hơn nữa, còn là đến từ An Kỳ cao địa bên trên phao kích. Các dòng binh làm phần rồi. Đây là đại trưởng lao ý niệm đầu tiên. Từ lúc bắn sai lần rồi. Không đúng, có người muốn tạo phản. Đúng vậy, nhìn ta không vừa mắt thành bang quốc vương cùng bộ lạc khả hãn có thể thực tế là nhiều lắm. Bọn hắn rốt cục muốn xuống tay với ta sao? Nhất định là có người mua được đám kia thấy tiền sáng mắt địa tinh a. Thế nhưng là, không nên thật không nên a. Liên xem như muốn động thủ, cũng hẳn là là hoàn toàn đánh tan đổ lòng quân coi giữ thời điểm a. Các người những ánh mắt này thiện cận bọn chốt nhất, thật sự là không đủ để nưu a. Đại trưởng lao đầu vào thời gian rất lâu bên trong đều không có trọng pháo trận địa bị người địa cầu công chiếm cái này truyền hạng. Đây là có thể lý giải Hắn sớm cũng không phải là tiếp thụ qua nghiêm ngặt huấn luyện cùng nặng nghề học tập chuyên gia quân sự, cũng cái gì trời sinh tướng tài, cũng không có cái gì vượt qua người ta một bậc mẫn cảm tính. Dù sao hắn có trăm vạn đại quân, thật rất khó ngẫm lại, sẽ có người chính chui vào đại quân phòng tuyến bên trong, chiếm trước tất cả trọng tháo, sau đó trái lại pháo kích phe mình. Trọng tháo đối doanh điệu tiếp tục quanh tạc không biết có mấy vòng. Ngay tại đại trưởng lão cảm thấy mình thật muốn chết ở phía dưới thời điểm, rốt cục có người đào lên đã vỡ vụ thạch khối lỗi, đem hắn đào lên. sư, quá tốt. Ngài còn sống. Quá tốt. Đại trưởng lão tốn vài đồng hồ thời gian mới rốt cục hồi thần lại. Hắn ánh mắt chậm rãi từ hỗn độn trở nên mơ hồ, không ngừng chấn động tầm mắt, từ phía mà đến cường quang cùng nóng rực, cùng liên tiếp tiếng vang uy nguyên chiếm cứ hách sầm to lớn đa số giác quan, nhưng hắn cuối cùng là có thể miễn cưỡng nhận ra đối phương hình dạng. Di Vân đại trưởng lão đệ tử đắc ý nhất thở dài nhẹ nhõm. "Lão sư có thể nhận được mình." Nói rõ hắn chẳng nhưng không chết xem ra cũng không có gốc, liền vội vàng đưa tay mang nó nâng đại trưởng lao nhếch môi hít vào một hơi, cố nén đau đớn nhìn xung quanh, nhưng cũng cái gì đều không nhìn rõ ràng, đến cùng làm sao rồi? Có người làm phần sao? Hàn giật. "Giang vẫn là người khác." Di Vân lớn tiếng nói, "Lão sư Chúng ta trọng pháo trận địa bị người địa cầu cấp đi. Hắc Sâm mở mịt một giây đồng hồ, lập tức lắc đầu, cái này, đây không có khả năng a. Chúng ta, lão sư đã phát sinh. Mà lại, đồ long cảng bên trong quân coi giữ cũng xuất kích. Chúng ta quân lính tan rã. Còn mời ngài quyết đoán. Đại trưởng lão lại nốc trễ một giây đồng hồ, đồng nhiên dùng sức hơi lung lay một chút đầu lưỡi, cứ như vậy ép buộc mình đem tất cả mở mịt toàn bộ xô tan. Hắn đứng lên, tê lê cũng học nói, những người còn lại đâu? Gió đâu? Dĩ Vân biểu lộ trầm trọng túi đầu đại trưởng lão nói những người còn lại dĩ nhiên không phải nói còn lại lãnh chúa cùng các tù trưởng nhân thủ mà là từ các đệ tử của hắn tự mình chỉ huy một chi ngàn người về đội, cái này ước chừng cũng là xa dân từ trước tới nay tổ chức độ tối cao bộ đội. Nhưng mà, làm về đội, bọn hắn tự nhiên cũng là thượng trú tại đại doanh chung quanh, đương nhiên cũng là pháo kích vòng thứ nhất mục tiêu đặc kích. Có đúng không? Đại trưởng lão nhìn xem đồng dạng cả người là tổn thương Ji Vân, cũng thở dài. Lão sư, đại đa số người đều vào chạy tán loạn, nơi này tình thế đã không có cách nào cứu vãn. Thế nhưng là, chỉ cần còn sống, liền còn có cơ hội. Ji Vân nói. Hắc Sâm cắn răng nhẹ gật đầu, đúng vậy, còn có cơ hội. Chúng ta đi. Đợi chờ một chút. Di Vân, cạ sẵn đâu? Ngươi nhìn thấy cạ sẵn sao? Di Vân lắp đầu, nghĩ thầm bên ta mới cũng bị cà chóng, tỉnh lại ngay lập tức liền đến vào ngươi, nơi nào còn nhớ được người khác. Được cứu hắn. Hắn là tương lai. Chúng ta đi hắn bên kia. Hách sống nói. Di Vân tự nhiên sẽ không phản đối, một phương diện lao sư vào trong lòng của nàng liền như là thần đồng dạng, một phương diện tự nhiên là mình một chút lo lắng. Nàng đỡ dậy lao sư, nhìn chung quanh một lần, vậy mà phát hiện cách đó không xa còn có một cái toi top cỡ lớn nhanh rộng. Di Vân bướm nhanh chạy tới, mang mình linh năng rót vào nhanh rồng trong cơ thể, nàng là tín Đồ cũng chuẩn bị hướng tinh khiết tinh vòng chi nhánh con đường phát triển. Năng lực nặng vào chữa trị, trị liệu, lây nhiễm, cổ Vũ chờ một chút phương diện, nói trắng ra chính là một vũ em. Đương nhiên, nàng hiện tại chỉ là một vòng, cũng không thể thật hoạt tự nhân nhục bạch cốt, nhiều lắm là chỉ có thể để linh năng đem đối phương sinh mệnh lực một lần tính toàn bộ kích phát ra đến, tạm thời để nó khôi phục hành động lực. Di Vân đỡ lấy đại trưởng lão bò lên trên lưng rồng, phán đoán một chút phương hướng, liền chuẩn bị hướng về phía cả sản doanh trại bộ đội phương hướng đi qua. Thế nhưng là, hai người một kỵ mới vừa vận chạy một đoạn ngắn đường, liền cùng đối diện tháo chạy tới một đoàn xa dân nhóm đông thẳng, dừng bước, dừng bước, trở về chiến đấu, các ngươi là vạn nụ chi tử, các ngươi là viên tinh cầu này chủ nhân, cầm vũ khí lên, trở về chiến đấu, các ngươi vì sao phải trốn chạy? Các ngươi tại sao phải vào đạo sư của các ngươi trước mặt chạy trốn? Trẻ tuổi Di Vân đứng tại lưng rồng bên trên, lớn tiếng hướng tất cả mọi người hò hét, nhưng mà, tiếng pháo cùng tiếng sung che giấu thanh âm của nàng. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày xa dân nhóm chính là ngay cả con đường phía trước đều thấy không rõ, chỉ biết như là cái xác không hồn theo đại chúng tan tác. Tự nhiên không nhìn thấy Di Vân bọn hắn tồn tại. Các ngươi những ngày nhãi nhác, nhanh ngừng cho ta bước. Di Vân giống lớn một tiếng, linh năng ngưng kết mà thành luôn linh lực lượng, tựa như là chóng rông phun ra một đoàn tiếng sấm, trong lúc nhất thời vậy mà hoàn toàn áp đào tiếng tháo. Không ít xa dân nhóm cũng bị chấn vùi vặn, vậy mà thật liền từ hoảng sợ thất thố trạng thái bên trong chậm lại. Di, Di Vân đại nhân. Đại trưởng lão? Là đại trưởng lão a. Lấy lại tinh thần xa dân nhóm nhìn thấy lưng rồng bên trên hắc sầm, ngay lập tức liền xem đối phương minh hiện ra còn thân chịu trọng thương hơi thở mong manh trạng, không ít càng trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất bắt đầu đập ngẩng đầu lên. Đại trưởng lão, cứu lấy chúng ta đi. Mau cứu mọi người đi. Mời tái dẫn đạo chúng ta đi. Càng ngày càng nhiều đang ở chạy tán loạn xa dân ngừng lại. Xã hội văn minh giống nhau là tồn tại bởi kỷ hiệu ứng. Bọn hắn có thể sẽ bởi vì một số người chạy trốn mà chạy trốn, đương nhiên cũng sẽ bởi vì một số người ngược dòng mà đi mà một lần nữa thu hoạch được dục khí. Hách Xâm tán thưởng nhìn một chút Di Vân. Nếu là không có cái này, để tử đắc ý thông qua luân linh ngăn cơn sống dữ, hắn cái này đại trưởng lão, Tam Hoàn sư vào tháo chạy bại binh trước mặt sợ là so ống bên trong cây khô còn muốn yếu đất đâu. Cao Hoàn cũng không đại biểu liền nhất định tương lai càng không thể đại biểu văn năng, trong điều kiện đặc biệt có thể đưa đến đặc biệt hiệu quả sơ cấp giác tỉnh giả, sợ là so với cái kia đại sư thậm chí thánh giả nhón càng hữu dụng đại trưởng lão cảm thấy, mình quả thật hẳn là nghiêm túc suy nghĩ một chút khác biệt linh năng giả trong chiến tranh ứng dụng. Bất quá, loại này cấp cao chiến thuật cách trước mắt xa dân, tựa như còn quá xa xôi. Lập tức cả đội, trong các ngươi có ai làm qua sĩ quan? Nhanh lên bỏ lên phụ trách cả đội. Hách sâm lớn tiếng hỏi. Bọn này hội binh loại thật là có mấy cái sĩ quan, thậm chí còn có một cái chiến sĩ trưởng cùng một cái bách phù trưởng, xem như quốc vương cùng khả hãn nhóm dưới trướng cao cấp nhất võ trước. Vào đại trưởng lão cùng Di Vân Cổ Vũ xuống, cuối cùng là bắt đầu làm việc. Đáng tiếc chính là, bọn hắn cuối cùng không phải loại kia có thể để cho binh giả tụ tán tự nhiên nhu nhân, tốn gần mười mấy phút mới cuối cùng là một lần nữa chỉnh đốn tốt 500 người tới. Vẫn như cũng là chút đáng oà a. Đại trưởng lão ẩn nấp lắc đầu, nghi thông dạng này tổng kết cũng là có chút ít còn hơn không a, hắn cũng không trông cậy và có thể mang theo đám người này phản sát, có thể che chở mình đem cả sản cấp cứu ra, sau đó tận lực coi đây là căn bản thu nạp hộ binh, liền không tính là đem quần lót đều thua trận. Chúng ta. Đại trưởng lão chuẩn bị đối mọi người phình kỉnh, nhưng mà, ngay lúc này sinh hồng sắc trùm sáng giống như như mưa rơi rơi xuống trong đám người, không ít xa dân tại chỗ liền bị nóng rực trùm sáng đánh xuyên qua, thùng bên trong nội tạng cùng cơ bắp thậm chí đều bị trực tiếp bốc hơi rơi. Nhưng mà, những cái kia trùm sáng nện ở trên mặt đất, lại trực tiếp dâng lên bạo tạc, khuyết tán thành khoáy động sóng xung kích, không ngừng mà sẽ rách lấy xung quanh xa dân thân thể. Xa dân nhóm mới vừa vặn gọi về một chút xíu dũng khí, lúc này tựa như cùng bay vào trong hỏa hoạn bỏ xạ phòng đông dạng, trước mắt liền không có tung tích gì nữa. Nhưng lúc này đây, cũng lại không có, có thể cổ vũ tâm trí ngôn linh cho vãn hồi mọi người sĩ khí. Bởi vì lại có liên tiếp bạo có thể trùm sáng vào kia nhanh rồng bên kia nổ tung, tại chỗ liền mang lưng rồng bên trên sư đổ hai người vén xuống dưới. Cũng may, Hách Sâm lúc này đã khôi phục một chút xíu thể lực, dùng linh năng tụ tập khí lưu, mang chính hắn cùng Di hơn nhờ một chút, lúc rơi xuống đất liền không bị đến cái gì xung kích. Hắn ánh mắt xuyên qua đám người hỗn loạn bên trong, cuối cùng là bắt được nơi xa người khoác động lực giáp thân ảnh, cùng một cô thần vệ xe tăng. Thần vệ nhưng thật ra là xa dân các lãnh chúa sau khi thương nghị, cho bọn hắn phụ hợp vào xe tăng chính thức mệnh danh. Danh mặc dù tức giận đến rất phong, nhưng trên bản chất cũng chính là dùng nhiều hàng nội địa cấu kiện bảy liều tám góc nhà xe vô. Hách xâm đương nhiên biết, vào ngân hà bản thổ, loại này chất lượng xe tăng căn bản là không coi là gì. Có thể hắn cũng tương tự biết, cái này vẫn là viên này tinh cầu xa xôi bên trên cường đại nhất vũ khí chiến tranh. Dù nói thế nào, đây cũng là đứng đắn có bọc thép có hộ thuẫn còi ẩn pháo xe tăng, chí ít là so đội phòng vệ trong tay báo đen chiến xa lợi hại hơn nhiều. Hắn thuyết phục các bộ các thành bang, đập nồi bán sát tử những cái kia người hợp tác trong tay mua được 200 chiếc, vẫn cho là sẽ trở thành công phá đổ long phòng tuyến đòn sát thủ Nhưng đến hiện tại mới thôi, những này xe tăng đánh giết địch nhân còn lâu mới có được đẻ chết người một nhà nhiều, mà một khi rơi vào đối thủ, lại ngược lại sẽ trở thành phe mình năng động. Nên ngay cả xe tăng tới tay về sau, hẳn là chí ít huấn luyện một năm trở lên, đơn độc tập kết một chi bộ đội, mới có thể hình thành sức chiến đấu a. Hách sông tắn răng, một tay lấy Di Vân tổng lấy, "Nhanh, đi tìm Cass. Gia, lão sư, đi mau, ta đến đoạn hầu. Di Vân sắp khóc lên, nhưng Ân sư cũng đã chính kinh tương đẩy ra, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, người vậy mà đã bị linh năng đưa ra trên dưới 100m nhớ, hắn là tương lai chợ giúp hắn, Phu tá hắn, cho chúng ta hy vọng. Hắc Sâm cho mình đệ tử lưu lại cuối cùng phân phó, liền nghĩa vô phản cố hướng địch nhân đến phương hướng nào tới. Chương 51, lẫn nhau canh gác linh năng giả. Chương 51, lẫn nhau canh gác linh năng giả. Hắc Sâm mang chấp tay hành lễ, xoa bóp một chút, đợi đến mở ra thời điểm, hai tay cũng đã phân biệt cầm một thanh hỏa diễm ngưng tụ thành chửu nào, cùng lôi điện tụ tập trữ tiên. Gần như trong suốt vầng sáng vào thân thể của hán thượng lưu qua, rất nhanh liền vào nó lẫn phiến phía, phía trên hình thành một tầng hiện ra kim loại sáng bóng màu xanh đen đây là tương đương thần kỳ phi thường một màn. Nếu như là vào bình thường Đại trưởng lão như thế tú lần trước, phổ thông xa dân nhóm đã sớm bắt đầu quỳ lệ triều thánh, liền xem như như thế không có lòng tốt lẫnh chúa các tủ trưởng cũng đều chỉ có thể thu hồi mình ngước cao kiến tị, đàng hoàng hành lễ lấy lòng. Có thể lúc này, hoàn toàn đã mất đi ý chí chiến đấu xa dân nhóm căn bản phân không ra trước mặt hỏa diễm cùng lôi điện là đến từ địch nhân sà kích, vẫn là đại trưởng lão xoa ra, chỉ biết mặc kệ chạy trốn bản năng khu sự thân thể của bọn hắn. Lần này, Hách sâm đại trưởng lão cũng không tiếp tục ý đồ ngăn cản hội binh. Hắn chỉ là tiến tới một bước, hướng về phía hướng mình tiếp cận cơ động bọc thép binh sĩ hất ra mình lôi điện trường tiên đều đến vũ trụ thời đại. Chí quy lục chiến động lực giáp đương nhiên không có khả năng ngay cả phòng điện trang bị đều không có. Nhưng mà, linh năng tụ tập mà thành lôi điện nhưng cũng không phải tự nhiên sinh ra tia chớp, thật là loại kia rất ít gặp, có thể đối đại đa số người tạo phòng hộ trang bị tạo thành quy tắc tính phá hư lực lượng đại trưởng Lao Hách xâm đối với mình lực lượng cũng rất có lòng tin, vào hắn vừa mới mở ra cái thứ ba tinh bản thời điểm, đã từng toàn lực dùng tia chớp mang nhất trọng hình phi thuyền cho kéo xuống, đó cũng không phải là người địa cầu đội phòng vệ dùng truyền vận đỉnh, mà là đứng đàn có trên trăm tấn nặng, mang theo kho vũ khí có thể đem nguyên một tòa trăm vạn người đều thành phố hoàn toàn san bằng tầng trời thấp hạng nặng hỏa lực chi viện pháo hạng, đánh xuyên một cái cơ động bộ binh cơ giáp tự nhiên cũng không đáng kể. Lôi điện hình thành trường tiên đạo qua tầng trời thấp, vạch ra một đạo dương nhanh múa vút hùng hực quý đạo, nhưng một màn ánh sáng bỗng nhiên triển khai, nằm ngang ở lôi điện trường tiền trước đó, lại chỉ nghe thấy lốt bốt một trận để người ghê răng va chạm. Màn sáng trực tiếp tiêu tán, nhưng lôi điện cũng liền dạng này bị mang mở, trực tiếp xuống đất. Hắc cảm thấy kém chút mất đi cân bằng, thật vất vả mới đứng vững thân thể, nhưng lại nghe được bên cạnh thân một tiếng gầm thét, đều không cần xuất thủ, hắn là ta. Đại trưởng lão cảm thấy mình thân là tam hoàn giáp tỉnh giả tôn nghiêm nhận trà đạm, vừa mới chuẩn bị nổi giận, lại nghe đối diện lại vang lên một thanh âm, "Đúng đúng đúng, đều là hắn, chờ hắn bị đánh chết chúng ta lại bổ đao." Sau đó liền một nhóm lớn hắn nghe không hiểu liên minh ngự thô tục vào bên người của mình vang lên, cùng hắn thô tục đồng thời tới, lại còn có một đạo đột nhiên sáng lên màu lam của sáng. Tiếng ánh sáng, đại trưởng lão lưng run lên, liền cảm giác mình toàn thân đều giống như bị lôi điện qua một lần, mỗi một phiến lưng giáp tựa hồ cũng bị tê liệt. Hắn vô ý thức liền ngang qua mình tay phải hỏa diễm đao, ngăn trở đâm về bên cạnh thân của sáng có sáng cùng liệt diễm đụng chạm trong chốc lát, màu u lam cùng hỏa hổn hợp ở một thể, tia sáng cùng năng lượng vận mẹo vào nó ra hội địa phương hình thành một mảnh vực sáng trùng sáng, lại sớm đã thấy không do vốn có hình thái. Ông ông ông ông thanh âm đột ngột ngạt mà kiềm chế, dường như đem con muỗi tiếng kêu mở rộng mấy chục lần đây chính là kiếm ánh sáng, một loại dùng hy hữu số không nguyên tố một trong bờ lệm thủy tinh, cũng chính là tục sừng tụ năng lượng thủy tinh làm hoạch tâm chế tạo vũ khí. Người sử dụng linh năng kích phát tụ năng lượng thủy tinh hình thành nhiệt độ cao thể tạm trợ lại thông qua máy móc trang bị hình thành từ trường mang nó ngưng kết thành năng lượng. Thuốc. Cái này giống như lưới kiếm đợi lật mạ của sáng có đồng thời có không thể phá vỡ cùng không gì không phá tính, bị linh năng rót vào trong đó đóng băng năng lượng thuốc có thể cắt thậm chí hòa tan kiên cố nhất thiết giáp hắc kim, đương nhiên cũng có thể trung hòa phá hủy tầm chắn năng lượng. Đồng lý, kiếm ánh sáng lưỡi kiếm đã có linh năng thổ tính, cũng tương tự liền có thể đối ngăn cản thậm chí áp chế linh năng thuật pháp hiệu quả. Kết quả là, có thể dễ dàng mang chiến xa thậm chí một chiếc khu thuộc hạng kích, cứ như vậy bị ngăn ở không sáng mang trung nhiên cao mấy độ nhiệt độ cao, cũng tương tự đại trưởng cũng bắt đầu nóng lên. Nhưng mà, tâm lại tại thật lạnh thật lạnh. Hắn lạ thật không ngờ tới ở đây sẽ gặp phải một vị có được kiếm ánh sáng đối thủ. Phải biết, cái này nguyên bản là từ Liên minh khai phát ra, chính là phối thuộc du kích sĩ cùng siêu phạm cục quản lý chấp hành quan chuyên môn trang bị, tự nhiên là tương đương chân quý, mặc dù mấy năm này thông qua đủ loại con đường chạy ra không ít, bởi vậy cũng thành đế quốc chế giễu liên minh bọn này bình đẳng chủ nghĩa điều dân căn cứ một trong. Nhưng mà đại ca không nói nhị ca, tinh giới kỵ sĩ đoàn nguyên tử quang mâu kỳ thật vào trên chợ đen cũng có thể tìm tới khâu ít. Vì cái gì nó không phải ta? Như vậy ưu nhã, lạnh lùng lại cường đại bên khí, là cỡ nào thích hợp ta a? Đại trưởng lão rất muốn đố kỵ. Nhưng hắn hiện tại liền ngay cả tâm tình như vậy cũng không kịp qua một chút, bởi vì kiếm của đối phương đã nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra lực diễm, đâm về phía mình bên cánh thân. Hách Sâm nhanh lên đem linh năng ở trên người hình thành một tầng kim loại lớp mạng, đồng thời dẫm lên hướng gió sau né tránh, cuối cùng là tránh đi một kích trí mạng. Có thể hắn y nguyên bị nóng dục núi kiếm treo bên trong, chỉ cảm thấy trên lưng giống như là bị cặp gấp than kéo một chút, lẫn phiến đều vào lửa đen. Hách Sâm thật vô cùng phẫn nộ. Hắn dang hai cánh tay ra, hai tay diễm đao cùng lôi điện trường tiên trực tiếp biến mất, lại hóa thành lấy bản thân làm hoạch tâm nhận rõ báo. Cơn loạn bao tô gió mình chung quanh phạm vi 10 mét địa phương đều hóa thành một mảnh tử vực, nham thạch cùng các đất đều bị giảo nhập trong đó, thậm chí mang kia gió bao đều trở nên càng thêm hám. Phong bạo bên trong, xuất hiện mấy lần ong long long lập trường chấn động thanh âm rung động, tiếp lấy liền thấy một cái hư ảnh bị lộ ra. Thân ảnh của hắn từ hư đến thực, sau đó chật vật đến đặt mông ngồi dưới đất. Hắn tự nhiên là Arsten, từ du kích sĩ trại huấn luyện tốt nghiệp, lại cuối cùng không có đi bên trên cái này Quang vĩ đang nghề nghiệp thế là chỉ có thể làm một giới lính đánh thuê tự do. Hiện tại nhận khối cộng đồng một vị nào đó sĩ quan cảnh hóa, đang ở tham dự lần này đổ long chi chiến. Nếu là hắn hiện tại tình trạng bị trại huấn luyện các bạn học biết, nhất định sẽ bị coi là dự bị, du kích sĩ sĩ nhục đi. Vị này du kích sĩ sĩ nhục rướt rướt mình ngông, lại lòng còn sợ hai tất cả xem một chút bị cắt ra mười mấy đạo lỗ hồng lớn áo khoác, một phát hung ác trực tiếp đem cái này hoàn toàn hủy hoại áo khoác xé mở ném xuống đất, lộ ra đen nhánh nội giáp. Nội giáp bên trên đã xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết cắt, vết lõn cùng cắt đứt tổn thương. Chỉ cần lại xâm nhập một điểm, liền nhất định có thể trực tiếp tổn thương đến thân thể. Hạ Thạch lộ ra đau lòng biểu lộ, phảng phất như là mình mới vừa bắt tới tay số lượng có hạn khủ, lại bị thân thích nhà tới làm khách hùng hài tử khi sếp gỗ phá. Dư Liên Biết, đây là một kiện liên minh sinh ra thiết nham thức phòng ngự sau lưng, có thể phòng đâm chống đạn phòng động phòng năng lượng. Nó mặc dù không thể cho trang bị người ra tăng động lực, nhưng lực phòng ngự là thật coi như không tệ, thậm chí so tuyệt đại đa số động lực không xương thiết giáp hợp kim càng có thể chịu, mà lại nhẹ nhàng tiếp thân tốt hơn nhiều dấu. Năm ngoái còn chúng truyền qua tự do thương kỵ binh tạp chí ngân hà thập đại minh tinh đổ phòng ngự một trong đầu. A cũng không phải là cái gì có mặt bài quan phương thế lực bên trong người, muốn làm đến cái đồ chơi này có lẽ còn là rất tốn một chút công phu. Lính đánh thuê tự do nhìn xem trên mặt đất áo khoác mảnh vỡ, phát ra nghe thương tâm thấy thuốc thiết gì, bị Đây chính là mã luân tắt thông khí áo khoác a. Cùng đoạn tội chi rực bên trong nam chính á tư long cùng khoản. Ta thật vất vả thừa người ta làm công việc động thời điểm mới đem tới tay, cái này cũng tốn ta 2000 tin tinh a. Kết quả ngươi là đau lòng cái đồ chơi này sao? Thế nào, còn không cần chúng ta nhúng tay sao? Dư Liên cười nói, lính đánh thuê lau lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ra, ra tay đi. Giáp hỏa này có thể đem linh năng ngưng kết thành tự nhiên thuộc tính, không phải cuồng nhiệt người chính là tín đồ, mặc dù vòng số xác thực so với chúng ta cao, nhưng chính là ta đồ ăn. Ngươi phụ trợ, để ta tới chủ công." Bất quá Những người còn lại cũng không cần động tay. Dư Liên nhẹ gật đầu, dẫn theo Liên Cơ kiếm, hướng một phương hướng khác chậm rãi tới gần phong bạo. Hắn biết, giống như A nói như vậy, Hắc Sâm mở ra chính là màu đỏ điều khiển tinh bản, nó vòng thứ nhất xưng hô chính là của những người. Tên Như ý nghĩa, những này giác tỉnh giả cuồng nhiệt đeo đổi linh năng nhất trực quan nhất minh sắc lực lượng thể hiện, mang tinh thần của mình toàn bộ đều dùng cho đối linh năng thuộc tính tạo nên, ngược lại là cùng kỳ hiếm thế giới quan bên trong các vũ sư có trải qua tương tự. Mà trên thực tế, hắn hiện tại vị trí vòng thứ 3, Sương Hào cũng chính là vũ sư. Cái này tinh vòng con đường điểm cuối, tên là bầu trời đại sư, đúng vậy chính là Dư Liên trước đó muốn truy cầu cảnh giới kia. Thế nào, nghe chính là cái đặc biệt phù hợp vô địch pháp gia xương hồ a. Đương nhiên, chúng ta cũng đều biết, pháp gia, nhất là vào trong tu hành pháp gia, thường thường là lính quẻn tay thiện nghệ bột yêu ớt. Hách Xâm là vô sư làm không tốt đã nắm giữ bị lệch hộ thuẫn bên trong năng lực. Binh Lính bình thường nhóm vào khoảng cách này đối với hắn xạ kích, liền xem như thật có thể mang nó đánh chết, chết tại bị bắn ngược trở về đạn phía dưới nhưng lại không biết sẽ có bao nhiêu. Linh năng giả chỉ có thể từ linh năng giả tới đối phó. Mặc dù Dư Liên đối thuyết pháp này khịt mũi coi thường, nhưng cái này thật sự chính là đại đa số người nhận biết càng ít, vào hiện tại loại tình huống này, thật đúng là chỉ có thể hai người bọn họ bên trên. Căn cứ linh năng cùng số không nguyên tố chuyển hóa nguyên lý cùng giác tỉnh giả canh gác công ước xuất thủ người càng ít, phân chiến lợi phẩm lại càng ít. Cho nên, chỉ chúng ta hai cái là được rồi. Nói đến đây, sợ Serpent gương mặt đều vào run rẩy, liếc xéo Lễ Dư Liên, một bộ ta đã thỏa hiệp rất nhiều người cũng không nên được một tức lại muốn tiến một thước dáng vẻ. Hóa ra là bởi vì cái này a. Cái gọi là linh năng cùng số không nguyên tố chuyển hóa nguyên lý nói là chết mất tỉnh giả thi thể luôn luôn sẽ sinh ra hi hữu số không tố. Thế là liền có học giả đưa ra linh năng cùng số không nguyên tố bảo toàn định lý thuyết pháp này, nhưng bởi vì lấy ngân hà thậm chí vũ trụ làm đơn vị mô hình lượng thực tế là quá lớn, căn bản không có cách nào tính toán thống kê, thế là thuyết pháp cũng liền chỉ là cái thuyết pháp mà thôi. Về phân rắc tỉnh giả canh gác công ước chính là siêu nhiên tại ngân hà các chính sách quan trọng thể linh năng giả hỗ trợ tổ chức, hư linh thánh điện dẫn đầu, thôi động ngân hà văn minh chế độ đại nghị đặt quốc tế công ước. Chủ yếu ý tứ chính là giác tỉnh giả đều là xã hội văn minh lương động, sinh vật có trí khôn tinh anh vân vân, mặc dù bởi vì không thể tránh né hiện thực không thể không chém giết lẫn nhau, nhưng lại nhất định phải được đến phải có tôn trọng vân vân. Bất luận cái gì giết chết giác tỉnh giả cá thể hoặc tổ chức đều có quyền lợi lấy đi nó xác chết bên trên sinh ra số không nguyên tố, nhưng lại tuyệt đối không thể lấy cố ý làm bẩn hoặc tổn hại thi thể, càng có nghĩa hơn vụ làm cho đối phương nhập thổ vi an tu mộ lập biên lại xử lý cái tang lễ cái gì. Bất quá trọng điểm là nửa câu đầu không phải nửa câu sau. Nói trắng ra, căn cứ cái này câu ước, xuất thủ người càng ít, sở thi thể người đương nhiên cũng liền càng ít, cuối cùng mỗi người phân đến đương nhiên thì càng nhiều đây mới là à sẽ không hy vọng những người còn lại xuất thủ nhân. Người cái tên này sớm muộn sẽ chết ở trên đây. Đời trước như là, đời này cũng như là. Dư Liên nhịn không được chậc. Cảm thấy mình có lẽ còn là các loại hắc sâm đem giá hỏa này đánh cái nửa tàn lại ra tay tương đối tốt. Chương 52, chân nhắn tử vong. Chương 52, chân nhắn tử vong. Hắc mới từ trên mặt đất bỏ lên, vậy mà ngay lập tức liền phát hiện dư liên bách nhãn, lập tức lớn tiếng phân bua, cái này, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Mỗi cái linh năng giả đều là vũ trụ chi linh thiên sứ, vốn chính là người một nhà, đây chính là thánh điện núi của đại sư nói, ta lấy đi linh hồn của hắn tàn phiến cùng lực lượng kết tinh, bất kể là làm thành bảo cụ vẫn là đổi thành tiền tài, đều để hắn được đến một loại khác ý nghĩa vĩnh sinh à. Không thể không nói Theo một ý nghĩa nào đó hắn nói thật là có đạo lý, ngươi nhìn, liền ngay cả bên kia Hắc Sâm đại trưởng lao không phải cũng đồng ý sao?" Hắn phát ra cuồng nộ gầm rú. Đang ở còn cuốn hắn cuồng phong hoàn toàn ngừng, từ rơi xuống đất bụi bên trong chui ra ngoài, vậy mà đã là một cái lôi điện tụ tập hình người. Hắn đem mình nguyên tố hóa. Dưới loại tình huống này, chiến sĩ thông thường nhóm động năng đạt đối với hắn càng không cái gì dùng. Cái gì? Có thể dùng bạo có thể thương anh. Gần như vậy liền không sợ anh đến chính ta sao? "Tất cả mọi người, lui ra phía sau 20m." Dư Liên đối các binh sĩ lớn tiếng nói. Bất kiển ý nhẹ gật đầu. Càng ngày càng cảm thấy mặt trăng này còn nhỏ trưởng quan thật là một cái chú trọng người. Hắn rõ ràng chính là vì không để các binh sĩ không công chịu chết mới quyết định tự mình xuất thủ à. Giác tỉnh giải nhóm võ đức, tinh anh người mặt trăng đảm đường, như thế liền có thể thấy đốn. Nếu như chúng ta sĩ quan đều là cái này một cái, người địa cầu đã sớm muốn hôn thành ngân hà bá chủ. Chỉ ít cao hơn Dư Liên lên một cái đầu, thể trọng hình thể kém chút chính là hắn hai lần trung ý tiên sinh lao lao căn bản không tồn tại nước mắt, cảm động nói, tất cả mọi người, lui ra phía sau. Làm tốt cảnh giới. À đúng, Dư Liên cùng vừa rồi đối thoại dùng chính là liên minh tiếng thông dụng. Lư tốc còn tốc hành, chỉ có cao trung trình độ trung ý căn bản nghẹn không hiểu. Lại cái thấy nguyên tố hóa hắc xâm trưởng lao đã mau lẹ nào về phía mới vừa từ trên mặt đất bò lên As, cả người tựa như là đem mình biến thành một phát điện tương pháo đạn. As vô ý thức muốn né tránh, nhưng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đã dịch chuyển khỏi nửa bức mèo tứ thể lưu lại ngạnh sinh sinh rút trở về, tia ánh sáng đón đầu đánh xuống. Tia ánh sáng cùng nguyên tố thể phát sinh va chạm thật đúng là dẫn phát gợn lật mạ vàng nơi, chính đến trung quanh một mảnh sáng. Lần này, bị thiệt lớn lại là As, bị điện giật đến tê cả da đầu lông tóc ngược lại cây, ngay cả hai mắt đều có chút giận sôi. Nếu như không phải gia hỏa này tốt xấu là cái giác tỉnh giả, bản thân chỗ lư giả tinh bản tạm thời cũng coi là hệ chiến đấu, cường độ thân thể được cường hóa khâu ít, lúc này sợ đã mơn rắn. Dù là như thế, hắn cũng như cũ tại cắn răng trèo chống, căn bản liền không muốn tối lui, quả nhiên là ngạnh hắn một viên a. Cùng chết muốn tiền đức hạnh thật có gọi không đáp. Đồ đẫn, các thứ hai hình. Dư Liên một bên bước nhanh từ phía sau chạy tới, một bên lớn tiếng nhắc nhở đang ở sử dụng tinh vân thủ hộ kiếm thuật thứ tư hình, cũng chính là trong truyền thuyết đối người hình ngạc nam nam, nhưng thân thể của hắn lại so đầu phải nhanh, bạo lực một cùng. Mang đối phương đâm đến thối lui mấy bước, đáp lấy cái này khe hở cầm kiếm khẽ múa, đem kiếm ánh sáng vào trước người mình múa ra một cái nước tát không lọt mặt quạt đây cũng không phải là ví von, mà là mặt trợ ý nghĩa. Tinh Vân thủ hộ kiếm thuật thứ 2 hình chính là phá mũi tên hình nói trắng ra chính là đối hỏa lực dày đặc có tương đương lực phòng ngự, trên lý luận là dùng tới đối phó số lượng đông đảo cầm súng địch nhân. Kết quả là, khi kiếm ánh sáng kéo thành mặt quạt lúc này triển khai nháy mắt, Arthur liền lập tức hối hận. Hắn cũng không biết mình vì cái gì dùng tay so đầu hốc còn nhanh hơn, ân, nhất định là bởi vì tên kia khẩu khí quá đương nhiên, chuyện đương nhiên tựa như là trong trại huấn luyện huấn luyện như liên ngay cả chửi mình khẩu khí, cùng cuối cùng cái kia tăng thêm âm cuối đều cùng năm đó vị kia mặt lạnh lạnh tâm kiếm thuật huấn luyện viên không có sai biệt. A khắc biệt run một cái khích lệ không còn dám muốn. Hắn thình lình phát hiện, theo bản năng mình triển khai thứ hai hình kiếm lộ, vào lúc này lại đưa đến kỳ hiệu. Lại cái thấy nguyên tố hóa đối phương lần nữa chuyển hóa hình thái, mang mình chuyển hóa thành hàng trăm hàng ngàn lôi điện bó gào thét mà tới. Như mình không có biến chiêu, chỉ sợ là muốn thật bị đánh cho trở tay không kịp, thậm chí khả năng bị những này như mưa tên lôi điện bó đánh thành tái sảng. Nhưng lúc này đây, vừa mới triển khai kiếm ánh sáng mặt quạt vậy mà hoàn mỹ tiếp được đối phương mỗi một lần công kích. Quấn quanh hồ quang điện y nguyên như là hoạt bát dẫn độc một dạng nhảy qua kiếm ánh sáng mặt quạt bình trướng, không ít vẫn là va vào ả đặc biệt trên thân, điện hắn không ngừng tiêu thảm. Nhưng mà, Dư Liên nhưng dù sao cảm thấy ra hỏa này bị đau tiếng tiêu bên trong tổng kết tràn đầy một cố hỉ hỷ, chợt cảm thấy dù mình. Sau đó, Liên chỉ nghe bên một tiếng bạo tạc, ả đặc biệt bị đâm đến bay ngược ra ngoài, lại là một lần so với vừa nãy còn chật vật, trực tiếp chính là một lần trong vó. Thế nhưng là, đại trưởng lao hách xâm nhưng cũng, cũng tương tự bị lập trưởng cùng linh năng trực tiếp nhất cũng kịch liệt nhất va chạm phản chấn động trở về. Làm tam hoàn cao thủ Hắn linh năng cường độ so ác đặc biệt không biết cao đi nơi nào, cũng không về phần cũng tại chỗ bị lật tung. Có thể dù là như thế, mấy lần công kích mãnh liệt đều không có đạt hiệu quả, đối với hắn tinh thần cũng có được tương đương ảnh hưởng. Trong thời gian ngắn, hắn rốt cuộc không còn cách nào nguyên tố hóa hình trạng thái, lần nữa khôi phục vốn dĩ nhục thể phàng thai. Còn chưa kịp thở, sau lưng phong áp thổi đến sau đầu của mình lần phiến đau nhất. Người cái này tạp binh cũng tới chịu chết. Nổi giận hách xâm dùng tất cả mọi người nghe không hiểu xa dân thổ ngự mang một câu Nước trừng vào đại trưởng lão một mạc nhận biết bên trong, Liên Đa kiếm loại hãng này dây chuyển sản xuất bên trên xuống tới đồ chơi chính là tạ bí dùng, một chút cũng không có linh năng giả phải có phong cách cùng phạm vị. Thế là, hắn liền liên tục né tránh đều không có, chỉ là trở lại thân, mang hai tay nằm ngang ở trước người. Hai cánh tay của hắn lẫn giáp cũng nhiều một tầng sáng ngân sắc ôn nhuận con trạch, ưu nhãm mà thần bí, rõ ràng là đem hai cánh tay của mình bí ngân hóa. Tuy nhiên, hắn chỉ là một cái tăng hoàn, cũng chỉ có thể để cho mình thân thể rất nhỏ bé một bộ phận bí ngân hóa. Đang, Liên kiếm chạm tại xâm bí ngân mảnh che tay bên trên, tia lửa tung tóe. Và sau đó chính là một trận để người ghê răng kim loại cắt thăm thành. Dư Liên cảm thấy mình toàn bộ bao khóa tại động lực giác bên trong cánh tay đều đang run, biết đây là bí ngân mô phòng hình thành linh năng phản chấn hiệu quả, rứt khoát liền thu hồi kiếm, tiện tay xem xét, phát hiện phía trên răng cơ thế mà đều bị mài nát không ít đối diện đại trưởng lao hách sâm miết miệng cười một tiếng, lộ ra dường như cỡ lớn ăn thịt loài bò sắt một dạng răng nhọn, tựa như là đang giễu cợt. Nhưng mà, Dư Liên lại đáp lại hắn một cái chào phúng, kiếm dựng lên, bày ra một cái kỳ lạ thức mở đầu đại trưởng lão người, vào cái này nguy cơ phía chiến trận phía trên vậy mà ngốc vượt qua một giây đồng hồ. Sau đó Thân thể của hắn mới không bị khống chế run dậy một chút, vội vàng mang toàn thân nắm chặt, dùng gần như kêu tên thanh âm, kêu thầm nói, người, các ngươi rốt cục muốn hướng ta động thủ sao?" Tiếng nói của hắn chưa rơi, Dư Liên cũng đã khua lên kiếm chạm xuống dưới, đương nhiên, bởi vì răng cơ bị san bằng, chẳng bằng nói là lệnh xuống đến càng thỏa đáng. Hách xâm lại như cũ vào trong lặng ngủng, chỉ có thể vô ý thức dùng mình bí ngân hóa cánh tay đón đỡ lấy đối phương, sợ hãi cùng thất thố lộ rõ trên mặt. Dư Liên rất ý, hắn cảm thấy bị vào tin tức hữu thế khi dễ người thật rất thú vị, chứ không được mình tốt nhất đời nhìn thấy những người xuyên việt kia cùng người sinh các tiền bối đều như vậy này. Hắn vừa rồi bày ra đến tư thế là hư linh thánh điện cầm quy tắc tăng binh nhóm bí truyền quy tắc hiến pháp, ta chính là một loại dung hợp đao kiếm thương bổng linh năng võ kỹ, đương nhiên, chỉ là thức mở đầu. Cái này dù sao cũng là cao cấp linh năng võ kỹ, không có 3 4 vòng lực lượng căn bản không phát huy ra nó nửa phần uy lực, trái lại rất dễ dàng biến thành khoa chân múa tay. Hậu thế báo cáo tin tức hẳn là thật, Hách sông đại trưởng lao đúng là từ thánh điện nơi đó học được linh năng thuật pháp đương nhiên, cụ thể quá trình ngược lại là mọi người số sao. Hậu thế khối cộng đồng truyền thông nói hắn chỉ là trà trộn vào thánh điện nô kế học, học trộm một chút năng pháp, địch quốc truyền thông thì nói hắn là đứng thánh điện học đồ. Để ra quốc đại nghiễm mà gián đoạn việc học dứt khoát trở về quê quán đương nhiên, nho nhỏ ngọc môn tinh thụ dân độc lập vận động, xa dân nhóm tương lai, đối hư linh thánh điện đến nói chỉ là xa xôi địa khu sùng đột nhỏ, dù sao đến dư liên bị tinh long chi vương phun thời điểm trước cũng, không gặp bọn hắn ra mặt làm sáng tỏ qua. Tuy nhiên, nhìn lại trưởng lão cái này chim sợ cảnh con dáng vẻ, cái trước khả năng hẳn là lớn hơn một chút đúng vậy, thánh điện cầm quy tắc tăng binh nhóm là có lý do có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm xử quyết những cái kia phản bội chạy trốn người. Có thể, thế nhưng là, ta cũng chỉ là vào thư viện quét dọn thời điểm vụng trộm khảo một chút tầng thứ nhất tư liệu a. Các người không phải đã nói tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cũng có thể mặt hướng đại chúng sao? chỉ cần giao tiền ai cũng có thể khả a Đúng vậy ta lúc ấy không có tiền nhưng ta hiện tại có thể còn a tăng thêm toàn bộ vũ trụ tối cao tiền phạt còn chính là a về phần xuất động cầm ty tắc võ tăng theo đuổi ré ta sao đại trưởng lão càng nghĩ càng bị khuất cũng càng nghĩ càng khủng bố thế là liền cũng càng thêm chân tay lú uống bả vai eo thậm chí sau lưng cái đuôi đều bị lện đến mấy lần thương thế của hắn càng ngày càng nhiều cảm giác đau càng ngày càng rõ ràng Lúc này mới rốt cục ý thức được, đối phương cái này bắt nháo loạn phi phong lệnh pháp xem như cái gì quy tắc hiến phá pháp ta pháp a, có lẽ là đang hư trương thanh thế. Không đúng, người bình thường liền xem như bày ra loại kia tư thế cũng càng giống như là đang khiêu vũ, căn bản vốn không có thể là loại kia giống như hàng tình chiếu rọi cảm giác các bác. Gia hoàn này chẳng lẽ đang dẫn dụ mình lộ ra sơ hở đúng, nhất định là đang dẫn dụ mình. Hách Sâm cảm thấy mình nắm giữ chớ tướng. Hắn đôi thánh điện sợ hãi đã sớm xâm nhập cốt tụy, để xa dân tương lai mà tử chiến không lùi dũng khí vào lúc này cũng đã tan thành mấy khói. Hắn thậm chí ngay cả hoàn thủ ý nguyện đều không có. Một bên trái chống phải ngăn vừa nghĩ làm sao chạy trốn. Dư Liên mang phản ứng của đối phương xem ở trong mắt, vui đến trong lòng. Hắn rất muốn thử một chút, mình lấy hiện tại một vòng thực lực, đến cùng có thể đem tiếp trước đang nắm giữ cấp cao linh năng võ kỹ phát huy cải mấy thành, thế là liền đổi một bộ lại một bộ. Tinh rồi kỵ sĩ xông vào trận địa thương thuật. Ô, căn bản sông không dậy a. Tinh hải thủ hộ kiếm thuật, tự quang tam kích. Ừ, quá tán đánh không ra hiệu quả a. Tảng sáng cải minh. Ô, mới chỉ là mặc niệm một chút vận kình thủ pháp đầu liền có chút choáng. Tota, không có nội lực co như ngươi hiểu nguyên bộ lục mạch thần kiếm cùng hàng long thập bát trưởng cũng đánh không ra cái gì ý lực, càng có khả năng đem mình chơi phế, về sau nhất định phải thận trọng. Trở lên ví von nước chừng có chút xuất diễn, nhưng đại vũ trụ bên ngoài những người quan sát hẳn là lý giải rất trừ con a. Cố thân thể này vẫn có chút mẹo nặn a, càng ngày càng hoài niệm ta dựa vào những này tuyệt học, cùng đế quốc nữ hoàng, liên minh đại thống lĩnh đều có thể chuyện trò vui vẻ đời trước tranh vánh năm tháng a. Dư Liên bên này còn tại suy nghĩ, nhưng bên cạnh đám binh sĩ cũng đã nhìn nốc. Bọn hắn đương nhiên không rõ Dư Liên động tác là chút cái gì, chỉ cảm thấy lại hoa lệ lại soái khí lại lợi hại thậm chí từng cái thấy nhiệt huyết sôi trào huyết mạch sôi sục, cảm thấy mình chính là một trận sử thi đại chiến người chứng kiến. Đúng vậy, phim bên trên những cái kia linh năng giả chiến đấu kết đấu, nào có như vậy chói lọi đặc sắc a. Ba ca cảm thấy mình hẳn là đến một đoạn bọn hắn hùng nhân chiến giống cùng chiến múa trợ hứng, liền mang dịu giơ lên. Vệ phân đặc biệt, lại chỉ cảm thấy sợ hãi dị thường. Cái gọi là trong nghề xem môn đạo, hắn mặc dù không có khả năng phân biệt ra được nhiều như vậy linh năng võ kỹ lai lịch, nhưng cũng luôn có thể cảm nhận được trong đó tinh diệu chỗ. Cái này, gia hỏa này đến cùng là ai? Không, khối cộng đồng nhân viên tình báo cũng sẽ không có như vậy mật bài. Thánh điện Vân Du bốn phương hợp độ, hoặc là nói thế hệ này thánh điện hành hư người, Liên minh 13 nhà cầm kiếm người, đế quốc vị nào nhét vương hoặc chư hầu bí mật bồi dưỡng tinh anh, nếu không dứt khoát chính là hoàng đế con riêng. Trở lên loại nào đều không có gì căn cứ, nhưng loại nào khả năng giống như đều rất lớn, a đặc biệt tâm càng thêm thật lạnh thật lạnh. Mà đại trưởng lao chính Hách Sâm lại càng thêm sợ hãi, thậm chí cả xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Hán, hắn không những ở dẫn dụ ta, còn tại trêu đùa không có cảm thấy xấu hổ giận dữ, lại càng thêm sợ hãi, cuối cùng chiến ý hoàn toàn biến mất. Hắn giống lớn một tiếng, hai tay hết dậy, liều mạng lồng ngực bị dư liên một trạm bộ ra cực đại vết thương, nhưng cố xoa ra một cái không khí bạo liệt, mang đối phương bước lui mấy bước. Thân thể của hắn tiếp lấy lần này xung kích, nhảy lên một cái, phiêu mở mấy chục mét, liền muốn rơi ra ngoài vòng tròn. Nhưng mà, lúc này, đứng tại xe tăng bên trên, chuẩn bị cho mọi người tới một lần chiến múa trợ hứng 3K đã nâng lên mình chiến phủ, vô ý thức giống to một câu, kho mã, quay đầu chính là vung lên. Hách sông đại trường lão ngực vết thương vừa vặn treo ở 3K lên động lực trên búa. Nhà máy dây chuyển sản xuất bên trên xuống tới cá con thủy tinh lưỡi búa cắt vào hắn Lân Tiễn ở giữa khe hở, sau đó thật sâu cắm vào ổ bụng bên trong. Xoắt. Một tiếng chân nhấn phải làm cho lòng người sợ sẽ rách âm thanh về sau, hách xâm thân thể cứ như vậy bị chia làm chân nhấn hai mảnh, phảng phất là vào lò sát sinh bị bánh răng mở ra cả heo như. Chương 53, Hy vọng ngân uống. Chương 53, Hy vọng ngân uống. Dư Liên sửu sốt. Hạc sửu sốt. Mọi người cũng đều sửu sốt. Đương nhiên, liền ngay cả hùng nhân 3K cũng là mặt mũi tràn đầy mợn bức, cho dù là bị sa dân màu nâu đỏ máu luân cùng chào ra tạng khí rối một mặt chàng đến đại trưởng lão hách xâm kia chân nhấn hai phiến nhục thể rơi trên mặt đất thời điểm, mọi người còn vẫn tại đang lúc mà mịt. Cái này, đây coi như là ai? Qua một hồi lâu, A mới nhịn không được nói. Đầu to đương nhiên là hắn. Dư Liên chuyện đương nhiên chỉ vào hùng nhân Ba Ka. Cái này, cái này, cái này. Cái này không công bằng đúng không? Bị thương suất lực đều là ngươi nhiều nhất, nhưng ta có thể chứng minh, hắn tạo thành tổn thương lớn nhất. Dư Liên mỉm cười nghiêm chăm nói, "Trưởng quan, ta, ta không cần." Ba Ka một bộ hổ thẹn lại sợ hãi dáng vẻ, cuống quýt mang lên lắc đầu. Co nhẹ hắn khổ người cùng một mặt máu cộng thêm trên bờ vai treo nửa ruột, thật đúng là cái trung thực lao nông bộ dáng, tự nhiên là tuyệt không dám cùng Dư Liên dạng này trưởng quan cùng Ặc dạng này giấc tỉnh dạ lão gia đoạt chiến lợi phẩm. Ngâm miệng, ta nói có ngươi liền có. Dư Liên nói, hắn tâm tình bây giờ rất tốt, đại trưởng lão bị chém chết đã nói lên lịch sử thật cái biến, học tỷ hẳn là sẽ không ở trong ống nuôi cấy nằm nửa năm. Về phấn ai chém chết, muốn hay không nhiều người phân chiến lợi phẩm, thật là dâu địa không đáng kể vấn đề nhỏ. Hung nhân thượng sĩ buồn buồn ngâm miệng, dù lại đầu không nói lời nào. Hàn Nguyên cảm thấy mình nhận lấy thì ngại, trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Cảm thấy mình tựa như ăn địa chủ lao ra nhà dưa hấu cha Dư Liên chỉ tiết rèn sắc không thành thép nhìn đối phương một chút lại nhìn một chút trên thi thể ngưng kết ra mấy cái sắc thái khác nhau tinh thể xác định hẳn là mấy cái thất tác thạch mà lại phẩm chất còn không thấp bất quá cũng liền như thế mà thôi thất rệợu tinh thạch mặc dù cũng là số không nguyên tố nhưng là số không nguyên tố bên trong phát hiện nhiều nhất đã biết số lượng dự trữ lớn nhất đồng thời cũng là ứng dụng rộng dài nhất phẩm chất cùng độ tinh khiết đều không thấp nhưng khẳng định còn không bằng ta kia túi bí ngân đáng tiền đâu Dư Liên làm ra phán đoán như vậy liền đối với Hà nói người mớiở dĩ không có tránh mà là ngày tháng là sợ làm bị thương khắc binh lính bình thường a." A khắc giật mình, lập tức lại từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Hắn không nói gì, nhưng những người còn lại nhìn hắn ánh mắt lập tức liền hoàn toàn không giống. Dư Liên chỉ vào thất diệu tinh thể nói, "Những vật kia ngươi trước tiên có thể cầm, đánh giá định giá, hoặc là nói muốn giống không phải có thể chế tác thích hợp bản thân bảo cụ, cân nhắc tốt lại thương lượng với chúng ta. Ba ca, ngươi nhìn dạng này có thể chứ?" Hung nhân tự nhiên không dám có ý kiến gì, bận điệu gật đầu không ngừng. À mang theo một mặt lão tử lỗ lớn táo bón biểu lộ, vào trên thi thể nhặt lên tinh thạch, nhưng đồ vật vừa đến tay, nhưng lại là vui vẻ ra mặt lại phổ biến số không nguyên tố cũng là số không nguyên tố, huống chi phẩm chất lại tốt như vậy chứ. Bạc Kiển Trung Uy dùng ánh mắt ghen thị trừng mắt cùng nhân, tuy nhiên càng giống là bên người bên trong 100 triệu thưởng lớn đồng sự mà sinh ra phản ứng tự nhiên, ngược lại là không có gì đặc biệt đáp ý hắn hẳn răng, lúc này mới nói, "Trưởng quan, A, chuẩn ý, chúng ta có phải hay không phải xử lý một chút?" A, thủ lĩnh quân địch thi thể. Nếu như theo lệ cũ, Hách xâm hẳn là muốn bị chém đầu răng chúng vài ngày, đây là phụ tổng đốc đối đãi người phản kháng bình thường thao tác, nhân quyền tự nhiên là không có khả năng lưu cho thuộc địa thổ dân. Bất quá, người ta dù sao cũng là cái linh năng giả, mọi người lại lấy đi hắn trên thi thể sinh ra thất diệu cái tình, vậy dĩ nhiên là muốn dựa theo giác tỉnh giả thủ vọng công ước đến thao tác. Dư Liên mặc dù đối công ước bên trong người là linh năng giả hóa thành một cái giai cấp cách nói khịt mũi coi thường, nhưng cảm giác được cho đối thủ thi thể phải có tôn trọng cũng không có gì không đối. Hắn nhìn một chút đại trưởng lão nửa trên thi thể chết không nhắm mắt mắt cả chết, thở dài, trong lòng vừa nói lấy xin lỗi, một bên dùng đội trưởng trên máy tự mang quay chụp đầu từ các góc độ trụ được đại trưởng lão thi thể ảnh chụp, lại đi chép lại vị trí. Lúc này mới dùng linh năng xung kích trên mặt đất đẩy ra một cái hố. Baka, ngươi mới là kết thúc tính mạng hắn chiến sĩ. Tang Lễ liền người đến chủ trì đi. "Ừm, xa dân nhóm có hỏa táng truyền thống. Mang mấy cái chiến sĩ, đi tìm mấy cây đồ đẳng trụ, Đúng, chính là bọn hắn cờ sĩ. Cho Hách Xâm tiền sinh dựng cái đài, hỏa táng ai cho cốt bảo lưu lại đến, đến lúc đó liền vậy vào nội hồ bên trong." Dư Liên đối Hùng Nhân phân phó nói, "Hùng Nhân tự nhiên sẽ không phản đối." Hắn cảm thấy mình có thể chủ trì một cái cường đại linh năng giả, cho dù là địch nhân tang lễ, thực tế là lớn lao vinh dự, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng ước mơ. "A, đúng, nếu là học tỷ." Bốn nạ vật trưởng quan quân đội giật tới, liền đem nơi này hết thảy đều ký cảng cáo tri. Hùng nhân 3k lại một lần lộ ra áp lực như núi mở mịt uống cuống. bố nạ bắt trưởng quan lớn như vậy lãnh đạo ta ta làm sao nói chuyện cùng nắng A vậy chúng ta vịeo một bộ đứng rất miễn gương dáng vẻ trên mặt chờ đợi tiếp tục A. ta không phải nói qua không có nhìn thấy cả sản thi thể không coi là công thành Dư Liên nói mặt khác đừng bày ra một bộ thương thế nặng nghề cần nghỉ ngơi ho hạnh Ngươi vào du kích sĩ trại chạyấn luyện không phải có chính mệnh chi mặt dạng này rất kéo danh tên hiệu sao. là ý nói người có chín cái đầu chín cái phổi thể lực vô hạn thanh máu cũng vô hạn A hắn cảm thấy một hồi lâu mỏi mệt bụng mặt đứng thẳng thân, liền ngay cả phân biệt hứng thú đều không có. Hắn đương nhiên càng khó lý giải Dư Liên tại sao lại thật tình như thế, liền chỉ vào phương hướng chính đông, bên kia ngược lại là có nhỏ bé linh năng ba động, nhưng ta không xác định có phải là mục tiêu của ngươi. Dư Liên cũng cảm nhận được, nhưng hắn cẩn thận suy tư một chút, nghĩ nghĩ hậu thế ghi chép bên trong cả sàn hành động, lắc đầu trầm giọng nói, "Không, chúng ta đi trở về. Về An Kỳ cao điệu bên kia." "Hách, nhìn ngươi cái này tâm sự nặng nề dáng, kia cái gì cả sạn chỉ sợ thật không tốt đối Có thể ta nghe đều chưa nghe nói qua." Ước chừng cũng chính là không biết tên bộ lạc tiểu tù trường a. Như thế lớn oán niệm chẳng lẽ là đoạt lấy Người cô nàng chờ một chút, để vị này nghi là thánh điện đương đại hành hương người liên minh người cầm kiếm thậm chí là hoàng đế con riêng gia hỏa để ý như vậy, chẳng lẽ sẽ là cái gì tuyệt thế đại ma đầu, chỉ là ngụy trang thành một cái tiểu tù trường dáng vẻ. Hân, loại tình huống này nhưng cũng không phải không có khả năng đâu. Đối với có chút địa vị cao đặc biệt linh năng giả đến nói, không nói là ngụy trang thành cái sa dân, liền xem như đem mình vừa làm một con ạ mịp vành đai tiểu hành tinh bên trong bơi lội đều không phải làm không được đây này. Cho nên nói Chuyện này nhìn qua chỉ là thổ dân đối thực dân chính phủ phản kháng, nhưng phía sau nói không chừng liên lụy đến càng lớn âm mưu sao? Một cái đầy đủ để thánh điện, liên minh cùng đế quốc đều cuốn vào đại âm mưu. A cảm thấy mình có thể là có chút tưởng tượng quá độ, nhưng lại thực tế là không chế không nổi nghĩ như vậy. Bất kể nói thế nào, cái kia gọi cả sản gia hỏa nhất định không giống bình thường, nhất định phải tốt ứng đối. Trong một đêm gần như mất đi hết thể cả sản, đương nhiên không biết mình đã bị A tưởng tượng thành vũ trụ cấp đại ma đầu hình tượng. Vị này tại tương lai xa dân độc lập chi phụ vào lúc này biểu hiện ra siêu phàm tâm lý tố chất. Hắn tại nguyên chỗ ngu ngơ chỉ có điều không tới một phút, liếm miệng một cái, mang một mực ôm vào trong lược thế tử di hải một thanh nuốt vào trong bụng. Hắn lại nắm thật chặt trên cổ mày may không hư hại hộ thân phù, tìm một thanh thiết thương chống đỡ lấy mình đứng lên. Hắn nhìn xung quanh hoàn cảnh bốn phía, liền giống như một người ngoài cuộc nhìn xem xa dân nhóm chạy từ phía. Hắn lắng nghe hỏa lực phương hướng, lại hơi liếc nhìn bầu trời, lập tức khập khiễng hướng thuận tháo chạy dò người, hướng đông phương bắc hướng đi đến. Hắn vừa đi, động tác lại tựa như là càng ngày càng nhẹ nhàng, bộ pháp cũng đang tăng nhanh bên trong. Thương thế của hắn tựa như đang yếu bớt, thể lực cũng đang ở khôi phục. Mấy phút đồng hồ sau, khi hắn đã hoàn toàn có thể từ bỏ thiết thương dựa vào, đứng thẳng đi đường thời điểm, sau lưng chuyển đến dị vân thanh âm. "Cắt, tốt, rốt cuộc tìm được ngươi." Cạ Sản quay đầu lại, nhìn xem cỡi một thất tốc long lại nắm một thất dị hướng mình chạy tới, trên mặt trước sắc thái vui mừng, lập tức nhưng lại nhiều bờ sắc. Hắn không nhìn thấy đạo sư thân ảnh, lấy thông minh của hắn tự nhiên đoán được xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, hắn vẫn là ôm một tia ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng hy vọng, không lưu loát mà hỏi thăm, "Hách Sâm láo sư đâu?" Hắn lưu lại đoạn hồ. Nói là muốn ta nhất định phải mang ngươi ra ngoài hắn đã đem hy vọng ký thác trên người ngươi. Là, là sao? Cắt thở dài một cái, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thở dài một cái. Hắn đương nhiên bi thương, nhưng lúc này lại ngay cả mập niệm thời gian đều không có, tương phản, nhất định là muốn trở thành anh hùng hắn, càng nhiều cảm nhận được nặng nghề sứ mệnh cảm giác cùng tinh thần trách nhiệm. Bước xuống tốc long. Đây chỉ là cái biếm đấm. Cạ Sản đối Dĩ hơn nói. Dĩ Vân do dự vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng đối phương. Khắp nơi đều là địch nhân. Trên trời, trên mặt đất, nơi nào đều là. Chúng ta cũng không có cách nào trọng chỉnh bộ đội đoàn hộ. Như thế không đầu không đuôi đi theo đại bộ phận hội bình, càng đều có thể hơn có thể là bị người địa cầu phi không đĩnh đuổi kịp. Hiện tại chỉ có thể hướng bắc đi. Cạ Sản lại nói: "Bắc a, Nội Hải." Di Vân bừng tỉnh đại ngộ. "Đúng vậy, chúng ta có thể từ Nội Hải nấp đi qua, thoát ly chiến trường." Cạ Sản nói. "Tân Ngọc Môn là một cái thiếu nước khô hạn tinh cầu, đồ lăng mặt phía bắc tiếp giáp Nội Hải chính là viên tinh cầu này thứ hai lớn thủy vực, ước chừng có bên trong biển diện tích." Bất quá, xa dân mặc dù sinh hoạt nghỉ lại vào cái này, ngày đêm đều là báo cắt cùng nham thạch thế giới bên trong, lại dù sao trưởng cái loài bò sắt thành tinh bộ dáng. Cảm bên trong giấu một cái túi khí, là có thể vào nước cạn bên trong tiến hành thời gian dài lặn. Cái này cá mẹ một lửa đều là quả quyết người, đã quyết định liền lập tức sẽ đi làm, lập tức liền thật bỏ xuống tọa kỵ, hôn tạp vào đại bộ đội bên trong, một chút xíu đi hướng phương bắc. Ca sản phán đoán là chính xác, vào về sau hơn một giờ đảo vong bên trong, bọn hắn thật không có gặp được truy binh. Nguy hiểm lớn nhất cũng chính là một không giờ rộn vứt xuống bom vào hơn 50 gạo bên ngoài nổ tung mà thôi. Trong lúc này, Di Vân còn thuận tiện cho đồng bạn cùng tương lai mình lãnh tụ cùng cái gì khác, trị liệu một chút thương thế đứng tại nội hải một bên, nhìn xem diễn sinh đến ánh mắt bên ngoài sóng nước. Zi Vân đối cách lại nói: "Ngươi con đường mang mang cho ngươi có mạnh nhất sức khôi phục cùng thể lực, nhưng cái này dù sao cũng có hạn, nhất định phải thận trọng. Mặt khác, nếu là tình huống khẩn cấp, mời nhất định phải bảo vệ tốt mình, thậm chí hoàn toàn bỏ lại ta chạy trốn." "Đừng lốc. Ta hôm nay đã mất đi quá nhiều, không thể lại mất đi càng nhiều. Đại trưởng lão ngẫm tưởng ta nhất định sẽ thay hắn hoàn thành, có thể ta một người làm không được. Biết sao, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ." Zi Vân còn muốn nói cái gì, lại bị đối phương trực tiếp đánh gãy. "Lên đường đi. Vì sao dân tương lai, chúng ta cũng nhất định phải bảo vệ tốt mình." Zi Vân mặt có thể là nghĩ đến nhiều lắm có chút mộng ngủ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, dầm chân, cắn răng đi theo. Hai vị xa dân giác tỉnh giả tinh anh nhiên lặng lặn xuống nước, trốn ở tới gần bãi biển nước cạn bên trong, để ngọn núi cùng cao địa bóng tối che lại mình trong nước thân ảnh mơ hồ, cẩn thận đi tới. Sau đó, lại là hơn một giờ đi qua, bọn hắn rốt cục dần dần mang chiến trường huyên náo cùng hết tinh quên hết đi. Cả sản xuyên thấu qua sóng nước, nhưng cũng có thể nhìn thấy ra vào cao địa phía trên không ngừng bốc lên lại ẩn màn sáng, mang chung quanh nước hồ đều mang lên lộng lẫy màu u lam, cơ nào hữu lại là cơ nào trói lỏi. Cái này vốn nên nên là ghi khắc tại chúng ta sử thi bên trong tráng lệ a là chúng ta đánh tan đổ lòng tiếng chống trận a. Cả Sản nghĩ tới đây, càng là cực kỳ bĩ thường. Hắn cố gắng mang những tâm tình này xua tan, tăng tốc bơi lội động tác, muốn mau rời khỏi nơi này. Có thể lúc này, màu đỏ xạ tuyến bỗng nhiên từ trên mặt nước quét tới, liền giống như là phát hiện con ngồi chim ưng biển đồng dạng, thẳng tắp định vào bọn hắn vị trí. Nhao nhao nhao nhào dày đặc âm thanh, mang theo thủy áp cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vào đầu che đậy xuống dưới. Chương 54, ban cho ta vinh dự chết. Chương 54, ban cho ta vinh dự chết. Cạ cả Sản cảm thấy trên lưng tựa như là bị vô số lưới đâm xuyên, trong lúc nhất thời ngay cả giận đều không kịp thở. Hắn ngay lập tức cắn chặt hàm răng, ra sức bỏ hướng bên cạnh chỗ nước cạn. Hắn lúc này mới rốt cục ý thức được, mới những cái kia nhào nhào, nhào áp bách âm thanh rõ ràng chính là đạn đánh xuyên mặt nước thanh âm. Sa dân tù trưởng dùng sức chống đỡ thân thể, ra sức nhảy ra mặt hồ. Hắn cảm thấy, ở trong nháy mắt này ở giữa, tất cả đạn gần như đều nhào về phía mình, nhưng lại hoặc là bị hắn phất tay lơi ra, hoặc là bị hắn biến đen lẫn khiến ngăn trở. Cả sản chịu đựng kịch liệt đau như cuối cùng là lăn đến dưới vách núi đá, trước mắt xem như trốn vào phía trên xạ kích góc chết, mới thật dài thở một thanh khí thô. Nhưng mà, ngay sau đó, bi thương cùng tuyệt vọng liền giống như tuyết lở ép đi qua gần như muốn đem vị này kiên cường tụ trưởng hoàn toàn đánh. Thế, thế mà ở đây cũng thiết cảnh giới sao? Đây là hoàn toàn không cho chúng ta đường sống a. Cả Sản có chút muốn khóc, tự nhiên là bởi vì tuyệt vọng, càng nhiều nhưng cũng là sợ hãi. Hắn cảm thấy mình tựa như là rơi vào mạng nhện con muội, vô luận như thế nào dễ rủi làm sao phản kháng, lại cũng chỉ có thể đem mình vây được càng chặt. Hắn nhìn về phía bên hồ, lần này thật kém chút khóc lên. Di huấn phần lương hướng lên trên lơ lửng ở trên mặt hồ, màu xanh thảm lân giáp đang ở hiện ra rách nát màu nâu xanh, bên người sóng nước đã bị máu hoàn toàn nhuộm thành màu nâu đỏ. Toàn thể của nàng như cũ tại theo sóng nước dập dần mà vật phòng không trừng, cũng rốt cuộc không nhìn thấy sinh mệnh dấu hiệu. Chính cả sạn là vệ sĩ là cường hóa thể chất cùng lực phòng ngự đấu võ hình năng lực giả, cái này có lẽ mới là hắn chịu một băng đạn cũng không chết nguyên nhân, trên thực tế, những viên đạn kia tiên sắc thực cũng không cho hắn tạo thành vết thương trí mạng, thậm chí chỉ là miễn cưỡng khảm vào hắn lưng giáp khe hở cùng ra bên trên, tùy ý lắc một cái liền có thể đưa chúng nó bỏ rơi tới. Nhưng mà, Di Vân lại là cái tín đồ nói trắng ra chính là mới ra đời vũ em. Có thể đến được lượt đã biết song song vũ trụ, các ngươi nghe nói có mấy cái em có thể chịu Mộng tơ sống sót, Vũ em lại chết rồi. Thật sự là cỡ nào hiện thực, nhưng lại là bực nào tàn nhẫn một màn a. Cả sản thống khổ há miệng ra, lại lập tức cắn cánh tay của mình. Hắn hung dữ đấm vào thiếp thân vách núi, một chút hai lần ba lần bốn phía, mãi cho đến nện đến bùn đất vợi ra, thẳng đến đem vách đá ném ra quyền hố. Ta bảo vệ không được bọn hắn. Vì cái gì ta bảo vệ không được bọn hắn? Ta không có lực lượng, ta cần lực lượng. Màu xám sát tinh đoàn vào linh hồn của hắn tầm mắt bên trong càng thêm sáng tỏ, tốc tốc mở rộng đến vòng thứ hai. Tinh vân bên trong đang ở chiếu sáng rạng rỡ ngôi sao quang mang cũng từ tâm sự mười mấy viên gia tăng mấy trăm phẫn nộ, tuyệt vọng, thống khổ tại thời khắc này lại lần nữa chuyển hóa thành quyết ý cùng đấu chí, tại dạng này khuấy động tâm tình kích thích phía dưới, cả sạn rốt cục đột phá linh năng cấp độ giới hạn, hoàn thành tự giác tỉnh về sau lần thứ nhất tiến hóa. Hắn tiến vào vệ sĩ tinh bàn âm diện, chính thức đi đến thủ hộ con đường. Nó mở ra vòng thứ hai, tên là bộ binh hạng nặng. Và nù ý chí, hắn dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được xa dân cổ ngữ đối với mình nhắc tới một tiếng. Ta cũng không phải là cái gì đều mất đi. Ta, ta không phải còn có được sinh mệnh sao? Ta chỉ cần còn sống, liền còn có thể chiến đấu cảm nhận được chưa hề có đầy đủ thể lực cùng tràn đầy huyết khí tại thể nội lưu truyền. Đồng thời trở về, còn có hắn chưa hề đi xa đấu chí đây là một vị bất khuất cường giả, hắn đã có chuyển thế anh hùng hẳn là có hết thể tố chất. Hắn giáng chặt lấy trên vách đá, trốn ở phía trên địch nhân xạ kích trong góc chết chạy nhanh. Bộ binh hạng nặng cường hóa phương hướng vẫn như cũng là thể năng cùng thể chất, cũng có thể để cho hắn tự nhiên cảm nhận được một chút phòng ngự phản kích phương diện linh năng kỳ xảo Nhưng mà, đã có được một thân cương cân thiết cốt hắn, nhanh nhẹn cùng bộ pháp nhưng như cũng ở xa người bình thường phía trên, hoàn toàn có thể cùng chiến xa, tốc long nhón cùng so sánh. Hắn cũng nghe đến trên vách núi tiếng người lên nào. Địch nhân hiển nhiên là đã phát hiện mình, nhưng trong lúc nhất thời lại cầm trốn vào xạ kích góc chết mình không có biện pháp. Wen, Wen, Wen. Địch nhân bắt đầu dùng lựu đạn cùng lựu đạn bắt đầu công kích. Cả sản bên người không ngừng có bạo tạc dâng lên, nhưng những này xung kích cùng hỏa diễm nhiệt độ cao, đối với hiện tại hắn cũng sẽ không tạo thành bao lớn nguy hiểm. Nếu như địch nhân muốn từ trên sườn núi nhảy xuống ngăn cản mình liền tốt hơn, đã tới vòng thứ 2 cả sản lòng tin bạo dạ. Dù sao cao địa phía dưới đều là hẻm núi cùng chỗ nước cạn, căn bản triển không ra bao nhiêu địch nhân binh lực. Vào như thế chật hẹp địa thế bên trong, liền xem như đối mặt mấy chục cái trang bị động lực khung xương địch nhân, hắn đều có lòng tin chiến thắng, có thể chống được. Cả sản tự đủ hắn nắm thật chặt hộ thân phù, cảm thấy tổ tiên, phụ mẫu, đại trưởng lão, còn có toa tuyết cùng Di Hun linh hồn, đều cùng mình cùng ở tại, đều biến thành mình lực lượng. Trở lại trong tộc, ta còn có thể lại triệu tập mấy vạn bộ hạ, cái này liền có thu nạp hội binh căn bản. Đúng, ta còn phải tìm tới bọn nhỏ. Ta cùng toa tuyết bọn nhỏ, ta sẽ dẫn cổ áo và nụ chi tử nhóm tiếp tục chống cự, ta cũng sẽ đem bọn hắn nuôi dưỡng thành người. Đây là trách nhiệm của ta. Ta sẽ không chết. Cạ sạn tán răng, nhẫn tụ lấy mảnh đạn, sóng xung kích cùng ánh lửa đối nó tập kích quay rối, vậy mà thật như vậy vòng quanh an kỳ cao địa chạy một vòng lớn. Hắn dấu ở hai bên sơn lĩnh ở giữa, nhìn qua nơi xa liên tiếp dãy núi, cảm thấy mình sinh lộ chính ở đằng kia, cuối cùng 200m. Đây là cuối cùng 200m cỏ đất. Chạy qua nơi này, liền có thể chui vào trong núi. Địch nhân liền không có khả năng lại chặn đứng mình. Cả sạn hít sâu mấy hơi thở. Linh năng lực lượng đem hắn toàn thân lẫn giáp xoa càng thêm thâm tr thiết, hai chân chấn động, xuất hiện như là lóe so một dạng bạt mèo. Ngay sau đó, cả người hắn tựa như cùng xuống thần công bắn đi ra. Trong giây mắt này, thân thể của hắn đã bao tô ra liền ngay cả báo đen chiến xa đều theo không kịp cao tốc. Hắn nghe tới an kỳ cao địa bên trên đám địch nhân kinh hô, cùng mảnh liệt mưa đạn đánh tới. Nhưng mà, hắn lúc này tốc độ quá nhanh, đạn giao nhau đều rơi vào sau lưng. Có thể làm. Cạ sạn cùng hỉ. Ngay tại lúc này, hắn chợt cảm thấy trên đuôi mắt lạnh, tiếp lấy lại là rõ ràng tê dại, lúc này liền là một cái lão đạo. Cao tốc bên trong mất đi cân bằng kết quả sẽ là rất khốc liệt, cho dù là lấy cả sạn vận động năng lực, cũng không khỏi tự chủn lện xuống đất. Hắn ở trên đất bằng lăn lộn mấy vòng, thấy bên cạnh có một chỗ nổi lên thạch to lớn. Cắn răng hướng kia đằng sau nhảy một cái. Đạn đem hắn sau lưng cự thạch đánh phốc phốc ngồi vàng, cắt đá vợi ra. Chính cả sạn thi nhìn một chút trên đùi thêm ra vết thương đạn bán, rủ xuống mi mắt, tâm tình cũng chậm rãi chìm xuống dưới. Hắn biết, nhiều như thế một cái khó khăn chắc trở, hắn mang lại không có cơ hội chạy trốn. Quả nhiên, ngay tại hắn núp ở nham thạch sau như thế một nháy mắt, sau lưng chuyển đến nhiều lần một ngạt rơi xuống đất âm thanh, hẳn là người khoác động lực giáp cơ động bộ binh dùng đi công năng theo. "Thì nạ, làm tốt lắm." Đối diện có người đang lớn tiếng nói, đáng tiếc tạm thời còn không có xuất ngoại đạo tạo sâu cả sạn nghẹn không hiểu. Cuối cùng vẫn là dừng ở đây sao?" Trẻ tuổi tù trưởng nhắm mắt lại, cười gợ một tiếng, chịu đựng đau sót thản nhiên đứng lên, từ nham thạch sau lộ diện. Hắn vốn dĩ còn nghĩ đến cái quyết tử công kích, coi như thịt nát xương tan cũng phải bắt mấy cái để lưng, nhưng lại ngừng lại, hơi kinh ngạc đánh giá đám nhân loại kia bộ binh đứng đầu một vị đối phương cũng không có cố ý che giấu mơ hồ siêu phạm chi lực củng hượng, thế là, liền xem như cả sản dạng này không am hiểu cảm giác bộ binh hạng nặng cũng có thể đoán ra đối phương linh năng thân phận đối phương cũng tương tự đang quan sát mình, thậm chí quan sát qua được tại cẩn thận, tựa như là tại xác định cái gì như. Hắn cục nói chuyện, "Ca sạn." "Ân." Đúng là ngài, ta gọi Dư Liên, khối cộng đồng trưởng lý. Xin đợi ngài đã lâu. Đối phương dùng chính là chính xa dân ngôn ngữ. cái này khiến cả sản không khỏi đối với đối phương xem trọng mấy phần. Ta cũng không nhận ra ngài." Cả Sạn nói, "Ta biết ngài liền có thể." Trong mắt của ta, ngài so hách xâm trọng yếu hơn phải thêm. Tu trưởng trong lúc nhất thời lại có gọi thụ sùng nhược kinh, lập tức lại cảm thấy giở khóc giờ cười. Hắn mặc dù đối với mình năng lực rất có lòng tin, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là thật đúng là chưa làm qua cái gì có thể dẫn tới nhiều người như vậy chú ý sự tình. Ta không biết rõ Đối phương mặt mũi tràn đầy đều là bi vẫn cùng tuyệt vọng, tựa hồ là chết đều không định nắm mắt. Dư Liên cảm xúc trong lúc nhất thời có chút phức tạp, bài trừ vấn đề lãnh trường, ở đời sau hắn kỳ thật còn rất khâm phục vị này Sa dân độc lập chi phụ, liền dùng chỉ có hiện trường chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe hiểu Sa dân ngữ nói. "Tốt ta, hắn là quá khứ, ngài lại là tương lai. Ta thẩm duyệt qua ngài tình báo, xác định ngài mới là khối cộng đồng vào viên tinh cầu này họa lớn trong lòng." Đội phòng vệ bộ lệnh thật là có cả xạ tình báo, nhưng chỉ có một tờ. Trên thực tế, bọn hắn nắm giữ lấy gần như tất cả bộ tộc tù trưởng cùng thành bang vương công tình báo. Cạ Sản chú ý độ còn sắp xếp không đến 10 hàng đầu. Cảm tạ các hạ coi trọng. Nếu như ngươi là đang an ủi ta, vậy ta phi thường cảm kích." Cạ Cả Sản cười khổ nói. Hắn là khổng vũ hữu lực bộ binh hạng nặng, nhưng tính tình lại bình tĩnh đến không giống cái xa dân, thậm chí còn có chút hài hước cảm giác. "Ta hiện tại thụ thương nghiêm trọng, thể lực hao hết, giống con bị la thú ngăn ở tảng đá trong khe hở thần hẳn. Nhưng dù cho như thế, ta cũng không muốn chết vào loạn thương phía dưới." Trẻ tuổi trưởng thở dài, tựa như như được cái nặng, trên mặt nhiều vẻ tươi cười. Sau đó cứ như vậy thản nhiên hướng dư liên đi tới. Hắn đúng là đáng cười. Chỉ có điều ngoại trừ Dư Liên người khác cũng chưa không rõ ràng Sa Dân biểu lộ, nhau nhau dơ xuống lên. Dừng bước. Sa Dân, mang đầu đặt ở sau đầu. Quỳ xuống. Bắt kỉnh Trung Vĩ nói. Hắn sẽ không làm như thế. Dư Liên lắt đầu. Cho ta một cái vinh quang chết. Một cái chiến sĩ chết. cả sản lớn tiếng nói. Dư Liên nhìn một chút đối phương, nhìn chừng 3 giây đồng hồ, đồng nhiên mở ra động lực giáp, nhảy xuống. Hắn lại ngựa đầu nhìn một chút trọn vẹn cao hơn chính mình một cái đầu Sa Dân tổ trường ánh mắt vào đối phương trước ngực hộ thân phủ bên trên cực nhanh lướt qua, tiếp lấy liền từ đội trưởng của mình cơ dự bị vũ khí trong bọc nói ra hai thanh kiếm thủy tinh. "Rất tốt, nhưng chúng ta đều là một vòng, cho nên muốn một đối hai." "Đâu có chuyện gì liên quan tới ta." Trốn ở trong đám người ăn dưa sợ tẹn buồn từ đó tới. Dư Liên không có đi để ý tới, đã đem trong tay kiếm ném tới, lấy nhân loại hình thể đến nói, tiêu chuẩn tay nửa kiếm rơi vào Khôi Ngô Sa dân tủ trưởng trong tay, lại giống như là chủy thủ Như. Hắn cảm kích hướng Dư Liên nhẹ gật đầu, trò tay múa kiếm cảm thụ một chút trọng tâm, lập tức bày ra một cái tư thế. "Tới đi, cho ta vinh dự." hoặc là ta cho ngươi." Hắn lớn tiếng gầm thét lên, mặc dù vết thương chống chất, mặc dù sức lực kiệt quệ, mặc dù đã đứng trước tuyệt cảnh. Hắn lại tin tưởng, mình lúc này trạng thái chính là xuất sinh đến nay hoàn mỹ nhất, chương 55, anh hùng kết thúc. Chương 55, anh hùng kết thúc. Mọi người nhìn Dư Liên cũng triển khai kiếm thế chuẩn bị công kích, kích động trong lòng, huyết mạch sôi sục, cảm thấy đầy ngập nhiệt huyết đều đang tiêu đốt. Vị này người mặt trăng. Dư Liên chuẩn ý, hẳn là không muốn chúng ta bất kỳ người nào uổng mạng tại linh năng giả trước khi chết phản kích đi. Mặc dù niên kỷ còn nhỏ dáng dấp cũng rất nhỏ mặt trắng, nhưng lại thật là cái có đảm đương nam tử hẳn a. Bất kiển trung ý cảm động dị thường. Nguyên ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong phải để ý không ít đâu. Được thôi, vậy ta liền ngồi ngươi lại là màu một lần. A Sở kèn hơi có chút kinh ngạc nhìn Dư Liên một chút, độ thiện cảm cuối cùng là dâng lên như vậy một chút gọi. Cái này xa Dân, là tên hắn tử. Sắc thực xứng với một cái vinh dự kiểu chết. Bọn hắn nhìn xem chịu đựng đau sót, y nguyên triển khai chiến đấu tư thế cả, như thế nghĩ. Anh hùng kết thúc không thể quá bình thản, không thể quá thê lương, càng không thể quá hiện thực, cần phù hợp đại chúng dự tính. Như vậy Có cái gì so một trận vang dội của Kim Sinh tử quyết đấu càng có truyền kỳ tính cùng hỉ cái tính, càng có thể đốt lên lại chúng tình cảm cộng minh đâu. Mọi người vào lưa giao khe hở bên trong tìm kiếm dũng khí cùng vinh dự tăng ca, vào sinh mệnh cũng tử vong giới hạn bên trên cảm ngộ linh hồn cùng ý chí chân lý, phương này mới có thể đúc thành chủ nghĩa anh hùng nguồn gốc. Như mộng cũng như huyền thảm đạm nhân sinh, cũng nhất định phải thông qua khoảng cách gần trực diện đầm địa máu tươi, trực diện đối thủ ánh mắt, trực diện hắn vào trong tay của ngươi mất đi, mới có thể chính thức có được thực chất a. Đây cũng là chính vũ trụ ca kịch phong phạm không phải sao? Dư Liên nhìn một chút người xung quanh, biết đám gia hỏa này lại hiểu sai có thể sống ba đời, hắn vẫn không hiểu vì cái gì có nổ bức không dùng. Sách phiến đao đối chặt cùng vinh dự đến cùng có cái gì biện chứng quan hệ. Cũng không có biện pháp, đại đa số người nghĩ như thế nào, cũng liền thành đương nhiên truyền thống cùng nghi thức. Cũng may, có thực lực nam nhân liền có tư cách tùy hứng. Có thể để cho cả sạn. Cái này chú định thành không anh hùng nam từ hán, lấy hắn chờ mong phương thức chào cảm ơn, cũng xác thực phù hợp dư liên thẩm mỹ đúng vậy, không phải đổ bỏ vinh dự. Chỉ là tùy hứng cùng thẩm mỹ. Dù sao hắn cũng không thấy đến cả sẽ là đối thủ của mình, dù là đối phương hiện tại đã đột phá đến nhị hoàn. Mặt khác Hắn tuyệt đối không phải cảm thấy một cái hành động bất tiện bộ binh hạng nặng là hoàn mỹ nhất đá mại đao, có thể vào diễn luyện một chút đời trước ký xảo. Hắn cũng tuyệt đối không phải thèm cạ sạn trên thân bảo vật ra chuyện, muốn thần không biết quỷ không hay mình nuốt đương nhiên, cũng có người bởi vậy biểu đạt khác biệt ý kiến. Thí dụ như nói Hy Na thanh âm, lúc này ngay tại dư Liên trong thai nghe vang lên, "Trưởng quan, ta cảm thấy, ngài..." Ân, vất vả quá lâu, hẳn là nghỉ ngơi một chút." Dư Liên dám xin thệ, nếu không phải mình lớn nhỏ vẫn là người ta trưởng thuộc cấp trên, cô nương này nhất định nói rất đúng ta cảm thấy ngài đầu bị lựa đá loại hình đầu bị đá liền bị đá đi. Nam nhân để soát kinh nghiệm, để sở thi thể, vẫn là ngẫu nhiên cần tùy hứng một chút. "Hắc, cho ta áp trận." Dư Liên lớn tiếng nói áp trận tốt. Không dùng liều sống liều chết còn có thể tham dự chiến lợi phẩm phân phối đâu. Hắc trong lúc nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, cảm thấy gia hỏa này vẫn là rất có nhân tình vị. "Tới đi, Người địa cầu, đây là ta trận chiến cuối cùng." Cả sàn nghiêm nghị đảo to, dường như giang hà cũng vì đó run lên. Anh hùng mặt lộ, hổ lạc đồng bằng, nhưng cũng ý nguyên hào khí vương mây. Chuẩn bị kỹ càng, ta ban cho ngươi vinh dự chết. Dư Liên thét giải cười sảng sảng, áo trắng như tuyết, đạp ca mà tới. Ta đang ở chứng kiến sự thi. Tất cả mọi người cảm động đến lệ nóng rưng tròng, cảm thấy ngay cả giận đều muốn không kịp thở. Ngoại trừ một vị nào đó vào mấy trăm mét bên ngoài chỗ bắn lén bên trên mắt trận trắng quân sĩ trưởng tiểu thư. Thế là, bọn hắn liền không có chú ý tới, một chiếc phi không đỉnh đã cực nhanh đi tới trên chiến trường, đầu phi cơ môn kêu hỏa thần pháo đè xuống học súng, hướng về phía vừa mới dọn xong tư thế cả sản chính là một trận cuồng bạo mưa đang nghiêng. Nóng bỏng hỏa tuyến lập tức liền đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm vào trong đó. Tất cả mọi người cứng ngắc. Dư Liên đương nhiên cũng sửng sợ. Bất quá, hắn so hoàn toàn ngốc trệ mọi người muốn tốt một điểm chính là Bởi vì khoảng cách gần, hắn thậm chí có thể trông thấy mưa đạn bên trong lăn lộn lên tiếng, huyết nục cộng thêm nội tạng tán tiễn. Tuy nhiên, phi không định ước chừng là còn không yên tâm, đem một cái ổ đạn chí ít 1000 phát pháo đạn đánh xong về sau, lại bổ sung 8 phát đạn hóa tiễn, mang bên kia hoàn toàn biến thành một mảnh nóng bỏng biển lửa. Đây là muốn ngay cả ta cùng một chỗ nổ chết sao? Dư Liên bị bỏng đến làn da đau nhức, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Hắn biết, cả sản lần này là chết đến mức không thể chết thêm. Không nói hắn chỉ là cái bộ binh nặng liền xem như lại thêm một vòng, vào loại này bão hỏa hoành trước mặt cũng là không xuống nổi. Dư Liên nhìn phía xa ánh lửa, Dường như nghe tới tương lai xa dân kiến quốc chi phụ trước khi chết tuyệt vọng kêu tên, trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là dùng cái gì biểu lộ. Lịch sử biến hóa thật đúng là để người thổn thức a. Vào đầu này lịch sử tuyến bên trên, cả sản danh tự liền xem như có thể lưu lại, cũng chỉ sẽ là miễn cưỡng lưu lại một hai hàng chữ diễn viên quần chúng nhân vật phản diện a. Dư Liên Tâm tình rất là phức tạp, một hồi lâu cũng không muốn nói, trên mặt lộ ra tổn thức thần sắc. Đợi đến phi không đĩnh dừng khai hỏa, hắn mười yên lặng đến gần kia còn đang tiêu đốt hố đạn, mang một đống đốt cháy khét hoặc nửa tiêu huyết nục một chút, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai từ trong đó lấy ra một viên nho nhỏ tinh thể thu vào mảnh thứ hai, tới tay đương nhiên, cái này người khác hình như, đây rõ ràng chính là anh hùng tiếc anh hùng. Coi như đã bị đánh thành cho bụi, cũng vẫn là cố gắng cho đối phương thu liễm thi thể. Mãi cho đến phi không đỉnh ở bên cạnh hạ xuống, hất lên động lực giáp thân ảnh quen thuộc từ trong buồng phi cơ nhảy lên mà ra, sải bước hướng bên này đi tới, đang ở cho cả sạn nhặt xác dư liên mới vội vàng đứng lên thân, dùng có chút cứng đờ hướng đối phương đứng nghiêm chào. Người có phải hay không lốc? Thân, có phải là ngốc? Đối phương một bên dùng so dư liên tùy ý hơn động tác đáp lễ, một bên đã mở phun, cần thiết để nên hợp đối phương trước khi chết bản thân thỏa mãn, liền đặt mình vào nguy hiểm sao? Hay là nói, ngươi ở trong học viện huấn 3 năm còn không có cái gì tiến bộ. Cái này, giác tỉnh giả canh gác điều ước. Điều ước cái đầu của ngươi a. Ngươi đầu tiên là khối cộng đồng công nhân, tiếp theo mới là linh năng giả, cái này đều không rõ sao? Dư Liên cảm thấy đối phương nói đến thật rất có đạo lý, liền nghiêm lớn tiếng nói, "Kelly nhỏ học tỷ. Hách, báo cáo bổn hạ vật chứng quan, số 12 binh trạm đại diện chỉ huy dư Liên chuẩn ý, hứng ngài đưa tin. Đưa tin cái đầu của ngươi a. Trước kia ta là thế nào dạy ngươi? Chiến đấu, chẳng lẽ không phải vào hết sức bảo vệ mình dưới tình huống mức độ lớn nhất tiêu diệt địch nhân sao?" Dư Liên chuẩn ý, nơi này là chiến trường, lại không phải đế quốc các quý tộc vào chơi nhà trời. Lại nói học tỷ, ngay một cái quan chỉ uy tối cao tự mình xuất đội công kích có tư cách gì nói ta a. Tuy nhiên, hắn hiện tại ngược lại là biết, vì cái gì mình cùng mèo Lý Nọ Học tỷ như thế hợp ý một bên khác, bắt Kiền Trung ý ngược lại là thật không nghĩ tới trong truyền thuyết quân đội chính quy chi hoa phòng vệ đại học đệ nhất mỹ nhân là như thế cái hòa phòng, sững sờ một hồi lâu, lúc này mới luôn cuống tay chân hành lên nói, tư lệnh quan nữ sĩ, địa ngục lính rủ sư 101 đại đội gở rũn mạn Bất Trung Úy hướng ngài đưa tin. Kéo Lý Học tỷ hướng Dư Liên ném một cái trở về tính sổ sách bà nhãn. Sau đó lập tức hoán đổi không có kẻ hở kinh doanh dùng tiêu dung, bắt tay đối phương thăm hỏi, cảm tạ các ngươi tức thời thiết viện. Chính là có chư quân trung dũng cùng trí tuệ, chúng ta mới có thể lấy được uy hoàng như vậy thắng lợi. Đúng, hoãn thượng ý ở đâu? Ta cũng cần ở trước mặt hướng hắn gửi tới lời cảm ơn. Đúng vậy, cái này đích sắc là một trận vĩ đại thắng lợi. Hách xâm đại trường lão dạng này, họa lớn trong lòng cùng cả sản dạng này tương lai họa lớn trong lòng đã lần lượt tử vong, mà xa dân tổng kết tan tác, càng là vào hơn 1 giờ trước liền bắt đầu. Bất luận cái gì hữu hiệu chống cự đều bị triệt để nghiền nát, không nói là trên trời không đĩnh, dở dồn cùng trên mặt đất cơ động bộ binh cho dù là đi theo học tỷ một đường giết ra ngoài những dân binh kia, đều có thể thêm vào trận này nghiêng về một bên săn giết trò chơi mà hoàn toàn không lo lắng địch nhân phản công. Sau đó thống kê, chết vào đổ lòng trong phạm vi trăm dặm xa dân trí ít vượt qua 20 vạn, ở trong đó thậm chí đại bộ phận là chết bởi hỗn loại bên trong các loại trà đạm cùng tự giết lẫn nhau bên trong. Mãi cho đến chiến dịch kết thúc mấy năm thời gian, còn y nguyên có người có thể tại dã ngoại gặp được đang ở phòng hóa xa dân sát chết. Ngoài ra, vượt qua 100 chiếc phùng hợp quái xe tăng, cộng thêm bên trên vượt qua 200 đại súng phòng không, cùng an kỳ cao bên 10 môn hải ẩn trọng thảo đều thành thuộc địa đội phòng vệ chiến lợi phẩm đương nhiên, ngoại trừ cao địa bên trên trọng pháo, còn lại chiến lợi phẩm có hơn phân nửa đều bị vênh thành cắt bã, về sau chỉ có thể làm sát vụ thu về, nhưng luôn luôn có thể ghi vào chiến công số liệu thống kê không phải sao. Bất kể nói thế nào, khối cộng đồng quân đội sát thực đánh ra một trận gần 10 năm huy hoàng nhất đại thắng, mà lại hạt nhân vật chính vẫn một mực ở vào trong quân khinh bị liên tầng thấp nhất đội phòng vệ tạm ngư, cái này thật đầy đủ tân ngọc muôn phủ tổng đốc cùng đội vệ các cao tầng thổi tới hạ cái thế kỳ đi. Éo Lý học tỷ tâm tình tự nhiên cũng là rất tốt. Hiện tại, không chỉ là tốt nghiệp thứ tự, coi như luận chiến tích Nàng cũng có thể đem các bạn học, thậm chí mười giới trong vòng các tiền bối vung đến xa xa. Nghĩ đến đây, khi nàng đổi tới cao địa, cùng hẹn Thượng ý lúc bắt tay, kinh doanh dùng trong tươi cười nhiều ít vẫn là gia tăng mấy phần chân tình thực cảm giác. Những này đại pháo trạng thái cũng còn tốt đi. Học thì hỏi, Hẹn Thượng ý không biết rõ đối phương vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là cao giọng hồi đáp, trạng thái hoàn hảo hạ quan ta có thể cam đoan. Kéo ly nhỏ nhẹ gật đầu, quét những cái kia trọng pháo một chút, cười nói, "À, Liên Minh Hải khiếu bốn hình. Coi là đổi một cái tác phường ra cái bệ ta liền sẽ nhận lệm sao?" "Đồ tốt, đối địa không nói, đối không?" có thể đánh tới gần đất trên quý đạo a. Dư Liên lo lắng Học tỷ sẽ hạ lệnh đem những này đại pháo phá kéo về thành đi, tiến lên phía trước nói, trưởng quan, chúng ta còn không thể thư giãn. Ồ, Học tỷ có chút hăng hái liếc Dư Liên một chút, ngang ngang xinh đẹp cái cằm, ra hiệu cái sau tiếp tục. Học tỷ quá bình thản phản ứng để Dư Liên có chút ngoài ý mớn, nhưng vẫn là tiếp tục nói, những cái kia điệu tinh là la bàn thương hội nhân viên tạm thời căn cứ khẩu cung của bọn họ, những này trọng pháo cũng đều là la bàn vận đến. Ta hoài nghi những cái kia trên xa, những cái kia súng phòng không cũng đều là la bàn thủ bút. Thế nhưng là Xa dân nhóm làm sao có thể có phương pháp cùng nhà này xuyên quốc gia xuống đạt lái buôn dính liễu quan hệ, ở trong đó nhất định có khác thế lực vào phía sau màn vận hành. Học tỷ nhẹ gật đầu, vẫn như cũ biểu lộ bình thản nói, cái này không kỳ quái. Đỏ mắt chúng ta vào tiên nữ hệ thực dân lợi ích bọn chuột nhất cũng không vào số ít. Thế nhưng là, cái này cùng chúng ta bây giờ tình trạng quan hệ thế nào đâu? Chúng ta xác thực thắng lợi, nhưng Đồ Long bị vây thành gần một tuần lễ là sự thật. Đồ Long bên ngoài điểm định cư, sản nghiệp thậm chí cả binh trạm bị tập kích cũng đều là sự thật. Nhưng tại trên viên tinh cầu này, ngoại trừ khối cộng đồng công dân, còn có tương đương số lượng ngoại tịch nhân sĩ. Còn lại quốc gia hoàn toàn có tư cách lấy lý do này, đối với chúng ta duy trì chỉ, chỉ an năng lực đưa ra chất vấn, thậm chí có thể đường hoàng phái ra quân đội chạy đến. Lý do cũng là đường hoàng, liền nói là đến rút kiểu là được. Một bộ này lý do thoái thác, Dư Liên đã suy nghĩ thật lâu, có lý có cứ logic lưu loát mà lại cũng không lộ ra thần côn, liền xem như học tỷ nghe cũng sẽ không hoài nghi. Quả nhiên, học tỷ chỉ là kinh ngạc nhướng nhướng lông mi, lập tức tán thưởng, không sai, tiến bộ rất nhanh. Ta biết, ngươi chính là có dạng này tiềm chất. Vân vân, phản ứng của ngươi cùng ta dự đoán chính là không phải hơi có điểm khác biệt ta. Hoàn Thượng Úy đang nghe được khởi kỉnh, hai của mình mạch bên trong lại chuyển đến kêu gọi, sắc mặt lập tức biến đổi. "Chúng ta, bên ngoài không gian có 3 chiếc khu trục hạm đang ở tiếp cận hắn tinh cầu, lập tức liền tiến vào gần đất Quý đạo." Chương 56, chiến hạm địch tiếp cận. Chương 56, chiến hạm địch tiếp cận. Hoàn Thượng Úy cùng hắn 101 đại đội là cưới một chiếc ngôi hồ số 211 tấn công đang lục hạm chạy tới chi viện. "Chúng ta trước kia cũng đã nói, đây là một loại dùng để nhảy giúp cùng Quý đạo tập kích chiến hạm cỡ nhỏ, cùng đột kích hạm đặt song song các loại vũ trụ chiến hạm bên trong nhỏ nhất hào đệ bên trong đệ, tự nhiên là không có Quý đạo hành tác năng lực." Kết quả là Ngói Hồ 211 từ khai chiến đến nay, vẫn trốn ở Tân Ngọc Môn gần đất trên quỹ Đạo Trở Lệnh, cũng chỉ có thể đưa đến cái vệ tinh chính sát, mà lại là không thế nào chuyên nghiệp điều tra vệ tinh công hiệu. Thuyền viên đoàn vốn cho là chính bọn mình sẽ là trận này chiến sự bên trong an toàn nhất một đống, đều có chút khắp không tận tâm. Thế là, vào phát hiện có 3 chiếc không phải phe mình chiến hạm xuất hiện vào dạ đạ phạm vi bên trong thời điểm, tự nhiên là bị dọa một cái gà bay cho chạy. Phản ứng của bọn hắn đã có chút chậm. Phải biết, vũ trụ chiến tranh là song hướng, ngươi phát hiện đối phương, đối phương tự nhiên cũng phát hiện ngươi. Nghĩ đến đây, không ít chưa từng tham dự qua thực chiến tuổi trẻ thuyền viên mặt đều trợn nhìn. Cũng may, đối phương tựa như cũng không có chuẩn bị công kích, chỉ là mở ra hộ thuẫn cùng chủ pháo phá môn, tiếp tục đi tới. "Thuyền, thuyền trưởng, chúng ta làm sao?" Lần này, thuyền viên đoàn càng thêm bối rối. "Bọn hắn nhận được, kia ba chiếc đều là khu chủ hạng, kích thước cùng trọng tải là mình chiếc thuyền này 3 lần trở lên, hỏa lực càng là mạnh không chỉ gấp 10 lần." Thuyền trưởng dẹp trung ý ngược lại là nhìn càng thêm minh bạch, nhận ra kia ba đều là đế quốc thiết kế cấp khu chiến hạm này hiện dùng tính lớn, đế càng là hướng mình liên bang cùng nước phụ thuộc nhóm mở ra kiến tạo quyền hạ. Nhìn nhìn lại mấy chiếc kia tuyên đồ trang cùng văn trang trí, hẳn là lệ thuộc vào Khải Thái Vương quốc Vũ trụ hạm đội. Thuyền trưởng hít sâu mấy ngụm, nghĩ trăm phương ngàn kế làm yên lòng mình nhiệm tim đập loạn cao cao, trầm giọng nói, "Hướng đối phương phát tin, nơi này là làm tinh khối cộng đồng lãnh thổ. Nơi này là làm tinh khối cộng đồng lãnh thổ. Đối phương đã gần sát có người hành tinh gần đất quý đạo, có thể coi là xâm lấn hành vi." Sĩ quan truyền tin vẻ mặt cầu xin bắt đầu kêu gọi nhiều lần, nhưng sau đó dùng càng thêm khóc mặt trả lời, "Thuyền trưởng, đối phương nói bọn hắn là Khải Thái Vương quốc Vũ trụ đội sở thuộc, là là đến chấp hành rút kiểu nhiệm vụ." Rút, rút kiểu. Hỗn Đây chính là Trần Chuỷ xâm lược hành vi. Dẹp Trung Ý vô cùng phẫn nộ, tiếp tục kêu gọi, "Còn có, cho ta kết nối trên mặt đất huyền tự ý." "Cái kia, thuyền trưởng, nếu là kêu gọi ba lần người ta cũng mặc kệ đâu. Theo hải quân điều lệ, chúng ta liền có thể khai hỏa a." Thuyền trưởng hung tợn trừng đối phương một chút, nghĩ thầm ngươi cũng không nhìn một chút đối phương kia ba môn đen ngòm quý đạo pháo, chỉ chúng ta trên thuyền cái này mấy khẩu gần phòng pháo đánh thắng được sao? "À, đúng, thân là tấn công hạm cái gì đều không được chính là đầu sắt, cũng có thể xông đi lên đến cái mũi sừng chiến thuật." Nhưng vấn đề là, mũi sừng là vì nhảy rút, chúng ta trên thuyền lục chiến đội viên đều ở phía dưới viên kia vàng vàng tình cầu bên trên a. Thuyền trưởng, kết nối hoàn toàn chú ý, hách, tốt, phải. Thuyền trưởng, bố nạ bắt trung tá muốn cùng ngài trò chuyện. Dẹp trung ý hơi sững sở, vội vàng tiếp nhận máy truyền tin, liền nghe tới bên trong truyền đến trẻ tuổi hiểm thai lại rất có quyết đoán giọng nữ, dẹp thuyền trưởng sao? Hạm đội địch số lượng cùng loại hình. Thật đúng là cái lôi lệ phong hành nữ sĩ Trung úy vừa nghĩ vừa nói, ba chiếc khu trục là Khải Thái Vương quốc biển mèo hai hình khu trục hạm. A, Dung Thiên Khải ứng cải tiến trang bị thêm quỹ đạo pháo cùng điện tử ngư lôi kia một cái. Đúng vậy, trưởng quan, vị nữ sĩ này là cái người trong nghề a. Được rồi, các người có thể tạm thời thoát ly đối phương tầm bắn, tiếp tục cam đoan giám thị liền có thể. Dẹp trung ý thở phào một cái. Chỉ cần không để bọn hắn đi cùng người ta ngạnh kháng hắn liền tương đương cảm kích, mà lại đây cũng không phải là lâm trận bỏ chạy mà là trưởng quan mệnh lệnh. Nghĩ đến đây, thuyền trưởng tiên sinh hận không thể đem khéo hiểu lòng người trung tá tiểu thư khi tổ bà nội cùng bái. Minh, minh bạch. Ách, mà khác, trưởng quan, xin đừng nên lo lắng, trấn thủ phủ hạm đội chủ lực nhiều nhất một ngày liền sẽ đến. Ta biết. Trên mặt đất Eo nọ rán đoạn cùng thuyền trưởng thông tin, đối mọi người vô vô tay, cũng nghe được đi. Vậy liền nhanh gọi chuẩn bị đi. Chuẩn bị cái gì? Có người còn chưa kịp hỏi câu này. Dư Liên cũng đã chạy đến xe chỉ huy bên kia, dẫn theo thương lớn tiếng nói, tất cả đơn vị, góc ngắm chiều cao nâng lên 40 độ, hoán đổi đối không hình thức. Kiến giải tinh nhóm đều bị hắn dọa đến lần nữa bận rộn lại đối Eo Lino nói, trưởng quan, chúng ta còn cần đổ lòng cảng bên kia pháo đài pháo nhắm chuẩn trận liệt phối hợp. Eo nọ gật đầu Đối trên cánh tay thông tin thiết bị đầu cuối phân phó một câu, đem nhắm chuẩn trận liệt tầm mắt cùng hướng cho Dư Liên chuẩn ý, hắn cơ giáp thông tin mã hóa là AF4892Vđ. Dư Liên nói bổ sung: "Nghe tới đi, còn có, cho ta kết nối tình cảng đại quan sát, kêu gọi khải thái quan chỉ huy hạm đội. Chúng ta, sơ tự tổng đốc hy vọng cùng ngài thông tin." Kiều Nọ không nhìn thẳng câu nói sau cùng, lại đối bên cạnh huyện thượng úy nói: "Thượng úy, tựa như ngài nhìn thấy, lập tức có khả năng phát sinh giao chiến. Ta cần người của ngài trước thừa phi không dĩnh tiến vào nội thành." Nếu là pháo chiến, một đại đội những này tinh nhuệ lục chiến đội viên liền giúp không lên gấp cái gì, Hoãn Thượng ý rất thản nhiên nhẹ gật đầu, có gì cần chúng ta làm sao? Bảo vệ tốt trong phủ Tổng đốc Sơn tự Tổng đốc, còn có, phong tỏa tinh cảng, nghiêm phong một chiếc Tuyết Tiến Hào thuyền hàng. Bảo vệ tốt phía trên thuyền viên, nhất là đại biểu của bọn họ chuột hạt lũ tiên sinh. Nói đến đây, kéo Lý Nọ dừng lại một chút, lại nói, "Đứng, Tuyết Tiến Hào là đế quốc Ca Na ạn thương hội tài sản, hạt lũ tiên sinh có thể là một vị nào đó chọn đế vương gia thần." Hẻn thượng Úy trầm mặc vài đồng hồ, khóe miệng xuất hiện một nụ cười khổ nhưng lại lấy nặng nghề kiên định thái độ nghiêm nghị nói, "Minh Bạch, mời ngài cứ việc yên tâm." Kéo uy nó chừng ngâm một chút, trước kia chứ không có chỉnh trọng thái độ nói, "Cảm tạ ngài. Xin yên tâm, ta sẽ gánh chịu hết thể hậu quả." Dư Liên ở một bên thấy tương đương tầng khái. Và một cái khác thời gian tuyến trong lịch sử, học tỷ ngoại ý muốn hôn mê, vừa mới đánh tan xa dân chủ lực đồ long quân coi giữ lập tức mất đi chủ tâm cốt, đồ long đội phòng vệ càng không khả năng nghe theo lệnh thượng mệnh lệnh của bọn Hán. Thế là, vị kia vào cả chạng chiến sự bên trong đều núp ở an toàn phủ tổng đốc bên trong sơn tự tổng đốc lại nhảy ra suất tổn tại cảm một trận tao thao tác về sau, thật đúng là để khai thái người đem ba chiếc chiến hạm hạ xuống nội hồ bên trên, cái này cũng tương đương với hạ xuống khối cộng đồng quốc thổ phía trên. Về sau tình huống tự nhiên liền càng thêm phức tạp. Nhưng bây giờ, có nhảy nhót tương bừng học tỷ, hết thảy liền cũng khác nhau. Chúng ta cố nhiên muốn phê phán anh Hùng sự xem, nhưng cũng phải thừa nhận anh Hùng đối lịch sử đẩy tới tác dụng nha, lúc này mới sẽ không lâm vào máy móc thuyết duy vật cảm bẫy. Thượng úy, phải cẩn thận cái kia Hà Lũ. Hắn có thể là phương diện tinh thần giác giả. Vào bắt giữ, a không, bảo hộ hắn thời điểm, có thể để mọi người bên thai mạch bên trong gọi âm nhạc cái gì? Đúng, để không để hắn không cẩn thận cắn đến đầu lưới, tốt nhất toàn bộ hành trình cho người ta cung cấp gọi bảo hộ cái gì." Dư Liên bổ sung một câu. Chí Dũng xong toàn xoá đại thuốc điển hình hoàn thượng úy Nam Nam, lập tức đáp lại một cái nam nhân mới hiểu dầu mỡ tiêu dung. Kéo Lý Nọ tức giận hừ lạnh một tiếng, "Vũ Lợi, ngươi thật giống như nói qua, bộ hạ của ngươi có cái giác tỉnh giả phải không?" Dư Liên tốn một giây đồng hồ mới ý thức tới là đang gọi mình, tranh thủ thời gian hồi đáp, "Đúng vậy, khi hạ hỉ quân sĩ trưởng đã trở thành vòng thứ nhất lĩnh gác tương lai có lẽ sẽ trở thành. Nói tóm lại, có điểm giống trong trò chơi cùng tiến thủ đúng không?" Nói như vậy cũng xác thực. Tuy nhiên càng giống là thợ đi dù sao còn có bố bấy dập kỹ năng. Để nàng đến bên này đưa tin. Học tỷ lại đối thiết bị đầu cuối bên kia ra lệnh, đóng lại thành thị hộ thuẫn, hành tinh pháo đài pháo bắt đầu nạp năng lượng. Còn có, đại quan sát bên kia chuyện gì xảy ra. Lập tức cho ta kết nối đối phương. Nguyện thượng ý sau khi bọn hắn rời đi, thì nạ cũng đổi tới an kỳ cao địa, kéo lý nọ quan sát một chút cái này lưu loát sáng tỏ sinh đẹp tóc ngắn cô nương, vừa định đánh, gây, cái gây lại được đến đài quan sát bên kia đáp lại, liền dùng ánh mắt ra hiệu đối phương đi cùng dư liên giao tiếp, mình thì mở ra thông tin. Vào kéo ly nhỏ tầm mắt bên trong, hiện ra một nửa trong suốt màn sáng, hiện ra một vị lông tóc đen bóng Khải Thái biển người quân sĩ quan hình ảnh, thế nào xem xét tựa như là cái biểu lộ hung lệ lông đen đại tinh tinh. Ta là Khải Thái Vương gia Hải quân sở thuộc, địa ngục miêu số 12 thuyền trưởng Mặc Tu thượng tá, cũng là lần này rút kiều hành động người phụ trách. Tốt gọi quý phương biết được, chúng ta này đến, chỉ là để bảo hộ buồn cốt thị dân an toàn, cùng tất cả ngân hà xã hội minh công dân tới, cũng không có bất kỳ cái gì đối địch dự định. Hy vọng quý phương không nên hiểu lầm. Chúng ta cũng không có thu được bất luận cái gì ngoại giao gửi thông điệp. Quý phương hành vi dựa theo ngân hà công pháp, chính là chính cống xâm lược hành vi. Bên ta mang giữ lại thần thánh không thể xâm phạm tự vệ quyền lợi. Mời lập tức rời đi. Chúng ta được đến quý phương tổng đốc mời. A, phải không? Không, không có, tuyệt đối không có sự tình. Tầm mắt bên trong lại nhảy ra một cái màn hình, chính là đầu đầy mồ hôi Sơn tự tổng đốc. Ta, nói chuyện riêng biến gở giúp chat. Kéo li nọ trơ mắt, nghĩ thầm đến cùng là ai đem giá hỏa này thêm tiến đến. Các sự kiện xong, ta muốn đem thông tin trung tâm đám người kia lần lượt xử bắn. Ta, ta, bố nạ bắt chúng ta, ta cần để Tân Ngọc Môn hơn 70 vạn khối cộng đồng công dân phụ trách. Ngài có thể hiểu được a? Ngài nhất định là có thể hiểu được ta. Cho nên ngài cũng không tin tưởng chúng ta sẽ thắng lợi, cho nên mới sẽ tự tiện mời nước khác lực lượng quân sự tiến vào bên ta quốc thổ. A, ta còn không biết phủ tổng đốc có cái này quyền hạn đâu. Ai nha, là. Này nha, ngài đã thắng lợi, cần gì phải dây dưa đi qua đâu? Chúng ta muốn hướng nhìn đằng trước. Cái kia, đúng, mặc Tu thượng ta đúng không? Thượng như ngài nhìn thấy dạng này, chúng ta đã thắng lợi, liền không cần làm phiền quý phương. Cho nên, nơi này dù sao cũng là bên ta Quốc thổ đúng không? Cứ như vậy tiến đến ảnh hưởng không tốt lắm. Thật không tốt lắm. Tổng đốc các hạ, ta chỉ tiếp thụ lớn hộ quốc công bệ hạ cùng tư lệnh hạm đội mệnh lệnh. Đối phương ý nguyên tấm lấy một gương mặt. A, các người lớn hộ quốc công không phải đế quốc để tang con sao? Từ hoàng đế đến thủ tướng đến tám trọn vương đến 14 đại tuyển đế công, giống như đều so với các người lớn hộ quốc công lớn đâu. Mệnh lệnh của bọn hắn ngươi cũng dám không nghe. Muốn tạo phần à? Nọ ngạc nói. Ngươi? Mạc Tu Thượng tá giận tí mặt, con mắt lập tức đều muốn phun ra lửa, liền như là bị giẫm lên cái mèo cũng không biết đây rốt cuộc xem như ví von vẫn là mặt chữ ý nghĩa. Chương 57, đại pháo mở này vây mẹ hắn. Chương 57, đại pháo mở này vây mẹ hắn. Kéo Lý Nọ cùng tổng đốc cộng thêm chiến hạm địch trưởng đánh lấy mẻ pháo, bên này dư liên đã bắt đầu lôi kéo hỉ nạ bắt đầu bố trí. Hắn đem từ thành nội phát tới nhắm chuẩn đồ thị hình chiếu cũng phân hưởng cho đối phương, chỉ vào hình ảnh bên trên khu chủ hàm nói, đây là biển méo hai hình, khai thái người tiến hành cải tiến, cắt giảm bộc phép, tăng cường hỏa lực cùng tốc độ. Thậm chí rất miễn cưỡng vi vào cỡ lớn điện từ ngư lôi, Chính vì vậy, nó liền nhiều một cái tương đương rõ ràng khuyết điểm, dưới thuyền bụng ngư lôi miệng. Ta sẽ để cho điệu tinh đem trong đó một khẩu pháo cải thành dùng tay thao tác, một khi tiến vào tầm bắn, liền tập trung nơi này xạ kích. Trưởng quan, ta trong vòng một ngày đều đánh mấy loại thường, hiện tại ngươi lại muốn cho ta bắn pháo sao? Ta cao trung đọc chính là sĩ quan trường dạy nghề, thật không có đánh qua pháo. Khi nạ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, càng ngày càng cảm thấy lời này không đúng. Đúng vậy a, có thể ngươi không phải lính gốc sao? Trời sinh liền đối có thể bắn đồ vật có bộ trợ. Trưởng quan, ta cảm thấy ngươi vào cái rối tình dục. Quân sĩ trưởng tiểu thư xỉ một tiếng kinh ngạc, gật đầu nói, nói tóm lại, ta tận lực thử một chút đi. Khi nạ khẩu khí cũng không phải là quá nắm chắc, nhưng kích động tư thái lại bại lộ tâm cảnh của nàng. Nàng không những đối với trời sinh có thể bắn đồ vật có bộ trợ, mà lại đối trời sinh có thể bắn đồ vật cảm thấy rất hứng thú, cái này liền đầy đủ. Được rồi, chờ xuống là loại này hải triệu 4 hình pháo hơn tham số, nó tầm bắn có. Dư Liên bắt đầu lâm trận giảng bài, một bên khác, eo Ly Nọ miệng pháo cũng đạt tới gay cấn giai đoạn. Nói tóm lại, nếu như các ngươi tiếp tục tiếp cận, ta liền nã pháo. Nếu như các ngươi trong vòng 10 phút không rời đi gần đất quý đạo, ta liền nã pháo. Nếu như các ngươi có bất kỳ đối địch hành vi, nhưng phẩm là có một viên ốc vít rơi xuống. Ta cũng ná pháo, đừng trách là không nói trước vậy. A, thật thú vị. Theo ta được biết, chúng ta tiểu thư, các ngươi chỉ có 3 môn cổng cảnh hành tinh phòng ngự pháo. Uy lực không tệ, nhưng ở chúng ta Quang Vinh Khải Thái Hải quân tướng sĩ trong mắt, chính là một chút vụn về ná cao su. Làm sao có thể được chúng được? Cùng so sánh, vào bên ta Quý Đạo Vành Tạng phía dưới, quý phương cả tòa thành thị đều là không đề phòng. Mặc Tu thượng tá cười nhạt. Lúc này, hắn chỗ hình ảnh bên trong đột nhiên nhiều một cái khác Khải Thái sĩ quan, đưa Lô Thai nói nhỏ vài câu. Thượng tá nao nao, dùng quan sát thị giác kỳ quan ánh mắt nhìn xem méo li nọ, người đóng lại thành thị hộ thuẫn. Chúng ta nơi này là địa phương nhỏ, không gắn nổi công suất lớn hành tinh hộ thuẫn, thành thị hộ thuẫn vào khu thuộc hạng quý đại vành tạng xuống không có chút ý nghĩa nào. Đối diện, ngược lại là có thể đem năng lượng toàn bộ cung ứng cho pháo đài pháo. Dạng này xạ tốc có thể gia tăng 3 lần đâu. Cho dù là hòa tan họng pháo ta cũng sẽ báo hỏa phá kích. Đoán xem nhìn, hạm đội của ngài vào san bằng toàn bộ đồ long, đồ sát 70 vạn tay không tất sát thị dân trước đó sẽ bị đánh chìm mấy chiếc. A, đúng, đồ long trong thành giống như còn có 200 hảo các Thái Thương nhân đâu. Ngươi, ngươi cái tên này. Khải Thái Thượng tá nghiến răng nghiến lợi. Chờ chờ chút, bố nạ vật chúng ta, ngài, ngài làm sao có thể đóng lại hộ tuân a? Tổng đốc lần này là thật tức giận. Tổng đốc các hạ, hạ quan nói qua, đồ chơi kia triển khai cũng không hề dùng. Cùng so sánh, chúng ta vẫn là thẳng thắn đem đi toàn bộ tinh lực đặt ở phán kích lên đi. Liền xem như chiến tử sa trưởng, liền xem như bị địch nhân quỹ đạo vành tạc bước hơi thành khí thể, cũng nhất định phải hát vang nhân loại dũng khí tán ca a. Ta mới không muốn hát vang cái gì tán ca a. Mực, Mặc Tu thượng tá, nơi này có hơn 70 vạn bình dân, quý hai ta nước cũng đều là láng giềng hòa thuận hữu hảo lẫn không thể bởi vì một chút tiểu hiểu lầm mà dẫn phát bi cả. Ngài trước dừng lại, ta cái này liền liền liên hệ Quý phương ngoại giao bộ môn. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Khải Thái người bật cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. "Còn có bên này, Éo Ly nọ tiểu thư, kia là Khải Thái bạn bè, cho chút mặt mũi, cho bọn hắn chút mặt mũi." Thấy Éo Ly nọ vẫn là hờ hững dáng vẻ, tổng đốc tiên sinh rốt cục gấp, lớn tiếng nói, "Bố nạ bắt chúng ta, ta lệnh cho người đóng lại pháo đại pháo." Một lần nữa mở ra hộ thuần. "Đúng, ta là tổng đốc, ta mới có tối cao quyền chỉ huy. Ngươi không thể ná pháo." "Đúng, đây là lên xung đột biên giới. Tiếp tục như vậy là trọng phạm sai lầm." Trận tranh hậu quả không phải người ta có thể gánh chịu nổi. Tuyệt không thể thiện giải xung đột biên giới. Nếu không ta sẽ tới địa cầu đi cáo ngươi." Khéo lý Nọ nhìn trên trời đỏ lam ngày chán, thấy rất nhập thần. "Chúng ta, đúng, mời các ngươi dừng chờ một chút, các ngươi là ai? Các ngươi vì cái gì có thể tiến phòng làm việc của ta, ra ngoài, cút ra ngoài cho ta." Tổng đốc tiên sinh thanh âm lập tức im bặt mà dừng, là Khéo Ly Nọ trực tiếp đem hắn tử gò giúp chật bên trong đã ra đi. Vị này thân sĩ là vị quan văn, lão luyện thành cẩn thận chặt chẽ. Đương nhiên, ngài cũng có thể đánh cược một eo. ta có thể hay không phục tùng mệnh lệnh của hắn." Thượng tá tiên sinh Kiều nọ tiếp tục cười, cười đến bách hoa tươi đẹp, nhưng cũng cười đến sát khí như máu. "Ta sẽ ghi nhớ người bộ dáng." "Chúng tá tiểu thư." Mạc Tu thượng tá nhìn đối thủ một chút, đóng lại thông tin. "Kiều Ly nọ tu Liêm tiểu dung," lớn tiếng nói, "vũ lợi, chuẩn bị như thế nào?" "Chờ mệnh lệnh của ngài." "Chín môn pháo điệt khống, một khẩu pháo tay khống. Mặt Khác, trưởng quan, ta cảm thấy, C Hào hạm hẳn là địch quân kỳ hạ." Học tỷ Liệp Dư liên một chút, cũng không hỏi Dư liên là thế nào biết, nhưng lại nhìn một chút đã chạy đến nụ súng giật nạ, mất máy miệng, kiếp mắt thưởng thức một chút mình bịp tóc. Mấy giây về sau, nàng hai mắt bỗng nhiên trợ to, Giống như hổ cái trừng mắt, trầm giọng nói, tay khung pháo chờ thời. Còn lại đơn vị, một đến số 4 nhắm chuẩn A số 17 chủ gọi. 5 đến số 9 nhắm chuẩn C số 21 chủ gọi. Cái này an bài lờ mờ là có chút mê, liền xem như Dư Liên cũng mờ mịt gần 1 giây đồng hồ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được ở trong lòng uống cái màu sau đó lại nghe có cái địa tình kỹ sư lầm bầm mà nói, nữ nhân này là cái ngoài nghề, hướng về phía không cũng có truyền địa phương mở cái gì pháo đâu. Ngô nô, ta làm việc, ta hiện tại liền làm việc. Vào Dư Liên ánh mắt nhìn gần xuống, đám điệu tinh liền xem như lại tràn đầy phản nhưng vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành xạ kích tham số chỉnh sửa. Đại tiểu thư, chiến hạm địch còn tại tới gần, đã tiến vào bên ta pháo đại pháo tầm bắn phạm vi. Kéo lý nọ trong thai nghe truyền đến nhiều thi đấu đặc biệt thiếu tá thanh âm. Một lần cuối cùng kêu gọi. Cảnh cáo hạm đội địch, bọn hắn đã tiến vào khối cộng đồng có người tình cẩu gần đất quý đạo, mời lập tức ngừng truyền chuyển hướng rời đi, hoặc là đóng lại pháo môn cùng hộ tuẫn, căn cứ ta hoa tiêu trung tâm chỉ lệnh, nhập cả Nếu như lại cự không phục tùng, bên ta mang xem quý phương để xâm lược hành vi, sắp thực hiện bên ta thần không thể xâm phạm tự vệ hành vi. Đã vào kêu gọi. Mà khắc Pháo đại pháo tự hành nắm chuẩn, tùy thời chờ xạ kích mệnh lệnh. Minh Bạch. Hoàn thành đối thành nội chỉ huy về sau, Kéo Lý nọ lại đối đang ở đối thân pháo tình trạng làm một lần cuối cùng kiểm tra dư liên nói, "Vũ Lợi, tay không pháo chỉ huy, từ ngươi tự do quyết định, không có vấn đề chứ?" "Xin giao cho ta đi." Dư Liên trầm giọng đáp lại, sau đó đối Hy Na nói, "Kiểm tra một chút ngươi bên trái nguồn năng lượng chuyển vận trạng thái, đúng, bởi vì là tay không thao tác, cho nên chúng ta nhất định phải đem máy tính làm xong sự tình mình kiểm tra một đạo." "Đúng, chính là ngươi phòng điều khiển phía bên phải cái kia sọc trắng xanh, có phải là đối cách?" "Là đẩy." Nàng quản ngươi gọi view lợi a? Ta nói a. Được rồi, lại kiểm tra một chút ngươi nhắm chuẩn y, đúng, bên trái cái kia giai điệu đẩy ra chính là. Vừa rồi liền kiểm tra qua, trạng thái rất tốt. Cho nên, ngay cùng bổn hạ vật trưởng quan đến cùng là quan hệ như thế nào a? Quân sự trưởng tiểu thư một đôi hồng bảo thạch mắt to chớp chớp, tựa như có bát quái, hỏa diễm đang thiếu đốt. Cái gọi là mắt cháy chi ma nữ ngoại hiệu nếu tới bắt nguồn từ đây, hậu thế chết ở trong tay nàng những cái kia doanh nhân, liền xem như đến vũ trụ chi linh nơi đó cũng không chiếm được nghỉ ngơi a. Dư Liên cảm thấy mình khẽ miệng hằn lạ vào rút, sau đó liền nghe được cô nương này lại nói: Càng là lúc này ta mới càng cần buông lòng a. Cho nên ngài không bằng thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta a. Học tỷ nói, nếu như ta không tốt nghiệp lấy không được học vị, nàng có thể giúp ta vào Bạch Dược an cách La công ty tìm một cái rất có tiền đồ chức vị. Chính là như vậy quan hệ á. Quân sự trưởng tiểu thư con mắt dường như lại trận to một vòng, qua một hồi lâu, mới mang theo một loại khó nói lên lời trầm thống cùng bi thương, sâu kín tự dài, minh bạch à, trưởng quan, hóa ra ngươi là loại người này a. Cho nên ta là loại người nào a ta. Dư Liên cảm thấy nếu là lại tiếp tục thảo luận tiếp Mịnh thân mà vì người lập trường liền có chút không ổn, liền nghiêm mặt nói, nhắm chuẩn phía bên phải địch nhân xe hạng. Ta liên ký trường học đều kém chút không có tốt nghiệp, sẽ không tính toán kia đồ bỏ sạc kích chương nha. Không dùng, dù sao bọn này địa tinh người xa cơ thất thế tam lưu máy tính cũng nhất định không tính quá trên trời khu trục hạng. Trên xe chỉ huy địa tinh kỹ sư nhóm cảm thấy đầu gối giống như là bên trong 100 vạn gọi bạo kích, trong lòng vô năng cùng nộ, chúng ta mới không phải người xa cơ thất thế, là thương hội la bản nhân viên tạm thời a. Đứng đắn có năm hiểm một kim hội xúc á chính thức nhân viên tạm thời a. Mẹ tiếp nơi này nhắm chuẩn. Ta tin tưởng ngươi năng lực Dư Liên chỉ vào hí nã mắt đỏ. Cái sau nàng nào, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, kéo xuống bên cạnh kính viễn vọng thức nhắm chuẩn y, liếm liếm quẻ miệng, tựa như là một con chuẩn bị ăn bao cái, đỏ trong mắt dường như bốc cháy lên không giống hòa diễm. Dư Liên ngẩng đầu nhìn trời, lờ mờ đúng là có thể nhìn thấy ba cái điểm sáng vào thương lam bầu trời sau sẽ qua. Hắn lại nhìn về phía học tỷ, lúc này, cái sau mặt không thay đổi cầm xuống thay nghe, chầm ngâm một cái trước mắt. Vào cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, nàng tựa như vào cho mình làm một cái cổ vũ cùng quyết đoán, theo mình càng thêm kiên định quyết tâm, biểu lộ lại trái lại nhẹ nhõm xuống dưới. Kéo ly cười. Liên cùng năm đó Dư Liên cùng nàng lần thứ nhất lúc gặp mặt, nàng đem cái kia lục chiến hệ chỉ huy học trưởng nện vào trước mặt mình lúc Tiếu Dung giống nhau như lúc. Treo cười như vậy, nàng hướng Dư Liên nhẹ gật đầu. Khải Thái Hạm đội cũng không để ý tới một lần cuối cùng cảnh cáo. Khải Thái đám kêu mèo to so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đầu sát ta. Trước thời gian tuyến bọn hắn đương nhiên dám không nhìn Sơn Tự Tổng đốc vô năng cùng nộ, nhưng lúc này đây, biết rõ bên này đã làm tốt pháo kích chuẩn bị, muốn y nguyên kiêu ngạo như vậy, là đang đánh cược chúng ta kỳ thật không dám pháo sao? Hoặc là nói, hắn cho rằng Học Tỷ uy hiếp cũng chỉ là phô trương thanh thế. Ừ, đây cũng là có thể lý giải Mấy mấy năm qua hòa bình thời gian, khối cộng đồng phí kéo không chịu nổi ngoài mạnh trong yếu tình huống kỳ thật đã bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt đi. Huống chi, khải thái người phía sau thế nhưng là có người mà nói, Chỉ ít bọn hắn cảm thấy phía sau có người đây quả thật là vô cùng tốt, ta liền thích những cái kia không biết rõ tình trạng địch nhân. Khi nạ, bắt đầu nhắm chuẩn. Còn lại đơn vị, khai hỏa. Khai hỏa. Đại pháo mở này vênh mẹ hắn. Trên thực tế, vào 9 môn pháo ấn mang điện tương pháo đạn đẩy lên gần đất quý đạo trước đó, ba môn đổ lòng cẳng bên trong pháo đài pháo cũng phát uy. Loại này chuyên môn dùng cho hành tinh cùng cỡ lớn chạm không gian phòng ngự cỡ lớn pháo laser, luận công suất cùng y lực hoàn toàn chính là tuần dương hạm chủ pháo đẳng cấp. Xích hồng sắc rực sáng bạo có thể trùm sáng nương theo lấy xé rách trời cao hồ quang điện tiếng nổ tung cùng không khí sôi trào âm thanh, gào thét lên lọt vào mây không đây là 15 năm bên trong, làm tinh khối cộng đồng lần đầu, đối cùng thuộc ngân hà văn minh nghị hội một cái khác văn minh chính thể, phát động pháo kích. chương 58, trời cùng đất pháo chiến. chương 58, trời cùng đất pháo chiến Xinh hồng sắc trùng sáng đạn pháo vào chớp mắt nháy mắt liền vượt qua tầm khí quyển trói buộc, gào thét nhào về phía nơi xa đang lấy bình thường tuần hành tốc độ tiếp cận hải thái người hạm đội. Ánh sáng chói mắt sáng đem bọn hắn cầu tàu tựa hổ cũng xoa một tầng vết quang. Phía trước cao năng phản ứng. Phía trước cao năng phản ứng. Tượng giống cỡ lớn ăn thịt động vật gào thét khai thái ngựa vào trên cầu tàu lưu chuyển lên. Mạc Tu Thượng Tá có chút ngột. Hắn là thật không nghĩ tới mềm yếu người điệu cầu sẽ mở lửa. Cũng may, làm Thái vương ra đội viên, trên thuyền tình huống này đã sớm diễn tập qua rất nhiều lần. Không đợi được thượng tá hạ lệnh, Các thủy binh cũng đã bắt đầu tiến hành tiêu chuẩn lần tránh cùng phòng ngự chuẩn bị. Triển khai trước hậu thuẫn, các hạm số một động tác. Thượng tá lớn tiếng nói đại vũ trụ thời đại phát triển cho tới bây giờ thời đại này, hạm đội chiến thuật tự nhiên đã có một bộ hoàn thiện tiêu chuẩn quy trình. Bất kể là hành quân, ẩn dấu, pháo kích hoặc né tránh, đều bao hàm ở bên trong. Cái gọi là số 1, đương nhiên chỉ là số 1 tiêu chuẩn né tránh động tác. Nói trắng ra chính là ở giữa đi lên hai bên các vãng hai bên. Các thủy binh tẩy luyện thao tác hoàn thành chỉ lệnh. Chiều dài vượt qua 30 không mét khu trục hạm vào không gian vũ trụ bên trong. Lập tức xoay ra khí quyển trong vòng chỉ có 20m máy bay tiêm kích mới có thể làm đạt được lần tránh động tác. Hình bầu dục hạm phía trước, gần như trong suốt màu làm nhạt màn sáng nháy mắt chực hai, hình thành hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng. Hưu, xích hồng sắc laser hầu như là sát truyền bên trên màn sáng đi qua. Năng lượng quay dời cùng trung hòa trực tiếp hóa thành khoáy động sóng xung kích, chấn động đến toàn bộ thân hạm đều đang rung động. Nếu không phải trên thuyền mèo to nhóm cả đám đều làm tốt phòng xung kích chuẩn bị, đoán chừng lúc này ngay cả đứng đều đứng không vững. Hộ thuần hạ xuống 17. Thuyền phong vệ quan lớn âm thanh thông báo nói, "Còn tốt, chỉ là trời ra." Thượng tá thở ra một cái, trầm giọng hỏi, "Còn lại hai hàng đầu. Địa ngục miêu số 48 hộ thuần hạ xuống 58%. Địa ngục miêu số 17. Nghèo, hộ thuần bị trung hòa, bọc thép có rất nhỏ đốt bị thương. Hai cái phế vật. Thượng tá thấp giọng sỉ một tiếng kinh ngạc. Nghĩ thầm cái này mẹ nó không phải tương đương với bị chúng đích sao? Chúng ta loại này cường hóa tốc độ cùng cơ động biển mèo hình, thế mà bị pháo đài pháo kích bên trong, quả thực tựa như mèo bị đất nổ chỗ cắn. Chúng ta muốn phản kích sao?" Pháo thuật quan hỏi thăm, "Chuẩn bị chất tử pháo." Thượng tá nghi nghi. Cuối cùng vẫn là không có áp dụng đối quý đạo vành tặng có hiệu quả bom nơ chồng, cái đồ chơi này thật ném đến trên mặt đất liền sẽ là một trận chủ nghĩa nhân đạo thai nạn cộng thêm hoàn cảnh tai nạn. Khải Thái người có thể một mực đối phía dưới viên này xinh đẹp đến dường như hoàng ngọc thạch một dạng tinh cầu thèm nhỏ lức rãễ, nhưng Vương Quốc rất nghèo, có hạn tài chính đều dùng cho tăng cường quân bị, thật là không nghĩ lại dùng tiền làm hoàn cảnh chữa trị. Cùng so sánh, dùng năng lượng bao quả hạt nhân đạn năng lượng liền rất sạch sẽ. Đánh vào trên mặt đất sẽ hình thành bao quả hồ quang điện vòng, chẳng những có thể địch còn có thể tê liệt địch nhân trang bị, lại còn không ô nhiễm hoàn cảnh. Mặc dù đạn năng lượng thông qua tầng khí quyển bao nhiêu sẽ ảnh hưởng uy lực của nó, nhưng hẳn là cũng đủ. Chất tử pháo bắt đầu nạp năng lượng, bắt đầu khóa chặt địch nhân nguồn nhiệt phương vị. Còn lại hai hàm đâu? Để bọn hắn tiếp tục chờ lệnh là được. Mặc Tu Thượng Tá cảm thấy một chiếc thuyền hỏa lực liền đầy đủ áp chế đối phương, huống chi, vương quốc dù sao còn không có cùng người địa cầu toàn diện khai chiến giác nộ, lần này vốn chính là đánh bóng sát biên. Thượng Tá càng là mơ hồ biết, hành động lần này thậm chí đều chỉ là phân hạng đội bộ tư lệnh làm theo ý mình, căn bản không có trải qua đại bản doanh phê chuẩn. Tuy nhiên, đã đều đã làm, kia nhất định phải là ta, cũng chỉ có thể là ta. Ta cung Mạt Tu, chính là khai hỏa thương thứ nhất anh hùng. Đi tên sử sách. Chuẩn bị. Thượng tá vừa định nói bổ sung xong năng lượng liền nã pháo không cần chờ mệnh lệnh của hắn, lại nghe được lại có cảnh cáo tiếng vang lên, phía trước cao năng phản ứng. Phía trước cao năng lần nữa phát sinh phản ứng. Tiếp tục né tránh. Mạt Tu không cảm thấy mình cần làm ra đặc thủ chỉ lệnh, chỉ cần dựa theo tiêu chuẩn né tránh động tác chấp hành chính là. Hắn đối mặc dù sao chỉ là 3 năm cửa pháo đài pháo, mà không phải lớn hạm đội hội chiến lúc kia phô thiên cái điệu mưa đạo. Hắn thân ở địa ngục miêu số 12 khu chụp hạm lại một lần nữa bắt đầu trèo lên tùy ý lăn lộn năng lượng trùng sáng sắt qua hắn đầu thuyền hộ thuẫn lồng ánh sáng. Màu lam cùng màu đỏ quấy dầy lại một lần nữa nở rộ, tất ra năng lượng ánh lửa địa ngục miêu số 12 như cũ tại rung dậy. Thượng tá thậm chí cảm thấy sợi dâu bên trên cảm giác nóng rực, hẳn là thuyền bọc thép đã bắt đầu tiếp nhận nhiệt độ cao tổn thương. Lại chúng vào mấy pháo, trở về liền phải đổi học bọc thép. Thượng tá lúc này tâm tư dị thường bị ai. Khải Thái mặc dù là đế quốc Minh, tiểu, bạn gì, thậm chí có thể từ lão đại nơi đó được đến tiểu mới nhất chiến hạm sản xuất cho quyền, nhưng cũng nhất định là cắt xén sau khi bạn. Liên thí dụ như nói dưới chân hắn chiếc này biển mẹo, danh xưng là đế quốc thiên khai ứng cấp đổi, hơn nữa còn cường hóa hỏa lực, tốc độ cùng cơ động, nhưng đây cũng chính là lắc lư một chút không hiệu việc. Thiên khai ương bên trên sử dụng quang tử trận liệt trụ pháo bọn hắn liền không có, thiên hỏa bốn hình tụ hợp đạn đạo bọn hắn cũng không có, về phần nhịn nhiệt độ cao chịu phóng xạ còn có tự lạnh công năng ký ức trang giáp kim loại, tự nhiên lại càng không có đại bản doanh vốn cho là chỉ là một lần vũ trang đe dọa, lại sinh sinh biến thành pháo chiến, đồng thời tạo thành trọng yếu tổn hại. Dựa theo hạ khắp thái quân pháp, Mặc Tu liền xem như hoàn thành chiếm cứ đồ long cảng mục tiêu chiến lược, cũng y nguyên chịu lấy phạt. Tốt nhất dưới tình huống hắn cũng nhất định phải tiền đặt cọc gánh vác chiến hạm sửa chữa chi tiêu. Làm công công, mấy năm đều làm công công. Thượng tá Bi ai tại thời khắc này chuyển thành bị phẫn. Nạp pháo, cho ta nổ rất trong bọn họ chủ của tháp. Kia là đồ lòng cạm kiến trúc cao nhất, một cái chừng hơn 300m cao toàn bộ kim loại tháp hình kiến trúc, gánh vác lấy tín hiệu trung chuyển, ra vào cảng thuyền điều hành, cùng toàn thành phòng ngự hệ thống chỉ huy, cái này tự nhiên cũng bao quát hộ chuẩn cùng pháo đài pháo đối với đã cắt vào gần đất quý đạo thái không chiến hạm đến nói, không có so đây cảng hoàn mỹ mục tiêu công kích. Về phần trung tâm tháp bên trên những cái kia dân dụng công trình cùng bình dân. A Thật là một cái bi kịch, nhưng đây cũng là nhân sinh a. Chuẩn bị. Không được. Sĩ quan tình báo lớn tiếng kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn rõ ràng đã tính toán tốt đối phương pháo đài pháo pháo kích khe hở, nhưng không có nghĩ đến, vào cái này trong khe hở, phía dưới tinh cầu bên trên lại dâng lên nguồn năng lượng phản ứng. Lần này, từ tầng khí quyển bên trong chui ra ngoài cũng không phải là xích hồng sắc bạo có thể trùng sáng, mà là màu lam hải ẩn đạm. Mà lại một lần tính chính là 10 phát. Bắt đầu lẫn tránh. Thượng tán giống to. Kỳ thật, không có chờ đến mệnh lệnh của hắn hạ đạt, thuyền viên đoàn cũng đã bắt đầu làm như vậy. Có thể theo truyền mạch ra sinh đẹp quý tử. Sĩ quan tình báo thanh âm bên trong lại nhiều một tia tiêu thảm, không đúng, địch quân pháo ẩn sắp trung đích, bọn hắn đoán ra chúng ta lẫn tránh phương vị. Thượng tá đột nhiên giận mình, chỉ có thể hét lớn, phòng xung kích chuẩn bị. Lần này ngược lại là không có đỏ cùng lam tranh đấu, mà là màu làm xung kích lại với nhau, hóa thành bạch quang, chiếu trên cầu tàu một đám khải thái quân nhân kem chút mở mắt không ra. Ngu xuẩn. cái nào ngu xuân đem che nắng bọc thép đóng lại. Thượng tá giận dữ, không phải người nói phải nhốt bên trên che nắng, trên cầu tàu mắt mới tốt sao? Có người ở trong lòng nói thầm. Tuy nhiên, Thượng tá cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ một chút. Hắn cảm thấy mình dưới chân sàn nhà đang ở lơ lửng, liền xem như muốn duy trì cân bằng đều muốn dốc hết toàn lực. Như vừa rồi xung kích giống như là thân ở sóc nảy truyền biện bên trong, bây giờ lại là nằm ở địa chấn trung tâm. Hắn nghe tới có thuyền viên đối với hắn nói, "Chúng ta mất đi hộ thuẫn." Hắn không biết là, dưới sự chỉ huy của Eleanor, trên mặt đất phao ẩn bốn dĩ liền không có trực tiếp nhắm chuẩn thuyền của hắn, mà là đem hắn tất cả khả năng lận tránh phương hướng đều tính toán đi vào. 9 môn đại pháo tề xạ, lại có 3 môn lả vào thuyền chỗ gần bạo tạc trực tiếp dẫn phát nó hộ thuận ứng kích phản ứng, lập tức liền hình thành cùng loại gần mất đạn bạo tác hiệu quả không lưỡng dụng công thành pháo uy lực đương nhiên không có khả năng cùng đứng đắn đối không pháo đài pháo so sánh, nhưng ba phát ẩn đạn khoảng cách gần chúng đích, cũng đầy đủ khu trục hạm hộ thuận máy phát tiến vào siêu phụ tại trạng thái. Tọa Bì Tổ, lập tức cho máy phát hạ nhiệt độ. Nhanh, kiểm soát thiệt hại tổ, lập tức trở lệnh. Nhất định phải thừa nhận, mặc tu thượng tá phản ứng vẫn là tương đối kịp thời lại hiệu suất cao, nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi vào vượt qua 10 giây bên trong, hắn chỗ địa ngục miêu số 12 đang đứng ở mất đi hộ thuận trạng thái bên trong. Cung liên ở thời điểm này, lại một phát pháo hại Iron đạn, thoát khỏi tầng khí quyển cùng trọng lực chói buộc, xuyên qua năng lượng tràn lan loạn lưu, dường như chí mạng dẫn độc một dạng cắn khu trục hạm dưới bụng một góc. Wen, toàn hạm điếu ớt nhất phần bụng bọc thép gặp một kích nặng nề. Năng lượng pháo đạn hầu như là đem trên bụng nướng đến hòa tan ra một cái vết loáng, lúc này mới nổ tung. Sau đó, một giây đồng hồ về sau, càng thêm kịch liệt bạo tạc vào thân tàu nội bộ vang trưởng lần này là thật vội vàng không kịp chuẩn bị, bị rung động dữ dội vang ra ngoài, trực tiếp từ trên đài chỉ huy rơi xuống. Hắn coi chút mộng, một mặt là bị đụng, một phương diện tự nhiên là cảm thấy hôm nay tất cả mọi chuyện đều tràn ngập yêu khí. Dù nói thế nào đây cũng là một chiếc tiêu chuẩn vũ trụ chiến hạc A, mặc dù vào đại quốc hải quân danh sách bên trong chỉ là không có cái gì tồn tại cảm học sinh tiểu học. Mà dù sao cũng là chiều cao 340M, chất lượng vượt qua 3 vạn tấn quái vật khổng lộ A. Liền xem như phần bụng bọc thép tương đối giòn, cũng không nên lớn như vậy phản ứng A. Thượng tá, địch nhân pháo kích đánh trúng phần bụng ngư lôi phát xạ để ý Mà tu thượng ta run dậy một chút, cảm thấy mình toàn thân lông đều bị dọa đến lật một vòng, nhưng lập tức lại có chút méo hoặc, chiếc thuyền này trong bụng thế nhưng là trang 12 mai điện tử ngư lôi, bất luận cái gì một viên tuẫn bạo đều đủ để đem toàn bộ thuyền người giết chết. Thế nhưng là, bọn hắn không phải còn rất tốt tốt còn sống sao? Phó hạm trưởng kết nối phía dưới thông tin, nghe vài giây đồng hồ về sau, biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ cổ quái, lẩm bẩm: "Ách, dưới thuyền tầng bên trong có cái súng phòng không pháo thủ bị dọa sợ, không đợi pháo môn mở ra liền có súng." Mây thuyền trưởng yên tâm, kiểm soát thiệt hại tổ đã đi xử lý. Vị này ngài thường lấy khắc nghiệt cùng hung hãn lấy xương khải thái người trợ tá, lần này liền ngay cả giận đều phát không dậy, chẳng qua là cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút đi, mệt mỏi thở dài, lập tức sửa chữa, chúng ta, thuyền trưởng, đối phương phát tới thông tin. Muốn, muốn kết nối sao? Tiếp, tạm thời nhận lấy đi. Hình ảnh bên trong lần nữa nhảy ra cái kia đáng ghét nữ nhân thân ảnh. Còn đánh sao? Đối phương mỉm cười địa đạo, ta, chúng ta còn chiếm theo lấy ưu thế tuyệt đối. Đúng vậy à, ngay thậm chí có thể vào một phút đồng hồ sau phá hủy chúng ta tất cả có thể phản kích trọng táo. Nhưng mà quý quan chỉ cần minh bạch, đồ long nơi này còn có 3000 khối cộng đồng công nhân, chỉ cần ngài cùng ngài truyền hạ xuống mặt đất. Mỗi cái ngày đêm, mỗi phút mỗi giây đều là chúng ta tiến công thời gian. Chúng ta tuyệt sẽ không khuất phục, sẽ kiên trì đến phe mình viện binh đổ tới. Trừ phi ngài hiện tại liền vận dụng bom nở trọng tiến hành quỹ đạo hoành tạc, đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Như vậy, nói cho ta, ngài có thể làm được sao? Thượng tá. Khải Thái người thượng tá sợi dâu không bị khống chế run rẩy lên. Chương 59, sau này. Chương 59, sau này. Lần này, hẳn đi. Dư Liên nhấc lên tay nhìn trời xác định ba cái kia điểm sáng cũng đã dừng tiến lên. Dựa theo kiếp trước tư liệu thuyết pháp, lần này đổ long sự kiện nhưng thật ra là khải thái người cái gọi là thiết trảo thanh niên đoàn một bang trẻ trung phái sĩ quan đi một mình, cũng không có đạt được Khải Vương quốc thái đại bản doanh phê chuẩn đương nhiên, ở kiếp trước thời gian tuyến bên trên, đám này trẻ trung phái cử động điên cuồng thế mà thật vào khối cộng đồng thuộc địa bên trên cắn một khối thịt lớn xuống tới. Trái lại khiến cho vốn dĩ ngay tại ngo ngoe muốn động Khải Vương quốc thái hạ quyết tâm, thế là liền cấu thành sau đó toàn bộ lịch sử sự kiện liên trọng yếu một vòng. Cũng may, lịch sử là thật hướng tốt phương hướng cải biến. Kính nạ cũng không có lấy xuống kính bảo hộ thức nhắm chuẩn nghi, vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy chờ đợi mà nhìn xem Dư Liên, hy vọng cái sau có thể lần nữa xuống làm chính mình náo pháo. Nàng cảm thấy cái đánh một pháo thực tế là không đủ, đang ở dục cầu, meo, bất mãn. Tương lai toàn bộ ngân hà vĩ đại nhất tay bắn tỉa biểu thị, bán pháo sát thực so bắn súng chơi vui nhiều. Nàng vừa rồi một pháo liền đánh đến người ta chiến hạm địch bốc cháy, lại đến ba năm pháo nàng thậm chí có lòng tin mang nó đánh chìm. Đừng đùa. Đối phương lại không phải thần tốc, lại mở lên một pháo, người ta bom nổ chồng liền thật nệ đến. Phạm vi mấy trong cả người lẫn vật không còn. Dư Liên rất vui vẻ cho đối phương dội lên nước lạnh. Hắn cảm thấy đáp lấy tương lai danh người vẫn là bán thành phẩm, tùy ý điều giáo cảm giác thật là bùng đồng, đồng. Có thể đối kháng chiến hạng vẫn là chiến hạng, đây mới là thế giới này chân lý. A, những cái kia tay xoa lỗ đen ngón tay đốt hàng tinh treo bức nhỏ không tính. Nói trắng ra, thế cục bây giờ chính là xem ai càng điên nha. Điểm này, Dư Liên ngược lại là đối học tỷ tương đương có lòng tin. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau, kéo Ly Nọ học tỷ đóng lại thông tin, lộ ra vui vẻ tiểu dung, hướng Dư Liên phương hướng so một cái ok thủ thế. Trên trận địa mọi người nhao nhao reo hò không có ý nghĩa, Khải Thái người không phải trong truyền thuyết bất khuất chiến đấu dân tộc đâu. Ta còn tưởng rằng có thể nhiều kiên trì vài phút đâu. Kỳ Nạ bĩu môi biểu thị cực lớn bất mãn, tay tại trên có súng bông ra lại nắm chặt, xem ra là thật muốn bổ khuyết thêm một pháo. Khải Thái người hiếu chiến nhưng là cũng không thiện chiến, dũng bánh gan dạ nhưng lại khuyết thiếu có giãn, danh xưng là bất khuất, nhưng đối mặt đế quốc quý tộc, vậy nhưng cứ gọi một cái kính cần nghe theo à. Nói trắng ra chính là lẫn yếu sợ mạnh điển hình. Dư Liên như thế đánh giá, nhưng cũng có chút múa cười. Liên xem như chủng tộc như vậy, phía kéo không chịu nổi người địa cầu cùng khối cộng đồng không phải cũng bắt bọn hắn không có cách sao? Ba chiếc khai thái tàu khu trục cứ như vậy kéo lấy vết thương chồng chất thân hạm cùng đầy ngập phẫn oán, bắt đầu rút lui. Bọn hắn kỳ thật cũng không có đi xa, chỉ là rời đi Tân Ngọc môn tinh quý đạo, lại như cũ vào tinh hệ bên trong đổi hồi cả ngày, mãi cho đến trấn thủ phủ hạm đội tăng viện đổi tới, lúc này mới xám xịt hoàn toàn rời đi đương nhiên, đây là nói sau. Sau đó một đoạn thời gian, liền đều là tương đương dường ra sự vụ tính làm việc. Trên chiến trường hai mươi mấy vạn xa dân đưa đẩy như núi di hải, cùng bọn hắn còn sót lại vũ khí, chỉ là thanh lý những này liền hoa phụ tổng đốc mang thời gian gần một tháng. Cái trước còn dễ nói, chốt là cái sau, theo chiến đấu kết thúc Không ít gan lớn thị dân cũng lén lén chạy ra khỏi thành. Bọn hắn có chỉ là muốn nhặt ve chai phụ cấp một điểm gia dụng, có rất nhiều muốn hôn cái dân binh xuất sinh, có rất nhiều nghĩ đến có thể trên chiến trường nhặt được đầu đạn hùng hải tử. Phiền toái hơn thì là những cái kia có ý khác đen, mèo, giúp phản xã hội đoàn thể, thậm chí là một chút không nhận quan phương tán thành thị dân tự vệ tổ chức. Chỉ là hơn 3000 hào cảnh bị đội viên, căn bản không có cách nào coi chừng 70 vạn thị dân hành động, sau đó chạy vào đổ long thậm chí toàn Tân Ngọc môn xuống ống vũ khí cũng không biết có bao nhiêu. Sau đó mấy năm thời gian bên trong, cái này thuộc địa trị an một mực ở vào tiếp tục chuyển biến xấu giai đoạn. Đương nhiên, dù sao trước kia cũng không thế nào tốt qua. Lại sau đó, chính là trừ Đồ Long bên ngoài các nơi điểm định cư tình trạng xác nhận và cứu viện. Ngoại trừ Khương Dục Đông nghị viên nhóm người này, chạy tới Đồ Long nhưng cuối cùng bị sa dân đại quân buồn ở ngoài thành nạn dân cũng có mấy nhóm. Bọn hắn nhưng là không còn vẫn tốt như vậy, có thể vừa vẫn gặp được dư liên bọn hắn. Khá nhiều nạn dân một đầu va vào sa dân lưới bao vây bên trong, thương vong thẳng trọng, nghe nói có vượt qua 4.000 người thị dân chết bởi trường hảo kiếp này. Trở lên hết thảy đều là đội phòng vệ binh sĩ từ xa dân trong doanh địa cứu thoát ra mấy trăm cái thị dân nơi đó nghe tới, mà những người đáng thương này phần lớn đã bị giày vò đến không thành hình người. Các binh sĩ bởi vậy bắt đầu điên cuồng trả thù, sau đó trong 3 ngày chí ít bắn chết thậm chí chôn sống vượt qua 10 vạn người xa dân tù binh, cho đưa đẩy như núi đống xác chết lại đại đại góp một viên gạch một thành. Về phần đội phòng vệ bên này, ngoại trừ dư liên bọn hắn số 12 binh trạm, ngoại thành bị tập kích binh trạm cũng đều không phải số ít, toàn quân bị diệt càng là có mấy cái. Chết bởi xa dân chi thủ tự nhiên có chi Toàn viên mất tích bao quát binh trạm kiến trúc đều hoàn toàn sụp đổ cũng bị ngọn núi vùi lấp, lại cũng có. Nghe tới tin tức này, Dư Liên giận run lên khóc, luôn cảm thấy ở trong đó yêu khí thực tế là quá lớn, lúc này liền vào về thành trên máy bay, hướng yếu Ly Nọ tiến hành nghiêm túc thông báo. "Ân, ta cũng đã nghe nói. Viên tinh cầu này thế mà tồn tại như thế sinh vật, thực tế là quá không khoa học. Cũng không phải là phổ thông sinh vật, mà là hệ thống minh xác, tổ chức hoàn chính sinh thể bình khí, cho nên cũng không nhất định là viên tinh cầu này sản phẩm. Đương nhiên, hoặc là ngài có thể lý giải thành một loại khác loại hình văn minh." "Văn minh?" Yếu Nọ kinh ngạc nhìn xem Dư Liên cảm thấy có chút theo không kịp tư duy. Đúng vậy, vạn bật một lòng. Bảy hồng tư duy, tuyệt đối ý chí, tộc đàn chính là ý chí. Thấy học tỷ ánh mắt càng thêm mê hoặc, Dư Liên bất đắc dĩ thở dài, tâm nghĩ các ngươi chẳng những là khoa học kỹ thuật cây ngay cả văn hóa cây đều gọi lệnh, không có biển bởi vì lai bởi vì đại đại các ngươi có phải hay không ngay cả bởi chủng khái niệm đều không có rồi. Chỉ ít, ta có thể khẳng định bọn hắn tuyệt không phải tự nhiên sinh ra sinh vật. Dư Liên chỉ có thể trả lời như vậy. Nói cách khác, một loại sinh vật quân đội sao? Cùng loại với đế quốc thuần phục titan chiến chính thú. So với cái kia lợi hại nhiều Liên Sếp như một đầu núi vương lực sĩ cũng chịu không được mấy chục hơn trăm vạn khiêu trùng che giả mang ngọc căn xea. Toàn bộ đế quốc mới mấy đầu núi vương lực sĩ, có thể đến Dư Liên thời đại kia, nữ vương coi như xuất ra 100 triệu cái khiêu trùng đến làm pháo hôi cũng cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Cho nên, ngươi cho rằng những cái kia, Ân, tạm thời liền theo ngươi thuyết pháp, gọi bầy trùng, những cái kia bầy trùng xuất hiện, cùng lần này xa dân vây thành có quan hệ gì sao? Tiếu Ly nọ hỏi. Tiếp trước đổ long sự kiện bên trong cũng không có bầy trùng xuất hiện, Dư Liên cũng không có hiện có đáp án. Tuy nhiên, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là hồi đáp Chúng ta tù binh những cái kia địa tinh, là la bản thương hội nhân viên tạm thời. Ngài cũng biết, đây thật ra là một cái đăng ký vào vĩnh cửu nước trung lập súng đạn cùng lính đánh thuê nghiệp vụ lái buôn, đứng đại nó phía sau rất có thể là liên minh hoặc đế quốc đại nhân vật. Bọn hắn cũng tương tự có thể là xa dân lần này vây thành phía sau màn người ủng hộ, càng có thể là bảy chùm người thao túng. Ân, đúng a. Đáp lấy xa dân tạo phản đem toàn bộ thuộc địa quấy đến long trời lở đất thời khắc, thí nghiệm một chút binh khí sinh vật sức chiến đấu, phi thường nói thông được a. Dư Liên càng nghĩ càng thấy đến khả năng rất lớn. Nếu như tìm tới lần này xa dân vây thành sự kiện phía sau màn hắc thủ, có phải là cũng liền có thể tìm tới bày trùng chân chính người sáng tạo sao? Đây chính là kiếp trước hắn đều còn không có giải khai bí mật chứ? Ý của người là, xa dân người ủng hộ không phải Khải Vương quốc thái. Khải Thái mèo to nếu như không có đế quốc ngầm đồng ý, là không dám ra tay với Tân Ngọc môn. Mà lại, bọn hắn cũng không có năng lực đem số lượng hàng trăm ngàn xuống ống, đao kiếm cùng mấy trăm chiếc xe tăng vô thành vô tức đưa tới. À, có toàn bộ vũ trụ miễn kiểm quyền đế quốc hoàng thuộc Thương thuyền, hoặc liên minh hải thần thuyền bằng sao? Nói đến Kia ba chiếc khai thái tàu khu trục cũng hẳn là đánh lấy vì đế quốc hoàng gia đội tàu hộ tống danh nghĩa thông qua tinh môn. Khéo lý nhỏ cười nhạt một tiếng, ai nha nha, nói tốt vận mạng loài người liên hợp thế đâu. Họ tỷ, chúng ta là nhân loại thì thế nào đâu? Liên minh cùng đế quốc không cũng đều là nhân loại, 4 lần ngân hà đại chiến có 3 lần là bọn hắn đánh lộn bước lên đến. Mà khối cộng đồng cùng người địa cầu từ độc lập đến nay bạ phát đi ra tiềm lực, đế quốc cùng liên minh đều là nhìn ở trong mắt, ân, mặc dù cái này mấy chục năm có chút phế, đại lục mới lợi ích, bọn hắn tình nguyện đặt ở giống khai thái đám Kêu đầu sắt lại kính cẩn nghe theo mèo to trong tay cũng là tuyệt sẽ không lại giao cho không bị khống chế phe thứ ba đầu. Thời buổi rối loạn a, vui lợi. Lần này sự tỉnh, nhanh đi về đi. Chuẩn bị ngươi luận văn tốt nghiệp, cầm cái thành tích tốt, lại thêm lần chiến đấu này lý lịch, ta tin tưởng ngươi ứng sẽ không phải không tốt nghiệp. Sau đó, suy nghĩ thật kỹ tiền đồ của ngươi. Ta nhưng thật ra là hy vọng ngươi có thể lưu lại, vưu lợi. Chiến tranh khẳng định là sẽ bùng phát, có lẽ không phải hiện tại, nhưng nhất định là sẽ. Học tỷ vô vô dư liên bà bay, sau đó lại tự nhiên cho hắn sửa sang một chút cổ áo, tuy nhiên, trước kia ước định ý nguyên giữ lời. Nếu như ngươi muốn lưu tại quân đội Ta sẽ giúp ngươi vào Bạch Dực Can Cách La tìm một công việc tốt nhà. Ta, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Kỳ thật, về sau nhân sinh phương hướng phát triển, Dư Liên thật đúng là không có nghiêm túc cân nhắc qua. Hắn biết tương lai khối cộng đồng vận bệnh, cũng biết cái này quốc gia không có thuốc chữa bệnh nguy kịch thiệt thực, thật không muốn cùng nó cùng tồn vong. Tương phản, nếu là tiến vào Bạch dự gan Cách La dạng này xuyên quốc gia siêu tinh cấp bảo an sự nghiệp, ngược lại là có thể từng bước một hướng lên lẫn vào bên trong cao tầng thậm chí đến liên minh tổng bộ, sau đó liền nghĩ biện pháp đem cứu cứu một nhà đều gì dân đến liên minh đi. Mặc dù hậu thế toàn bộ ngân hà đều đánh thành hỗn loạn, các loại thai ác cấp sự kiện tầng tầng lớp lớp, nhưng liên minh bản thổ tinh khu nhưng cuối cùng không bị đến trùng kích quá lớn. Các loại thu xếp tốt cứu cứu một nhà, liền có thể tiếp tục đi tìm kiếm hậu thế những cái kia mình từ đầu đến cuối đều không có giải khai câu đố. Tung hành tinh hà, cầm kiếm khi ca, hiệp trận cùng say cuồng, cái này mới là chính hắn chỗ truy cầu cách xưa a. Duy nhất không như ý muốn, chính là hiện tại mình tu sĩ này tinh vòng, bất kể là lựa chọn cân bằng vẫn là vĩnh hằng con đường, tiền độ tựa hổ cũng chỉ có thể đến thứ 7 vòng a. Nếu không, liền cho mình lại định vị khác mục tiêu nhỏ, đem con đường này bổ xong. Thế nhưng là, ta thật có thể quên đi tất cả đi thẳng một mạch sao? Dư Liên nhìn qua học tỷ Như Ngọc điêu khắc hoàn mỹ bên mặt, nỗi lòng phức tạp. "Vư Lợi, ta biết ngươi thường xuyên nhìn tỷ tỷ ta nhìn mấy mẩn, nhưng cũng chỉ có thể như thế nha. Vào ta hạ quyết tâm trước đó, là sẽ không thật xin lỗi phị na nha." Học tỷ con ngươi tựa như ngang qua một kia ôn nhuận hơi nước, giống như cười mà không phải cười. Dư Liên run dậy một chút, trong đầu lại hiện lên khắc một thiếu nữ mỉm cười thân ảnh. "Ta sẽ hướng trấn thủ phủ cùng bộ tổng thamưu thông báo cái này, tẩy trùng tình huống. Bất quá, bọn hắn sẽ sẽ không khiến cho coi trọng, ta cũng cũng biết." Nang Dương lại một chút, lại nói: "Mà khác, chép cái kia chuột hạt lũ thân phận đã tra được, thật là thái gạo người Vương gia thần, đế quốc tam đẳng kỵ sĩ hậu, mà lại, đúng là cái linh năng giả. Thời buổi rối loạn a." Học tỷ đem chơi một chút mình bím tóc, lại lộ ra bực bội biểu lộ. "Học tỷ, chẳng lẽ ngài sự tình chứ biết, liền không động thủ sao?" "Làm sao có thể chứ? Nên như thế nào thì thế nào." Kéo Ly nọ bật cười một tiếng, "Không nói là chỉ là một giới hạ đẳng nhất đế quốc tiểu quý tộc, liền xem như thái gạo Vương tự mình đến, ta cũng chiếu đánh không lầm." Nửa câu đầu ta tin, nửa câu sau luôn cảm thấy có chút sắc bên trong lệ nhẫm hương vị đâu. Vừa nói, phi thuyền cũng đã hạ xuống sân bay bên trên, học tỷ một bên dẫn đầu kéo ra cửa khoang chuẩn bị ra ngoài, vừa nói, "Tốt, bất kể nói thế nào, chúng ta thắng lợi. Hôm nay vẫn là trước chuyển đổi một hạ tâm tinh đi, ta mời ngươi ăn than nướng đất nổ chuột." Ngài đến cùng đối đất nổ chuột lớn bao nhiêu rắn nhỉ a? Dư Liên vừa định nôn cái rảnh, lại nghe được học tỷ trực tiếp gắt một cái, "Này nha, ra hỏa này thế mà đến đến rồi. Sớm biết liền không thả ra." Cái thấy mập lùn sơn tự tổng đốc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, khí thế hung hăng đi tới, thế nào xem xét tựa như là cái lật quay lại đây đại cẩu. Chư vị độc giả các lao ra mọi người tốt, hôm qua biên tập đại đại để ta hơi chậm dần một xuống bước chân chờ ta một chút các độc giả, không thể càng lấy càng lấy liền báo tố ra sách mới kỳ. Ta mặc dù lần đầu tiên nghe nói yêu cầu như vậy, nhưng cảm giác được vẫn là rất có đạo lý. Như vậy, từ hôm nay trở đi, liền hai ngày ba canh theo duyên đi thôi. Yên tâm, khoảng thời gian này chậm dần cũng có thể nhiều chuẩn bị gọi bản thảo, lên khung về sau nhất định là sẽ bạo càng. Cho nên cho nên, hôm nay liền canh một đi. Mà khác, khen thưởng cái gì đích sắc thực đối sách mới xếp hạng phi thường hữu dụng, nhưng ta không có cái này tiền nhàn rỗi làm vận doanh, mọi người tùy duyên, làm theo khả năng. Nhớ lấy nhớ lấy. Tiểu thuyết mạng chỉ là dùng để hưu nhàn, lên khung về sau đặt mua ta liền rất cảm động rất thỏa mãn, tuyệt đối không được đầu góc nóng lên ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Kinh tế truyền hình kỳ, mọi người cùng nỗ lực. Chương 60, Đồ Long Thánh Nữ. Chương 60, Đồ Long Thánh Nữ. Lại cái thấy Sơn tự tổng đốc mặt mũi tràn đầy vẻ dở dữ, khi thế hùng hổ, mập lùn thân thể quấn tại kia thân đen lễ phục bên trong bay chạy vội tới, liền phẳng phát một viên dùng máy ném đá ném ra đến đá Có thể một đường lăn xuống đi để chết mấy chục người cái chủng loại kia đây là Tổng đốc Tiên Sinh và kéo lì nó trước mặt biểu hiện được nhất man một lần, để cái sau cũng không khỏi đến sững sờ vài giây đồng hồ, chờ phản ứng lại thời điểm, đối phương cũng đã lăn đến trước mặt mình. Hắn sau khi đứng vững, thở gần 10 giây khí thổ, lúc này mới lớn tiếng nói, "Kéo lì nó bọn hạ chúng ta, ta lấy Tân Ngọc Môn Tổng đốc danh nghĩa, miễn trừ ngươi đội phòng vệ đại diện tư lệnh quan chức vụ." "A, Tổng đốc Tiên Sinh, nơi đây mọi việc đã, ngài thế mà không có nghĩ ngươi thật ta. Nghĩ ngươi cái giám a? Ngươi, ngươi, ngươi lại dám giam giam ta? Vô pháp vô thiên." Không tổ chức không kỷ luật. Ta muốn tới địa cầu đi, ta muốn đi quốc phòng ủy bàn cáo ngươi, ta muốn đi nghị hội vạch trần ngươi. Ta muốn ngươi ra tòa án quân sự. Tổng đốc tiên sinh, không thể nói như thế à, ta chỉ là lo lắng an toàn của ngài, mời người tình nguyện bảo hộ ngài mà thôi. Nói hiệu nói vượng. Bảo hộ, có như thế bảo hộ sao? Đem ta vệ đội giải trừ vũ trang, đem ta quan trong phòng làm việc chờ một chút, đám kêu bọn cấp đầu. Đám kia vô lễ chi đồ đâu. Ta muốn xử bắn bọn hắn. Đúng, không phải tang giả liền nhất định là nhiều thi đấu đặc biệt người. Gọi nhiều thi đấu đặc biệt cùng tang giả chạy bộ đến nơi này của ta. Tổng đốc Tiên Sinh đến bây giờ cũng không có phát hiện giam lòng hắn nhưng thật ra là Hải quân lục chiến đội viên. Đương nhiên, hắn là quan văn mà lại bình thường cũng liền không thế nào coi trọng tóc hối của đại binh nhóm, không hiểu những này cũng là có thể lý giải. Còn có, ta đến bây giờ đều liên lạc không được chuột hạt lũ tiên sinh, có phải là ngươi người vào làm mẩu? Ta đã nói qua, hắn là Kana ẩn thương đoàn người. Người là người. Ngươi làm muốn náo ra cái gì ngoại giao tranh chấp tới sao? Cái này rối loạn, ra gọi tình huống gì cũng không kỳ bai a. Đương nhiên, càng là dưới loại tình huống này, liền càng dễ dàng không tỉnh táo a. Cho nên mới cần tạm thời hạn chế ngoại tân hành động. Dùng cái này cung cấp đắc lực nhất bảo hộ a. Kéo Ly Nọ học tỷ y nguyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong lúc nhất thời đối phương thật đúng là tìm không ra cái gì lý nhi tới. Tốt tốt tốt. Ngươi nói bảo hộ liền là bảo vệ đi, kia hắn ở đâu? Cái này sao, đúng a? Hắn ở đâu? Kéo Ly Nọ bắt đầu nhìn trời. Ngươi, ngươi, ngươi. Tổng đốc tức hổn hệ luân đầu ngón tay, kém chút liền muốn gọi đến Lẹo Ly Nọ gương mặt bên trên. Một màn này để Dư Liên Tương Dương có chịu, thế là chỉ là nhàng thổi cái huyết sáo, để linh năng tổng thể hoàn toàn bắt giữ không đến một chút lực đánh vào tổng đốc tiên sinh trên bụng. Đối phương lập tức liền ôm bụng vô ý thức muốn ngồi xổm, nhưng giám sát một cái mỡ lợn bụng làm thế nào đều ngồi xổm không đi xuống, thế là liền khụ khụ khụ nôn khan. Kéo Ly Nọ lộ ra trán ghét biểu lộ, không biết từ nơi nào lấy ra một khối vân hương tơ lụa khăn tay cản ngưng Mi Ba, lui lại hai bước. Những người còn lại nơi nào thấy qua trạng diện này đâu, chỉ cho là tổng đốc tiên sinh là có cái gì bệnh hiểm nghèo, toàn trường lập tức hỗn loạn tương mừng. Hắn đám vệ sĩ càng là bịt mũi lại vừa định muốn chiến thuật ngựa ra sau, mới như ở trong mới tỉnh, tranh thủ thời gian chạy tới nâng. Kéo Ly Nọ chừng là đoán được cái gì, Hoành dư liên một chút, mang giận tức giận Giống như cười mà không phải cười, huyền như thu thủy sóng ngang. Nàng thu hồi ánh mắt, lại không có che giấu mình cười trên nỗi đau của người khác, ngài nhìn, ta liền nói ngài hẳn là muốn nghỉ ngơi thật tốt đi. Tổng đốc tiên sinh cung 20 độ không đến eo, đây là hắn cố gắng lớn nhất, chỉ vào eo lị nhỏ, hơi khẽ run run lui ra phía sau mấy bước, cầm, cầm xuống nàng. Ngài nói cái gì? Eo lị nhỏ Bonaparte vật tu lại tiểu dung, thanh âm chìm xuống dưới. Eo lị nhỏ Bonaparte, ngươi muốn lấy tự tiện mở xung đột biên ngoại giao, còn có giam cầm cấp trên tội vào thẩm phán. Đúng vậy, không dùng sẽ tới địa cầu, ta ở đây liền có thể lấy thuộc địa pháp lệnh chế tài ngươi. Giang Cầm cấp trên, nghe là cái tốt trọng khẩu vị tội danh a. Dư Liên lửu lưới. hắn là thật bởi vì tổng đốc tiên sinh hình thể, nghĩ đến một bộ rất cay con mắt hình tượng. Kéo lý nọ không biết đến cùng nơi nào trọng khẩu vị, nhưng cũng không trở ngại nàng ôm bụng nợ lụ cười. Hai tên tổng đốc đám vệ sĩ mang bàn tay hướng bên hông, nhưng đối diện Dư Liên chợt đưa tay tìm đòi, cái trước bên hông trong bao súng súng ngắn liền trực tiếp bay đến trong tay hắn. Sơn tự tổng đốc cùng hắn đám vệ sĩ lộ ra thế giới quan bị phá vỡ ngốc trệ. qua gần nửa phút mới rốt cục ý thức được cái gì, có người kêu thảm nói, linh năng giả, Dư Liên nhìn thẳng Tổng đốc Tiên Sinh hai mắt, linh năng thông qua ánh mắt hóa thành phảng phất có thực chất tinh thần đè áp. Ý chí của hắn bắt đầu cùng Tổng đốc Tiên Sinh tinh thần bên trong kia một sợi không hài hòa xâm nhập ý thức rằng co, chiến đấu, đến tiêu diệt. Tinh thần giao chiến dường như đạt được một trận sử thi, nhưng ở trong hiện thực cũng chỉ ngắn ngủi mấy giây mà thôi. Kéo Ly nọ mắt thấy Tổng đốc Tiên Sinh từ phẫn nộ, đến mê hoặc, đến hoảng hốt, cuối cùng là mồ hôi đầm địa khỏe miệng co giật. Hắn bên trong tâm thuật bị người thực hiện tinh thần nắm chỉ. Dư Liên đối học tỷ giọng nói, "Ta đã giúp hắn sụp tan." Nói cách khác, là cái kia chuột hạt lũ làm. Hẳn là? Không, nhất định là À, đế quốc quý tộc lại như thế nào có cái này tay cầm, xem bọn hắn còn có thể nói cái gì học tỷ đắc ý đối đeo ở cổ tay thiết bị đầu của nói lưu ý thúc nhiều thi đấu đặc biệt thiếu tá đem chụt hạt lũ nuốt vào linh năng giả chuyên dụng phòng giam bên trong đi mắt khác cha một chút vì cái gì tinh thần hệ linh năng giả có thể dễ dàng như vậy tiếp cận bên người không bảo hộ tổng đốc là ai cung cấp tiện lợi lúc này sơ tự tổng đốc cuối cùng từ mới hoàng hốt trong lượng thức tỉnh gần như mất lý trí của nội trạng thái cũng hoàn toàn bình phục đi qua hắn lúc này mới phản ứng lại mình thì thật thật không có trêu trọng kéo lì lo loại này quân sự hào môn đại tiểu thư tư cách Hắn thực tế không rõ là chuyện gì xảy ra, mới chỉ là nghĩ muốn trả thù, muốn phát tiết, muốn nổ tung, muốn cùng đối phương đánh nhau chết sống. Cái này thật sự là quá làm trái mình nhất quán hòa bình chủ nghĩa lập trường. Ta, ta đến cùng là thế nào rồi? Vì ai chính là? Hắn thanh tỉnh, lúc này nhưng lại không biết nên như thế nào xuống đài. Lúc này, mọi người bước chân sau lưng truyền đến âm thanh, tiếp theo liền vang lên để cho mình cực kỳ chán ghét thanh âm. Tổng đốc các hạ, cách làm của ngài thô bạo, rất hung ác lại ngu xuẩn. Nơi này chúng ta vĩ đại nước Cộng hòa một bộ phận, là có chính nghĩa cũng không phải ngài vương quốc độc lập, không thể theo ngài ở đây không kiêng nể gì cả. Chúng ta chính trị ra tại chiến trường lĩnh vực bên trên là ngoài nghề, cái phải học được không thêm phiền liền xem như làm được bạn phận. Lúc này, chẳng lẽ không nên thẳng thắn đối dẫn đạo chúng ta thắng lợi tư lệnh quan tiểu thư biểu đạt phải có kính nghi sao? Vị này phong độ nhẹ nhàng ôn tồn lễ độ trung niên đẹp đại thúc, xem xét chính là nhân vật lê gớm. Lúc này càng sụ mặt, mang theo 3 phần chức trách, 3 phần vẻ giận cùng 3 phần đau lòng nhất gốc, ngược lại là rất có gọi không giận hương vị. Không phải Khương viên, lại là ai đâu? Con hàng này là thế nào đến? Dư Liên có chút nghi ngờ. Nhưng nhìn thấy sân bay bên kia vừa rơi xuống một khung phi không đĩnh, lập tức giật mình. Hắn nếu là thuộc địa tương đương có danh tiếng nghị viên, vào đội phòng vệ bên trong không có khả năng không hề có một chút quan hệ. Dù sao hiện tại cầm đều đánh xong, kêu lên một đài phi không đĩnh đến đón mình cũng là chuyện đương nhiên. Có thể dù là như thế, Dư Liên không thể không lần nữa là nghị viên tiên sinh hành động lực nổi lòng tôn kính. "Khương, Khương Dục Đông, người đầu này lão cậu." Sơn tự tổng đốc kém chút cắn nát một thanh răng, nhưng quay đầu lúc lại như cố gạt ra một cái ra vẻ đạo mạo tiêu dung. "Ai nha, đây không phải Khương nghị viên sao?" Nghe nói ngài đoạn này thời gian mang theo khách thương đến ngoài thành khảo sát đầu tư, còn đang vì ngài lo lắng đâu. Ngài sát thực hẳn là lo lắng cho ta, chính là bởi vì ngài xóa thuộc địa 2 phần 3 kim thăm dò cùng bệ tinh, cho nên chúng ta mới có thể bị tạo phản thổ dân đánh cho trở tay không kịp. Nếu không có chúng ta chung dụng khối cộng đồng tướng sĩ, ngài thật đúng là không cần nhìn đến ta chương này chán cái mặt. Khương dục đồng nghị viên anh Tuấn Tiêu sái cười nhạt một tiếng, chỉ từ khí trảng cùng phong độ bên trên liền quản lý đốc tiên sinh vung không chỉ một con phố Sau đó, Hắn lại một lần sử xuất tiếp cận với linh năng nhảy vào thoáng hiện năng lực, hô một tiếng liền xuất hiện vào héo ly nọ trước mặt, cầm cái sau tay, thật rất cảm tạ ngài. Bốn hạ vật nữ sĩ, ta thay mặt đồ long a hùng, ta thay mặt toàn bộ tân ngọc môn 70 vạn thị dân cảm tạ ngài. Kéo ly nọ ngoài cười, nhưng trong không cười ứng phó hai lần, liền rất không khách khí hất ra tay của đối phương. Khương nghị viên trên mặt xấu hổ cùng tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến cơ hội nhìn không thấy, hắn lập tức lại một cái đi nhanh đến dư liên trước mặt, thiếu chân thành cầm cái sau tay lại là một trận dao, đúng vậy. Có bộ nạ vật trùng tá vị này trong quân tài tuấn, lại có thừa ngay cả chuẩn lý dạng này từ từ bay lên thiếu niên anh hùng, chúng ta cuối cùng rồi sẽ thắng lợi, cũng xác thực lấy được thắng lợi. Ta 21, chỉ là dáng dấp non mà thôi. Dư Liên nghĩ, chúng ta mang từ một cái thắng lợi đi hướng một cái khác thắng lợi. Quốc gia của chúng ta chắc chắn không thể phá vỡ. Vĩ đại Lam Tinh khối cộng đồng và thuế. Hắn bắt đầu hô khẩu hiệu. Người khác hô khẩu hiệu lộ ra đặc biệt giả, hắn lại có vẻ đặc biệt chân thành đặc biệt đốt. Mà lúc này đây, người nhiếp ảnh gia kia cũng không biết từ nơi nào chui ra, choáng chính là một trận trận vũ. Quả nhiên, ngoại trừ nhân tài cũng không biết có thể dùng cái gì khác hình dung từ nữa nha. Kết quả là, mặt mũi tràn đầy thán phục dư liên, ngoài cười nhưng trong không cười éo lì nọ, phong độ nhẹ nhàng nhiệt huyết sôi trào Khương Dục đông nghị viên, cùng đầu đầy mồ hôi như cha mẹ chết tổng đốc tiên sinh, cứ như vậy dừng lại vào cùng một bức tranh bên trong. Sơ tự tổng đốc cụ Vũ túi đầu chuẩn bị rời đi, có thể lúc này, vừa mới thẩm xong ảnh chụp lộ ra hài lòng thiếu dung Khương nghị viên chợt lại nói, "Đúng, ta mới từ ta anh dũng khối cộng đồng tướng sĩ nơi đó biết được, ngài thế mà hiếp bọn hắn phi công cho ngài xử lý tư, lúc này mới khiến cho đại đa số tướng sĩ không cách nào kịp thời trở về thiết viện." Ta sẽ trong vòng 3 ngày thuyết phục đại đa số thuộc địa nghị viên hướng ngài khởi xướng chất vấn, cũng hướng trung ương chính phủ báo cáo. Sơn tự tiên sinh, mời ngài nhất thiết phải có mặt." Nghị viên tiên sinh cái này vừa nói, tổng đốc tiên sinh cả người là số không nhiều còn lại khí thế liền như vậy tiết sạch sẽ. Hắn hình thể mặc dù không có thay đổi gì, nhưng đại đa số người lại luôn cảm thấy hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát xuống, hành động động tác cũng thêm ra trải qua tập dễn. Hắn mang đến kia 7, 8 cái phụ tổng đốc vệ binh dùng bi thương ánh mắt đưa mắt nhìn cấp trên càng chạy càng xa, thậm chí còn có người che lên con mắt. Khổ nói lên lời thương cảm dường như ngưng tụ thành quanh quẩn tại trong lòng mọi người, thật lâu không tiêu tan mây đen. Lại nói, các người đã như vậy bị thường, liền đuổi theo sát đi ngân một thanh a. Đám vệ binh lau khô nước mắt, nhìn xem yếu ỳ nọ cùng Dư Liên lúng túng cười làm lành, nhìn xem Khương Dục Đông nghị viên, đã thay đổi nhật tình mà tràn ngập chờ mong thiếu dung, dường như trên mặt mỗi đầu tiếp mai bên trong đều tràn đầy định nguyện. Những này cũng đều là nhân tại a. Dư Liên đồng tình nhìn xem đi đường bắt đầu run run rẩy rẩy, dường như lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử sơn tự đốc, hai đời lần thứ nhất đối với hắn có mấy phần đồng tình. Mà bên này, nghị viên tiên sinh biểu diễn lại vẫn còn tiếp tục. Gieo họ đi, khối cộng đồng đám dân thành thị, gieo họ đi, tổ quốc của chúng ta. Vào chúng ta héo lý nọ Bô nạ vật chúng tá chỉ huy phía dưới, chúng ta lấy được thắng lợi huy hoàng. Liền xem như muốn đục nước béo có khải thái lớn hạm đội cũng đều chạy chối chết. Bô nạ bắt chúng tá, quả thực giống như địa cầu hành tinh mẹ thời đại vị kia họ Lิ่น thành thiếu nữ. Nàng chính là Đồ Long thánh nữ. Nói đến đây, thương nghị viên lại như cùng một con vượn tay dài như lén đến héo lên nàng một cái tay, phảng như là trên lôi đại tuyên bố thắng lợi như. Răng rắc sợ quay phim một tay giơ máy ảnh một tay giơ loại sách tay máy quay phim, lại là một trận chật vỗ. Dư Liên tin tưởng, đoạn văn này nương theo lấy các loại hình ảnh cùng tin tức video, rất nhanh liền sẽ xuất hiện vào bản tổng các lớn tin tức truyền thông bên trên. Học tỷ tự nhiên là lựa, có thể hắn khương nghị viên chẳng lẽ liền sẽ không lựa sao? Đây quả thật là nhân tài bên trong nhân tài a. Học tỷ lần này không có đem tay xuất ra, bởi vì ngay cả nàng cũng nhìn mà than thở. Chương 61, đại tiểu thư về nơi rồi. Chương 61, đại tiểu thư về nơi rồi. Bất kể nói thế nào, trên bãi đáp máy bay lần này khúc nhạc dạo ngắn như vậy kết thúc. Ngoại trừ Sơn tự tổng đốc đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ là trước tổng đốc tất cả mọi người rất hài lòng chí ít mặt ngoài là như thế này rất nhanh đồ Long thánh nữ cứ như vậy thànho lì nò học tỷ xươngảo Dư Liên cảm thấy xương hô này vẫn là khá hay nhưng học tỷ đối này lại rất không hài lòng chỉ có lao xử nữ mới gọi như vậy ta thế nhưng là còn muốn lấy trong A càng không muốn bị thiêu chết ta có thể nhất định phải thừa nhận chính là có cái gọi là thánh nữ tỏ trấn tất cả mọi người cảm thấy rất có cảm giác an toàn Đ Long thậm chí toàn bộ Tân Ngọcôn thuộc địa trật tự liền cấp tốc như vậy ổn định lại Sau đó trong một tuần, thành nội lại tràn vào hết mấy vạn người nạn dân, cũng không có náo ra loạn gì tới. Nhất định phải thừa nhận, ngoại trừ khéo Lý Nọ học tỷ ủy danh, vị Tiết Khương Dục Đông Nghị viên cũng xác thực làm rất nhiều làm việc. Hắn bề ngoài cùng khí chất là thật rất phù hợp mọi người đối ưu tú chính trị ra nhận biết, cái phải chạy đến trại dân tị nạn bên trong nắm chặt tay, nói một chút lời nói, mọi người liền cảm giác sinh hoạt vẫn rất có hy vọng. Chiến dịch kết thúc ngày thứ 3 về sau, đến từ tiên nữ Tinh Vân trấn thủ phủ hạm đội đổ tới, là từ một chiếc tàu khu trục thêm 4 chiếc đột kích hạm tạo thành cỡ nhỏ hạm đội. Thật đánh lên thật không nhất định là kia 3 chiếc đổ thừa không đi khai thải tàu khu trục đối thủ nhưng đối phương vẫn là hậm hực rời đi. Kết quả là, Tân Ngọc Môn mậu dịch cùng vận chuyển trung chuyển chức năng, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ngoại trừ định kỳ thuyền hàng, thậm chí có một chiếc treo tím tin hụ vân trang trí du thuyền nhập cảng. Vị kia gọi phở ở đỡ gì cả Hữu Bật Liên Minh đại tiểu thư, Sở so Dư Liên trong tưởng tượng còn muốn thổ hào a. Về công về tư, Dư Liên đều là hẳn là tặng tặng nàng. Đương nhiên, hắn cũng đúng là đi. Mặc dù quá trình không thể nào vui sướng, nhưng cuối cùng là kết cục còn tính là đại đoàn viên. Hy vọng ngài không muốn bởi vậy đối Tân có cái gì ấn tượng xấu. Còn ta, dù sao lần này ra nhiều chuyện như vậy, ta đoán trưởng trở về liền muốn bị cấm túc. Vào trưởng thành trước đó là rốt cuộc không thể rời đi nếp phỉ, liên minh thủ đô. Tiểu cô nương có chút bất đắc gì nói, "Ba ba cũng chuẩn bị mang bọn ta trở lại địa cầu định cư. Đây đại khái là cái kia kẻ hồ đồ một năm này làm nhất quyết định chính xác." Bèn cũng nói, "Nàng cùng người nhà lần này cũng chuẩn bị dựng hào hữu tàu chở khách cùng rời đi." "Ách, dạng này cũng tốt, trở lại địa cầu tìm mấy nhà có lịch sử cùng truyền thống nhà hàng, đem bọn hắn truyền thống hương vị đẩy hướng toàn bộ vũ trụ, đây mới là kiếm tiền gọi tên hai nọ hoa." Duy chỉ có đang ăn bên trên, người địa cầu nhất định là ngân hà nhất về phần tân ngọc môn, hiện tại cũng trực thuộc nhìn qua ổn định, đầu tư liền càng phải cẩn thận đâu." Hai tiểu cô nương liếc nhau một cái, lập tức đều vui. "Dư Liên tiên sinh, chúng ta kỳ thật đã quyết định đầu tư." Thiếu nữ tóc tím nói. "Đúng vậy, vào Hán Hải chấn mở rộng hương liệu trồng trọt vườn, cùng với thực phẩm gia công nhà máy, cùng hương liệu thành phẩm thô gia công nhà máy, đều là Fertilizer sản nghiệp." Dư Liên chú ý tới, nàng nói rất đúng phở Fertilizer sản nghiệp, mà không phải tím tin hủy. "Đương nhiên, ta cũng thuyết phục ba nhập cổ phần." Penny cười nói, "Tuy nhiên, ngài nói đầu tư phòng ngăn thực cũng là một cái phương thức, ta sẽ chú ý." lại nói, mới đánh rặc xong a. Dư Liên có chút không biết rõ cái này hai cái thiên tài thiếu nữ nấu mạch kín. Chính vì vậy, nơi này nhịn hạn hương liệu mới nhất định sẽ tăng giá. Mặt khác, ta cũng rất tín nhiệm ngươi năng lực a, nhất định có thể bảo vệ tốt hợp pháp thương nhân sản nghiệp. Phở Dị ra vẻ lão thành cùng Dư Liên nắm tay, chấm ngâm một chút, như vậy, ta đi nhà. Được rồi, bảo trọng. Dư Liên nói. Penny ở bên cạnh trợn mắt, mặt mũi tràn đầy chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Ta nói ngươi à, chuẩn bị tiến sinh, sắp cùng một cái đưa cho ngươi tín vật đính ước thuộc nữ phân biệt, ngươi liền không có khác muốn nói sao? Thí dụ như nói, chờ ta lớn lên Chờ ta tóc dài tới eo lúc cái gì sao?" Tóc tím tiểu cô nương tức giận nói. "A, học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên. Mắc khác đại thúc không là bệnh, cần phải trị. À, còn muốn chỉnh trọng cảm tạng ngài trọng kim thu mua ta những cái kia bí ngân, chí ít tỉnh ta hướng chợ đen đi một chuyến thủ tục." "Phở ở đờ gì?" Cạ xì một tiếng kinh miệt, Tiêu Sái quay đầu hướng dư thuyền đi đến. Penny thì mỉm cười cho Dư Liên túi mình vài trảo, vội vàng đi theo. Dư Liên đưa mắt nhìn hai cái tiểu nữ hài lên thuyền, ánh mắt bên trên rời, lại nhìn thấy đang ghé vào bong tàu mạn thuyền bên trên tiểu kiểu Tiểu Nam Hải duỗi ra đầu ngón tay, vây vẻ hướng về phía Dư Liên bảy một cái nổ súng động tác. Cái sau im lặng một bên a một bên xoay mấy lần, lại trương mở tay ra, bày ra dùng linh năng xung kích động tác. Tiểu Nam Hải một bộ bị đánh bay tư thái, mang đầu lùi về mặt thuyền. Có thể vài giây sau, hắn lại đem cái đầu nhỏ lộ ra, một mặt nụ cười sẵn lạ, vây tay cáo biệt đều là hảo hài tử a. Dư Liên cũng cười, một bên này một tiếng hét lại chuẩn bị thừa cơ đi đến truyền hạch Cứ như vậy đi rồi, cũng không nói cáo biệt một chút, quá không giảng tiểu đi. Lính đánh thuê cờ theo, thấy đối phương hướng mình đi tới, tiếng cũng không được. Tôi cũng không xong, nhịn không được liền kêu dây nói, đại đại đại đại ca, đại đại gia, đại nhân. Đúng, đại nhân a. Ta đã rất kính cẩn nghe theo nha. Ngài muốn ta làm cái gì đều làm, cơm cũng đánh, người cũng chặt, còn muốn thế nào a? Nói hình như ta đối với người làm cái gì không thể miêu tả sự tình như. Người muốn bằng lương tâm nói chuyện, nên cho tiền của người một điểm đều ngắn đi. Nếu không phải ta dựa vào lý lẽ biện luận, đội phòng vệ bộ tư lệnh mới sẽ không như thế mau đưa người tiền thủ lao nhóm xuống đây đi, mà lại thuộc địa còn chuẩn bị trao tặng ngài ngọc môn chi bạn cùng đồ long vinh dự thị dân sưng hào đâu. Cái này mẹ nó lại không thể trừ thế. Hắn ở trong lòng căm phết, trên mặt lại tiếp tục duy trì lấy khuôn mặt tươi cười, "Đúng vậy a, đúng a. Dư Liên đại nhân là cái chú trọng người, Dư Liên đại nhân là cái thể diện người, liền không muốn cùng ta loại này kiếm bán mạng tiền chiến tranh chó hoang chấp nhặt. Cái kia, ta còn gọi vàng. Đúng, ta hiện tại đã tiếp nhận order gì cả đại tiểu thư thuê, một đường hộ tống nàng về Liên Minh. Sau đó ta liền rốt cuộc không đến Đồ Long. Không, không còn đến Tân Ngọc Môn. Không, không còn đến Đại Lục mới. Thế nào, liền xem như vào Hán Hải trấn cầm cái kia tàn bảo đồ, cũng mặc rồi." Hạ Dung bắt đầu một chút xíu cứng ngắc khóe miệng hạ độc lên, muốn nói cái gì lại cái gì đều nói không nên lời. Hắn đầu óc trống rỗng, cảm thấy mình tựa như là rơi vào mạn nhện con muỗi, giãy dụa nửa ngày lại như cũng không cách nào thoát thân, hiện tại chỉ còn lại sợ hai khí lực. "Chờ tin tức của ta rồi." Dư Liên lưu lại câu nói này, ahahaha -ha, ha cười to hai tiếng, mới đi lục thân không nhận bộ pháp nên ngang rồi đi. Về sau một trong bốn giờ, à, Dư Liên ngay cả mình là thế nào lên thuyền cũng không biết. Mãi cho đến Du thuyền đã xuất phát, rời đi Tân Ngọc môn tầng khí quyển trở buộc, đến, đối phương ngay cả mình thông tin phương thức đều không có lưu. Cái này cái gọi là chờ tin tức của ta là từ đâu nói đến đâu? Hừ, ta liền trốn đi. Đúng, trốn đến người LC thành rưới đất đi, ta nhìn người đến đi đâu tiểu ta. Hắn nghĩ như vậy, lại nghe được tin tức thiết bị đầu cuối bên trên thanh âm nhắc nhở. Kia là mình Tinh Vọng Hoàng thư có biểu kiện mới thanh âm. Ác run rẩy lợi hại hơn. Hắn Tinh Vọng Hoàng thư là mạng hóa, ngoại trừ Du Kích sĩ trại huấn luyện huấn luyện viên, thánh khoa lôi công ty người liên lạc, liền ngay cả phụ mẫu cũng không biết. Có thể tên kia lại là làm sao biết? Hắn há miệng run mở ra Hoàng thư, lại nhìn thấy một câu nói như vậy. Nếu như ta nói ta được đến Tàng Bảo Đồ mặt khác hai phần, những này Tàng Bảo Đồ cũng là Khải Minh người di vật, cùng quy cách ở giữa là có Cẩm Minh. Người tin không? Chết tiệt, ta tin, ta tin người cái gian kỳ dương phân chứng nhà. Lính đánh thuê đem mình cuộn thành một đoàn co lại trên lễ, toàn thân không bị khống chế run lên, tựa như là cái bị buồn bực vào rượu ông bên trong tôm vằn rộn. Hắn đương nhiên không biết, mình hết thể trạng thái đều bị trên thuyền người quản lý nhìn cái rõ ràng, tuy nhiên liền xem như biết hiện tại cũng không lo được những này đi. Đại tiểu thư, ngài tìm vị này lính đánh thuê, sẽ không là có cái gì? Ám ta. Trên thuyền xa hoa nhất phòng khách quý bên trong, Thuyền trưởng nghi ngờ hỏi tham sở ở đợi gì cả? À, chỉ cần thời điểm fen chốt có thể chống đi tới, coi như hắn là cái đồ biến thái cũng không có gì nếu không. Dù kích sĩ hiệp hội cùng thánh khoa lôi công ty đều rất xem trọng tiềm lực chi tinh, hiện tại giao cái thiện duyên cũng tốt. Thuyền trưởng từ chối cho ý kiến a một tiếng, lại nói, "Phu nhân thông tin, muốn tiếp đi vào sao?" Thiếu nữ tóc tím nhẹ gật đầu, bóng loáng như là thủy tinh trên vách tường lập tức hình chiếu ra một mỹ phụ nhân hình ảnh. "Này, thân ái, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi hết thảy mạnh mẽ." Mỹ phụ nhân mỉm cười địa đạo. Thuyền trưởng im lặng rời khỏi gian phòng, mang tư nhân không gian lưu cho cái này mẹ con hai người. Mặc dù có thật nhiều khúc nhạc dạo ngắn, nhưng hết thảy cũng rất thuận lợi. Dù sao cũng chỉ là chọn cái đáng tin hắn chỉ, chút chuyện nhỏ này người ta vẫn là làm tốt nha. Nhà máy chỉ cần xây xuống đi, chúng ta liền đợi đến lấy tiền liền tốt. Bất kể viên tinh cầu này mang ở vào cỡ nào dung chuyển bên trong, đều sẽ không ảnh hưởng việc buôn bán của chúng ta. Đúng vậy, mặc kệ viên tinh cầu này tương lai như thế nào, Liên minh tập đoàn đầu tư sản nghiệp cũng sẽ không có người dám bất kính. Hoặc là nói, dung chuyển một chút mới tốt hơn đâu." Phụ nhân ngữ khí bình thản, tựa như là vào kể lệ khách quan chân lý. Tuy nhiên, thấn hái, người vui vẻ như vậy Hẳn là không chỉ như thế đi. A, rất vui vẻ. Rõ ràng như vậy sao? Tiểu cô nương luốt luốt một viên nho nhỏ hoàng thủy tinh mặt dây chuyển, cùng đưa cho người nào đó rõ ràng liền là một đôi. Ta là người mụ mụ a, tiện tại như ta tiểu thư. Vậy được rồi, mụ mụ, coi như là ta cái tuổi này thiếu nữ đều nhất định sẽ có bí mật nhỏ đi. Phở ở dở gì cả cười đến rất thấm, cùng tất cả hoài xuân thiếu nữ tựa hồ cũng giống nhau như lúc. Mẫu thân bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói, kia liền lại nói gọi càng đáng giá vui vẻ sự tình a. Mụ mụ lập tức liền muốn làm bên trên khối cộng đồng liên minh đại sứ. Nhiều nhất sang năm 6 tháng cuối năm, chúng ta một nhà ba người liền có thể vào liên minh thủ đô gặp gỡ. Thiếu nữ nao nao, lập tức lợi dụng không có kẻ hở tiết tấu toát ra lòng tràn đầy mừng rỡ cùng chờ đợi, thật sao? Thực tế là quá tốt, mù mù. Chương 62, giải thể cơm. Chương 62, giải thể cơm. Dư Liên mở cửa lớn ra đi vào trong phòng thời điểm, tiếng vô tay cùng tiếng hoan hô đồng thời vang lên. Hắn quét một vòng trong phòng, số 12 binh trạm đại gia hỏa toàn bộ đều vào, ngồi 7-8 chiếc bàn, tương đương với sự tính đem cái này diện tích không lớn nhà hàng nhỏ cho đặt bao hết. Cảnh tượng này lờ mờ là ở nơi nào gặp qua đâu? ngươi vẫn là những người kia, địa phương lại không phải cái chỗ kia nữa nha. Hoang nên chúng ta số 12 tại nhiệm ngắn nhất chưởng quan, hoang nên chúng ta tốt nhất chưởng quan. Yú Yú đứng tại phòng ngăn một góc kia nhiều nhất có thể đứng cái 4 5 người trên tiểu võ đài, lớn tiếng ồn ào. Gieo họ cùng tiếng vỗ tay càng thêm hỗn áo, Dư Liên thậm chí còn chứng kiến có ít người vào ồn ào lao nước mắt. Hắn cũng có chút giống rơi lệ, không phải vì mình, mà là là đã chết mất mẫn sẩn chú ý bọn hắn. Dư Liên tại mọi người hoang nên bên trong, chen đến quân sĩ trưởng cùng sĩ nhóm một này, cái này tự nhiên liền tương đương với khai tiệc. Dù sao ở đây đều là người thu kịch đại đô binh. Cái náo rượu ngon thịt ngon cứ việc bên trên, phòng ăn lần nữa khôi phục cường thịnh. Đa uống hơi nhiều ưu ưu cầm mịt do liền không định xuống tới, đứng tại sân khấu bên trên cất giọng ca vàng, dẫn tới đại gia hỏa đều vào nhau nhau vỗ tay. Đừng nói, hát thật đúng là rất không tệ. Ta lúc đầu chuẩn bị đem những cái kêu bí ngân đưa đến chợ đen đi bán, nhưng không nghĩ tới Liên Minh đại tiểu thư xuất thủ. Đây là 5000 vạn, so ta tưởng tượng bên trong còn cao hơn nhiều. Cầm đi theo. Chép, luật lệ cho mọi người phân đi. Dư Liên mang một trương thẻ đưa cho phòng bác sĩ. Không có nào đó tin cùng nào đó bảo thật đúng là đủ nguyên thủy. Nhưng Dư Liên cũng biết, cái đồ chơi này không chỉ là vấn đề kỹ thuật, càng nhiều hơn chính là vấn đề chính trị. Mà lại, dù sao đây là một cái khoa học kỹ thuật cây gọi lệnh đại vũ trụ thời đại, có không ít địa phương còn tại dùng kim loại hiếm tiền tệ đâu. Yên tâm đi, trưởng quan, ta sáng sớm ngày mai liền đi ngân hàng xử lý. Phó bác sĩ lộ ra nóng bỏng biểu lộ. Dư Liên biết con hàng này kỳ thật có chút tham tài, nhưng ở trận nhiều người nhìn như vậy, hắn là không thể nào cắt xén. Mặt khác, từ ta kia một phần bên trong, xuất ra 200 vạn, gửi cho Mẫn Sẩn trung ý người nhà đi. Cái bàn này bên trên bầu không khí lập tức nặng nề không biết. Qua một hồi lâu, Phó bác sĩ nói: "Minh Bạch, ta, ta có chung ý phu nhân tài khoản, ngày mai cũng cùng một chỗ gửi ra ngoài." Dư Liên nhẹ gật đầu, lại đối Hùng Nhân thượng sĩ nói: "Thuộc địa chính phủ đối hách xâm treo thưởng là 500 vạn, lại thêm bọn hắn thu mua số không nguyên tố 500 vạn, ta cũng đã dẫn tới tay. Mặc dù cuối cùng bổ đao chính là ngươi, ta cùng sợ tẹn một người 400, hai người 100, có thể tiếp nhận à? "Có thể, có thể." "Không, thực tế là nhiều lắm." "Ta chỉ là mơ hổ vung lên dịu, thế nhưng là cuối cùng ta căn bản cái gì cũng không làm." "Trưởng quan, ngài xuống chiến trường." Trời sinh thần lực hùng nhân 3K vẫn là cái kia trung thực, bất thiện môn tử, thậm chí có chút chất phát người. Quy củ chính là quy củ, cho dù là lính đánh thuê đánh khoái, cuối cùng một đao cái kia cũng phải phân đầu to đầu. Liền quyết định như vậy. Dư Liên cười ha ha một tiếng, cầm ly rượu lên, "Như vậy, kính thắng lợi của chúng ta. Kính độ Long Thánh nữ. Kính thắng lợi của chúng ta. Kính đổ Long Thánh nữ." Mọi người nhao nhao nâng chén đứng. Kính trưởng quan của chúng ta." Khi nạ lớn tiếng bổ sung một câu. Cái này một câu cuối cùng có lẽ là bao hàm rất nhiều tầng ý tứ, mọi người bùi ngùi mãi thôi. Bất quá Khi trong chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch về sau, ngắn ngủi bi thương lại tựa hồ như bị cồn chìm không còn. Bầu không khí lại một lần hoan nhanh nhíu nhíu tiếp tục vào sân khấu bên trên lại nhảy lại hát, mấy người cùng theo nào. Dư Liên cũng bắt đầu vùi đầu nhai trong mâm thì hàn, vừa mới cảm nhận được chắc bụng thoải mái dễ chịu cảm giác, lau miệng, ngửa đầu liền cùng hí nà ánh mắt chạm thẳng vào nhau. Làm sao rồi? Nghĩ đến đại khái là một lần cuối cùng cùng ngài ngồi vào một cái trên mặt bàn ăn cơm, đột nhiên có chút thương tâm. Quân sĩ trưởng tiểu thư nói, Dư Liên có chút đứng ngồi không yên. Loại này tốt trực tiếp tốt thẳng thắn tốt không làm bộ cô nương thực tế là có chút khó làm a. Nếu không chờ ta lên làm đột kích hạm hạ trưởng người đến cho ta khi công kích đội trưởng Dư Liên nói hoa ngày thế mà để ta một cái cung tiễn thủ đi làm phá hồi sao nói đây là tiếng người sao? să tinh giả să tinh giả đều nói không phải cung tiễn thủ càng giống là thợ sang nha Ách, được rồi Linh năng giả ở đâu đều là hy hi hữu nhân tài sẽ không có người coi các ngườiơ là phá hồi khoảng thời gian này nhất định có người ở phía trên tìm người đơn trò chuyện đi khi nạ nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một chút không biết làm thế nào vẽ mặtkh khổu não đúng vậy à tác giả thiếu tá đã đi tìm ta Nói là hy vọng đem ta điều đến Đồ Long, đảm nhiệm thành phòng chiến lược chi viện đại đội đại đội phó. À, đúng, sẽ còn vào Đồ Long cho ta cung cấp một gian miễn phí sạch sẽ trung cư, ta quân quan thân phận cũng nhiều nhất 2 tháng liền có thể làm được. Đối với cái này vào Đồ Long quân nhân danh dự cô nhi viện lớn lên, chỉ có cao trung trình độ, bình thường chính là đuổi đuổi kịch nôn nôn danh phổ thông cô nương đến nói, Đồ Long thành phòng tư lệnh cũng đã là cần ngưỡng vọng đại nhân vật. Nàng chờ đợi mà nhìn xem Dư Liên, rất hy vọng được đến đối phương đề nghị. Cái sau liền nói, nếu như ngươi là muốn lợi ích tối đại hóa, không cần phải gấp, rất nhanh quốc phòng ủy ban liền sẽ phái người tới. Lục chiến đội, hàm đội, thậm chí địa cầu đang ở thí nghiệm tính đặc chiến đội vị trí đều có thể tùy ý chọn. Đương nhiên, nếu có thể, ta ngược lại là đề nghị ngươi thừa cơ tìm trường học đào tạo sâu một chút. Cái này vừa nói, học cặn ba quân sĩ trưởng tiểu thư lập tức lộ ra mắt trần có thể thấy chằng rét, trực tiếp che lô thai, ta thật vất vả mới từ trường học kiếm ra đến, lại để cho ta trở về sau. Ngày hôm nay làm sao chính là không nói tiếng người a? Lúc còn trẻ không đọc sách lúc nào đọc? Đợi đến sau này già rồi có ngươi hối hận. Ngài hôm nay nói chuyện làm sao giống như là quân nhân danh dự viện bên trong chớ sắt phu nhân a. Ta tuyệt đối là sẽ không hối hận cung, ngươi hội, mà lại là ngươi, tương lai, chính miệng thừa nhận. Khi nọ vẫn là một bộ ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe dáng vẻ, cứng nhắc chuyển di chủ đề, ân, lần này cuối cùng là kiếm được một bút, liền có thể mua ít đồ về quân nhân danh dự viện nhìn xem chớ sắt phu nhân. Nàng lão là nói ta là nàng mang qua học sinh bên trong nhất đãi một cái, Ai ha ha ha, có thể ta nhất định là cái thứ nhất kiếm lớn một bút. Dư Liên không phải quá xác định cô nương này là thật say vẫn là giả say, liền quyết định cùng người khác tâm sự. Ta, ta kỳ thật cũng không có gì địa phương có thể đi. Bất quá Hôn qua sát thực có vị nhiều thi đấu đặc biệt thiếu tá tới tìm ta, hỏi muốn hay không triệu hồi trong thành vụ trách một cái chỉnh bị ban. Trưởng quan, là ngài hướng Bộ Nạ Vật trưởng quan đề cử ta a. Thật sự là rất cảm tạng ngài. Các đại thúc cũng rất vui vẻ. Hắn đều thanh ngày nên kỷ, thật không nghĩ tại dã ngoại binh trạm bên trong lo lắng hái hủ, bây giờ có thể triệu hồi thành mà lại làm được còn là mình người cũ, tự nhiên là cứ tốt. Lại làm tới mấy năm tích lũy một bút dưỡng lao tiền, liền có thể an tâm về hưu. Bố Nạ Vật trung tá vào đổ long lả là làm không lâu, dư nói, Cận đại thúc tại chỗ xử suất. Tuy nhiên ngươi yên tâm Tiếp nhận không phải nhiều thi đấu đặc biệt thiếu tá chính là tăng giả thiếu tá bọn hắn hiện tại cũng là hợp tỷ hoặc là nói bộ nạ quan hệ dòng chính triệu hồi thành cũng tốt không dùng lo lắng hái hùng Đúng vậy A Đúng vậy à ta nghe thiếu tá nói bởi vì đây là phụ tổng đốc cùng quốc phòng ủy bàn tựa như lo lắng lấy cho phối một cái bọc thép đại đội haha ha, đây chính là quá tốt đời ta còn không có loay hay qua đại gia hòa đâu dư Liên lại cảm thấy lấy lao giàn này tay nghề không nói là xe tăng liền xem như loay hay di động pháo đại đều nhân tại không được trọng dụng Hắn ngược lại là có chút ý khác, nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy hiện tại còn không phải quá thành tục, liền tạm thời đè xuống không nhắc tới. "Cái kia, trưởng quan, ta có thể cầu ngài giúp một chút sao?" Ba ca thượng sĩ ấp a ấp cùng nói. Dư Liên ra hiệu đối phương cứ việc nói chính là, liền cái thấy gấu có người nói, "Ta hy vọng, hy vọng thực hiện xong cùng đội phòng vệ một năm này hợp đồng về sau, liền giải nghệ." Dư Liên nao nao, lập tức ý thức được, đội phòng vệ trên lý luận là thuộc về thuộc địa chính phủ nhân viên tạm thời, cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa quân đội biên chế, cho nên là muốn nói hợp đồng. Chỉ là, ta cứ như vậy giải nghệ, các trưởng quan sẽ rất không vui a. Sát thực, như loại này trời sinh thần lực lại đầu não đơn giản hùng nhân, chính là tốt nhất con số, hơi bồi dưỡng một chút cũng là ưu tú nhất cơ sở sĩ quan. Đội phòng vệ cao tầng lại thế nào giá áo túi cơm, cũng sẽ không tùy ý bỏ mặc nó rời đi. Cái gì? Muốn theo hợp đồng làm việc. Chuyện trên đời này muốn đều đơn giản như vậy, đã sớm thiên hạ thái bình văn minh đại đồng á. Ngươi là hy vọng ta cùng học tỉ năng nghĩ một chút phải không? Như thế không có vấn đề, tuy nhiên có thể hỏi một chút người tính toán sao? Hùng nhân thượng sĩ lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hắc, hắc trong tay cuối cùng là tích lũy một khoản tiền. Ta, ta cũng có thể mang theo tiểu Kelly đi liên minh trước Dư Liên biết bà cả thân thế, hắn là Bình hùng nhân, thuộc về á nhân một bộ phận, cùng nhân loại gen nghe nói có 99% tương tự độ, nhưng dù sao không phải nhân loại. Hắn có một người địa cầu thế tử, trước đây ít năm đã bởi vì chuyện ngoại ý muốn qua đời. Hắn còn có một đứa con gái, nghe nói là hai vợ chồng tan hết ra tài mới bảo vệ đến. Cái thứ gọi Keo Ly tiểu cô nương ngược lại là dáng dấp phấn điêu ngọc trác, không hề giống phụ thân của nàng. Có thể nàng vẫn như cũng là hùng nhân cùng người địa cầu hậu duệ, bản thân gen là không kiện toàn thậm chí không hoàn chỉnh, 3 ngày 2 đầu đều vào sinh bệnh. Tổng nhân 3 ca Sở Dĩ nguyện ý đến Tân Ngọc môn phục dịch, cũng là bởi vì thuộc địa chính phủ nguyện ý là nữ nhi của nạn cung cấp miễn phí gen chẩn đoán điều trị. Có thể nói thật, làng tinh khối cộng đồng chữa bệnh trình độ cũng liền như thế, lại thế nào thao tác cũng đều chỉ là miễn cưỡng tục mệnh mà thôi. Mà trước mắt, toàn bộ ngân hà, nắm giữ lấy tiên tiến nhất chữa bệnh kỹ thuật, tự nhiên là Liên minh. Ta có thể tìm Liên minh bên kia bằng hữu giúp ngài giới thiệu nhà không sai bệnh viện. Đây là một cái nhấc tay, dư Liên tự nhiên rất tình nguyện hỗ trợ. Hắn thậm chí đều không cần làm đại tiểu thư, trực tiếp tìm A-sla được. A, nếu có thể, rứt thoát ở bên kia tìm làm việc giàn xếp lại cũng tốt. Ngươi là hữu nhân, ở đâu đều là nhân tài, đối với mình muốn có lòng tin. Yên tâm, ta cũng sẽ mời bằng hữu hỗ trợ, sẽ không để cho lửa đạo hứa ngươi. Ân, giới thiệu chuyện công việc kỳ thật cũng không cần làm phiền đại tiểu thư, tiếp tục tìm A là được. Bà ca lau lau nước mắt. Thế tử sau khi qua đời, hắn cái là vì nữ nhi mới cố gắng còn sống. Hiện tại, hắn rốt cục nhìn thấy sinh hoạt hy vọng. Chương 63, thật là cơm giải thể. Chương 63, thật là cơm giải thể đội phòng vệ xác thực không phải cái gì có tiền đồ đất vị, mà rất hiển nhiên, đại đa số người đối khối cộng đồng giống như cũng không có gì quá lớn ái quốc tình hải. Không phải sao? Bác ca chỉ cần nghĩ đến mình lập tức liền muốn vào liên minh bắt đầu cuộc sống mới, một đôi gấu con mắt cũng bắt đầu phát sáng. Phần bác sĩ cũng phải một số tiền lớn, bắt đầu nóng bỏng nghĩ đến chính mình có phải hay không cũng có thể mang theo cả nhà di dân liên minh, nhưng suy nghĩ một chút đang ở đế quốc du học đệ đệ cao học phí, khi thế lập tức liên tiết. Ta, ta đại khái vẫn là chỉ có thể lưu lại đâu. Nếu không, cũng cùng trưởng quan nói một chút, mời bồ nạ bạc trưởng quan đem ta cũng triệu hồi trong thành. Dư liên trưởng quan xem xét chính là cái dê nói chuyện. Bác sĩ cân nhắc ngôn ngữ, chính là muốn mở miệng, lại cảm giác một thân ảnh trực tiếp chen đến hắn cùng cắt đại thuốc ở giữa, sau đó đoàn một tiếng trên bàn đánh lên một ly lớn tràn đầy đệ bia. Bác sĩ tập trung nhìn vào, vậy mà là tiểu hộ sĩ bờ lĩnh đạ. Nha đầu này thay đổi ngày xưa lỗ mãng lại khiếp đạm tính nết, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, miệng rộng thở, hai mắt chừng đến so bình thường lớn hơn một vòng còn không chỉ, mặc dù đang cười, lại cười đến để bác sĩ cảm thấy có chút nguy hiểm. Nếu như là vào bình thường, hắn đã sớm bổ rỗi ra quạt đại thủ một tay lấy nha đầu này túng đi, nhưng lúc này, phần bác sĩ lại luôn cảm thấy, nếu như làm như thế Làm không tốt cô y tá liền có thể đường trường đem kia thủy tinh thật dày chén vòng trên đầu mình. Trên bàn tất cả mọi người nhìn về phía hình dạng thường thường dáng người cũng thường thường, nhưng lúc này khí chàng lại không có chút nào thường thường bợ linh đả tiểu thư. "Trưởng, trưởng quan, ta." Ô cô, tấn tấn tấn tấn tấn." Tiểu hộ sĩ mang rượu trong ly uống hết một nửa, tiếp tục nói, "Dư Liên trưởng quan, ta, ta kiếm được tiền lương." "Ân, ta biết a." "Dư Liên mỉm cười." "Ta, ta còn có quân y lý lịch." "Đúng vậy, người rất cố gắng." "Dư Liên tiếp tục mỉm cười." "Ta có thể trở về quê quán tìm không sai tư nhân bệnh viện đi làm." Ta còn có một số lớn đồ cưới á, nhất định là có thể tìm cái nam nhân tốt. A, vậy quá tốt. Chúc mừng ngươi, chúc ngươi hạnh phúc. Tiểu hộ sĩ khỏe miệng hạp một chút, lại đem trong chén bia tấn tấn tấn toàn bộ hướng vào, lớn tiếng nói, "Trưởng quan, kỳ thật, ta, ta, ta nhưng thật ra là, trưởng quan, ta nghĩ tới, ta cũng muốn đi liên minh." Một cái thể hình ước chừng là tiểu hộ sĩ hai lần ra đen to con chen chúc tới, thanh âm to lớn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ say cùng cười ngây ngô, mà lại thật đặc biệt xấu. "A, nghĩ như thế nào?" Dư Liên nhìn xem trực tiếp chiếm cứ mình nửa cái tầm mắt ưu ưu tấm kia mặt xấu, Ý Nguyên bảo trì mỉm cười. Ta tính toán qua, lần này đến tiền, có thể ở quê hương cho mụ mụ mua cái phòng ở, sau đó cho Tiểu y người giao lên đại học học phí. Ta kia bảy cái đệ đệ muội muội liền hắn có thể đọc sách. Dạng này còn thừa lại một điểm, đầy đủ đi Liên Minh nha. Ta âm nhạc, ta âm nhạc ở chỗ này không ai thưởng thức, nhưng Liên Minh nói không chừng có thể. Có thể a? Có mộng tưởng liền muốn kiên trì, không phải liền thành cá mặt đá. Dư gật đầu liên tục. Hắn nhưng thật ra là thật cảm thấy cái này ra đèn to con ca hát không tệ, guitar đạn đến cũng được. Dáng dấp mặc dù không đẹp trai, nhưng đào sức một chút nói không chừng còn có chút báo, thật đúng là có thể thử một chút đi con đường này đương nhiên, có thể hay không lửa cũng chỉ có thể nhìn người số phận. Hắc hắc, trưởng quan tự nhiên xem trọng, vậy ta một nhất định có thể thành công. Hắc, huynh đệ, chúng ta có thể đồng hành nha. Yêu yêu kéo lại bà ca bà vai. Đúng vậy à, quá, quá tốt. Bà ca xuất phát từ nội tâm vui vẻ, ai nguyện ý cùng hắn đồng hành, hắn đều rất vui vẻ. Trải qua như thế một khúc nhạc đệm, tiểu hộ si thỉnh lình phát hiện, mình thật vất vả mới nâng lên dũng khí lần nữa tan thành mấy khói, nàng ngu ngơ nửa từ đó đến, oa một tiếng khóc lên. Mọi người luôn cúng tay chân ăn uống, đương nhiên càng nhiều người là nhìn có chút hạ hê mù ồ nào. Cô y ta tiếng khóc chẳng nhưng không có để mọi người mất hứng, lại trái lại cho lần tụ hội này ra tăng mấy phần hài kịch cấp độ cảm giác. Dư Liên hoàn toàn không có mình là kẻ đầu têu rất ngộ, ngồi ở một bên ăn dưa ăn đến rất vui vẻ. "Nàng thích ngươi?" Khi nạ nói. "Ta biết." Dư Liên nói. "Có thể vậy thì thế nào đâu? Người như ta là có tư cách bàn về tình cảm sao? Tuyệt đối không phải bợ lĩnh đại tiểu thư hình dạng thường, thường dáng người thường thường khí chất cũng thường thường nguyên nhân." "Thật a, nam nhân." Khi nạ cười đến rất trọc. Ta làm sao ta? Ta ngay cả vậy đều không có vậy. Đáng thương trời sinh khó không có chi tiến thủ, cái này đều muốn bị địt. Dư Liên quyết định đổi một đề tài, trước mắt ngươi là lính gác, mặc dù là thông qua chi giác bảo thạch tứ tỉnh, càng thiên hướng về âm diện săn tinh con đường, nhưng liền muốn hướng phương diện này cố gầm nha. Phải biết, tất cả tinh bản vòng thứ nhất đều là có hai con đường chi nhánh. A nha, nói sang chuyện khác, cứ như vậy nói sang chuyện khác. Nếu không chúng ta vẫn là tâm sự ngài cùng bổ nạ vật trưởng quan quan hệ đi. Ngài là bởi vì nàng, mới cự tuyệt đáng thương tiểu bợ lính đã sao? Mà lính gác tinh bàn, âm diện chỉ hướng săn tinh dương diện chỉ hướng tập phản. Ta nói âm dương ngươi hiểu không? Người đế quốc gọi quang ám liên minh gọi chính phủ, nhưng ta cảm thấy đều không có chúng ta người địa cầu âm dương chuẩn xác. Dù sao đều là ý tứ này nha. Hoặc là nói, kỳ thật ngài coi trọng cái kia liên minh đại tiểu thư rồi. Bằng không làm sao đem người ta tặng mặt dây chuyền một mực mang theo, có thể nàng vẫn còn con ní ta. San tinh ta đã giải thích qua, con đường đỉnh phong là có thể bắn rơi ngôi sao lạc tinh làm. Thế nhưng là Dương diện thẩm phán bên kia, lại là cường hóa ngôn linh, tinh thần đả kích, trận phán quyết pháp lại người, ngươi có thể lý giải thành nào đó loại thẩm phán tức thần quan. Trước mắt ta biết rõ cảnh giới tối cao là thứ 8 vòng thâm không dám ngủ trường. Ngươi nhìn, nghe liền cùng ngươi họa phòng không hợp đâu. Khi nạ rốt cục từ bỏ bắt quái, nghiêm túc tiếp thu dư liên đề nghị, đúng vậy, quả thực làm cái cung tiến thủ càng thích hợp ta, Haha, kỳ thật ta vào đóng bá AOL bên trong chơi đến cũng là một tinh linh cung tiến thủ đâu. Ngươi cũng chơi đóng bá AOL tại cái nào khu? A, Quý Tân Ngọc môn bên này ngay cả không lên tinh vân màn lưới. Chẳng lẽ là tư phụ? Đây không phải là các loại phiên bản đổi mới đều ít nhất phải nửa năm, mà lại cái gì hoạt động đều không có. Âm, thật có lỗi. Trưởng quan, làm sao? Ta đột nhiên nhớ tới, bổn hạ vật trưởng quan kỳ thật cũng mời qua ta. Nàng cũng đã nói, nàng vào Tân Ngọc môn kỳ thật nốc không được quá lâu, nhưng mặc kệ tới chỗ nào thử nhiệm, hy vọng có thể ta mang ta lên. Hai người các người đến cùng lúc nào quan hệ tốt như vậy rồi? Cho nên, ha ha ha, ta quyết định đáp ứng nàng, cũng chỉ là muốn cho người biết, cho nên tại sao phải để ta biết đâu? Súng Ba đời Dư Liên đã từng tung hoành qua tinh hà Dư Liên, trung ương phòng vệ đại học sinh viên tại Cao Dư Liên, mai cho đến tụ hội kết thúc đều không nghĩ rõ ràng vấn đề này. Sáng sớm hôm sau, Dư Liên liền tới đến phụ tổng đốc trở. Nơi này nhân viên công tác ngược lại là không có làm có hắn. Mà là thân thiết mà không mất đi thể thống mà đem hắn mời đến tổng đốc ngoài văn phòng ghế sofa an tọa, còn rót cà phê. Thay mặt tổng đốc các hạ còn có một đoạn nói chuyện. Yên tâm, không phải chính thức nhậm chức diễn thuyết, sẽ không quá lâu. Ngay chờ khoảng đợi một lát thuận tiện. Vị này rất tài trí cũng rất ra dáng thư ký tiểu thư hướng dư liên ném cái ẩn nắp bị nhãn, chập trần dáng người đi. Dư liên niết miệng, quả nhiên, vào cà phê khay dưới đấy lấy ra một trương viết thông tin phương thức tờ giấy nhỏ đối phương điểm nhan sắc ước chừng có 1.5 cái tiểu hổ sĩ, nhưng niên kỷ cũng là người ta 1.5 lần, mà lại trang quá đồng ý đồ quá rõ ràng, thực tế không phải dư liên đồ ăn. Hắn đang suy nghĩ đem tờ giấy này vứt bỏ, liền nghe ra đến bên ngoài dâng lên tiếng hoan hô, giống như khí lãng. Tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay vang gần 1 phút đồng hồ mới chậm rãi ngừng, Dư Liên sau đó liền nghe tới nghị viên tiên sinh thanh âm. "Cảm tạ mọi người tín nhiệm cùng hậu ái. Ta mang lần tiếp theo tuyển cử bắt đầu trước đó, thay quyền tổng đốc trước. Thằng đến đem cái này quang vinh cương vị giao cho vị kế tiếp, có mọi người phiếu bầu hợp pháp truyền ra đến tổng đốc trong tay. Phía dưới, ta liền đem thực hiện mình làm đại diện tổng đốc hạng thứ nhất làm việc, ta muốn thông qua 100 triệu làm tính tệ, dùng cho đối chản vào đô long thành phố cấp công dân cứu trợ cùng đền bù." Tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. 100 triệu đủ làm gì đây này? Dư Liên nghĩ đương nhiên, tại dạng này nhiệt liệt bầu không khí bên trong, có thể suy nghĩ loại vấn đề này, người xác thực không nhiều. Linh năng giả thay mắt trời sinh liền cực kỳ minh mẫn, hắn có thể nghe tới nghị viên tiên sinh. Hiện tại đã là đại diện tổng đốc tiên sinh kích tình diễn thuyết mỗi một chữ. Hắn cũng có thể tưởng tượng vị kia thân sĩ lúc này anh tư bừng bừng phấn chấn đắc chí vừa lòng trạng thái. So sánh mập lùn sơn tự tổng đốc, thương viên đúng là phong độ nhẹ nhàng anh tuấn tiêu Sái, được hoàng nền cũng là bình thường. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại sắt thực ở vào nhân sinh trạng thái đỉnh phong. Tâm địa thiện lương dư liên quyết định vẫn là để hắn lại vui vẻ một cái đi. Chương 64, cuối cùng vẫn là làm tốt hơn sự tình. Chương 64, cuối cùng vẫn là làm tốt hơn sự tình. Vị tiêu điểm nhan sắc có 1.5 cái cô y tá thư ký tiểu thư ngược lại là không có lắc lư người. Đại diện tổng đốc tiên sinh cái nói 10 phút đồng hồ, là một đống lớn nghe tựa như rất thiết thực nhưng chính là không thể loạn suy nghĩ hứa hẹn, tiếp nhận dân chúng gieo họ, sau đó hài lòng trở lại phòng làm việc của mình bên trong. Cái này về sau là thuộc về ta rồi. Khương Dục Đông, đại diện, tổng đốc nhìn xem rộng rãi sa hoa văn phòng cảm thấy mình hẳn là nghiêm túc tuần sát một phen thuận tiện vào góc tường suy sủi một chút. Mặc dù nửa năm sau còn có một trận chính thức thay nhiệm kỳ tuyển cử, nhưng đây chỉ là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, tổng đốc tiên sinh đã được đến đại lao bạn tưởng thức, vị đại nhân kia đã hứa hẹn trong đảng sẽ đại lực giúp đỡ chính mình, tuyệt sẽ không có nhân vật lợi hại gì xuất hiện cùng mình võ đại. Cho nên, thuộc về Khương tiên sinh thời đại mới bắt đầu, đây ít nhất là thời gian 6 năm đâu. Đầy đủ hắn vất lớn. A không, cho nơi này mấy trăm vạn thị dân làm rất nhiều hiện thực, đại diện, tổng đốc tiên sinh đắc ý, nếu không phải phụ tổng đốc thủ tịch chính vụ thư ký nói cho hắn, bên ngoài có khách chờ hắn nhất định sẽ càng vui vẻ hơn. Một cái cơ sở tiểu sĩ quan, không, thậm chí ngay cả sĩ quan cũng không tính là chỉ là cái học sinh, ta vì cái gì nhất định muốn gặp à. Mà lại kia tiểu tử kỳ thật rất khiến người chán ghét, bởi vì hắn là người mặt trăng mà lại mặc kệ ngài có thừa nhận hay không, tại lần này sự kiện trung lập xuống công lao cũng là xác thực. Nếu như sau khi tốt nghiệp nguyện ý lưu trong quân đội, như vậy nhiều nhất 5 năm cũng không phải là cái gì cơ sở tiểu sĩ quan. Ví dụ như vậy, chẳng phải đã có sẵn sao? Bên trên một chút niên kỷ chính phủ thư ký tiên sinh quên thấy đại diện Tổng đốc như có điều suy nghĩ, thư ký Lao tiên sinh lại nói: "Mạc khác, ủy viên trưởng các hạ cùng mặt trang trường quân đội luôn đốc, ngài nhất định so ta rõ ràng hơn." Giống dư liên chuẩn ý người như vậy, hiện tại đã bên trên hắn chú ý danh sách. Khương tiên sinh thán phục gật gật đầu, cầm thư ký tiên sinh tay lắc lắc, còn thua thiệt tiên sinh nhắc nhở: "Nếu không ngô tất sai làm vậy." Thư ký tiên sinh có chút ngột, hắn mặc dù miễn cưỡng là nghe hiểu, nhưng bởi vì họa phong quá không hài hòa quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. "Mạc Khắc, tiên sinh, khoảng thời gian này, nhiều thi đấu đặc biệt thiếu tá muốn đối phụ tổng đốc công tác bảo an, cùng từ trước tới giờ xuất nhập ghi chép tiến hành một chút điều tra." Đại diện, Tổng đốc trầm ngâm một chút, lại nói, "Ta đã lấy đi một chút tư liệu." Thư ký tiên sinh con người có chút phát lớn hơn một vòng, đồng thời lại lập tức co vào về bình thường. Hắn cũng không có cái gì vẻ sợ hãi, lại trái lại biến thành vui mừng, "Ta minh bạch. Tổng đốc tiên sinh, ngài cũng có thể chờ mong hạ quan tỉ mỉ phục vụ." Đại diện, Tổng đốc tiên sinh cùng phủ Tổng đốc thủ tịch sự vụ quan nhìn nhau cười một tiếng. Hai cái niên cấp cộng lại sắp có 100 tuổi, trí ít mặt ngoài, một chút cũng không giàu mở trung niên nam nhân xác nhận ánh mắt, đều cảm giác đối phương mới là đúng người kia. Kết quả là, Dư Liên tiến đến thấy cảnh này thời điểm, vô ý thức liền dùng mình. "A!" Chúng ta thiếu niên anh hùng, nhanh ngồi đi. Chờ khoảng ta một hồi nha. Tổng đốc tiên sinh chỉ vào trước bàn làm việc chỗ ngồi, xuất ra một chồng công văn giấy viết thư, lão y theo dáng dấp xuất ra một chi khảm nạm lấy bảo thạch bút máy, tú một bút sinh đẹp chữ nhỏ. Dư Liên chuẩn ý tinh thần trách nhiệm, vinh dự cảm giác, lãnh đạo lực cùng hy sinh tinh thần, đã tại lần này đổ lòng sự kiện bên trong chứng minh không sai. Không thể nghi ngờ, hắn có thể đủ đại biểu khối cộng đồng người trẻ tuổi tinh thần diễn mạo cùng quang vinh truyền thống. Cảm tạ trung vệ đại học, quý trưởng giáo trước nhóm lại một lần nữa cho chúng ta quang vinh quốc gia nuôi dưỡng một vị nhân tài chủ cột. Làm tân Ngọc môn Phủ tổng đốc chính phủ đại biểu ta đối với hắn thực tập đánh giá là a Dư Liên có chút giờ mình cái này mặc dù là cái khoa học kỹ thuật cây lệ thế giới nhưng không giấy hóa làm việc vẫn là có Liên xem như cần chính thức văn bản công văn bình thường cũng đều là in ra vạn năng bác cổ chú trọng một điểm nhiều nhất lại dùng tay ký cái thế thôi Thí dụ như nói nên sống biểu hiện tốt đẹp tuân thủ trường học các điều lệ chế độ học tập khắc khổ vân vân nhưng lần này tổng đốc tiên sinh thế mà là toàn văn viết tay cho dù là chữ không nhiều lại cũng coi là cho đủ dư liênên mặt núi cầm tới chỗ làm việc bên trên đây chính là hàm kim lượng cực cao tư ra Cơ hạ, cái này, ngài thực tế là quá khen." Dư Liên biểu hiện ra vừa đúng cảm động. "Không, đây đều là ngươi nên được. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là hơn ngàn khối cộng đồng công dân ân nhân cứu mạng a." Tổng đốc Tiên Sinh đứng người lên, cùng Dư Liên dùng sức nắm tay, vậy mà biểu hiện ra rõ ràng không bỏ. "Ai, nếu có thể, ta là thật hy vọng quý quan người như vậy mới có thể lưu lại. Lấy ngươi năng lực, nhiều nhất 5 năm, ta nhất định sẽ đem toàn bộ đội phòng vệ đều giao cho ngươi. Thế nhưng là, ngươi ưu tú như vậy người trẻ tuổi là khối cộng đồng quý giá nhất tại phủ, ta cũng không thể như thế ích kỷ đâu. Chỉ hy vọng ngươi vào tương lai Chớ có quên Tân Ngọc Môn 2 vòng ngày mai, chớ có quên chúng ta người nơi này dân a. Dư Liên cất kỹ chứa quý giá đánh giá tin phong thư, cái đồ chơi này tương đương với hai môn bắt buộc giảng bài thành tích đâu, nỗi lòng vẫn có chút phức tạp. Hắn đương nhiên biết biết gia hỏa này không có khả năng đối với mình có ấn tượng tốt gì, bây giờ nói chuyện nhìn chính là vào diễn, dù sao biểu diễn chính là chính khách bắt buộc kỹ năng nha. Có thể loại sự tình này, luận việc làm không lộ tâm, khách quan thượng nhân nhà đã cho đủ mặt mũi, thậm chí xem như đối với mình có ân. Tổng đốc các hạ, liên quan tới trước đó hạ quan báo cáo sự kiện kia. Dư Liên quyết định vẫn là nhắc nhở đối phương một chút. Ơ, ta đã biết được Tân Ngọc môn thế mà lại có loại này, hách, đúng, không biết tên thế lực sinh thể bệnh khí thí nghiệm, ta nhất định sẽ mau trong báo cáo chấn thủ phủ cùng trung ương chính phủ. Các hạ, kỳ thật ngài còn có thể thông báo du kích sĩ đoàn cùng hư linh thánh điện." Dư Liên nói. Hắn kỳ thật có chút do dự, bởi vì hắn biết, liền xem như nói, khả năng cũng sẽ không có kết quả gì. Tổng đốc nao nao, lập tức lộ ra cởi gượng, vậy mà không hiểu nhiều hơn mấy phần chân thành. Ngài vẫn là nghĩ quá đơn giản, người trẻ tuổi. Loại chuyện này, sao có thể tùy tiện để ngoại quốc biết được đâu? Liên xem như quốc tế tổ chức cũng là không thể. Tuy nhiên ngươi cứ việc yên tâm chết vào những cái kia sinh thể binh khí trong tay tướng sĩ, ta cũng sẽ dựa theo chiến tử xử lý, cho người nhà cấp cho tiền trợ cấp. Hạ quan minh bạch cũng chính là cái này nhắc lên. Dư Liên đứng lên, vừa vặn nó lính, hành lễ, như vậy, hạ quan cáo lui. Tổng đốc các hạ, còn có Bẹt Nạt tiên sinh, mời nhiều hơn bảo trọng. Đại diện, tổng đốc tiên sinh trong lòng ấm áp, cảm thấy cái này nạ mạn phách lối người mặt chằng kỳ thật vẫn là có chút nhân tình vị. Hắn chính thức quyết định, về sau không còn cùng Dư Liên làm khó, tương lai nói không chừng còn có thể ở trong quan trường giúp đỡ cho nhau đâu. Vệ phân phủ tổng đốc thủ tịch chính phủ thư ký Bẹt Nạt ngũ Lợi tiên sinh. Lúc này lại là chấn kinh dị thường. Hắn hoàn toàn không ngờ đến, đối phương vậy mà nhận biết mình cái này không có gì danh vọng lão lại, trong lúc nhất thời miên man bất định. Hôm nay chúng ta còn có sắp xếp gì không? Benna, Benna. Hách à? à, các hạ, ta cảm thấy, dư liên chuẩn lý đề nghị có thể có thể vẫn có chút tính khả thi. Dù sao du Kích sĩ hiệp hội trên lý luận cũng là quốc tế tổ chức, chúng ta có thể lấy phủ tổng đốc danh nghĩa mời mời bọn họ vào ở Tân Ngộ môn, giữ gìn nơi này dân gian an toàn, nói ra cũng coi là một cục chiến tích. Hùng chi, ngài cũng biết, Ni Hi Tháp Ủy viên trưởng một tương đối khuynh hướng liên minh A. Ngài Như là đã quyết định đầu nhập ủy viên trưởng các hạ, làm như thế cũng sẽ để hắn vui vẻ. Về phần một chút truyền thông cùng dân gian chỉ trích, không đủ nhấc lên. Chết tiệt, cái gì đầu nhập? Ta là ủy viên trưởng Đồng Hương, vốn là hằn là cùng tiến thôi. Đại diện, tổng đốc quát mắng một câu. Bất quá, nhìn nét mặt của hắn, hẳn là nghe bảo. Hai người đều xem như rất có hành động lực loại hình, cái này liền chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu làm sao mời Du Kích sĩ hiệp hội. Có thể lúc này, văn phòng đại môn lại trực tiếp bị đẩy ra, đã thấy một người mặc chồn nhung bên hông cài lấy tẩu thuốc mang theo mũ nỉ mặt đen lao hẳn đã xuất hiện vào nơi đó. Tựa như là vào ban ngày sinh sinh chui ra một cái sao tai họa, hù đến hai vị này chính đàn tinh anh chính là một hồi náo loạn. "Ngài, ngài không thể đi vào, ai nha, ngài làm sao?" "Cấp, các, các hạ, Lao tiên sinh nói là của ngài trưởng mối." "Ta một năm cái tiểu hộ sĩ thư ký tiểu thư đã sớm gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lại chỉ có thể đưa mắt nhìn lão hán lén đến mới tổng đốc trước người, một thanh nắm chặt đối phương cổ áo." "Tiểu đông tử, ngươi cho thúc trắng hô một chút, cái gì gọi là 100 triệu?" "Thúc, thúc a." "Ta, ta." "Nói nói cái gì mẹ nó gọi 100 triệu? Chút tiền này đủ làm gì?" "Thúc, thúc a, ngài ngồi." Ngươi ngồi. Ta, bẹt nạt, ngươi muốn đi đâu? Các hạ, ta đi, ta đi an bài bữa ăn điểm, ngài cùng nhà đồng người tâm sự. Bẹt nạt ngũ lợi tiên sinh dắt lấy 1.5 như vậy chạy chối chết. Ta nói với ngươi nói à, lần này gặp xui xẻo phụ lao hương thân có bao nhiêu, không học đêm à? Một ức đủ làm cái gì? Người cái sơn áo. Chân chu, cho thúc một cái lời chắc chắn, không phải ta liền không đi. Lúc này Dư Liên, đã đi ra già phủ tổng đốc. Lúc trước hắn cùng một cái ăn mặc để cho mình tương đương có cảm giác thân thiết đại thúc gặp qua Nhớ kỹ là đạo vong cái đám kia dân chúng bên trong một vị rất có hy vọng trổng chọt vườn chủ, cũng là đám kia người giàu có bên trong duy nhất có gọi huyết tính và nhân tình vị, phải gọi vương hữu quý cái gì. Ân, danh tự này cũng rất có cảm giác thân thiết ta. Lão gia tử cũng rất thân thiết cùng mình lên tiếng chào, cũng mời mời mình đi trong nhà hắn ăn tối cáo. Chỉ có điều, người ta rõ ràng là có chính sự, mình cũng không muốn vào phủ tổng đốc lưu thêm, Hàn Nguyên hai câu liền cáo từ ra. Phủ tổng đốc trước cửa cổng trường, mới tụ tập lại đám người còn không có hoàn toàn tán đi, rộn ràng ồn ào náo động, phản phất là vào cử hành cái gì chúc mừng hoạt động. Một tuần lễ trước, bọn hắn còn bị vây khốn ở trong thành, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Một tuần lễ sau, bọn hắn cũng đã quên mất hết thảy. Dư Liên siêu phàm ánh mắt để hắn mắt vừa đến quảng trường bên ngoài. Một cũ không đang chú ý xe nhỏ dừng sát ở ven đường, một tên mập ghé vào cửa sổ xe trước, nhìn qua phủ tổng đốc, hai mắt vô thần, mặt mũi tràn đầy bi thiết, tựa như là một cái mắt thấy nữ thần đi theo tiểu Bạch kiểm chạy liếm cầu. Hắn không cách nào vấn hỏi, chỉ có thể quy đưa Thật sự là bi thương. Cái kia hẳn là, là Sơn tự tổng đốc. À, hiện tại là trước tổng đốc Trừ vạch tội bị ép từ trước hiện tại còn bị trung ương lệnh cưỡng chế trở lại trở lại địa cầu tiếp nhận điều tra. Nhớ kỹ vị tiên sinh này đã làm 3 năm tổng đốc. Đó chính là cho đi theo làm tùy tùng đem nữ thần khi vương Mẫu nương nương hầu hạ 3 năm, nhưng người ta uy nguyên cùng tiểu Bạch kiểm chạy. Cảm giác càng bi thương. Tuy nhiên, so sánh với đại đa số người vui vẻ, sơ tự tổng đốc bi thương thực tế là không đáng giá nhất tới. Mà so sánh với đại đa số người một lời khó nói hết vui vẻ một vị trông coi xe trở ở phụ tổng đốc cộng cao buổi tiểu ca, hắn vui vẻ lại lại có thực cảm giác phải thêm. Người là Keo Viễn tiên sinh. A, trưởng quan, ngài còn nhớ rõ ta Cao Bồi Tiểu Ca vội vàng túi người chào, cười đến mặc dù có chút định lộn, nhưng trong đó cảm kích cùng kính nể, nhưng cũng là thành tâm thành ý. Làm sao lại không nhớ được chứ? Yêu yêu trung sĩ thế, nhưng là nói cho ta biết, ngài so đội phòng vệ 2 phần 3 người đều có thể lệnh đâu? Hán, hắc hắc, hắn quá khách khí. Cao Bồi kẹo vẫn vui mà mang. Hắn nghĩ nghĩ, giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm mà hỏi thăm, cái kia, trưởng quan, 10 ngày sau, đúng, chính là ngày 15 tháng 12. Ngài có rảnh không? Thấy dư liên mặt lộ vẻ không hiểu, Cao Bồi tiên sinh mang theo mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc hồi đáp, "Ta, ta số 15 nhé." kết hôn. Ha ha, cái này, lúc đầu cũng nghĩ mời mời ngài tới tham gia hôn lễ của ta. Số 12 binh trạm mọi người ta đều mời, liền kém ngài. A, kia thật đúng là chúc mừng. Bất quá, ta ngày mai sẽ phải lên thuyền đường về rồi. Là, là à. Tiêu Viễn Tiên Sinh có chút thất vọng. Đúng vậy a, thật đáng tiếc. Lần sau lại có cơ hội gặp mặt, mời phải tất yếu đem ta rượu mừng bổ sung nha. Như vậy, trước sớm chúc ngài bạch đầu giai lão, toàn ra hạnh phúc. Tiêu Viễn Tiên Sinh có chút thụ sủng kinh, vừa muốn nói điều gì, lại nghe được một tiếng cỗ xe tiếng tít tít, đã thấy một cỗ xe mở mui xe bay đã ngừng đến phía sau hắn. Vị trí lái bên trên nữ tử tháo kính râm xuống, lớn tiếng nói, "Đi rồi, Vũ Lợi, đi ăn than nướng đất nổ chỗ đá." "Đi thôi, Học tỷ." Dư Liên hướng cao bội tiên sinh gật đầu cáo tử, xoay người lên xe. Cỗ xe cấp tốc lái ra khỏi trường, Dư Liên dùng tay dựa đầu, đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên cười ra tiếng, Người thật vui vẻ đâu?" Lái xe Học tỷ nói. "Đúng vậy à, rất vui vẻ. Cuối cùng vẫn là làm tốt hơn sự tình a." Dư Liên nghĩ. Trong thức hải ngôi sao càng thêm lấp lánh, đã bất chi bất giác mang cái thứ nhất tinh vòng lấp đầy một nữa. Chương 65, thời khắc chuẩn bị. Chương 65 Thời khắc chuẩn bị, chuột chui nương than là Tân Ngọc Môn đặc sắc, không thể không nhấm nháp ách, tốt à, cái đồ chơi này kỳ thật cũng liền mấy năm lịch sử. Lúc đầu đi tới Tân Ngọc Môn các gì dân phát hiện, từ nơi này nhìn một cái vô tận trong biển cắt ngóc ra chuột sa mạc hình thể cực đại tư vị mờ mỡ, bỏ đi đầu liền có thể ăn mà lại nghe nói jotein vẫn là thịt bò gấp 6 lần trở lên đâu. Mặc kệ là dùng đến đun nhừ đều là vô cùng tốt, nhưng nếu là thoa khắp hương liệu thằn nướng, vậy thì càng tốt. Dư Liên cùng Học Tỷ đều rất thích tư vị này, hai người ăn như gió cuốn, hô thử hô thử rất nhanh liền xử lý hơn phân nửa cái. Qua 3 lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị Hap tỷ dùng hai cây đầu ngón tay ưu nhã vân về một con dài nhỏ lưỡi sĩ thuốc lá, một cái tay thì đong đưa nửa cốc bia, một đôi trong mắt phượng nhiều vài tia lửa biếng. Nàng hôm nay mặc chính là một thân y phục hàng ngày, tu thân quần bò áo sơ mi cùng cao bồi áo khoác, cũng là không cần lại bài sĩ quan cao cấp phong phạm. Hoặc là nói, đây mới là nàng ngày thường tư thái. Vậy liền coi là là cho ngươi giẫm đạp được rồi. Đội phòng vệ bộ tư lệnh xuất cụ thực tập chứng minh ta cũng chuẩn bị cho ngươi tốt, không cần phải nói, tự nhiên là a. Rất cảm tạ ngươi rồi." Dư Liên nâng chén một kính. "Đây là ngươi nên được, đáp lấy ta còn không có xéo đi, vẫn có thể làm chút chính sự." Hợp tí nói, tuy nhiên à, vư lợi, liền xem như có ta cùng phủ tổng đốc mở a cũng chỉ tương đương với là 2 môn giảng bài thành tích, tính đi vào ngươi tích gọi cũng chỉ có 0 đến 3.5. Thành tích này chỉ có thể tính đã trên trung đẳng. Thế nhưng là ngươi lại làm sự kiện kia, cái gọi là đặc thủ công hơn thêm điểm 89 phần 10 là thất bại, muốn cầm hổ phù là không thể nào á. Ta cũng không nghĩ tới muốn bắt hổ phù a. Nhất là cùng trong truyền thuyết 830 đảng bọn quái vật cạnh tranh, huống chi mình hẳn là bên trên nhân viên nhà trường sở đen. Cái gọi là phù, nhưng thật ra là một chi tinh công chế tạo ra cổ ổ quay thước súng bắn. Trôi thương dùng ngà voi chế tạo lại dùng hoàng kim vào ngân bạch thân thương văn gia hồ hình vân trang trí, lộng lấy nhưng lại bá khí lộ ra ngoài, liền được xưng là hồ phụ. Cái này vật cái trao tặng trung ương phòng vệ đại học tổng thành tích trước năm danh tốt nghiệp, tự nhiên là cực lớn vinh dự. Chờ một chút, ngài là làm sao biết ta điểm trung bình? A ba ngươi cứ nói đi. A, quên hiệu trưởng đại nhân cho phụ thân ngài làm qua tham nhũ trưởng. Ai nha, ta cái tên lão ngoan cố lão ba, còn có biến thái lão ca đều nói qua, chỉ có hổ phụ tổ bọn hắn mới có thể tiếp nhận. Cái gì tiếp nhận? Tiếp nhận chút cái gì? Dư Liên được biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu. Cái gì cũng không có. Ta cũng không muốn hiện tại liền đắc tội phi na." Học tỷ cười đi dạo đầu, mang hoàn mỹ bên mặt lưu cho dư liên, lại nói: "Đúng, ngươi đi đi. Ta cái này đội phòng vệ tư lệnh, làm không lâu nha." Ân, là cái tổng đốc cũng sẽ không mặc kệ ngài cái này người như vậy tiếp tục lưu nhiệm. Đương nhiên, dù sao đội phòng vệ tư lệnh quan đối với ngài đến nói cũng liền chỉ là cái quá độ mà thôi, có tốt hơn cương vị trở xem. Có hai cái phương hướng. Triệu hồi bản thổ, đến đông cánh tay treo tư lệnh hạm đội bộ đảm nhiệm thamưu tác chiến, hoặc là nói đảm nhiệm một chức tuần dương hạm hạ trưởng, hay là lưu tại tiên nữ tinh hệ trấn thủ phủ, chỉ huy một con cỡ nhỏ canh gác hạm đội. Đương nhiên là lưu tại trấn thủ phủ rồi. Dư Liên chém đinh chẳng xác địa đạo. Người câu trả lời này cũng quá nhanh nhẹ đi. Ta nếu là trả lời cái trước, ngài cũng sẽ không tiếp nhận a. Húm hổ, đông cánh tay treo hạm đội đại khái là khối cộng đồng hạm đội chủ lực bên trong nhất phí kéo không chịu nổi một chi. Đến bộ tham nhu nhậm trước, tinh lực chủ yếu đại khái chính là ứng phó văn phòng chính trị. Bên kia chiến hạm cũng phần lớn là 30 năm trở lên già thuyền, cái gọi là tuần dương hạm có tỷ lệ lớn không chạy nổi thuyền hải tập. lấy tính tình của ngài tỷ lệ lớn cũng sẽ bị tắc chết. Ta sẽ không tắc chết, nhưng Hazit sợ trung tướng tỷ lệ lớn là sẽ bị tắc chết. Tóm lại Thật điều đến đông cánh tay treo hạm đội, cũng chính là sống qua ngày các loại tham quan, quá không hợp hợp người của ngài thiết. Mà bên này, một chi canh các hạm đội đại khái chính là 2 đến 3 chiếc đột kích hạm phối một chiếc tàu khu trục dáng vẻ, lực lượng ấy đòi, nhưng dù sao cũng là một chi ngại độc lập chỉ huy lực lượng vũ trang. Dư Liên dừng lại một chút, nhiều một tiêu đặc biệt thiếu niên bất lương cười, mà lại, nơi này là tiên nữ tinh hệ, là đại lục mới, bản thổ ngoài tầm tay với, chấn thủ phủ cùng phụ tổng đốc đều đặc biệt không chính quy. Cho nên, ngài muốn làm một chút không chính quy thao tác cũng tương đối dễ dàng. Ví dụ như nói, nếu như ngài ngại chiến lực không đủ, Hoàn toàn có thể làm vấn danh nghĩa mua mấy chiếc Liên Minh Phúc tấn sương đóng tàu Tuần Lâm khách. Hả? Phúc tấn, đây không phải là kiến tạo cấp cao du thuyền cùng thuyền hà sao? Đúng vậy, Tuần Lâm khách chính là một loại cao tốc tàu chuyến. Bất quá, kia là ở trước mặt sương hô mà thôi. Trên thực tế, đây là một loại hiện dùng tính vô cùng tốt đặc thù thiết kế. Thuyền bản thể, nhưng vật trang sức lại không ít, giữ lưu lại đại lượng cải tiến không gian. Chỉ cần có biện pháp làm tới vũ khí bọc thép hộ thuần cùng các loại thông tin cùng trinh sát thiết bị, muốn cải tiến thành tuần dương hạm rất dễ dàng. À, nàng năm nay hơn nửa năm mới hoàn thành khảo thí, quân Liên Minh đối nó tính năng còn có không ít lo nghĩ. Phúc tấn sưởng đóng tàu đang ở trong coi mới thuyền các loại tờ đơn đâu, lúc này xuống đơn, một nhất định có thể đánh gãy. Càng quan trọng chính là, nàng là tàu biển chở khách chạy định kỳ, cũng không trái với tiên nữ tinh hệ hải quân hạn chế điều ước. Kéo Lý nhỏ thu Liêm tiểu dung, mang tinh tế thuốc lá vào trong mâm theo diện, trầm giọng nói, "Vũ Lợi, những tin tình báo này, ngươi là từ đâu được đến?" "Nếu như ta nói, ta vừa vặn vào tháng trước thuyền thời đại bên trên nhìn thấy loại này mới thuyền tư liệu cùng quảng cáo." "Ngài tin sao?" "Vũ Lợi, ta cũng không phải na, bất kể nói cái gì đều vô điều kiện tín tưởng." "Ách, ta Hiện tại ta nhưng không cách nào nói, cho nên ngài cũng có thể coi ta là đang nói đùa, cũng có thể coi làm là vũ trụ chi linh đối ta chỉ dẫn, liền nhìn Học tỷ có tín nhiệm hay không ta. Linh năng giả đều là thần thao thao bệnh tâm thần, cho nên chúng ta trước kia không phải đã nói, chính là muốn đánh lượt đám kia ngu xuẩn chủ nghĩa duy tâm thần con sao? Kết quả nghĩ không ra tiểu bĩu lợi, ngươi mày rậm mắt to lại cái thứ nhất làm phản. Học tỷ bĩu môi nói, đại khái là vũ trụ chi linh đặc biệt thưởng thức ta đi. Ta hiện tại đã biết rõ, ta quan cùng linh năng nhưng thật ra là hai việc khác nhau. Người tên phản đồ này kéo một tiếng kinh miệt, "Cái này mới nói, cho nên, ngươi nhưng thật ra là hy vọng ta lưu tại nơi này, tăng cường khối cộng đồng vào đại lục mới phòng giữ lực lượng, phải không?" Cùng ngươi thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Dư Liên nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu, "Học tỷ, không phải ngươi nói cho ta sao? Chiến tranh là sẽ khả năng phát sinh, không xác định là lúc nào, nhưng nhất định là sẽ. Cho nên chúng ta càng cần hơn chuẩn bị sẵn sàng." "Đúng vậy à, ngươi trong báo cáo những cái kia côn trùng, chí ít có thể chứng minh, đúng là có người ở sau lưng gây sự." Ngân Hà lịch sử cũng xác thực nói cho ta, nếu có người tại làm sự tình thì nhất định sẽ mang đến chiến tranh. À, có thể đúng vậy à, khối cộng đồng tương lai lại cũng không có thể dựa vào địa cầu những lao gia hoặc kia, mà là chúng ta những người tuổi trẻ này à. Đây cũng là năm đó trong trường học liền đạt thành trung nhân thức. Dư Liên rất hiếu kỳ, mình cái này bản thể trong trường học đến cùng là cái gì nhân vật à? Loại này điển hình đứa tinh nghịch, lại là đại danh đỉnh đỉnh 830 giới một viên, không có lý do hậu thế danh không nổi danh à. Quả nhiên là chết sớm rồi. Vui lợi, ta sẽ nghĩ biện pháp tăng cường trấn thủ phủ bên này chiến lực. Mà vào điều trước khi đi, ta cũng sẽ đem viên tinh cầu này đào sâu bắt thước. Nhiều như vậy lại trùng tử Ta cũng không tin, ngay cả một chút xíu manh mối đều không để lại đến. Eo Lino hung tận nói. Dư liên cảm thấy không quá lạc quan, nhưng vẫn là thực tình thành ý chúc học tỷ hào vận. Hai người bọn hắn đều không có thảo luận cường hóa chiến lực cần thiết tài chính từ đâu tới đây. Dư liên biết học tỷ khẳng định có biện pháp, dù sao đây là đại lục mới. Đương nhiên, hắn cũng chuẩn bị tìm thời cơ, đem một vài phát tài phương pháp, không nhận hoài nghi nói cho Eo nọ đương nhiên, liền xem như nàng hoài nghi cũng không quan hệ. Dù sao cái này tỷ tỷ ngoại trừ cũng có chút đứa tinh tr Các phương diện đều là đáng giá tín nhiệm bốn đại chiến cũng liền mới kết thúc hơn một tuần lễ, ngoại trừ còn không ngừng có thể đào được sát chết cùng binh khí phế khí vật, toàn bộ tân ngọc môn liền tựa như lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhân loại tiếp tục đang gieo trồng vườn cùng quặng mỏ bên trong, quất roi lấy xa dân lao công nhóm làm việc. Xa dân nhóm giận mà không dám nói gì, nhưng lại tổng kết vui lòng vào trời tối người yên nguyện hắc phong cao thời điểm chơi chết một hai cái lạc đàn nhân loại di dân. Nhưng mà, lại luôn có vào ngân hà bản mất đi hết thể người địa cầu tràn vào cái này, đại bộ phận đều là đất cùng nham tinh cầu, hy vọng có thể mưu một con đường sống. Tổng thể tiếp tục duy trì lấy cái tinh cầu này, cân bằng Đồ lòng cạn lại một lần nữa khôi phục ngày xưa bận rộn, trốn về riêng phần mình lãnh địa xa dân các lãnh tụ liễm lắc vết thương run lẩy bẩy. Rộng lớn Đồ Long trong biển cát, có trong khoảng thời gian khá dài lại không có dấu người ồn ào náo động cùng tích mịch, lần nữa vào trên viên tinh cầu này hình thành đối lập mà cân đối thiết đấu. Vào rời xa Đồ Long một chỗ dưới sơn nham, hai người vào nóng bỏng gió mạnh bên trong bàn luận xôn xao. Hoàn toàn như trước đây thường ngày, hoàn toàn như trước đây chết lặng, hoàn toàn như trước đây an tượng. Để ngươi phiền chán an Ai nha nha, thật là nghĩ không ra à, trên viên tinh cầu này duy nhất có chút ý người. Thế mà cũng vô pháp trốn qua lần này. Chư bác sư tiểu thư không là nói qua, các nhất định làm ra một phen danh lưu sử sách đại sự nghiệp. Lời tiên đoán của nàng cũng không phải là mỗi lần đều chính xác. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là mỗi lần đều chính xác, chúng ta cũng cho tới bây giờ không phải là bởi vì lời tiên đoán của nàng mà hành động. Hú hổ, viên tinh cầu này thổ dân có thể hay không đoạt lấy nhà của bọn hắn, người địa cầu thống trị có thể hay không tiếp tục, đối với chúng ta cũng không có quá lớn quan hệ. Cùng so sánh, bảy chung nhóm chiến lực phải trang phù hợp dự tính đâu. So với chúng ta trong tưởng tượng muốn tốt một chút. Tung Hán không sợ chết, lực chấp hành càng là so trong lịch sử tất cả nhất bộ đội tinh nhuệ đều muốn lưu tú, đương nhiên, chủng loại cá thể chiến lực còn có chút nghèo nàn, chủng loại tương đối thưa thớt, đều có thể tiếp tục điều chỉnh. Chỉ có điều, làm cơ sở chỉ huy lãnh chúa trùng nhóm khuyết thiếu có dãn. Chúng ta tiểu nữ vương đâu? Còn đang truy kích Mê vong cùng thợ săn đã tự mình dẫn đội, rất nhanh liền có thể đem nàng mang về. Hy vọng đi, nàng là tương lai, là kia vị điện hạ bảo bối a. Sẽ tìm được, nhất định sẽ tìm tới. Bất quá, kia hai cái thức tỉnh người mới, có thể có chỗ dị thường là hai cái tương đương có sức sống người mới đâu, hại chúng ta tổn thất không ít cá thể đâu, tuy nhiên cũng cho chúng ta thu tập được không ít tư liệu. Còn lại, còn cần tiếp tục quan sát. Lưỡi ngữ của bọn hắn bên trong áp vũ lấy âm trầmưu đồ cùng ở trên cao nhìn xuống chế thức, đồ long tương lai, khối cộng đồng thống trị, xa dân vận mệnh, tựa như là sâu kiến vào sân khấu bên trên căn xé như. Cho tới nay, đều là như thế. "Tốt, ta đi trước một bước, ngươi biết phải làm sao." Một người trong đó đứng lên, nên ngang đi vào che khuất bầu trời báo cắt bên trong, lập tức không có tung tích gì nữa. Một người khác thì thở dài một tiếng, đi chắp sau lưng trong sân động. Vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp một người ra vào sơn động nội bộ, lại là một cái khổng lồ không gian dưới đất. Bầy chúng lít nha lít nhít phân bố tại mặt đất cùng trên vách núi đá, thế nào xem xét trông đi qua trí ít có hơn trăm vạn con, giống như to lớn con mối tổ như. Người bình thường chỉ là mắt thấy chàng cảnh này, đại khái đều sẽ bị dọa đến hồn bất phụ thể san giá trị hao hết đi. Bọn chúng ngủ đông nằm trên đất ngọn nguồn trong bóng tối, gần như không nhúc nhích tí nào, nếu không phải thỉnh thoảng sẽ vô ý thức run rẩy xúc thậm chí rất khó bị xem như động vật. Trăm vạn bầy trùng, phát ra thanh âm thậm chí còn so ra kém một con chuột chui gặm ăn rễ cây lúc động tĩnh. Thật đáng thương a tiểu bảo bối của ta nhóm. Hắn lần nữa thở dài một tiếng, phi thường trầm thống, tựa như là đem mình tự mình làm tốt tiệc ném đến trong thùng rác như. Nhưng mà, cũng bèn bèn chỉ là như thế. Hắn giơ tay bãi xuống. Thương ngọn lửa màu xanh lam không biết từ nơi nào giấy lên, giống như dương nhanh múa vút cánh thú, mang từng mảng lớn bảy trùng tồn vệ. Ngọn lửa kia cự thú tựa như là nuốt vào vô số chất dẫn cháy, càng thêm điên cuồng ngang ngược. Nhưng mà, để người kinh ngạc chính là, tại dạng này nhiệt độ cao bên trong, hang động vách đá là ứng nên xuất hiện cũng xuất hiện dị trạng, nhưng bây giờ lại không có chút nào biến hóa, giống như là thân ở một cái khác thứ nguyên topology bối bố cảnh như ngắn ngủi 1 phút đồng hồ, Thương Lam Hỏa Diễm liền đem toàn bộ không gian dưới đất đặt vào nó tứ ngược phạm vi bên trong, sau đó lại tiếp tục thiêu đốt 10 phút đồng hồ, cái này mới chậm rãi tàn đi. Sơn động vẫn là cái sơn động kia, bên trong trăm vạn dị trùng lại đã sớm bị hoàn toàn tiêu tận, ngay cả một tế bào đều không có để lại. Mà kia phóng hỏa người, tự nhiên từ lâu theo lên hỏa diễm tiêu tắn mà nặc đi tung tích, tất nhiên là không để lại nửa điểm đám mây. Chương 66, tinh môn trong ngoài. Chương 66, tinh môn trong ngoài. Dư Liên cùng 101 đại đội mọi người, hết thảy ngồi quân đội vũ trang truyền vận tại. Tại cộng đồng lịch năm 829 ngày 24 tháng 12, rốt cuộc đến số 8 khải minh người tinh môn. Đây cũng là Lam tinh khối cộng đồng duy nhất khống chế tinh môn, lại được xưng là Nam thiên môn. Phía trước đã giới thiệu qua, hủy đi thế giới này khoa học kỹ thuật cây cùng lịch sử tam đại kẻ cầm đầu trong đó có hai hạng chúng ta đã giới thiệu qua, theo thứ tự là linh năng cùng số không nguyên tố. Sau đó liền hạng thứ 3, cái gọi là khải minh người di sản. Chúng ta hiểu như vậy đi. Nếu như một đám còn đang nghiên cứu động cơ hơi nước nên lấp bao nhiêu nước đốt bao nhiêu độ lò làm thành cái gì hình dạng nhất có hiệu suất tốt nhất, đương nhiên biết được một đám nhà khảo cổ học từ trong đất đào ra một cái hoàn chỉnh lò phản ứng hạt nhân còn mẹ nó có nguyên bộ thao tác nói rõ sẽ phát sinh cái gì đâu. Ở trong quá trình này, đến cùng có bao nhiêu khoa học kỹ thuật phát triển quá trình là không có khai hỏa kết quả liền bị người xem nhẹ đây này. Bởi vì những này trái cây mà diễn sinh ra đến, đối với xã hội biến đổi ảnh hưởng cùng tôi động, lại có bao nhiêu bị bóp chết vào trong tã lúc đâu. Lợi dụng hàng tinh trọng lực giếng vượt tốc độ ánh sáng động cơ, ẩn sét lệ tạo dựng tinh vân mạng lưới thông tin lạc cùng vật chất tối thu thập cùng ứng dụng đều thuộc về những cái kia lò phản ứng hạt nhân một bộ phận. Hiện tại khi nhưng đã có một chút rất có thấy xa học giả ý thức được điểm này, bắt đầu ý đồ học bổ. Nhưng chúng ta đều biết, làm từng bước học tập đã rất thống khổ, lại càng không cần phải nói là trở về học bổ. Mà cái gọi là khải minh người tinh môn, chính là tất cả khải minh người di sản bên trong, vĩ đại nhất, thần bí nhất, nhất không thể phá vỡ tạo vật. Chúng ta đã nói qua, ngân hà các đại văn minh siêu quang vượt đi thuyền, áp dụng hàng tinh ở giữa trọng lực giếng hình thành siêu không gian thông đạo, lại được xưng là ngôi sao đường cao tốc. Loại kỹ thuật này là ngàn năm trước một lần nào đó trong di tích được đến cổ đại kỹ thuật chính là bởi vì có những này mang hàng tinh nối liền cùng một chỗ ngôi sao đường cao tốc ngân Hà tinh hệ cũng liền xuất hiện dường như mặt phẳng tinh tế địa đủ như vậy vấn đề liền đến hệ ngân hà khoảng cách cái kia đại lục mới tiên nữ tinh hệ có hơn 200 vạn năm ánh sáng ở giữa cũng không có hàng tình trọng lực giếng có thể cung cấp lợi dụng vậy sẽ làm sao đi tới đâu không nói là đại lục mới liền ngay cả hai đại tinh hệ ở giữa những cái kia như đại dương Đ Hoang một dạng saoly thế hệ cũng đều không qua được Khải Minh đá người nói tán vui đẹp thiệm ta đi ta đem cái gì đều cho các ngươi lưu lại. Thế là, liền có bỗng nhiên mở ra tinh môn. Làm hủy đi thế giới này khoa học kỹ thuật cây cùng lịch sử tam đại kẻ cầm đầu về sau tên gọi tắt tam đại đầu sọ so một trong khải minh người di tích tổng kết đại tướng, tinh môn đương nhiên cũng là nhất có tính thực dụng cùng tông giáo tính. Bởi vì từ vẻ ngoài đi lên nói, nó quả thật làm cho người cảm nhận được một loại thần bí huyền học cảm giác chấn động. Chúng ta đều biết, lỗ đen tự nhiên đại thể là cái hiện ra không cắt tường quang mang đen ngòm cầu. Mà tinh môn, tự nhiên cũng là cậu, nhưng ngoài lại so cái trước phải tốt hơn nhiều. Xuyên thấu qua cửa sổ mặt đầu, Dư Liên xa Sa nhìn thấy một cái hơi mở hình cầu, khoảng chừng thanh trắng niên hàng tinh kích cỡ tương đương. Nó trong suốt ngoại tầng bên trong dùng ưu nhã đường vân tuyên khắc lấy như ẩn như hiện đồ án, tản ra ngân sắc ôn nhuận vầng sáng. Kia thần bí ngân quang rõ ràng vậy khắp toàn bộ hệ hành tinh, gần như mỗi người đều có thể tắm rửa vào kia tính mịch tấm áp bên trong, nhưng ngươi lại hoàn toàn có thể dùng mắt thường nhìn thẳng nguồn sáng kia trung tâm. Ngân cầu bao khỏa tầng bên trong bên trong, thì là một cái kim hoàng sắc như cổ điện dụng trụ một vật, cũng có một loại điệu tinh cầu kích thước, không ngừng xoay quanh chuyển động, vẽ xuất bí mã thâm thủy đạo. Vũ trụ thời đại a Có thể hay không không làm những này thần thao thao lẻo loại phụ kiện a? Liên bởi vì các người lưu lại di sản đều là cái này đức hạnh, chủ nghĩa duy tâm lũ ngu xuẩn tư tưởng cương ấn mới khó mà giao động a. Dư Liên Phi một chút, hắn đã gặp quá nhiều lần dạng này tình cảnh, nhưng mỗi lần đều muốn phi một chút. Nhưng mà, đại khái toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có chính hắn muốn phi đi. Các đại quốc học giả đều cho rằng cái kia đại biểu loại nào đó vũ trụ thần bí nhất chi thức, thế là triệu tập người tốt nhất lực vật lực tập trung quan trắc, nhưng nhìn cái mấy chục năm cũng không nhìn ra cái đạo nhi tới. Không ít người kích tình tự nhiên liền nhạc, liền như thế dần dần rời khỏi, nhưng cũng y nguyên có thật nhiều người vào kiến thủ thậm chí còn vào tinh môn phụ cận dựng nửa vĩnh cửu nghiên cứu khoa học trạm không gian, thuộc về khối cộng đồng sao kim cửa, ngân hà văn minh nghị hội số hiệu L8, khối cộng đồng mình gọi là Nam Thiên Môn cũng đúng là như thế. Cái này tinh môn chỗ hệ hành tinh, hiện tại đã có 2 tòa thăm dò đứng xây thành, còn có một tòa có thể dung nạp hơn ngàn nhân viên nghiên cứu khoa học cỡ lớn nghiên cứu khoa học đứng thẳng tại kiến tạo bên trong, năm ngoái bên trên địa, nhưng có người nói do năm liền phải hoàn thành. Nơi này còn có một cái đang xây cỡ lớn quân sự pháo đài, nghe nói xây thành về sau có thể là trên trăm tàu chiến hạng bao quát không sợ hạm, cung cấp chú đô, thường ngày giữ gìn cũng khẩn cấp sửa chữa các loại các loại công việc. Nhưng mà, khởi công đến bây giờ đã 5 năm, lại ngay cả 1/3 đều còn chưa hoàn thành đây cũng là có thể lý giải. Quân sự pháo đài là khối cộng đồng quân đội hàng ngục nhưng những cái kia thăm dò đứng cùng khoa nghiên sở, lại là khối cộng đồng cùng liên minh liên hợp đúng vậy. Đối với tinh môn nghiên cứu, khối cộng đồng chính phủ sát thực biểu hiện ra đại công vô tư đại ái vô cương chủ nghĩa quốc tế tinh thần. Nghị hội trải qua thời gian dài nghiên cứu thảo luận, cuối cùng quyết định đem cái này đợi trước văn minh di sản chia sẻ cho toàn bộ ngân hà nhất chịu trách nhiệm hai cái đại quốc, mời mời bọn họ thêm vào cùng nhau nghiên cứu. Khác biệt chính là Liên minh phụ trách chính là tiên nữ tinh hệ đầu này, mà đế quốc thì là ngân hà bản thổ bên kia. Dạng này liền cùng hưởng ân huệ, nhiều hàm mỹ. Nhưng mà, liền xem như dạng này, Dư Liên cũng biết, mãi cho đến 50 năm sau, mọi người cũng y nguyên không có nghiên cứu ra cái gì tới. Tinh môn bên này cùng bên kia nhân viên nghiên cứu khoa học ngược lại là đánh trước cái thiên hôn địa ám, địa cầu người hợp tác tiểu trong suốt nhóm thì ở một bên run lẩy bẩy. Mà tinh môn lại như cũ sừng sững như lúc ban đầu. Thuyền vận tải chậm rãi tiếp cận kia mầu trắng bạc quyển như sóng nước ôn nhuận mặt ngoài thân thể, một đầu vi vào, giống như một hòn đá nhỏ cắm vào trong biển lặng. Ngoài cửa sổ tinh không hóa thành khiến cho người tâm thần thanh thản tĩnh mịch vân quang, liền giống như bị sáng ngời nhất ánh trăng bao vây lấy. Dư Liên muốn nhắm mắt lại chợp mắt một chút, trong đầu chợt vang lên một thanh âm: "Đi tìm vận mệnh của mình, đi trưởng thành, sau đó tìm tới ta đi." Dư Liên đằng nhảy dựng lên, tìm kiếm bốn phương thanh âm nơi phát ra. Hắn nhìn xung quanh bốn phía, lại chỉ có thể nhìn thấy nội bộ đặc biệt không có phạm vị kim loại khoang. Một chương rộng một mét dài 2 mét cái giường đơn, chăn rất mỏng đẹm, rất cứng. Một cái bàn tự mang chồng chất ghế dựa, cộng thêm một cái độc lập phòng tắm. Tổng thể sử dụng diện tích chỉ sợ không cao hơn cái 5 cái bình. Nhưng cái này đây đã là tương đối tốt đãi ngộ nha. Hắn là dự bị sĩ quan, là người mặt trăng hơn nữa còn có vào Tân Ngọc môn có hoa lệ đến lóa mắt lý lịch, tiền đồ sáng lạn, lúc này mới phân đến một gian để chống ý quan phòng ngủ. Nếu là binh lính bình thường, hắn trong gian phòng nhỏ này là có thể nhét vào 7-8 người. Tuy nhiên, trở lên đều không phải trọng điểm. Dư Liên là khắp cả phòng, đều không tìm được bất luận cái gì âm thanh nguyên, lại dức quát khuyết tán linh giác, lại như cũ không thu hoạch được gì. Hắn suy nghĩ lập tức lại thông suốt không dậy, nghĩ thầm cái gọi là tu sĩ chính là cặn bã. Chỉ giấc cùng linh tính phương diện so với săn tinh cùng thăm dò thực tế là kém xa. Hắn thậm chí hoài nghi có phải là ảo giác hay không, nhưng hậu thế ký ức nói với mình, linh năng giả tất cả ảo giác đều không thể bùng xuôi bỏ mặc. Có chút ghi tên sử sách linh năng giả nhóm đã từng đề cập qua, bọn hắn ngẫu nhiên là sẽ nghe tới từ nơi sâu xa âm, đó nhất định là Khải Minh người đám đạo sư dạy bảo cùng chỉ dẫn, cũng là có thể để bọn hắn đạt được thánh giả thậm chí đứng hàng thần thoại nguyên nhân trọng yếu nhất. Những này suy si xảo bàn tán, được xưng là Khải Minh nói nhỏ chính là linh năng giả nhóm trọng yếu nhất nhân vật chính quang hoàn một trong. Nói cách khác, ta cũng có thể là bọn hắn một viên rồi. Dư Liên Mỹ Tư tư phán đoán một giây đồng hồ, cùng cái thiểu năng như, Trên thế giới này lớn nhất ảo giác một trong, chính là ta là nhân vật chính rồi. Linh năng giả lĩnh vực trong lịch sử xuất hiện qua Tu là Trung yên tinh giới kiếm chủ đi ra điều khiển cực hạn thương khung đạo sư đi ra lạc tinh sử đi ra thực tinh giả đi ra thống hợp chúa tể cùng chân lý thánh đồ, nhưng mà, duy chỉ có chưa nghe nói qua tu sĩ hai đầu chi nhánh, cân bằng cùng vĩnh hằng có cái gì đứng tại đỉnh phong nhu nhân. Thất hoàn, mà lại là không hoàn chỉnh thất hoãn, chính là hai loại tinh vòng đã biết con đường cuối cùng điểm rồi. Dư Liên cảm thấy như mình vẫn là kiếp trước cái kia vô pháp vô thiên không làm bận tâm du hiệp, nói không chừng thật sẽ suy nghĩ đem cân bằng hoặc vĩnh hằng con đường bộ xong. Nhưng mà, hiện tại là An Công Lương A. Ta hiện tại có thân phận có người nhà có bằng hữu có quá nhiều ràng buộc, mà lại mới vừa vận định một cái mục tiên nhỏ đâu. Dư Liên che lấy đầu ngồi xổm xuống, xuống, hướng trong cõi U Minh chủ nhân của thanh âm kia xin lỗi. Mặc kệ đối phương là Khải Minh người tiên phong nhóm, vẫn là càng nhu bức vũ trụ chi linh, nhất định đều là sẽ dạng đạo Lúc này, gian phòng máy truyền tin âm nhắc nhở vang lên, 3 tiếng sau liền tự động kết nối, trên vách tường kéo ra trên màn ảnh, xuất hiện huyền tự ý thức ảnh. Ngươi đây là, loại nào đó linh năng giả nghi thức cầu khẩn sao? À, đúng vậy, ta vào hướng vũ trụ chi linh cầu nguyện, phù hộ ngũ cốc phong đăng thiên hạ thái bình. Dư Liên mặt không đổi sắc đứng lên, cả sửa lại một chút cổ áo, vẫn như cũng là tuấn tú lịch sự đại soái so một viên. Hoàn Thượng Úy lơ đến cười một tiếng, thuận miệng nói, chúng ta đã đến ngân hà bản tổ, cũng là thời điểm nói đừng. Dư Liên lúc này mới chú ý tới, mạn truyền bên ngoài cảnh trí, đã từ một mảnh ôn nhuận biến thành trong, tinh, lại lệ. Nhưng mà Cái này bao la hùng vĩ mị cảnh lại giống như là bị bịt kín một tầng bất cắt sáng thái, căn bản không thế nào thưởng thức. Đại lượng nhân công quang mang từ trùng trùng điệp điệp nhân công tạo vật nơi đó bắn ra, tụ tập vào tinh môn không gian trùng quanh bên trong, dường như hình thành lựa trệ sương mù, để kia xa xôi ngôi sao quang mang đều lại nhìn không rõ ràng. Dư Liên nhìn về phía những cái kia tản ra bất cắt quang mang nhân công tạo vật quần thể, ở trong đó rất nhanh liền tìm tới cái kia chúng tinh cùng nguyệt quái vật khổng lồ. Kia là hạm, ứng long chiến, hào, chiến một trong, cũng là lừng tinh hỏa danh hạo. Đúng vậy, bên ngoài vòng hạm đội chủ lực đang ở tập kết. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra." Hoàn Thượng Ý cười khổ nói. "Chương 67, bên ngoài vòng hạm đội tập kết. Chương 67, bên ngoài vòng hạm đội tập kết. Cho dù là vào cái này tương đương bận rộn vũ trụ tinh cảng bên trong, hơn 100 hào thân thể khỏe mạnh đại hán cùng một cái văn nhược thanh tú xoáy ca lẫn nhau từ biệt chẳng cảnh, cũng là tương đương làm người khác chú ý dư liên cùng 101 ngay cả ạ nghĩ kỳ nhóm vào hôm nay liền xem như muốn chính thức cáo biệt. Bọn hắn ngồi thuyền hàng điểm cuối vốn là tòa này thẳng bố La Đà tinh cảng, hiện tại tự nhiên là cần đổi thượng Hoãn Thượng Úy một đoàn người muốn cưới bọn hắn mỗ hạng, Tuấn Dương hạng Don Quixot sốt háo trở về chủ sở, cũng chính là cách tinh môn 3 lần hàng tinh nhảy vọt mới vài a kéo tinh, còn Dư Liên, vốn vốn phải là muốn trực tiếp hành khách thuyền trở lại trở lại địa cầu, nhưng lại tiếp vào thông tin, nói là có bên ngoài vòng hạm đội trưởng quan muốn gặp hắn. Ngươi nhìn, ta nói qua, vào ngươi còn không có tốt nghiệp trước đó, thanh danh liền đã sẽ truyền đến các vị trưởng quan nơi đó. Ngài đúng là thời điểm nghiêm túc suy tính một chút tương lai." Hoãn cười nói, "Cho nên, thật có thể cân nhắc đến bên ngoài vòng quân đội phục dịch." Nếu là có thể đến chỗ này, ngục lính dù sư liền tốt hơn, nói không chừng 2 3 năm liền có thể khi chúng ta đoạn trưởng Quân nhân chuyện may mắn lớn nhất, ngoại trừ đáng tin chiến hữu, cũng chỉ có thể là đáng tin trường quan. Bắc Kỷ trung ý cũng như thế địa đạo. Một đám 101 đại đội Aniki đều đang cười, Dư Liên cũng đang cười. Đánh một trận chiến, một trận thắng trận lớn mà lại còn là số không thương vong, mọi người tự nhiên đều hăng hái. Vào trong chiến hỏa rèn độc hữu nghị tự nhiên cứ như vậy hình xong rồi. Nói trắng ra, nam nhân hữu nghị là rất thuần túy, quân nhân hữu nghị thì càng túy. Như vậy, thuận buồm xuôi gió. Thuận xuôi gió. Bảo trọng. Tiễn biệt ngay cả đại gia hỏa, Dư Liên dẫn theo mình hành lễ dựa theo trước đó phát tới thông tin, rời đi tinh cảng chuyển vận tại bờ neo khu vực. Hắn kèm theo bay hướng Thái Dương hệ tàu chở khách đang ở tuyên bố sắp xuất phát thông báo, lại xuyên qua dân dụng tàu chở khách phân danh giới, lúc này mới tiến vào bến cảng cạnh ngoại khu quân quản vực. Vào chỗ xa hơn thì là dùng trong suốt mái vòm bao lấy nội thành, đình ngoài lầu các láng giềng giao thoa. Thế nào xem xét đi, dường như thân ở tinh trong biển thiên thành, vậy mà cũng có mấy phần kỳ diệu ngộ cảm giác. Cái này bố la đả là Lam tinh khối cộng đồng vào tinh môn trước đó lớn nhất trạm không gian. Nhưng thì thật đã coi là nửa quân sự hóa pháo đài hình đô thị, thường người ở miệng cũng có 10 vạn trở lên. Mà loại này quy mô vũ trụ thành, vào cái này cái tinh hệ bên trong có 21 cái, trong đó còn bao gồm 3 cái vũ trang đến tận răng cơ động pháo đài. Lại thêm cùng đế quốc liên hợp tu kiến 10 cái tinh môn nghiên cứu khoa học đứng, liền cấu thành một cái bận rộn lại tràn ngập hình thức hóa vũ trụ đô thị bảy. Thông qua cổng chẳng lạc, dư liên vào một đài tròn vo dẫn đạo người máy dẫn đầu xuống, tiến một tòa nhà nhỏ 3 tầng, đi tới tầng cao nhất tận cùng bên trong nhất một gian phòng làm việc. Vào đi. Trong văn phòng Thanh Âm Ôn Hòa hiền hộ mà bình thản, nói dễ nghe điểm là ôn tồn lễ độ nho nhã lễ độ, nói không được nghe gọi chính là cái không còn cách nào khác không có tính công kích đặc biệt tốt khi dễ mà đưa. Dư Liên cảm thấy thanh em này rất là quen thuộc, trao đón đến chân nhân liền cảm thấy quen thuộc, lần nữa nhìn thấy tương lai danh nhân cảm giác hưng phấn một nháy mắt liền bị nhìn thấy bằng hữu cũ cảm giác vui sướng trôi đè xuống. Dư liền cười nói, "Ai nha, Dương lão sư, ngài không phải chạy đến quân sự viện nghiên cứu đi sao? Vì cái gì chạy đến nơi đây? Là thật đối nghề nghiệp của mình tiếp sống nhiều cái gì không phù hợp ngài nhân sinh thái độ tinh thần trách nhiệm sao? Ta cũng không nghĩ a." Nhưng viện nghiên cứu gần nhất vào giảm biên chế a. Sở trường nói ta tuổi còn trẻ, liền trốn đến đống giấy lộn bên trong nghiên cứu qua đồ bỏ lịch sử, thực tế là quá lãng phí, liền buộc ta viết tuyên truyền tình cổ a. Về sau ta mới biết được, ta vốn dĩ cái kia nghiên cứu viên vị trí bị lôi US thượng tướng được gạ dị sĩ Hải Mặc cậu em vợ cho chiếm. Được gạ dị Hải Mặc vì cái gì còn không xuất ngũ a? Thế mà có thể đi làm quân sự nghiên cứu viên sao? Ta cũng nghĩ như vậy a. Thế nhưng là một cái chuẩn tướng vẫn là sở học tiến sĩ cái gì, thế mà ngay cả ngôi xảo giềng hệ chi dịch người chỉ huy cũng không biết, cái ngoại trừ ạ dị sĩ Mặc liền không có khác giải thích a. Người này hối hận bản trách, không cẩn thận còn thật sự cho rằng là cái âu sầu thất bại trung niên rầu mỡ hội súp đâu. Nhưng trên thực tế, hắn cũng chính là ngoài 30 niên kỷ, cũng đã là một vị hải quân thượng tá, khi chất chẳng những không giàu mỡ mà lại thành quắc văn nhã rất có thư quân khí, điểm nhan sắc cũng có thể miễn cưỡng lao tới xoái ca hạ. Mặc dù so với bản nhân sắc thực có mắt trần có thể thấy trên lệnh. Dư Liên nghĩ, tóm lại, loại người này nếu là đạo thân, hoàn toàn là coi là tiền đồ rộng lớn kim cương vương láo ngũ viên. Đáng tiếc chính là, hắn đã kết hôn mà lại hài tử đều có 3 cái. Jessie ca còn tốt chứ. Còn tốt còn tốt, đã lên làm châu nghị viên, nói là sang năm muốn đi tranh cử thị trường. Thật đúng vậy, ta sở dĩ đi làm nghiên cứu viên chính là tốt lân cận chiếu cố hải tử A. Hiện tại tốt, ta bị buộc đến địa phương quỷ quái này đến thượng nhiệm, hải tử đành phải giao cho ra gia ra của bọn hắn bà nội. Dư liên, ngươi nói chuyện này là sao? Hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu nhàn hàn huyền, giống như là hai cái đã lâu không gặp Lao Bằng hữu Trên thực tế, bọn hắn chính là Lao Bằng Hưu. Vị này hải quân thượng tá tên là Dương Gì, 33 tuổi Một cái rất nếp xưa rất thích hợp hắn khí chất danh tự, chí ít không người quen biết hắn, vẫn luôn cho rằng Dương Thượng Tá là vị phong độ nhẹ nhàng độc đủ thứ thi thư đạo đức quân từ đâu, giống như cổ đại Đông Á đại lục những cái kia danh sĩ. Dương Hy Di cũng tương tự tốt nghiệp ở Trung ương Phòng vệ Đại học, về sau lại trở về trường dạy học. Vào dư liên hai năm trước đại học thời gian bên trong, hắn một mực là trong sân trường được hoan nghênh nhất huấn luyện viên một trong, mà lại bởi vì tuổi không lớn lắm, cùng các học sinh tự mình ở trung phương thức cũng càng giống là bằng hữu đương nhiên, nếu thật là loại kia đặc biệt coi trọng trên dưới tôn ti loại hình, 10 tuổi khoảng chừng tuổi tác kém, cũng đầy đủ bọn hắn bày ra giai cấp trình độ giá đỡ. Cũng may Giường lão sư cũng không phải là loại người này. Dư Liên hiện tại còn nhớ rõ, mình cùng Lam Huệ huynh đệ hội đám công tử ca đánh cược, liền dẫn Thanh Mai chúc Mã tiểu tỷ tỷ, cùng hội học sinh một đám huynh anh yến yến vụn trộm chạy ra trường học, cứ lấy quãng xe xuyên qua mặt trăng vùng Hoang Vu, cứ như vậy trôi vào chạy đến quảng hàn thành phố nội thành bên trong. Tất cả mọi người mua 6 kết bía cùng đánh gà nướng, đường cũ trở về, lại bị tuần tra Dương Láo sư tóm gọn. Về sau muôn chú ý một chút. Vào học viện giám sát trên internet lưu một cái cửa sau ngược lại là không quan hệ, nhưng máy giám thị hình tượng thời gian dài dừng lại, vẫn là sẽ lộ ra sơ hở. Mà khác, nếu như ta là ngươi, sẽ không mua bia mà là trắng. Dương lão sư căn dặn bài câu, nhận lấy dư Liên hối lộ, một két bia cùng một con gà nướng, nên ngang rời đi. Nhìn qua đối phương kia đi lục thân không nhận bộ pháp rời đi bóng lưng, dư Liên lập tức nổi lòng to tính, liền thường xuyên đi quấy rầy, lẫn nhau kích, tu, lệ, cao, có qua có lại, thế mà cứ như vậy thành bằng hữu đến dư Liên năm thứ ba đại học mở đầu khóa học trước, Dương Hy Ji rốt cục được đến mình tha thiết ước mơ chức vị, quân sự viện nghiên cứu nghiên cứu viên. của hắn liền làm muốn khi một cái lịch sử học giả, tự nhiên hấp tấp chạy tới tự Lại sau đó, ngươi liền thấy, ta bị đi đến bên ngoài vòng hàng đội thành hạm đội bộ tham mưu tình báo chủ đảm nhiệm tham thamưu. Nói đến đây, Dương Hi Ji liền mặt mũi tràn đầy bi thiết, đối vị kia đỉnh rơi vị trí của mình, nghi là có ạ dị hải mặc chuẩn tướng tiên sinh càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong quân sự nghiên cứu viên biến thành bên ngoài vòng hạm đội tình báo chủ đảm nhiệm tham thamưu, cũng chỉ có ngày mới phát giác được này sẽ là xung quân. Phan Nan một trầu về sau, Dương Hy Ji lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ra hiệu Dư Liên ngồi xuống, một bên pha trà một bên thăm, "Dư Liên, Tân Ngọc môn Tinh bên trên, cụ thể báo cáo ta đã nhận qua mấy phần đâu? Bất quá, ta muốn ngươi lặp lại lần nữa, đem ánh mắt ngươi thấy." Một năm một mười toàn bộ nói cho ta. Đây là thuộc về hảo hữu cùng lão đại ca của tầm, cũng là thuộc về tương lai bên ngoài vòng chi hộ Dương Hi Di hỏi thăm. Dư gật đầu liên tục, liên mang ngoại trừ mình là người xuyên việt thêm người chúng sinh bên ngoài hết thảy, đều đều nói thẳng ra. Tân Ngọc Muôn bạn thân ngược lại là có thể ổn định một đoạn thời gian. Mất đi hết Sâm, bọn hắn liền mất đi lại có đầy đủ lực hiệu triệu lãnh tụ tinh thần. Mất đi cả sản, bọn hắn liền cũng mất đi tương lai. Dương Hi Di gật đầu. Ngài, ngược lại là đối cả sạn rất coi trọng a. Giã hỏa này cũng không phải dư liên dạng này mà tuần thứ hai người an gian, thế mà sớm như vậy liền chú ý tới cả cái này không có danh tiếng gì bộ lạc nhỏ tù trưởng rồi. Ta cũng là thượng nhiệm về sau mới phát hiện người này. Người biết, xa dân bộ lạc tù trưởng cùng thành bang lãnh chúa đều vào tình báo quân sự lưới giám thị phạm vi bên trong, ở trong đó đương nhiên cũng bao quát bọn hắn thông qua tinh môn tử ngân hà bản thủ hợp pháp mua sắm đồ vật. Ta thượng nhiệm về sau, kiểm tra một chút bọn hắn 3 tháng đến mua sắm danh sách, à, còn lại các tù trưởng đều là vật dụng hàng ngày hoặc xa xỉ phẩm, duy trì có hắn lại là đủ loại tài liệu rằng dạy. Đương nhiên, đều là tại thế trên mặt mua được trung tiểu học tài liệu giảng dạy, ta cũng không lý tới từ chủ xuống A. Dư Liên, người này đáng tiếc a. Hắn có lẽ là sẽ có rộng lớn tiền đồ. Đúng a. Hiện tại, Tân Học môn, thậm chí chúng ta vào tiên nữ tinh hệ tất cả thuộc địa áp lực, kỹ thuật đều ở phía ngoài. Dương Hi Di trầm ngâm một chút, lại hỏi, bởi vì những cái kia địa tinh, chính phủ đã hướng La bản Thương hội khởi xướng kháng nghị, nhưng ta đoán chừng sẽ không có kết quả gì. Ngược lại là chúng ta bên này, bởi vì yếu lí còn có ngươi tiểu tử kia mới pháo, đảo ngược mà cho khai thái người mờ cớ. Êch, bọn hắn không nghe cảnh cáo của chúng ta tiến vào tinh cầu quý đạo, đây mới là kẻ sâm lược a. Đúng vậy a. Nhưng bọn hắn cũng tương tự có thể tìm tới đầy đủ lý do, nói là nhận phụ tổng đốc mời, là rút kiểu cùng bảo vệ nước bạn thành thị an toàn đến. Thượng tá cười nhạt một tiếng, nói, cho nên, bên ngoài vòng hạm đội ở đây tập kết nguyên nhân, ngươi cũng hẳn là đoán được mà. Khải Thái đầu sắc mèo to nhóm muốn động thủ. Động thủ có lẽ không đến mức, nhưng đe dọa lại là có khả năng. Khải Thái người thứ nhất, hạm đội thứ 3 tạo thành liên hợp hạm đội, sắp thực đã vào đối diện nỉ xỉ ổ tinh hệ tập kết, làm lên cái gì diễn tập. Bọn hắn mỗi qua mấy năm đều muốn đến như vậy một lần, tất cả mọi người quen thuộc. Chẳng qua lần này chiến trận thật là lớn. Ngoại trừ nhóm này hạm đội, căn cứ tình báo, chú đóng ở bọn hắn thủ đô Ba Sai cấm vệ vương gia hạm đội cũng đã xuất cảng. Không đúng, cái này kịch bản ta quen a. Nhưng cái này sớm gần 1 năm a. Ô, Dương lão sư, ta cảm thấy, đối phương hưng sư động chúng như vậy, tuyệt không chỉ là rằng có đe dọa đơn giản như vậy, nhất định có càng lớn mục tiêu. Thí dụ như, Dương Thượng tá để chén xuống, bình thản xong trong mắt lóe lên gần như không thể phát phong mang, hoàn toàn đâm thủng khối cộng đồng gia hộ. Chương 68 Hôm nay không hoàn toàn là chuyện xấu. Chương 68: Hôm nay không hoàn toàn là chuyện xấu. Lam Tinh Khối cộng đồng mạnh sao? Chí ít đại đa số quốc dân nhóm cho là như vậy. Hắn là nhân loại làm chủ thể dân tộc quốc gia, hắn là Ngân Hà Văn Minh Nghị hội ba hàng đầu thành viên, hắn từng có qua ở chính diện trên chiến trường, mấy lần lấy ít thắng nhiều đã đánh bại đế quốc, phiên vương cùng phụ thuộc nước, huy hoàng chiến tích, hắn là Ngân Hà Văn Minh lịch sử thượng, cái thứ nhất từ đế quốc chi phối bên trong thu hoạch được độc lập chính thể. Sau đó, vào trong một đoạn thời gian, hắn thậm chí có Ngân Hà thứ ba đại quân sự tình cường quốc Xương Hạo. Lam Tinh Khối cộng đồng thật rất mạnh sao? Chỉ ít ngân hà bên trong đại đa số văn minh chính thể cũng cho là như vậy. Hắn thật sự có một loại thứ ba đại quân sự tình cường quốc giá đỡ. Hải quân chiến hạm tổng kết trọng tại ngân hà thứ ba, chiến đấu hạm thứ ba, không sợ hạm cùng trong biên chế linh năng giả đều là thứ năm. Tại ngũ lục quân, bao quát công kích đội, hải quân lục chiến đội cùng tình cầu bộ đội phòng ngự, tổng binh lực càng là ngân hà thứ hai, đồng thời đế quốc bên kia nếu như không tính nhét vương cùng phụ thuộc nước binh lực, liền sẽ đạt tới ngân hà thứ nhất đương nhiên, Titan hạm kỳ thật cũng là ngân hà thứ 3, tuy nhiên thứ hạng này không có gì ý nghĩa. Ngoại trừ đế quốc cùng liên minh cái này lưỡng cường, Không có cái kia nước có được những này trong vũ trụ trùng cực sắc khí, mà lại loại này hạm cũng không phải đơn dùng sườn đóng tàu liền có thể sản xuất ra. Bất kể nói thế nào, có trở lên những này, một cái cường quốc bề ngoài là thật có, cho dù là dán vách ra bề ngoài. Có thể về sau lịch sử chứng minh, Lam tinh khối cộng đồng kỳ thật sớm đã thủng trăm ngàn lỗ phí kéo không chịu nổi, bên ngoài tầng kia sắt thép cứng rắn sắc ngoài cũng sớm đã bị ăn mòn đến chỉ còn lại hơi mỏng một tầng, bị đâm một chút, mục nát bầu không khí liền sẽ trực tiếp phun trào ra đồ long sự kiện là lần đầu tiên bị đâm. Tại nguyên bản trong lịch sử, bởi vì không có học tỷ cường này đứng đối, lớn mèo nhóm tàu khu trục rốt cục vẫn là dáng lâm đến Đồ Long. Người đến, liền không dễ đi. Về sau, trải qua thời gian dài đàm phán, vương quốc Khải Thái thế mà vào Đồ Long vạch một mảnh khu tự trị, có độc lập quyền tư pháp, thậm chí còn có chú quân. Cái gọi là ngân hà thứ ba đại quân sự tình cường quốc là như thế mà sao? Liên quốc đều không có có chưa kịp phản ứng, có thể trộm được tên mèo to nhóm lại hoàn toàn bị câu lên tham lam, muốn lại gặp phải một khối thịt lớn ăn, rước quát trực tiếp treo lên tinh môn chủ ý thế nhưng là, theo về sau lịch sử ký ức, Đây cũng là phát sinh ở cộng đồng lịch năm 831 cũng chính là sang năm 2 tháng phần sự tỉnh Dư Liên có chút hồ đồ không đúng không thể hoàn toàn tin tưởng về sau lịch sử đây cũng là một loại máy móc xử xem sẽ bị lý lao sư phê phán đã ta đã chủ sinh như vậy hết hệ cũng đã cải biến Khải Thái lớn meo nhóm cũng không có vào đồ long đắ thủ trái lại đầy b đất như vậy bọn hắn sau đó hành vi cũng đều sẽ có biến động đầu tiên lý lao sư dạy bảo chúng ta cụ thể vấn đề muốn cụ thể phân tích đồng thời nhất định phải bắt chuẩn chủ yếu mâu thuẫn chỉ cần xác định cái này một chút định nhân hành vi hình thức kỹ thuật liền có thể phân tích Dư Liên bắt đầu suy tư, đối diện Dương Hy Di thượng ta thấy thế liền cười nói, hình như, ngươi hẳn là là nghĩ đến cái gì à? Dương lão sư, ta cảm thấy Khải Thái người nói không chừng là muốn làm một món lớn, muốn hoàn toàn đâm thủng khối cộng đồng ra hồ đâu. Nói ví dụ như, đem bên ngoài vòng hàng đội, khối cộng đồng cường đại nhất hạm đội chủ lực đánh lén đánh bên trên dừng lại. Sau đó lại làm bộ ngưng chiến, tìm phe thứ ba, thí dụ như đế quốc của bọn hắn ba ba điều đình là được. Nghe đặc biệt hoang đường. Lý do đâu? Cái này đầu tiên là muốn từ vương quốc Khải Thái mấy năm nay tình trạng nói lên, bọn hắn Dư Liên tổ chức một chút hỗn ngữ, chuẩn bị thao thao bất tuyệt, nhưng Dương Hi Di lại lộ ra buồn dầu thần sắc, ngắt lời nói: "Ồ, oh, vẫn là đầu tiên trời chút đã. Người cái tên này trước kia chính là như vậy, mỗi lần nói hiệu nói vượn trước đó đều sẽ chuẩn bị một đống lớn thao thao bất tuyệt. Thế nhưng là, người muốn thuyết phục cũng không phải là ta, mà là trong phái tư thượng tướng. Cái này, ta, giống nghị lưu học giả, giống tam lưu văn nhân, giống công ty nhỏ hội xúc, duy chỉ có liền không giống cái quân nhân Dương Hi Di bất đắc dĩ năm tóc, cầm lấy nón lính chụp tại trên đầu, phàn nàn nói: "Ta gần nhất đã rất nhiều chuyện phiền toái mới một vừa thượng nhiệm liền đem chuyện gì đều giao cho ta." Đối diện khải thái người, khải thái người cơ hữu bụt duy điều nhân, lộ mễ nạp cách rời phần tử. Tất cả thế lực tình báo, đều thuộc về ta để ý, ngươi hiểu chưa? Dư liên. Dư liên rất đồng tình gật gật đầu. Đổi thanh loại kia rất có chỗ làm việc giã tâm người, đương nhiên sẽ cảm thấy đây là tổ chức đối với mình coi trọng, hẳn không thể xuất ra 12 phần cần cụ ra. Nhưng vấn đề là, dương hi di con hàng này, nói trắng ra chính là cái ngồi ăn rồi chờ chết thuộc cóc tiết kiệm năng lượng chủ nghĩa người, thật không nghĩ tới quá phong phú. sau đó Bộ Quốc phòng Từ Tân Ngọc Môn đặt hàng 4 vạn tấn cao bạo buổi mấy ngày nay liền muốn từ Tinh môn quá cảnh, À, ở trong đó 1 vạn tấn vẫn là phải bán cho đế quốc. Bọn hắn tiếp thu đại quan 2 ngày này liền sẽ tới tòa này Tinh cảng tới kiểm tra, ta mới nhất định phải tự mình chạy đến tòa này Tinh cảng đến tòa trấn, làm được vạn vô nhất tất. Hiện tại, ngươi lại nói cho ta nói, chúng ta sắp đứng trước một cuộc chiến tranh. Chơi ạ, ta chỉ là cái làm công, chỉ có điều vừa lúc cố chủ là quân đội thôi, tại sao phải như thế bức ta đâu? Chính là như vậy nha. Bằng không vì cái gì bên ngoài vòng hạm đội sẽ ở đây tập kết đâu? Dư Liên mở ra tay, Lý Trực khí hỏi lại: Bởi vì đối diện khải thái người hàng năm đều muốn tập kết một lần hàng đội, ngẫu nhiên mấy lần bọn hắn sẽ còn mang lấy bọn hắn điều nhân bằng hữu liên hợp diễn tập đâu. Cho nên bên ngoài vòng hạm đội tự nhiên cũng muốn làm ra đồng dạng cử động nha. Cái này không phải liền là quân đội tồn tại lý do sao? Bọn hắn lần này ngay cả cấm vệ hạm đội đều xuất động. Vẫn là cha luân tinh bầm tự thân xuất mã a. Đúng vậy a, mười mấy chiếc hoàng gia du thuyền tạo thành cấm vệ hạm đội mà. Cha luân tinh bẩm vương tử vốn chính là cái tốt làm náo động giã hỏa, muốn chạy đến khao quân cũng là hợp lý nha. Cho dù là vì để cho tương lai lớn hộ quốc công tận hứng. Đối diện Khải Thái hạm đội cũng phải xuất ra 12 thành khí thế gia a. Cái này không cũng là bọn hắn quân đội tồn tại lý do sao? Lấy bất cần đời tuyệt đối chủ nghĩa tự do người thế giới quan đến nói, lấy lên đều vẫn là rất có đạo lý. Dư Liên trong lúc nhất thời lại có gọi không phản bác được. Hắn đang nghĩ ngợi làm sao phản bác, đã thấy Thượng tá đã mở ra văn phòng tin tức thiết bị đầu cuối, kết nối đang ở hủy hệ dị ẩn rồng hào bên trên tư lệnh hạm đội bộ. Tư lệnh quan các hạ đây." Thượng tá hỏi. Vừa mới kết thúc hội nghị đang chuẩn bị đi chế bữa ăn, "Thượng tá, có chuyện gì không? Cần ta chuyển tiếp sao?" Trả lời chính là một vị trung ý quân hàm sĩ quan nữ quân nhân, hẳn là bắt cờ thượng tướng phó quan đoàn một viên cũng liền chỉ cần chiếm dụng hắn vài phút mà thôi các hạ không phải đã nói rồi sao cái kia vào đổ long lập xuống công lao học sinh là một nhân tài cần khích lệ hai câu hôm nay hắn vừa mới đến cảng đúng Ly đi, đi người hôm nay môi son dùng chính là hạ lộ duy số 7A thật thích hợp người không thể không nói dương hy di điểm nhan sắc mặc dù chỉ là gián xoái ca giới hạn thấp nhất nhưng khí chất tốt phong độ tốt lại là tiền độ rộng lớn tinhán quan lại tổ cười đùa tí từng lên tới hay là rất có bị lực bên kia tiểu phó quan lập tức ha ha ha nọa đủ cười Hi hi. lần sau người ta đổi lại một cái sắc hảo à còn có nước hoa ngài lại đoán xem là loại nào rồi tốt chúng ta tự mình chậm giai đoán tiểu phó quan hết sức vui mừng đem tín hiệu tiếp vào tư lệnh quan nơi đó Dư Liên nhìn trầm trầm dương Hi gì hắn không thể dùng con mắt hóa thành lưỡi dao đem hắn thiên đau và quả đừng nhìn ta như vậy a Đây đều là là vào cái trước này trên trận sinh tồn nha. dương hi di không quay đầu lại nhưng cả người đều tràn đầy lấy chủ nghĩa hiện thực tam thương cùng bí thương ta sẽ đi nói cho je ca tỷ người coi như nói cho nàng cái này đều đã là sựá Nàng chỗ nghề nghiệp lĩnh vực so ta còn tán cốc, nhất định sẽ lý giải. Ta sẽ còn nói cho tiểu tuyển, tiểu ung cùng tiểu di, nói ba của các nàng đã hoàn toàn xa đọa thành dầu mỡ vô năng đại thúc cá. Tiểu tử dúi, ta cùng ngươi cái gì oán? Chỗ làm việc sinh tồn sự tình, có thể, có thể gọi dầu mỡ vô năng sao? Cái này cùng hài tử không quan hệ. Dương hy Di giận tím mặt, nhảy dựng lên muốn lý luận, lại thấy bên kia trên máy truyền tin màn sáng lóe lên, soi sáng ra đến một người mặc trình tề quân phục, nghiêm túc thần trọng, khuôn mặt cùng thân thể như đá hoa cương cứng rắn lao ra ra, bốn quả chiếu lấp lánh tướng tinh vào hắn phù hiệu bên trên chiếu sáng rạng rỡ. Hắn chính là khối cộng đồng bên ngoài vòng hạm đội đô đốc, cùng bên ngoài vòng quân đội tư lệnh trưởng quan, non trong phái tư hải quân thượng tướng. Dương Hi Di cấp tốc đứng nghiêm chào, nháy mắt hoán đổi ra nghiêm nghị kiên nghị biểu lộ, nghiêm trang nói: "Tư lệnh quan các hạ, tình báo chủ đảm nhiệm thamưu Dương Hi Di thọ tá, hướng ngài đưa tin." "A, vị này chính là Lã Dư Liên chuẩn úy, đúng là tuấn tú lịch sự a." Thọ tá nghiêm hành lễ động tác thực tế là quá nhanh nhẹn, nhanh nhẹn phải làm cho Dư Liên cái này linh năng đều không kịp phản ứng, lập tức liền chậm nhịp, mà lúc này đây, lão tướng quân như điện ánh mắt cũng đã quét tới, thấy Dư Liên thế mà ngay cả nó lính cũng không kịp mang tốt. Trong mắt lập tức hiện lên rõ ràng vẻ giận. Dư Liên chờ lý, phải không? Trung ương phòng vệ đại học cấp 830 học viên, Dư Liên, hướng ngài đưa tin. Đừng hướng ta đưa tin, các loại sau khi ngươi tốt nghiệp, có thể hay không lưu tại quân đội còn hai chuyến đâu. Tướng quân lạnh lùng tốt, nghe nói ngươi vào đổ lòng biểu hiện được không sai. Ách, đều cho quy công cho học tỷ. Kéo lý nọ bộ nạ vật trung tá quả quyết chỉ huy cùng đội phòng vệ toàn thể tướng sĩ anh dũng giết địch. Hạ quan chỉ là cơ duyên xảo hợp. quá khiêm tốn lời nói khách sáo, nghe liền rất rối trá, lại phối hợp ngươi này mềm nễu mặt, chết không được cũng sẽ có như thế phương bình. Cái này, các hạ, ngài nghe nói qua Hà Quan, hiệu trưởng của các ngươi mắc cờ sẽ ở lệ trung tướng cùng ta là bằng hữu cũ. Bất quá, ngươi nhất định sẽ không muốn biết hắn đối ngươi đánh giá. Thượng tướng cười nhạt một tiếng, bất kể nói thế nào, ngươi vào đổ long lập xuống công tích cũng là thật, nhưng có tốt điểm xuất phát lại không, có nghĩa là tương lai có thể vạn sự thuận lợi. Nhìn ngươi có thể tốt tiêu hóa thực tập lần này thu hoạch, không ngừng cố gắng, tự giải quyết cho tốt. Dư Liên cố nén mắt trận trắng cử động, cười theo bắt đầu suy nghĩ có phải là muốn đem giá hỏa này cũng cuốn thành viên thịt đút cho vũ trụ Tuy nhiên giá hỏa này tuổi đã cao, Như vậy dạ viên thịt liền xem như ạ mịp trùng cũng ăn không đi vào đi. Dương Thượng tá, tướng quân lại đối Dương Hi Di nói, có hạ quan, mang tiểu gia hỏa này đi đến thử bên ngoài vòng quân đội đặc sắc dũng sĩ nổi đi, để hắn ở hạm đội nhà khách, lại cho hắn đặt trước một chương hai ngày này tàu chờ khách phiếu. Các người tinh anh quan lại tổ nhất là người mặt trăng liền xem như lại vô dụng, vào cao tầng cùng truyền thông nơi nào cũng có gọi lực ảnh hưởng. Ta cũng không hy vọng hắn trở về nói, chúng ta bên ngoài vòng hạm đội không hiểu nghi. Như vậy, giải tán. Dương Hiji vào tối chào trước đó, trong phái tư thượng tướng cũng đã cắt đứt thông tin. Thượng tá thở một hơi, án đuổi Vô Vô Dư liên bà bà bay, chớ để ý, hắn cũng không phải là chán ghét người, mà là chán ghét tất cả người mặt chằng cùng tinh anh quan lại tổ. Chí ít ngươi có thể chỉ chờ mong một chút chúng ta được xuất dũng sĩ nổi, hương vị là thật rất không tệ. Cho nên, hôm nay cũng không hoàn toàn là chuyện xấu nha. Chương 69, từ bỏ ảo tưởng, chuẩn bị đấu tranh. Chương 69, từ bỏ ảo tưởng, chuẩn bị đấu tranh. Dư Liên biểu thị, mình, chí ít đời này, xác thực là lần đầu tiên gặp được khó như vậy lấy câu thông ra hỏa, liền xem như trên chiến trường, đối mặt hách xâm cùng cả sản địch nhân như vậy, cũng chí ít là có thể bán về hơn mấy câu. Một mực đối với mình câu thông năng lực rất có lòng tin dư Liên rất bị đả kích, thế là sau đó sau 10 phút, một mực chỉ là chết lặng theo Dương Hi Ji đi tới, đi tới sĩ quan phòng ăn. Phòng ăn diện tích không tính đặc biệt lớn, nhưng đại đa số sĩ quan hẳn là đều vào riêng phần mình trên thuyền, đi ăn cơm người không coi là nhiều. Thượng tá lôi kéo dư Liên tìm một cái coi như yên lặng địa phương ngồi xuống, cái này mới nói, không cần để ý, dư Liên, hắn cũng không phải là chán ghét ngươi, mà chỉ là chán ghét người mặt trăng hoặc là tinh anh quan lại tổ. Từ binh sĩ từng bước một thành là tướng lĩnh cao cấp lạc hậu nhân vật nhà, ta đương nhiên có thể lý giải. Chỉ là Lạc Hạo người luôn luôn không phân biệt được ngoan cố cùng kiên nghị khác nhau. Nhưng ta là thật không nghĩ tới, Dương lão sư, ngài cái này mày dậm mắt to thế mà xa đoạn đến nhanh như vậy. Dương Hy Ji coi như là không có nghe thấy, chỉ là đối qua đường lính Cần vụ chào hỏi một tiếng, quy cụ cũ, còn muốn một mình bở giang đi, còn lại, ngươi nhìn xem phối chính là." Lĩnh Cần vụ hành lễ rồi đi, Dương Hy Di liền lại nói, "Cho nên, ngươi có có lực ăn." Bởi vì có trong phái tư thượng tướng như thế từ cuộc chiến tranh giành độc lập thời kỳ sống tới lão binh để lấy, bên ngoài vòng hạm đội cùng bên ngoài vòng quân đội một mực là toàn quân nhất khắc nghiệt. Phấn luyện cường độ đều là 996, đồ ăn cũng chỉ cam đoan tất yếu dinh dưỡng giá trị, hương vị liền một lời khó nói hết. Duy chỉ có thứ bảy ban đêm có thể có tiệc, các loại đồ ngọt cùng đồ uống cũng có thể rộng mở cộng ẩm, hơn nữa còn có rượu đâu. Mà lại, nhất định là không thể không nhấm nháp. Cái gọi là đặc sắc dụng sĩ nổi đúng không? Khối cộng đồng tương lai, bên ngoài vòng hạm đội tương lai, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện đúng không? Dư Liên cười nhạt nói, "Đương nhiên rồi, người muốn thật muốn nói, ta cũng có thể cùng ngươi tâm sự, coi như là nói chuyện phiếm rồi." Dương Hi Ji cười nói đối mặt dạng này một cái sa đọa đến có chơi ra mặt dày qua tường thành đạo ngọc kẻ ra đời, Dư Liên trong lòng tràn ngập bi thương, ngay cả vừa mới bưng lên một nỗi lớn hương, khí tràn ngập non chính, đều không có thể làm cho mình vui vẻ. Đến, đây chính là chúng ta bên ngoài vòng quân đội đặc sắc, đại biểu dũng khí cùng nhiệt huyết dũng sĩ chi nội á. Dương Hy Di cho mình cùng Dư Liên các rót một chén rượu, lại đút cho cái sau một chiếc đũa. Không phải liền là các loại thịt heo loạn hầm sao? Không giống. Hoàn toàn không giống. Trong canh đặt thế nhưng là từ tân ngọc môn tới tinh các cỏ, cùng quang triều tinh đỏ thạch Mối cùng núi hoan Có những này mới có thể đem tân ngọc muồn chỗ chuối, thủy lam tinh bích ngọc cá mập, cùng quang triều tinh lớn bùn rắn thịt hầm cùng một chỗ còn không xuên vị. Cùng so sánh, thịt bò, thịt heo, thịt dê đều chỉ là phụ tài nhà. Đến địa cầu có thể ăn không được cái này một thành, chỉ là những này nguyên liệu nấu ăn liền đắt đến khủng bố nhà. Sắc thực, màu nâu đỏ nước canh hầm đến tương đương có cấp độ cảm giác, đã hoàn toàn biến sắc thịt bò khối, xương sườn cùng thịt dê phiến nhìn qua liền rất có môn ăn. Có thể so sánh với bích ngọc cá mập, trắng đường vân, bùn hồng như mã não thịt thực chỉ có thể coi là phối đồ ăn. A, đúng. Bên trong còn còn có cơ bắp rõ ràng chuột chũi thịt, nhưng đã bị xem nhẹ. Dư Liên biểu thị mình cùng học tỷ đồng dạng, đều là kiên định than nướng đảng. Không có than nướng chuột chũi nhất định không phải tốt chuột chũi, là đối toàn bộ vũ trụ tài nguyên phạm tội. Ăn được như thế một nỗi, không nói là 996, liền xem như đến nửa năm nguyệt nguyệt hỏa thủy mục kim kim cũng không có vấn đề gì á. Đây là bên ngoài vòng đám dung sĩ nhiệt hết cùng dũng khí ca nguyên. Vì vậy mà gọi tên. Dương Hy Ji giới thiệu nói, Dư mở rộng, một khối lớn ngọc cá thịt, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy có một người vừa vặn đi ngang qua bọn hắn một bàn này bí mật quan sát một chút, sau đó mang theo mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cùng vui sướng đi tới. "A nha, Dương thượng tá, ngày hôm nay ở đây dùng cơm, làm sao không thông chi một chút bên đâu?" Dư Liên chú ý tới, Dương Hiji đã đem chén rượu trong tay chuyển một vòng tròn, ẩn nấp thở dài, đem còn không có nhét vào miệng bên trong thịt cá bưng xuống, đứng người lên túi chào, mà Dương Hì Di thượng tá thì đứng dậy bắt tay đối phương, "Mang trước kia học sinh đến nếm thử chúng ta đặc sắc, người bận rộn như vậy, lại sao tốt quá giày đâu?" "Dư Liên, đây là hòn thiếu tá, hạm đội hậu cần chủ đảm nhiệm Tam Lưu, là tư lệnh hạm đội bộ đại quản gia nha." "Này Chính là một cái tại hậu cần bộ cùng bộ tư lệnh ở giữa là gọi câu thông chân chạy làm việc vật, ngài khách khí thật sự là khách khí. Hắn ngượng ngùng khoát tay áo, lúc này mới dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn dư liên, cho nên, đây chính là học sinh của ngài. Ai nha, vậy nhất định cũng chính là người mặt trong đi. Thật sự là tuấn tú lịch sự, tương lai nhất định là quân ta lương đồng A. Thượng như thượng tá ngài đồng dạng, dù sao danh sư xuất cao đổ. Hòn thiếu tá ước chừng 40 tuổi, đã có chút mập ra, thế là quân trang bộ ở trên người hắn liền khuyết điểm tấm hình khí chất của hắn, từ vừa rồi ăn nói cũng nhìn ra, một cái dầu mờ khéo đưa đẩy, có thể mặt không đổi sắc nói các loại chỗ làm việc giao tế dùng từ, làm trung tầng quản lý hội xúc tiểu đội trưởng. Những này thương vụ dùng lời khách xáo dối trá lại xáo lộ, sẽ không để cho người đối ngươi xem trọng đồng dạng, nhưng cũng chí ít sẽ không đắc tội với người đương nhiên, cái này người như vậy, nó nghề nghiệp kiếp sống hạn mức cao nhất đại khái là chỉ là hội xúc tiểu đội trưởng. Hắn lại mời Dương Hi Di mang theo dư liên bên trên hắn kia một bàn đi uống mấy chén, cái sau thì tranh thủ thời gian trối tử. Hai vị đã hoàn toàn hội xuất hóa chính là không giống quân nhân sĩ quan cấp giáo rất hình thức hóa lẫn nhau nhún nhường mấy hiệp, nói một đống cũng đặc biệt hình thức lời khách khí, cuối cùng rốt cục lấy hòn thiếu tá cáo từ mà rời đi. Đừng nhìn ta như vậy, ta đều nói qua, đều là vì sinh hoạt ta. Hắn mang trong chén bờ rằng đi uống một hơi cạn sạch, mang theo bi thiết dị thường, sau đó lại đem chén rượu dạo qua một vòng để lên bàn. Ngài không thấy được ta đây là tràn ngập ước cao và cảm phục ánh mắt sao? Ngài sinh tồn năng lực cùng thích ứng năng lực thực tế nếu như học sinh nổi lòng tôn kính. Mà khác, đây không phải châm trọng. Hồn thiếu tá là hậu cần chủ nhiệm, cũng là bộ tham nhu một thành viên. Hắn vừa rồi cũng đã nói, phụ trách chính là bộ tư lệnh cùng bộ hậu cần ở giữa câu thông, này, nói chẳng ra, chúng ta những này tham mưu tác chiến ở bên ngoài nhìn qua rất quang vinh a, nhưng Tết Trung thu phân bánh Trung thu thời điểm không nghĩ cầm 5 nhân, đều muốn rủ vào hắn hỗ trợ a. Đương nhiên, hắn làm người cũng không tệ, mọi người chung đụng được cũng rất tốt. Đây chính là người trưởng thành thế giới a. Người nhất định không hiểu sao. 5 nhân kỳ thật nghiêm túc tiếp nhận thiết lập, cũng là ăn rất ngon. Đây là 5 nhân vấn đề sao? Ta không biết 5 nhân kỳ thật cũng có thể ăn sao? Không, ta chỉ là muốn nói, năm nhân không thể luôn phong bình bị hại a. Tất cả mọi người là bánh trung thu đại gia tộc một thành viên, đều là ta Đông Á Thiên Triều văn hóa ngôi bảo, thiếu ai văn hóa đều không hoàn chỉnh. Ta chỉ là làm một cái so sánh, cái này cùng thiếu ai văn hóa có hoàn chỉnh hay không có quan hệ gì à? Bánh trung thu đại gia tộc lại là cái gì? Người dứt khoát biên bài hát được rồi. Không, ta chỉ nói là, ngài không thể tùy tiện cầm 5 nhân làm nạn. Bây giờ không phải là lưu hành vũ trụ vạn vật đều có linh sao? Bọn chúng biết sẽ rất thương tâm. Dương Hy Di biểu lộ cứng đờ nhìn xem Dư Liên, đờ đã trầm mặc nửa ngày, đột nhiên liền cầm đĩa muốn đi trên đầu mình chứ. Dư Liên vội vàng kéo lại, Dương lão sư, đừng như vậy. Dương lão sư, hai người lôi kéo nửa ngày, thượng tá mới cuối cùng là khôi phục một chút xíu lý trí. Nói đồ nha. Ngài sinh tồn năng lực dâng lên, nhưng hài hước cảm giác thế mà hạ xuống, không phải rất được không bù mất sao? Dương hy Ji hít mắt, ăn một mâm lớn thịt lại uống sạch bờ rằng đi, một bên chuyển chén đến rượu, một bên mang theo say chênh choáng khẩu khí trầm rãi nói, "Tota, ta biết ngươi bởi vì ta không tiếp thụ ngươi nói hiếu nói vượng." "Ách, ý kiến của ngươi, tướng quân các hạ cũng không có gì tốt mặt, cho nên ngươi nghẹn đầy bụng tức giận." Người trẻ tuổi huyết khí phương cương nhà, ta hiểu. Có thể dù nói thế nào ta cũng là chỉ huy hạm đội tầng 1 thành viên. Ta không xi diện à?" Dư Liên thấy đối phương chén rượu trong tay chuyển hai vòng, liền lại cho đối phương rót đầy, cười nói, "Vũ trụ chi linh có thể làm chứng, ta đối lao sư một mực là tôn kính rất nha." "Hừ, vậy ngươi nói một chút xem đi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Khải Thái người sẽ đối với chúng ta động thủ? Ngươi ngay cả ta đều thuyết phục không được, dựa vào cái gì thuyết phục trong phái tư tưởng tướng? Ngài mới vừa rồi còn nói ta không cần thuyết phục ngài, chỉ cần thuyết phục tư lệnh quan là được." "Hắc, được rồi, ta cũng đã nói, cái này nhất định phải từ Khải Thái người cái này mấy chục năm lịch sử tiến trình nói lên." Hắn vẫn là đế quốc trung thành nhất đời tớ, vào cuộc chiến tranh giành độc lập bị chúng ta thành hệ thống tiêu diệt hạm đội lấy ngàn mà tính, tử thương mấy triệu người, đã sớm cùng chúng ta kết thành thủ chuyển tiếp Mà cái này thẳng bố là đà tinh hệ, cũng là chúng ta từ vương quốc khải thái trong tay cắt bỏ lãnh thổ. Vốn cho là chỉ là giá trị không cao không người tinh hệ, có thể vào hai nước lãnh thổ ở giữa làm giám sóc, đối phương cũng liền nắm lô mùi đồng ý thế nhưng là ai nghĩ đến, nơi này sẽ mở ra cái tinh môn A. Dương Hi Di im lặng không nói, tiếp tục chuyển chuy Khải thái người là ngân hà chứ danh chiến đấu chủng tộc, chân chính chi phối nó quốc gia cơ bản bản là lợi trảo giai cấp, chính là cái gọi là quân sự quý tộc. Tinh bẩm vương tất là dựa vào chinh phục cùng chiến tranh lập nghiệp, phải dựa vào võ đức mới có thể gắn bó bọn hắn vào lợi trảo giai cấp bên trong quy lui. Giống tinh môn dạng này có thể quyết định một cái chủ tuần, một cái chính quyền quốc vận bảo cụ, như bỏ mặc một rơi thẳng tại ngoại địch trong tay, trong nước tư tưởng liền phải phân liệt nha. Sự thật cũng đúng là như thế, khải thái người bang trẻ chúng phái quân sự quý tộc đã tạo thành một cái cương nha hội, vào tư tưởng cấp tiến tra luân tử thống Linh xuống, một mực chúng ta toàn diện khai chiến đâu. Dương Hi Di suy cười một tiếng, khải thái người 20 năm trước ngay tại nói muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến, nhưng đến bây giờ cũng đều không có động tĩnh gì. Bọn hắn cũng không phải là không nghĩ tới đoạt lại cái này cái tinh hệ, các loại biên cảnh xung đột cái này 20 năm xuống tới liền không có ngừng qua. Đây cũng là bên ngoài vòng hạm đội cùng bên ngoài vòng quân đội tồn tại lớn nhất lý do. Thế nhưng là, ngân hà đại chiến cũng đã kết thúc hơn mấy chục năm a, đại quốc ở giữa chiến tranh toàn diện làm sao có thể phát sinh đâu? Phải không? Có thể cái này thời gian 20 năm, chúng ta vào văn rốt võ rác, bọn hắn có thể một mực tại chuẩn bị chiến đấu a. Chiến hạm trọng tải cùng chiến đấu hạm trọng tải đều leo đến toàn bộ ngân hà vị thứ 6. Kia chiếc hỉ hỷ hệ gì ẩn long hảo là công văn chói lọi ngân hà danh hạng, nhưng cũng là phục dịch hơn 20 năm già thuyền. Đối diện khai thái người, thế nhưng là đập nổi bán sắt vào xây dựng đâu, chỉ là năm ngoái liền hạ nước hai chiếc chiến liệt tuần dương hạm cùng hai chiếc hàng không mẫu hạm, còn từ đế quốc ba ba nơi đó mua một chiếc giả không sợ. Năm ngoái tháng 3, cha luân tinh bẩm cảng là vào bọn hắn đám kia cương nha xuống, vào bọn hắn thủ đô làm lên trình biến, xử lý một món lớn ổn trọng lao thần. Hiện tại, trẻ trung phái đã cầm cờ nha. Phẫn thanh niên nhiệt chế quốc chính. Làm ra cái gì cũng không kỳ quái a. Dương Hi Di lần nữa lâm vào trầm mặt, nhưng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy triêu tức, rõ ràng là không nghe luật hai. Ta nói qua, chỉ cần lột khối cộng đồng giá hổ liền có thể. Ngài thật cho rằng, hiện tại khối cộng đồng chính phủ có cùng khai thái người, chính là về phần bọn hắn phía sau đế quốc toàn diện khai chiến tâm được sao? Bọn hắn không cần tiêu diệt chúng ta, chỉ cần tập kích chúng ta, đánh bại chúng ta, sau đó cướp đoạt tòa này tình cảnh là được rồi. Lại sau đó, liền có thể để đế quốc lấy điều đình người thân phận tham gia. Đến cuối cùng, nước ta 89 10 sẽ thỏa hiệp, bọn hắn chí ít có thể cùng chúng ta cùng hưởng tình môn nha. Ân, vào dư liên bên trên đời trước cái kia địa cầu, có cái đạo cốt chính là làm như vậy. Từng bước một từng bước xâm chiếm, một chút xíu được một tấc lại muốn tiến một tước, lần lượt thăm dò mục tiêu nước ranh giới cuối cùng, kết quả thật đúng là ăn đến bóng loáng không dính nước. Dư Liên trầm ngâm một chút, lại nói, huống hồ, khai thái người quốc thổ, tài nguyên cùng nhân khẩu đều có hạn, loại này trước quân chính trị tiếp tục mười mấy năm, đã muốn đến cực hạ, không cắn tới một miệng lớn buổi bổ, lại thế nào cho quốc dân, cho những cái kia lợi chảo cấp giai cấp bản giao đầu. Đoạn thời gian trước đổ long thành, thương hội La bản chuyển vận cho xa dân xe tăng thế nhưng là có nồng đậm khải thái phong cách đâu. Sau đó chính là kêu ba chiếc tàu khu trục thăm dò tính xâm lược Đây là lại rõ ràng Tuy nhiên chiến tranh tín hiệu dưới loại tình huống này Khải thái người bắt đầu ở đối diện tập kết đại quân cha luân tinh bằng tự mình thống xoáy cấm vệ hạm đội xuất phát chẳng lẽ cái là vì một lần phạm vi nhỏ biên cảnh xung đột vẫn là diễn tập. diễn tập liền không tốn tiền sao có thể đám tiêu mèo to hiện tại liền thiếu tiền trở lên hết thảy Dĩ nhiên không phải dư Liên suy nghĩ mà là hậu thế các phương phân tích kết quả Mặc dù là sau đó ra các lượng nhưng dù sao cũng làần thể trí tuệ kết quả cũng là có lý có cứ lò dịp rõ ràng dư Liên cảm thấy Chỉ ý thuyết phục đại đa số quần chúng vây xem là không có vấn đề. "Dưỡng lão sư, chúng ta muốn từ bỏ ảo tưởng, chuẩn bị đấu tranh." Hắn lại bổ sung một câu. Dương Hy Di trầm mặt vài giây đồng hồ, chợt phxì. Một tiếng, sau đó ha ha ha nợ nụ cười. "Đừng để ý, đừng để ý, Dư Liên, ta nhìn ngươi nghiêm túc như vậy dáng vẻ liền nhớ lại lúc trước, ngươi chống đối bảy ra nam phó hiệu trưởng thời điểm cũng là cái biểu tình này đâu." "A ah ha ah ah ha ah ha ha." Tao tao bất tuyệt nói mười mấy phút, rõ ràng là vào nói hiệp nói vượn, nhưng hết lần này tới lần khác nghe còn rất có đạo lý. "Có thể đúng vậy a, bộ này ở trước mặt ta là vô dụng." Ta là hạ đội tình báo chủ đảm nhiệm tham Namưu, phải vì toàn hạm đội, thậm chí toàn bộ quân đội trăm vạn tướng sĩ phụ trách. Ta cần chính là chứng cứ, biết sao? Thật chứng cứ, mà không phải suy đoán của ngươi. Lại có đạo lý phòng đoán, không có chứng cứ kia cũng chỉ là phán đoán. Dương Láo sư, dư Liên lúc này biểu lộ âm trầm đến đáng sợ. Ta minh bạch, ngươi trẻ tuổi, người mặt trăng, thiên tri tiêu tử, muốn làm cái lớn tin tức cũng là có thể lý giải. Tuy nhiên a, ta nghe nói ngươi điểm trung bình hiện tại có thể không tốt đẹp lắm a. Đồ Long cầm tới hai cái a cũng không thể hoàn toàn cứu vớt thành tích của ngươi. Có tâm tư này, vẫn là ngấp lại luận văn tốt nghiệp đi. Chỉ có nửa năm nha." Dương Hy gi thầm thì khuyên cáo nói. Dư Liên trầm mặc không nói, cắm đầu mang rượu trong chén rót đi vào. Lúc này chàng diện rất lạnh, ngay cả thịt hầm mùi thơm đều không thể vãn hồi mấy phần ấm áp. Thế nhưng là, ngay tại cùng thời khắc đó, vào phong ngăn một bên một cái khắc bọc nhỏ ở giữa bên trong, lại có người âm thầm siết chặt nằm đấm, mặt mũi tràn đầy âm trầm cùng hiểm ác. Chương 70, địch nhân đánh đến rồi. Chương 70, địch nhân đánh đến rồi. Hai người liên hoan như vậy tan trong cơ mùi. Dư ngay tiếp theo tâm tình nặng nề từ biệt đã sắp nhận không ra lão đại ca. Đi tới đã đặt trước tốt xi si quan nhà khách. Tình cảnh si quan nhà khách đãi ngộ còn là rất không tệ. Gian phòng sạch sẽ công trình đầy đủ, so dư liên trước đó trên thuyền điều kiện ở tốt nhiều. Hắn đem giày đá văng ra, liền y phục không có thoát, đổ nhào lên giường mê đầu liền ngủ. Hắn ngủ rất không nỡ, tỉnh nhiều lần, mãi cho đến nửa đêm về sáng mới hoàn toàn ngủ. Hắn y nguyên ngủ được rất không thoải mái, hoàn toàn không có hoàn toàn tiến vào ngủ say tĩnh mịch cùng thoải mái dễ chịu cảm giác, như tỉnh không phải tỉnh dị thường một bộ, chi rắc dường như một mực tại dã rợi cùng hẩm hực hình thành vòng xoáy bên trong rẽ rồi lấy. Cũng không biết qua bao lâu Vọng xoáy bên trong nhưng lại lờ mở lại nhiều hơn rất nhiều ẩm ỉ thanh âm, để hắn càng thêm phiền muộn. Dư Liên cảm thấy, có như vẹn vẹn chỉ là mở mắt đứng dậy động tác như vậy, liền muốn hao hết sạch mình tất cả khí lực, có thể hắn vẫn là cố gắng bỏ lên. Đầu của hắn có đau một chút, rất như là say rượu mang đến ảnh hưởng, trước mắt ánh mắt cũng có chút mơ hồ, thậm chí còn có lấm ta lấm tấm phạ tạp đang ngảy nhót. Hắn cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ, lại không biết qua bao nhiêu thời gian, tầm mắt rõ ràng một chút, bên tai bên trong ầm ỉ mới có thể có thể dần dần phân biệt ra được. Kia là kịch liệt tiếng cùng súng lên, cùng tiếng thảm thiết cùng hỏa đốt âm. Dư Liên nhảy dựng lên, muốn đi tìm vũ khí, lại ý thức được mình là ở tại sĩ quan nhà khách bên trong, mình cũng không có thời gian giải xuống lục tư cách. Hắn mở cửa phòng ra, đập vào mặt chính là lăn lộn mà đến sóng nhiệt cùng rõ mạnh, cùng hỏa diễm cùng huyết tinh sen lẫn thành hồng quang. Một người mặc động lực giáp địch nhân đằng đằng sát khí xuyên qua hái lửa. Dư Liên một chút liền nhận ra, kia là Khải Thái lục chiến đội viên trang bị chiến lâu, chủ muốn cường hóa lực cơ động cùng tính linh hoạt, không có phối đao kiếm truy bướu, nhưng mảnh che tay bên trên lại trang bị cao cấp quan bon thủy tinh chế tạo có câu móc càng phù hợp mèo to nhóm chiến đấu quân thuộc. Khải Thái người đã đánh tới rồi. Đã có lục chiến đội đột nhập thẳng bố La Đà tiến cảng, kia bên ngoài vòng hàng đội. Khải Thái người bắt đầu xạ kích, nhưng Dư Liên lại đã sớm lăn mình một cái trốn đến một cái sụp đổ không sắt về sau, tay phải chậm rãi ngưng kết linh năng. Hắn có thể cảm thụ được, mình ngay cả ngưng tụ linh năng hiệu suất đều so trước kia thấp hơn nhiều, suy đoán đối mới có khả năng là xuất động địa vị cao linh năng giả, phát động đối toàn bộ tình cảng siêu phàm lĩnh vực cấm chế. Kia liền đổi một cái mạch suy nghĩ. Dư Liên cắn răng mang chuẩn bị một nửa linh năng xung kích tan, lại hóa thành linh động, xâm nhập thông đạo trên bầu trời khe hở. Đương nhiên, kéo một phát, liền quả thực là mang một đống lớn bắt nháo thông gió tuyết ống, đèn treo, tạo dựng mảnh vỡ cái gì đến kéo xuống. Phần Phật chuốt xuống nơi đất, lập tức liền mang cái kia khai thái người bộ binh chôn sống. Dư Liên không để ý đến, chỉ từ trên mặt đất nhặt một cây thanh thép, đi xuống lầu. Hắn xuyên thấu qua nhà khách cửa đại sảnh cửa sổ sắt đất, đã thấy nơi xa thành khu một cái biển lửa, cùng khải thái người phi hành khí. Mà mái vòm bên ngoài trong vũ trụ, hưng hực trùng sáng cùng bạo thành một đoạn, quang mang đều che giấu đi. Dư Liên răng, từ nhà khách cửa sau ra ngoài, Dựa vào ký ức tiến về quân dụng kho chứa máy bay, mới đi vài bước, liền từ chỗ mặt chỗ lao ra một đầu mặc giáp quái vật khổng lồ. Kia là một đầu đứng thẳng hành tẩu quái vật, trừng cao hơn 5m, 4 cái tay cánh tay sách lấy súng phun lửa, hỏa thân tháo, điện tương pháo cùng một thanh cột điện dài liên cưa cơ đại kiếm. No, mặc dù vũ trụ thời đại đã không có cột điện, độc người khoác động lực vật trang sức, yếu hại vị trí thì treo xe tăng cấp vỏ bọc thép. So sánh với thân thể khổng lồ, nó tròn trịa đầu liền lộ ra có chút ít, nhưng cũng có trưởng thành châu phi đầu voi kích thước. Trong đôi mắt ti hi tất cả đều là hung lệ, huyết bồn đại khẩu trên dưới khép mở. Răng rắc răng rắc còn tại gặm ăn cái gì đây là cái khoa đế khắc cự ma công cụ tay, chính là đế quốc tăng tự thú bộ đội một thành viên. Mặc dù là chi này để tất cả ngân hà văn minh nghe tin đã sợ mất mật trong quân đội cơ sở nhất, nhất pháo hôi binh chủng, nhưng cũng có được ngăn kháng cả một cái gia cường liên năng lực, hơn nữa còn là vào không mang theo bất luận cái gì trang bị dưới tình huống. Loại sinh vật này chỉ có cơ bản nhất chức năng, lại có thể không bất trừ chấp hành linh năng giả các quan quân mệnh lệ. Sinh mệnh lực cực mạnh, hung hãn không sợ chết, thị sát lại nhẫn, hơn nữa còn sẽ thôn phệ chiến trường sắt chết hồi máu, đây cũng chính là nó hiện tại đang ở làm Cự ma đã thấy Dư Liên, ước chừng là bởi vì phát hiện mới mẹ mục tiêu rất là vui vẻ, toét ra miệng rộng, lộ ra hai hàng răng nhọn cùng một đoàn mơ hồ huyết nục, sau đó phốc một tiếng, mang miệng bên trong hài cốt phun ra. Một đoàn thịt nhão bên trong cốt ra đây một cái đỏ rực lớn huyết cầu, lại vậy mà là một viên thủ cấp. Hắn ngũ quan bởi vì kịch liệt đau nhất cùng tuyệt vọng đã biến hình, lại như cũ có thể miễn cưỡng nhận ra đến, lại chính là Dương Hy Di thượng tá đầu lâu kia lăn trên mặt đất động mấy lần, mặt vừa vặn hướng phía Dư Liên phương hướng, khóe miệng co giật mấy lần, phun ra mấy chữ: "Nhanh, mau chuẩn a." Dư Liên quay đầu liền chạy, bước chân không có nửa điểm chậm chạp vẫn là quân dụng sân bay phương hướng, cự ma theo sát ở phía sau, một bên gầm thét gào thét, một bên không ngừng mà nạp pháo. Đạn pháo cùng năng lượng thúc gián dư liên bên cạnh thân đánh trúng mặt đất cùng với tường, nóng hổi khí lưu gần như mang thân thể của hắn nhố lửa. Nếu như hắn không phải linh năng giả, cho dù là một lần khoảng cách gần bạo tác sóng xung kích, đều có thể đủ phá hư nó ngũ tạng lục phủ đến lúc này, tu sĩ toàn diện cường hóa toàn diện cân bằng đặc điểm ngược lại thành cỏ cứu mạng. Hắn nhẹ nhẹ, tốc độ cùng thể năng tự nhiên so ra kém những cái kia đấu võ phái giác tỉnh giả nhưng cũng so pháp gia môn cao rất nhiều, chí ít có thể bảo chứng mình vào cao hơn 5 mét cự ma trước mặt chạy trốn không bị đuổi kịp. Nhưng mà, cái này cũng chỉ thế thôi. Cự ma đuổi không kịp, Dư Liên nhưng cũng thoát không nổi. Đợi đến thể lực hao hết, chết vẫn là hắn. Cái gì? Người nói so thể lực? Cự ma biểu thị, nhà ta chính là mẹ kiếp cái này ăn đế quốc công lương. Nhân loại linh năng giả, liền xem như những cái kia đấu võ phái, không đến tứ hoàn đều đừng nói có thể cùng nhà ta so thể lực. Tóm lại, trang diện y nguyên rất mạo hiểm, cho đến Dư Liên đã thấy trên bãi đáp máy bay một không còn hoàn hảo không chút tổn hại trên cơ, mới hơi thở giải một hơi. Dư Liên một bước nhảy đến chiến cơ trước đó, leo đến cabin miệng, vừa mới bị cơ đóng mở ra, đã thấy vị trí lái bên trên đã ngồi một người. Thân thể của người kia không hiểu, nhưng đầu lâu tựa như là như con rối chuyển qua 360 độ, nếp môi lộ ra khác máu mà nụ cười quỷ dị. Vậy mà, lại là Dương Hy Di học trưởng. Tặc tặc tặc ken két, ngươi muốn cho ta xuống dưới sao? Dư Liên dừng lại một giây đồng hồ, đột nhiên vươn tay chính là một bạn hai. Quỷ dị nụ cười giữ tận lập tức cứng nhắc vào trên mặt của đối phương, liền rốt cuộc khủng bố không dậy. Sau đó, Dư Liên lại là liên tiếp cái tát rút đi lên. Vũ trụ chi linh phía trên Từ khi bị đánh cấp đánh địa cùng một con gà quay về sau, Dư Liên thật sớm trước kia liền muốn làm như vậy à. Hắn xinh xinh đem cái kia Dương Hi Di đầu rút đang trở về, sau đó một thanh níu lại đối phương cổ áo, thật liền đem hắn lôi ra phòng điều khiển, dùng sức quen ném tới trên mặt đất. Bang. Dương Hi Di đệm xuống đất, đầu đâm đến vỡ nát, lại một điểm máu đều không có. Dư Liên nhảy đến phòng điều khiển, mở ra pháo máy nút xoay, hướng về phía gào thét cự ma chính là một con toy pháo laser đạn. Wen. Cự ma cũng bị pháo laser đánh cho vỡ nát, nhưng theo nó phá diệt, giống như mặt nước gợn sóng một dạng ba động vào vị trí khuyết tán ra đến. Lập đầy dư liên tất cả ánh mắt, phân phá. Hắn dường như nghe tới tiếng gió gợi lên màn sân khấu thanh âm, ánh mắt liền lập tức tối sầm. Dư Liên trong lòng cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một bước vọt lên, đưa tay một đập, chỉ lan lệnh vào một đoàn không khí, nhưng lại có một nháy mắt lững trệ. Vào kia sân a, Dư Liên đã từ tinh thần hại dọc theo đến trong linh giác bắt được một tiếng thống khổ tiếng Têu Thảm Thiết. Hắn mở mắt, phát phát hiện mình còn là ở vào quân đội nhà khách phòng đơn bên trong, đã không có tiếng súng, cũng không có bạo tạc, càng không có biện lựa cùng tiếng Têu Thảm Thiết, hết thảy đều cùng mình vào giấc ngủ thời điểm giống nhau như lúc, mình đang cực kỳ Dư Liên mở cửa phòng liền sông ra ngoài, bắt giữ lấy kia tia lui bước linh thể phương hướng. Có thể lúc này, hành lang bên trên phát thanh lại đột nhiên vang lên một thanh âm, "Ngươi sự tỉnh phạt a. Nhân tang cũng lấy được a, vẫn là tranh thủ thời gian bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi." Thanh thật khai báo mình phạm tội quá trình, tranh thủ xử lý con hồng. Tuyệt đối không được tự tuyệt với quốc gia, tự tuyệt tại nhân dân, đi đến phạm tội không đường về nhà. Nhất định đừng để quê quán phụ mẫu vợ con thuốc tất ta. Đã nghe chưa? Cho ngươi lưu chút mặt mũi ta liền không danh. Đây không phải là Dương Hi Gi thanh âm, lại là ai đâu? Chương 71, truy đuổi địch. Chương 71, truy đuổi địch. Ngươi ngay cả cả sủ ống đều không dự bị một phần, quê quán phụ mẫu vợ con đã sớm bắt đầu tốt đi ta. Dư Liên vừa định nói như vậy, bản thân triển khai ra ngoài linh giác liền cảm nhận được một kia mãnh liệt ba động, kia là linh năng bởi vì tinh thần xung kích tiếp cận mất khống chế sinh ra hiệu quả. Cũng đừng thật mất khống chế a, ta còn phải lưu một người sống đâu. Dư Liên tranh thủ thời gian một bước chạy đến hành lang bên cửa sổ. Nhưng mà, trong nháy mắt này, tiếp cận mất khống chế linh năng bỗng nhiên lại dừng cuồng bạo ba động. Ngay sau đó, Liên chỉ nhìn thấy trên lầu đối diện bốn tầng cái nào đó gian phòng pha lê phát ra len ken tiếng vụ, một cái hơi có chút mập ra thân thể từ giữa này bắn ra ngoài. Sau đó liền ba kích một tiếng nện xuống đất. Buốn tầng lâu, cho dù là tinh cảnh nội tướng so sánh khá thấp thấp chật chẽ trạm không gian kiến trúc, cũng có gần cao 10 mét, đổi người bình thường như thế cái quan pháp, chính là không chết cũng thế. Có thể người kia cũng hẳn là lượi qua, tại mặt đất nằm sấp vài giây đồng hồ về sau, thế mà còn là há miệng run rẩy đứng lên, đi đã không thế nào linh hoạt chân, từng bước một mải cọ lấy hướng về phía trước chạy. Một cái tay của hắn hẳn là cũng gây xương, rũ cụp lấy kéo vào bên hông, nhưng cũng y nguyên không cách nào ngăn cản hắn chạy về phía tự do bộ pháp. Là cái thật manh sĩ Dư Liên nội lòng thôn kính. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau đuổi theo a. Dư Liên, nói chính là ngươi. Phát thanh bên trong vang lên lần nữa đến Dương hy di thì thầm. Dư Liên vui, mở ra cửa sổ một cái xoay người phiêu nhiên rơi xuống, rơi xuống đất động tác không mang nửa điểm cỏi lửa, so với đối phương vừa rồi như vậy hào phóng quảng pháp thế nhưng là tiêu xá nhiều. Đây cũng là tự nhiên, đối phương là lầu 4, phía bên mình mới lầu 2 nha. Dư Liên rốt cục thấy rõ người đảo vong kia hình dạng, vậy mà là hồn thiếu tá, công việc bên ngoài hạm đội hậu cần chủ nhiệm thăm lưu, nghe nói quyết định bộ tư lệnh trung tu có phải hay không đến bị ép ăn 5 nhân bánh trung tu đại nhân vật. Hắn hẳn là cũng đã nghe tới Dư Liên rơi xuống đất thinh ầm, cắn răng tăng tốc bộ pháp. Ngài không có cần thiết thật liều mạng. Mặc kệ ngài là cường nhiệt người vẫn là tiến độ, ngộp cảnh huyễn thuật công kích bị người đánh tan về sau, chịu đựng đến tinh thần xung kích là tất nhiên tồn tại, nếu là không rất tu dưỡng, kẻ nhẹ bệnh nặng không dậy nổi, kẻ nặng tẩu hỏa nhập ma. A, à, đúng, ngài khả năng nghe không hiểu cái gì gọi là tàu hỏa nhập ma. Thư Linh Thánh Điện gọi cái này siêu phàm mất chế liền rất bố a. Uy, thiếu tá, ta là vào nói chuyện cùng ngươi a. lại đi. Dư Liên một bên đuổi, một bên kéo dài miệng pháo công kích đối phương không nói gì thậm chí đều không có cái đầu, chỉ là chuyển tay ném hai cái lửu lại tới. Một vòng siêu phàm giả cũng không có hắn pháp dùng nhục thân đi kháng cái đồ chơi này, Dư Liên chỉ có thể về sau vừa lui né qua bạo tạc trọng tâm. Âm ấm hai tiếng nổ mạnh về sau, Hàn Nghi nguyên bị sóng kích sóng đẩy đến toàn thân đau nhức. Mãi cho đến lúc này, mấy tên mặc động lực giáp cơ động bộ binh mới từ quán trọ cửa sảnh bên kia bừng lên. Không có mặc giáp Dương Hy Di thượng tá đi theo phía sau bọn họ. Làm sao chấm như vậy? Dư Liên lớn tiếng nói, ta lại không nghĩ tới hắn biết ngảy cửa sổ. Nói vậy, rõ ràng chính là ngài cũng không có xác định, cho nên cố ý lừa hắn. Vậy ngươi vì cái gì không đổi kịp đi a? Hắn đều tàn, chỉ ít phế một cái tay cùng một cái chân. Nói nhảm, ta đều không có vũ khí. Ngươi để ta một cái tay không tấc sắc mạnh mai bất lực học sinh đi cùng hung hãn quân bán nước đánh sao? Ngươi nói đây là tiếng người sao? Ai nha nha, giết người như ngoế đổ long anh hùng chẳng lẽ liền không định đem người phản quốc đầu lâu trang gọi một chút tâm chắn của mình sao? Mảnh mai bất lực, cũng chỉ có phỉ na tiểu thư cùng hội học sinh đám tieng lốc nha đầu sẽ tính rồi. Tốt à, mặc dù là vào lẫn nhau dánh, nhưng hai người râm ba câu liền đã cho hồn thiếu tá định quân bán nước tính. Vệ phần người trong cuộc lại như cũ lảo đảo đi tới, chẳng diện kia tráng tuyệt đến độ có thể đặt ở dốc lòng trong phim ảnh. Hoàn thiếu Tá rốt cục chạy đến ven đường, dương lên tay, một chiếc rừng ở ven đường xe bay liền tự động khởi động, mở đến trước mặt hắn. Các bộ binh bắt đầu sả kích, nhưng có lẽ là tình cảm nhân viên bảo vệ xương vỏ ngoài đồ trang là màu trắng, đạn cũng không biết bay đến đi đâu. Mà Hoàn thiếu Tá liền thừa cơ xoay người lên xe, gào thét mà đi. Cái gì thương pháp? Vậy cũng là thằng bố La Đà xạ kích giải thi đầu a quân. Dương Hi dí mắng, "Ta, ta rõ ràng nhắm chuẩn ác." Một treo trung sĩ quân hàm nhân viên bảo vệ hủy cốt túi đầu. Đối phương là linh năng giả, am hiểu huyễn thuật, có biện pháp trong không khí chế tạo vật mèo nhăm chuẩn thị rát sai chỗ. Dư Liên thuận miệng là binh sĩ giải thích một câu, nhìn xem Dương Hy gì nói, ngài hẳn là có thích đáng an bài đi, bằng không ta sẽ thật hoài nghi ngài đã sa đọa thành một cái dầu mỡ vô năng trung niên hội xúc phế vật. Lại nói đã lên xe hòn thiếu tá, hắn cắn răng, dùng một cái tay hoàn thành xe bay thao tác, một mực đem sau lưng nhà khách cùng một đám truy binh đều vung phải xem không thấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mới một mực tại trốn, cho tới bây giờ, có dư lực nghiêm túc thẩm tra một chút tình trạng trước mắt. Hắn là, là chúng kế rồi. Dương Hy Di cùng hắn cái kêu học sinh thiết kế, cố ý để cho mình nghe tới đối thoại của bọn họ, để cho mình xuất thủ tốt bắt tay cầm. Nói cách khác, Dương Hi Di cũng sớm đã đang hoài nghi mình rồi. "Dương Hy Di, a Dương Hi Di, quả nhiên như ngươi loại này hiếp hiếp mắt chính là đồ ca. Ta cùng ngươi cái gì thủ cái gì oán? Ngươi mới nhậm chức một năm, ta trung thu cho ngươi phát bánh trung thu liền đều là kiểu mới nhất thì là thịt bỏ vị cùng song tiêu hành bảo nấm vị, đối ngươi đủ hữu hảo a nha. Tại sao phải tính toán ta?" "Không được, nơi này không tiếp tục chờ được nữa, nhất định phải lập tức thoát đi." Nói cho Khải người, bên ngoài vòng hạm đội đã làm tốt chuẩn bị. "Đúng." Chính là như vậy, thân là một cái nhị ngũ tử, hoàn thiếu tá dĩ nhiên không phải một chút chuẩn bị cũng không có. Hắn sớm ngay tại cái nào đó tư nhân kho chứa máy bay dấu vào một chiếc cao tốc du thuyền, thân phận của mình cũng đã sớm ghi vào kho chứa máy bay tự hạn chế hệ thống quản lý là sẽ cho mình cho qua. Mà cái kia tư nhân kho chứa máy bay người sở hữu mặt ngoài là một nhà xuyên quốc gia công ty du lịch, nhưng phía sau trên thực tế là tình báo đế quốc bộ môn bên ngoài. Cũng mặc kệ nói thế nào, nếu là tư nhân bến tàu, cái gọi là tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm, khối cộng đồng ngành chấp pháp tại không có chính thức điều tra cho phép trước đó, là không có tư cách đi vào. Cái này liền cho mình tranh thủ đến chạy trốn thời gian đúng vậy, chỉ cần có thể bình an chạy đến kho chứa máy bay, ta liền có thể chạy thoát. Hòn thiếu tá dù sao chỉ là cái phổ thông nhị ngũ tử, cũng không có cái gì hy sinh chính mình giấc lộ, đến lúc này thứ nhất ưu tiên cân nhắc còn là mình tính mệnh. Nếu là đổi những cái kia đứng đắn gián điệp, nghĩ đến nhất định là nghĩ biện pháp trước tiên đem tình báo đưa ra ngoài đi. Bất quá chúng ta cũng nhất định phải lý giải, Hòn thiếu tá chỉ cần nghĩ đến mình vào nhạc viên tinh thành cái kia biệt thự, tại cái kia biệt thự bên trong đôi kia hai mèo hoa muội, liền thực tế là không nỡ chết rồi. Trên thực tế, vào mới hắn lâm vào siêu phạm khống chế biên giới lúc, cũng chính là nghĩ đến các nạng, mới ngạnh sinh sinh từ gây dựng lại tinh thần. Hạ Lệ Lệ, Mai Lộ Lạc, các ngươi, các ngươi nhất định phải chờ ta trở về a. Mặc dù đôi kia tạ dạ so tộc hai mẹ tụi mọi là lần trước cái kia khai thái thương nhân đưa cho mình, nhưng hòn thiếu tá lại cảm thấy cái này nhất định là chân hái. Còn có mặt thạ cùng ta tiểu Robin, nghĩ đến quê quán vợ con, hắn tự nhiên liền càng không muốn chết rồi. Hắn thật rất thích thê tử của mình, càng yêu con của mình đúng vậy, huống vũ trụ chi linh xin thể, ta sợ dĩ có thể từ đối phương mới tinh thần phản phệ bên trong thức tỉnh, mẹ tiếp chính là đối vợ con yêu chòn một bên đem mình ngón giữa cùng ngón trỏ trụ tại cùng một chỗ, một bên dạng này hướng vũ trụ chi linh phát thể. Việc không phải bởi vì nghĩ đến kia hai con mèo nhi hoa tỷ mỏi thơm ngào ngạt thân mình, mèo, thể, thật. Mà khác, ở bên ngoài nuôi tiểu tam cùng chân ái thê tử cũng không sùng được a. Phải biết, đế quốc bên kia quý tộc thế nhưng là chế độ đa thê. Đúng vậy, ta là linh năng giả, ta chỉ cần chạy trốn tới đế quốc bên kia, chính là quý tộc cả. Lần trước cái kia Khải Thái thương nhân không phải đã nói rồi sao? Vệ lần Vương đặc biệt thượng trực ta như vậy có thể thao túng tinh thần cùng cảnh giác tỉnh giả, ta hoàn toàn có thể đi vị kia điện hạ bên kia đương gia thân a ha ha, đế quốc phiên vương gia thần, quang vinh đế quốc linh năng quý tộc, làm không tốt còn có thể thêm vào tinh giới kỵ sĩ đoàn đâu nghe liền so cái này đổ bỏ khối cộng đồng hải quân thiếu tá cao cấp nhiều. Chờ ta chạy đi, lại nghĩ biện pháp đem mặt thạ cùng tiểu dô binh lấy. Bọn hắn cũng chính là đế quốc quý tộc A, nhất định là có thể tiếp nhận hai cái mới thành viên gia đình. Hòn thiếu tá như thế một suy nghĩ, cảm thấy người còn sống là một mạnh quang minh, thế là trong lòng liền dâng lên một cô khí nóng. Hắn một chút cũng không có cảm thấy mình là cái ti tiện người Pháp quốc, dù sao đế quốc giai cấp thống trị cùng chủ thể dân tộc cũng là nhân loại, kỳ thật ở bề ngoài cũng vẫn là có nhất định khác nhau, nhưng đã nhỏ bé đến không phải loại người chủng tộc đều phân chia không ra tình trạng. Càng quan trọng chính là không có cách ly sinh sản, cái này liền đã có thể xem như đồng tộc nha. Cơ động xe số hiệu thẳng dê 77204 đình, cơ động xe số hiệu thẳng dê 77204 đình, mời lập tức dừng xe tiếp nhận kiểm tra. Mời lập tức dừng xe kiểm tra. Ngoài xe chuyển đến cảnh báo âm thanh đánh vỡ thiếu tá phán đoán. Hắn cắn chặt dù duy nhất còn có thể sống động cánh tay phải lái ô tô hoàn toàn không để ý tới sau lưưng chen trúc mà đến canh gác người máy. Nhưng mà, những này vẹt lớn nhỏ canh gác rở rồn chỉ có cơ bản cảnh giới thủ tục, đương nhiên là kiến nhận đến đi theo dựa theo dự định thủ tục tiếp tục tuyên bố lấy cảnh báo. Cơ động xe số hiệu thẳng dê 7724 t cơ động xe số hiệu thẳng dê 77204T, mời lập tức dừng xe tiếp nhận kiểm tra. Đây là lần thứ 2 cảnh cáo, như 5 lần cảnh cáo còn không để ý tới, bên ta mang giữ lại cưỡng chế chấp pháp quyền lợi. Thằng bố la đả tình càng cục cảnh sát tóm áp nhép nhợ, chớ có cô phụ mình, cô phụ thân hữu, cô phụ quốc gia, tuyệt đối không được đi đến phạm tội còn đường à. Hòn thiếu tá sĩ một tiếng kinh miệt, bỗng nhiên hất lên hình tròn bánh lái, nguyên bản một mực là treo tại cách đất mặt 20 phân đá trôi nội phi hành xe bay, đột nhiên trèo lên một mét, xoạt một chút trực tiếp va vào cách mình gần nhất một đại dồn bên trên. Giờ dồn bay ngược ra ngoài, nện ở bên cạnh bộ kia một mực tại chăm chỉ không ngừng khuyên người quay đầu trên người đồng bạn, lập tức điện hỏa hòa bắn ra bốn phía. Đối phương đã bạo lực phản kháng. Đối phương đã bạo lực phản kháng. Phê chuẩn tiến hành cưỡng chế chấp pháp, phê chuẩn. Càng nhiều rợn ra tốc lao qua, nhưng hòn thiếu tá chiếc này cải tiến qua xe bay lại càng nhanh đến mức nhiều, lập tức lại kéo dài khoảng cách, mấy giây liền vượt qua cả một cái con trường. Hắn đã thấy nơi xa cái kia ngừng máy kho màu đỏ thắt lâu, trên mặt rốt cục lộ ra tiêu dung. Có thể ngay sau đó, nụ cười của hắn bỗng nhiên ngưng kết. Tinh thần hệ linh năng giả linh giác cùng cảm giác nguy hiểm ứng, để hắn vô ý thức nhìn về phía để cho mình hoàng hốt nơi phát ra, lại chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một cái bóng đen từ bên kia mái nhà nhảy lên, qua trong dây lắt cũng đã bổ nhào vào ghế lái cửa sổ xe trước. Chương 72, linh năng giả vinh dự công ngữ. Chương 72, linh năng giả vinh dự công ngữ. Hoàn thiếu tá chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng, cái kia hẳn là cũng là một đại máy móc cấu tạo thể, có lẽ là cỡ lớn phòng ngừa bạo lực cảnh giới người máy cũng có lẽ là hạng nặng bên ngoài động lực không xương. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã không có ý nghĩa. Đột nhiên tới cự lực trực tiếp nện ở xe của hắn phía trước, bàn tay phải cầm bánh lái lập tức liền mất đi khống chế. Hắn cảm thấy thân ở không gian bắt đầu trời đất quay cuồng, trong tầm mắt thành thị mãi vòm, mặt đất cùng phương xa ngôi sao đều vào lượn vòng lấy, rốt cuộc không phân rõ nơi nào là đi đâu là xuống. Sau đó, theo một tiếng nặng nghề tiếng va đập, hắn cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu chết lặng, trong lòng cũng là mờ mịt, chỉ có thể trước mặt nhìn xem kim loại thiết tốc đạm ở trên mặt đất hướng mình từng bước một tiếp cận, sau đó liền mất đi chi đợi đến hồn thiếu tá tỉnh lại thời điểm. Phát hiện mình đã không phải vào trên giường bệnh nhìn xem không biết trần nhà cũng không phải tại tối tăm không ánh mặt trời trong tù xa Hắn hiện tại vẫn tại mình lật xe địa phương, chỉ là trên thân người vỏ chăn hai tầng cổ tay, trên đầu cũng bị cố cái câu thúc vòng Hắn lúc này an vị vào bên đường, cách đó không xa chính là đã gần đến lật rơi đang thiêu đốt xe bay. Ba năm cái mặc động lực giáp cảnh bị đội viên đang kiểm tra, nhưng lại cũng không nhìn thấy trước đó động thủ người. Hòn thiếu ta khó khăn vận bẻo một chút cổ, liền nhìn thấy mới từ canh gắt dùng xe bay bên trên xuống tới dương hy di cùng dư Liên, méo mặt một chút Hắn ước lượng là biết mình đã lại không có chạy thoát cơ hội, dứt khoát trực tiếp hướng trên mặt đất một cú quắc, lý trực khí chướng lớn tiếng nói, "Khói." Dương Hy Di nhìn đối phương một chút, không có nhúc nhích, ngược lại là Dư Liên móc ra một bao rón gió thuốc lá đi tới. Hàn Thiếu Tá nhìn xem Dư Liên tiếp cận, thân thể không bị khống chế run dậy một chút, nhưng vẫn là cưỡng chế để cho mình chấn tĩnh lại tùy ý Dư Liên hướng trong miệng hắn nhét một điếu thuốc, cũng điểm lên. "Ách." Lao la bài, ít nhất phải cho cây kìm Thật có lỗi, học sinh nghèo, mua không nổi." Dư Liên chuyện đương nhiên nói, "Các ngươi à, các ngươi thực tế là quá không có phong độ." Ta đều bị thương thành dạng này, liền không thể tiếp nhận một điểm ra dáng nhân đạo chủ nghĩa trị liệu không? Ngươi chỉ là ngất thêm vài phút đồng hồ mà thôi, mà lại nhìn ngài tinh thần còn tốt như vậy, trong thời gian ngắn thật đúng là không có vấn đề gì." Dương Hi Ji cười nói, "Thật không hổ là linh năng giả a. Muốn đổi ta, lúc này toàn thân xương cốt đều tan ra thành từng mảnh nữa nha." "Không, kỳ thật vào tất cả linh năng giả bên trong, tố chất thân thể của hắn xem như trên lệnh." Dư Liên trả lời. Hòn thiếu ta cảm thấy lại nhận bạo kích, quyết định không để ý tới Dư Liên, cái đuôi Dương Hi Ji nói, "Cho nên, ta ngay từ đầu liền bị ngài tính toán sao?" Dương Hi Di hiếp mắt, cho đối phương một cái mình đi thể hội mỉm cười. Ta, ta không rõ. Ta vào bộ tư lệnh làm việc cũng coi như cần cụ chăm chỉ, đúng, đối với ngài cũng đầy đủ kính cẩn nghe theo. Cái này quân đội, chi hạm đội này, có kiểu khác tâm tư không ít người, vì cái gì liền nhất định phải nhìn ta chầm chăm không thả A. Ta là chủ quản tình báo A. Hoài nghi hết thể là nghề nghiệp của ta tố dưỡng. Cũng là bởi vì ngài thực tế là quá cần cụ chăm chỉ, cho nên ta mới hoài nghi ngươi. A. Hòn thiếu ta trận mắt hốt mồm. Ngài bên ngoài vòng hạm đội nhậm chức trước đó chút sau đảm nhiệm qua mới đông kinh bộ đội phòng ngự trên đất liền bộ trưởng hậu cần, cùng vị lãnh sưởng đóng tàu mua sắm chủ nhiệm, ai nha, đều là lớn chức quan béo bở nha. Có thể dạng này ngài, cả nhà thế mà còn ở tại Mới Đông Kinh một gian không đến 100 bình tiểu trong căn hộ, đồ dùng trong nhà đều là kết hôn thời điểm mới mua, mà lại chưa từng có tham ô công khoản lấy quyền mưu tư loại hình nghe đồn. Dạng này người, làm sao có thể không có vấn đề đâu. Dư Liên luôn cảm thấy người này thiết có vẻ là đang nơi nào đã nghe qua, lập tức cảm thấy Dương lão sư nói thực tế là quá có đạo lý. Hàn thiếu tá thì đang nhìn chừng ngây mồm sau khi, cũng lộ ra lời ấy có lý biểu lộ. Sau đó mới phản ứng lại, lớn tiếng nói, "Hồ, nói hiệp nói vượn, chi hạm đội này bên trong lại không phải chỉ có ta một người thanh liêm chính trực, có cái kia lão ngoan, cố nhìn xem, ai dám?" "A không đúng, tóm lại, ta chính là một cái chính phái người. Ngươi đây là vũ nhục nhân cách của ta, còn tại vũ nhục trí thông minh của ta." "Không đúng, vũ nhục." "Đúng vậy, ngươi giự vào cái gì muốn đuổi bắt ta? Ta phạm đầu nào quân pháp rồi? Nhiều nhất chính là nguy hiểm điều khiển giao thông gây chuyện phá hư công vụ lạc, về phần lớn như vậy chiến trận sao?" Dương Hy Di nhẹ gật đầu, "Quả thực, từ ngày nãy ở, văn phòng cùng mới trong phòng đều không có tìm ra chứng cứ gì." Cho nên nói chờ một chút, không cho phép ngươi đi quay rối người nhà của ta. Có nghe hay không, không phải ta liền. Không có quay rối người nhà của ngài, chỉ là điều tra một chút ngài ở đây mua cái gian phòng kia tiểu phòng. Hòn thiếu tá trên mặt cứng lại, hiện lên một vẻ khẩn trường, nhưng vẫn là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, vậy, vậy cũng là ta tài sản riêng. Ta, ta đều làm lâu như vậy sĩ quan, làm gọi đầu tư làm sao rồi. Sắc thực không có vấn đề gì, nhưng mà... Dương Hy Di nhìn một chút dư Liên ngài cũng biết. Hiện tại nước ta đối với linh năng giả ở giữa xung đột còn chưa có tương đối quy phạm lập pháp, ân, nhất là một chút tinh thần hoặc là phản vật lý tổn thương, cũng căn bản không có cách nào cân nhắc mức hình phạt. Cho nên nói, ta cũng chỉ có thể dùng các ngươi chính linh năng giả phương thức đến giải quyết. Cái, có ý tứ gì? Dư Liên chuẩn ý vừa rồi khiếu lại ngài dùng linh năng huyền thuật ở trong giấc ngụ tổn thương hắn, ách, cái này thật sự là không có gì chứng cứ, ngài đoán chừng cũng sẽ không thừa nhận. Cho nên, ta quyết định dựa theo linh năng giả vinh dự quyết đấu công ước điều khoản, tìm một cái địa phương ăn tính thanh tràng, để chính các ngươi giải quyết cái gọi là linh năng giả vinh dự quyết đấu công ước là hư linh thánh điện cùng ngân hà văn minh nghị hội, cân nhắc đến đại đa số quốc gia đối linh năng giả chấp pháp khó khăn mà ban bố một quả quốc tế công ước. Đại thể ý tứ chính là cho phép linh năng giả ở giữa tiến hành người thân báo thủ cùng linh dự quyết đấu, nơi đó chính phủ cần là cái này quang vinh mà thần thánh võ đức truyền thống cung cấp tiện lợi vân vân. Mặc dù dư Liên cảm thấy cái này công ước đối pháp chế kiến thiết không có gì chính diện ý nghĩa, nhưng nhất định phải thừa nhận chính là, vào giờ phút này nó thật đúng là dùng rất tốt. Sau đó Liên chỉ thấy được hòn thiếu tá bị dọa đến mặt soát một chút liền trợn nhìn, chiếc ấy lấy khỏe miệng nhìn một chút Dư Liên, nhưng lại không biết là nhớ tới cái gì, cả người run như cái con toy. Chờ một chút, ta nói, ta nói, ta, ta chỉ là muốn cho Dư Liên chuẩn ý chỉ đùa một chút. Ô oh, ô, không. Hắn kêu lên vài tiếng, thấy Dư Liên Tiếu Dung càng thêm tản nhẫn, bỗng nhiên đứng thẳng nửa người, nghiêm mặt nói, kỳ thật ta là cái một cái gián điệp. Dư Liên tu liễm nhân vật phản diện sát nhân cùng thức tiểu Dung, lần nữa là vị này thật mánh xí nội lòng to tính. Cho ta một cơ hội, ta nhưng thật ra là muốn làm người tốt. Bắt giữ ta đi. Hắn lại nghĩa chính ngôn từ địa đạo. Mặt khác, ta sợ di tập các ngài là bởi vì dùng linh năng cảm giác nghe lén ngài cùng Dương Thượng tá đối thoại, cảm thấy ngài là ta lần hành động này lớn nhất uy hiếp." Hắn lại đối dư lên nói, "Hóa ra cái gọi là gián điệp, là một cái như thế người thành thật thiết sao? Mặt khác, lần trước Tân Ngọc môn sự kiện về sau, kỳ thật ta, ngài cùng Ngéo Lý Nó Bô nạ và chúng ta đều lên cha luân tinh bẩm vương tử sổ đen. Ách, đương nhiên là không công khai sổ đen. Ách, tên kia có thể mang thủ, sổ đen trọn vẹn có thể tràn ngập một quyển sách, thế nhưng là, như ngài xác định là chết trong tay ta, ta là có thể cầm tới một bút không ít tiền đồ." Thật, thật xin lỗi, là ta thấy lợi tối mắt, cho ngài thêm phiền phức. Hắn vừa lớn tiếng cúp cung xin lỗi, thả độ thành khẩn phải làm cho người đều không biết nên làm cái gì biểu lộ đáp lại. Dư Liên ngược lại là cảm thấy, nếu như không phải Dương lão sư cùng nhiều người nhìn như vậy, mình đã sớm đem cái này ra mặt dày mập mạp vỉnh lên đi vỉnh lên đi cột vào không sợ hạm quỹ đạo chủ pháo đạn pháo bên trên, trực tiếp phát xạ đến hàng tinh bên trong đi đối phương chiều, nhưng Dương Hy Di tựa như cũng không có chút nào cao hứng, mà tâm trầm trên dưới quan sát một chút đối phương, lúc này mới nói, "Cổng che tựa tá, ta đem hắn giao cho ngươi rồi." Cổng che, quả nhiên là tên rất hay. Không xa góc đường ra, Không trung đột nhiên bắt đầu mơ hồ, cao hơn 3 mét hình người từ quang học gợn sóng bên trong chậm rãi tại chỗ, lại là một đại uy phong lấm liệt hình người cấu trang kim loại thể. Nó hẳn là so mặc lục chiến đội dùng khung xương cơ động bộ binh còn muốn lớn hơn một vòng, màu trắng bạc quang trạch ngoại hình bên trên lại dùng kim sắc cùng màu đỏ chất liệu mài rữa lộng lây hoa văn. Làm trang trí, những này tạo hình không khỏi là quá sức tưởng tượng một chút, mà lại hoa văn phối hợp cũng quá phức tạp. Có hoa không quả, nhưng lại có chút thần bí trang trọng cảm giác, ngược lại là có chút rồ có, có thêm gỗ thịt phong cách. Dư Liên lại biết, những này dĩ nhiên không phải trang trí, mà là dùng đắp đỏ số không nguyên tố điêu khắc ra linh năng chất Đây này cơ giới thể đã không phải cái gì hạng nặng người máy chiến đấu, cũng không thể dùng bên ngoài động lực khung xương loại này rất pháo hôi thuyết pháp để diễn tả. Nó thiết yếu kiến tạo vật liệu bao quát giá trị liên thành số không nguyên tố, linh năng trận liệt khảm nạm tại khung máy phía trên, giống như cổ lão mà thần thánh, đại biểu cho cao quý huyết mạch vân trang trí, thế là liền có văn chương cơ xương hô. Bọn chúng người điều khiển, đương nhiên cũng chỉ có một loại thân phận. Cơ giáp bên trên mặt nạ tự nhiên bắn ra, lộ ra một chương rất ngạnh nam nhân gương mặt, đại khái cũng là ngoài 30 dáng vẻ, từ trên cao nhìn xuống đánh giá dư liên, sau đó cười nói, "À, ta thưởng thức tiểu tử này, hẳn là thêm vào chúng ta" Hắn còn không có tốt được đâu, vẫn còn có nhít. Dương Hi Di nói được rồi gió ra sân A. Nhưng mà ta vẫn là tương đối để ý tên của ngài. Dư Liên nghĩ. Hòn thiếu tá chú ý phương hướng đương nhiên cùng Dư Liên khác biệt, chỉ vào hoa lệ khung máy lớn tiếng nói, văn chương cơ. Người, các người. Đúng vậy à, đây là khối cộng đồng đồ mới, chúng ta cũng là thực sự muốn tìm cái mục tiêu thí nghiệm một chút đồ mới nha. Dương Hi Di thanh âm chấm thắp bên trong mang theo một tia che dấu hương vấn Thuộc về khối cộng đồng văn chương cơ A dư liên biết liền xem như thông minh tuyệt đỉnh như Dương lão sư, lúc này nhìn về phía Tiêu tiểu mới cơ giáp thần sắc nhất định tràn đầy trở mong cung ước mơ, nhưng chính hắn cũng hiểu được, cái này thật không thể đại biểu tương lai. Nàng nghèo cô nương, không hảo hảo cố gắng đọc sách cũng liền thôi. Mỗi ngày nhưng dù sao nghĩ đến cùng thổ hảo nữa nhi so trang phục, dạng này khảo thí sao có thể đạt tiêu chuẩn đâu. Dư Liên ở trong lòng tờ giải. Chương 73, chuẩn bị chiến tranh. Chương 73, chuẩn bị chiến tranh. Thằng bố la đả tinh cảng đầy đất lông gà rốt cục được đến thích đáng giải quyết. 2 giờ về sau, Dư Liên cùng Dương Hi Ji đến bên ngoài vòng hạm đội kỳ hạm hỉ gì ẩn long hào chuẩn bị hướng trong phái tư thượng tướng báo cáo sở dĩ sẽ như thế thuận lợi tự nhiên là bởi vì hòn thiếu tá phi thường phối hợp dường như đã hạ quyết tâm đi thay đổi triệt để đi làm người tốt theo lý thuyết gián điệp tội ở đâu đều là trọng tội dựa theo khối cộng đồng pháp luật bị bắt gián điệp cơ bản cũng đều là một con đường chết có thể điều kiện tiên quyết là hòn thiếu tá là người bình thường hắn dù sao cũng là Linh năng giả người biết dựa theo giác tỉnh giả bảo hộ pháp chỉ cần không phải tại chỗ tử vong hoặc là phạm phải ngân hà văn minh hội nghị lập thành phản văn Minh tội liền sẽ không phán xử tử hình thậm chí còn có thể thông qua mình siêu phạm lực lượng làm điểm cống hiến thỉnh cầu giảng hình phát đâu Không mấy năm liền có thể ra ngủ. Đến lúc đó tìm dân gian xí nghiệp đi làm, kiếm nói không chừng so ngươi ta còn nhiều đâu. A không có cách, đế quốc có vân trang trí viện cùng tinh giới kỵ sĩ đoàn, liên minh có siêu phạm cục quản lý cùng du kích sĩ kiểu gì cũng sẽ, luôn có có thể phán quyết siêu phạm phạm tội cường lực cơ cấu. Nhưng chúng ta không có, cũng chỉ có thể tuân thủ quốc tế công ước nhà. Thế nhưng là, đồng dạng dựa theo quốc tế công ước, nếu như hắn không đầu hàng, ta liền có thể hướng nó phát động binh dự quyết đấu, coi như tại trô đem hắn hành giết, nhưng cũng là phù hợp pháp lý. Dù sao cũng là hắn ra tay trước, là như thế này a. Dư Liên hỏi. Chính là nguyên nhân này nha." Dương Hi Di mặt mũi tràn đầy thán phục. "Linh năng giả thật là không hổ là vũ trụ chi linh sủng nhi a. Ta mặc dù cảm thấy ngài là châm trọng ta, nhưng cũng không có chứng cứ." Dư Liên nhún vai. Căn cứ hắn lời khai, hắn rất sớm trước kia chính là mẫn cả người, chỉ là mình vẫn luôn không có cách nào xác nhận, càng không, cái gì thức tỉnh phương pháp. Mãi cho đến nhạc viên đô thị chi phí chung du lịch thời điểm. "Chờ một chút, vì cái gì quân nhân sẽ thành đoàn đi nhạc viên đô thị du lịch a? Chỗ kia không hoàn toàn là sòng bạc cùng thanh lâu sao? Địa phương quân sự tỉnh, ta nói thế nào rõ ràng." Dương Hi Ji lý trực khí trắng nói, "Tóm lại Tiền điền là vào nhạc viên đô thị chi phí trung du lịch thời điểm, gặp Khải Thái người sứ giả, cùng, theo chính hắn nói, đế quốc bên kia một vị nào đó đại quý tộc đại biểu. Bọn hắn trợ giúp hồn thiếu tá thức tỉnh linh năng, mở ra Hùng linh tinh bản. Hùng linh cùng tinh khiết phân thuộc âm dương hai mặt, vòng thứ nhất đều là tiến đồ. Cái sau chú trọng trị liệu cùng tinh hóa, mà hồn thiếu tá cho Hùng linh ở nặng hơn tinh thần lĩnh vực chuyên chú, cảm giác cùng tường hóa, đến hậu kỳ là thì có khả năng phát triển thành cường đại cầu nguyện cùng hàng thuật cũng không phải là nó am hiểu nhất lĩnh vực, nhưng cho dù là không sở trường, cũng là 100 điểm cùng 80 phân khác nhau. Chỉ ít so dư liên cái này hình lục giác lợi hại hơn nhiều. Coi như hòn chỉ là một vòng, vào linh năng trên tu hành cũng chưa nói tới cố gắng, lại như cũ có thể đem cùng cấp bậc linh năng dạ dư liên kéo vào trong ảo cảnh. Nếu không phải dư liên đã sớm được chứng kiến quá nhiều khoa trương hơn trang diện, nguy cơ Tứ phía hai ách trải rộng linh hồn quốc gia đều công lực qua, chỉ sợ tinh thần sớm đã bị đánh xuyên trực tiếp chết thành người thực vật. Hắn hiện tại còn nói, hắn Huyễn Cảnh Mê Cung là trải qua vị kia đế quốc đến cao thủ điều giáo qua, bình thường 4-5 cái một vòng linh năng giả đều có thể bị hắn lặng yên không một tiếng động chơi chết, còn nói ngươi nhất định là nước ta bồi dưỡng linh năng đặc công loại hình, nếu không tuyệt không cũng có khả năng trốn qua hắn Huyễn Cảnh chủ sát. Như vậy, Dư Liên, ngươi phải không? Khối cộng đồng có linh năng đặc công loại này biên chế sao? Theo ta được biết, còn không có. Dương hy Di thở dài, đột nhiên dừng bước, mà khác, thật có lỗi, Dư Liên. Làm gì? Ta vừa rồi an bài, thế nhưng là coi ngươi là làm muội nha. Đương nhiên, ngươi nếu là thật sự nguy hiểm, ta sẽ sớm hành động. Có thể các người linh năng giả, nếu là nhận phương diện tinh thần đả kích, thương tích là sẽ làm bạn cả đời a. Cũng là không đến mức, tím như bức bác sĩ liền có thể. Tuy nhiên đối với phần lớn không có đường phổ thông linh năng giả để nói, đúng là cả đời tổn thương chính là. Nhưng mà, coi như như thế, ta cũng sẽ không bỏ rơi kế hoạch này. Muốn chế giễu ta liền chế giễu ta đi, Dư Liên, tựa như như ngươi nói vậy, ta đã là cái chủ nghĩa hiện thực vô năng dầu mỡ đại thúc a. Dư Liên nhìn vẻ mặt thản nhiên đối phương, mở miệng nói, nếu như ta không phải người biết chuyện, vậy ta hiện tại sát thực có tư cách hướng cái mũi của ngươi đến bên trên một quyền. Thế nhưng là Ngươi không phải cho ta biết sao? Ngài đều nhanh đem trong tay chén rượu chuyển thành con quay, ta nếu là còn xem không hiểu liền kia phải thêm chỉ độ a. Sau đó, ta cho ngài rót đầy say rượu lại chuyển lên 360 độ, đây là ngài để ta bảo trì cảnh giác. A, chẳng lẽ không phải mấy năm trước liền đặt trước tốt đám hiệu sao? Dương Hy Di sửng sốt một chút, lập tức lộ ra thoải mái cười, trưởng thành rất nhanh a. Người tiểu từ này. Tuy nhiên, nếu như hòn thiếu tá không có xuất thủ, ngài làm sao đâu? Kia liền tiếp tục giám sát, luôn có hắn lộ ra chân tướng thời điểm. Về phần tư lệnh quan bên này, Ta đương nhiên cũng chuẩn bị kỹ càng một bộ khác lý do thoái thác đến thuyết phục hắn. Có hòn thiếu tá làm chứng, chỉ là dệ hoa trên lấm, không có hắn, ta cũng chuẩn bị kỹ càng khác chứng cứ. Ngài, cũng thật sự là cáo giả. A. Một cái ưu tú tham như thế nhưng là đến chuẩn bị kỹ càng mấy bộ kế hoạch. Bất quá, được đến ngươi khích lệ thật đúng là không dễ dàng. Tuy nhiên ta vẫn là sẽ nói cho tiểu tuyển, tiểu ung cùng tiểu di, ba của bọn hắn đã biến thành dạng này đại nhân á. Cho nên a, ta coi là hôm nay một màn này đã quá. Đúng vậy a, cho nên đây là, là trả thù ngài lần trước tháng ta kia 20 gói. Đây chính là dùng tinh bài đường đường chính chính nhất quyết thắng bại a. Bài nơi tay, mệnh vào trời, thắng thua sinh tử nghe theo mệnh trời. Nói xong xong việc sau không thể đả kích trả thù. Thế nhưng là cái này cũng cải biến không được ngươi thế mà mua được ta người đối diện gian lận sự ta. Ta tương đương với ba đánh một mà lại trong đó một cái còn ngụy trang thành người một nhà a. Ai bảo ngươi muốn cùng ba nam nhân đánh bại a? Tới nếu là học được sống tiểu cô nương chẳng phải không có chuyện này rồi. Ngươi đều đối với mình nhân duyên không có số, chẳng lẽ còn muốn trách ta toa. Nay làm sao có thể gọi gian lận, chính là đường đường chính, chính đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ Bọn hắn một bên trao đổi lấy dạng này không có gì ý nghĩa nát lời nói, đi tới cầu tàu cửa chính. Dương Hy Di nói, ngươi cũng nhìn thấy, lão binh xuất sinh tư lệnh quan các hạ không thích tinh anh quan lại, càng không thích người mặt trăng. Cho nên, một hồi, tư lệnh quan không hỏi đến ngươi, ngươi liền tuyệt đối đừng nói chuyện. Ngươi không phải cũng là tinh anh quan lại tổ thêm người mặt trắng sao? Ta không giống, dù sao cũng cùng hắn cộng sự một đoạn thời gian, mà lại tính tình ôn hòa người vật vô hại. Đúng vậy, chỉ ít ra hỏa này và bộ tư lệnh thiết lập nhân vật là như thế này. Trải qua thông lệ trao hỏi, hai người liền vào tự xưng rình phó quan dẫn đầu xuống. Tiến vào hi hễ gì ẩn Long Hào cầu tàu. Chiếc này tại quá khứ, cùng tương lai đều lập xuống chiến công hiển hách anh hùng hạng, nó cầu tàu trang hoàng kỳ thật phi thường một mạc giả lược, không khí kiên cường kiên nghị phải làm cho người có thể liên tưởng đến cơ giới hạng nặng nhà máy, lại duy trì có không có gì đồ bỏ thần thánh trang nghiêm nghi thức cảm giác. Mặt khác, Dư Liên cũng thực tế không tâm tư quan sát nơi này trang trí, phải biết, bọn hắn vừa mới tiến chỉ uy đại sảnh, trong phái tư thượng tướng ánh mắt lạnh lùng liền qua tới. Dư Liên cảm thấy, lúc này mình cho dù là hành lễ chậm nhịp, trên cổ áo có nếp uốn hoặc là nó lính mang lệch 0.5 cm, đều sẽ bị cái này tinh khí nóng này lao ra tự mắng đầu cũng không ngẩng lên được đi, lại thế nào còn dám nhìn chung quân đâu. Cũng may, hắn lần này quân trung thế đứng cùng hành lễ đều hoàn mỹ vô khuyết, lão tướng quân hẳn là tìm không ra đến cái gì tới. Quả nhiên, lão nhân ra quét dư liền một chút, thấy tìm không ra cái gì ma bệnh, liền hư lạnh một tiếng rời đi chỗ khác ánh mắt. Có thể một bên khác, một vị quân hàm trung tướng Nam Á Duệ trung niên nhân, nhân, lại vọt thẳng lấy Dương Hi Ji Dương Tổ tá, đến cùng đang rợ gì? Ta là cho ngươi kiểm tra chúng ta mới sắm nhập 4 vạn tấn cao bạc bụi, không phải cho ngươi đi tinh cảng bên trong làm ẩu. Đuổi xe. bảo tạc. Bắn nhau. Ngươi cho rằng ngươi là đang đóng phim sao? Thằng bố là đã bị mỗi ngày dòng người lượng có bao nhiêu người không biết sao? Ta gần nhất đã đủ đau đầu. Ngươi khi ta mỗi ngày ngủ ở trên thuyền là bởi vì nơi này dễ chịu a Ta liền không nghĩ trở về ngủ ta tấm kia 2m vẫn xứng nọ nhung đệm dường lớn A con chẳng phải bởi vì phóng viên mỗi ngày đều vào vây ta sao? Hiện tại tốt. Ta cũng có thể nghĩ ra được lão tử ổ chó kia cổng ngồi xồm bao nhiêu người. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Là muốn ta nuốt thương tự sát mới thỏa măn sao? Dư Liên suy đoán, cái này làn da ngăm đen nói chuyện lại rất nói rông dài a tam trung tướng, hẳn là hạm đội tham nưu trường xèo khắp dạ bạt trung tướng. Cái kia, kỳ thật chúng ta là phong tỏa quân trường. Dương Hy Ji cười theo nói, phong tỏa cái rắm. Trung tướng cả giận nói, sau đó tiện tay bãi xuống, liền mang một cái trống rông xuất hiện màn sáng ném ở trước mặt hai người. Màn sáng bên trên hóa cách ra bốn cái hình ảnh, xem xét chính là tin tức hình tượng, mà lại đều là trước đó đuổi xe lúc chẳng diện. Dư Liên ra, kia bốn nhà đều là tương đương có sức ảnh hưởng truyền thông, trong đó có một nhà thậm chí còn đến từ liên minh vào danh sư quốc gia cường đại nhất bên ngoài vòng hạm đội bảo hộ phía dưới, tòa này tinh môn lối vào, tòa này quan hệ toàn độ ngân hà lợi ích tinh cảng trạm trung chuyển thế mà xuất hiện dạng này ác tính sự kiện. Chúng ta có lý do đưa ra dạng này chất vấn, bên ngoài vòng hạm đội còn không có năng lực bảo hộ thị dân hợp pháp lê nghi, còn có hay không tư cách tiếp tục lãng phí người đóng thuế quý giá tiền thuế. Nói lời nói này chính là một cái mang theo gởnở tiêu chí nam tính phóng viên. Hình dạng đoan chính, ra vẻ đạm mạo, miệng lưỡi nhưng nhất định phải thừa nhận, nhưng cũng là cái phong độ nhẹ nhàng nói chuyện rất có sức cuốn hút ra hỏa. Liên minh cũng liền thôi, ngay cả gởnở người đều phát hiện á. Đám giá hỏa này đều là thuộc kẻo gia châu người không biết sao? Dương Hy Di nhẹ gật đầu, lần nữa nghiêm hành lễ, "Đúng vậy, đều là hạ quan sai lầm." Hắn bày ra một bộ nằm ngửa mặc cho Trào dáng vẻ, lại làm cho chúng tướng càng là nổi trận lôi đình, "Tốt, tốt, tốt, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một hợp lý lý do. Nếu không ta nhất định đem ngươi cột vào hạt nhân ngư lôi mông trên mắt, lại thêm vào nặng một tấn cao bạ bụi, cùng một chỗ phát xạ đến trong lô đen đi." Họ thiếu tá là khải thái người gián điệp, nhưng thật ra là người đế quốc gián điệp. Dư Liên rất muốn bổ sung một câu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi. Buồn cười. Họ đều tám một mực cần cụ chăm chỉ kinh nghiệm, ổn trọng an tâm. Dương thượng tá, ngươi muốn chỉ trích hắn, là phải để ý chứng cứ." Trung tướng cười nhạt nói, "Chính hắn đã thừa nhận. Rất nhanh, sai môn thượng tá liền sẽ đem hắn lời khai đưa lên." "Ân, ta trước kia đã cảm thấy, cái tên mập mạp kia nhìn như hoan hậu, lại một mực có điểm tâm thuật bất chính. Hiện tại quả nhiên bại lộ." Dạ Bạt trung tướng nghĩa chính luôn từ mà nói, thế nào, hắn có phải hay không có cái gì đáng sợ đại âm ư a?" Tham Nưu trưởng đại nhân minh xét và dặn. Dương Hi thường tự nhiên phái một cái ngựa, tiếp tục nói, "Mới hắn đã cao chi." Phía trước Vương quốc Khải Thái hạm đội tập kết, không hề chỉ là diễn tập. Bọn hắn thứ nhất cùng hạm đội thứ ba, chuẩn bị thông qua diễn tập tê liệt chúng ta, sau đó đợi đến Vương gia hạm đội đến thời điểm, tái phát động đột nhiên tập kích, đánh lui chúng ta về sau, lại một lần này công chiếm thẳng bố La Đạt Tinh Cảng. Lúc kia, làm hậu cần chủ nhiệm hòn thiếu tá, sẽ vào thời cơ thích hợp nghĩ biện pháp đóng lại Tinh Cảng pháo đài hệ thống phòng vệ, nên đón Khải Thái người lục quân nhập cảng. Từ mới bắt đầu liền không nói một lời trong phái tư tướng, biểu lộ cục có biến hóa. Chương 74, kia liền khai chiến đi. Chương 74, liền khai chiến đi đại khái là bởi vì chính hắn thiết lập nhân vật nguyên nhân đi. Dù sao dương Hy di thượng tá sụ mặt dùng tương đương nghiêm túc thậm chí có chút túc mục biểu lộ nói ra những lời này thời điểm không có người coi là thật có mấy tên trẻ tuổi sĩ quan thậm chí còn bật cười thượng tá cái chuyện cười này nha cáchạ phátính cười nghiêm trang phê bình nói mặc dù ta biết ngạ là chúng ta hạm đội mặt lệnh cười tượng thứ nhất cho cười đại sư nhưng loại chuyện này có thể không mở ra được cho đùa tham ưu trưởng các hạ dạy rất đúng thế nhưng là hạ quan lần này thật không có nói độa căn thứ bên ta nhân viên tình báo tính ra Địch cấm vệ hạm đội dự tính hẳn là ở phía sau trời, cũng chính là ngày 27 tháng 12 buổi chiều trước kia, cũng chính là địch liên hợp hạm đội diễn tập ngày thứ 7 cùng bọn hắn tụ hợp. Mà hoàn thiếu tá bản nhân thì sẽ ở ngày 28 tháng 12 dạng sáng 6 gọi trước đó, đóng lại tinh báo hệ thống phòng ngự. Nếu như hạ quan đoán trước đến không sai, trước đó, hạm đội địch liền đem đối với chúng ta phát động đột nhiên tập kích. Trong lúc bất chi bất giác, Dương Hi Ji đã đem khai thái người nói thành hạm đội địch nhưng giống như mọi người cũng không có chú ý tới điểm này. Hắn, hắn rượi vào cái gì làm như vậy? Ý tứ của ta đó là Thằng Bố La Đả tinh cẩm trong phòng ngự trụ cột phòng giữ là quân đội bảo an bộ trực thuộc, hắn không có quyền hạn tiến vào, cũng không có khả năng đối phó nhiều người như vậy. Thằng Bố La Đả tinh cẩm bên trong đã ẩn nút vượt qua 30 người đột kích đội viên, đều là thông qua đế quốc khoa khảo tuyển hoặc thương truyền nhập cảnh, bên ta nhân viên đã đem bọn hắn đều cầm ná hoặc đánh chết. Thân phận của bọn hắn đã xác nhận, đích thật là Vương quốc Khải Thái đặc chiến bộ đội, cũng thừa nhận bọn hắn sẽ tại ngày 28 tháng 12 rạng sáng phối hợp hổ thiếu tá hành động. Nói đến đây, Dương nhiên thu nay vô hại thái độ, đang tiếng nói, tư lệnh các hạ, địch nhân chiến tranh tín hiệu đã hết sức rõ ràng vẫn là nói hiệu nói bượng, khai thái người, còn có minh hữu của bọn hắn buộc duy điều nhân, đủ loại tiểu động tác liền không có dừng qua. Nhưng bây giờ là hòa bình phát triển, khai thác tiến thủ, toàn bộ ngân hà cùng hưởng đại lục mới khai phát thời đại, bọn hắn gánh chịu không được chiến tranh hậu quả. Dạ Vatthamưu trưởng cười nhẹ nói, "Dư Liên chú ý tới, mọi người tại thảo luận thời điểm, tựa hồ cũng vô tình hay cố ý xem nhẹ đế quốc cổ tại, trong lòng không khỏi thở dài một cái. Càng quan trọng chính là, chúng ta đoạn thời gian trước đối khai thái người hạm đội diễn tập cũng làm qua xuý diễn, ngươi không phải cũng cho rằng, đối phương phát động chiến tranh khả năng không lớn đâu." Một vị chuẩn tướng cũng chất vấn, đoán chừng cũng là bộ tham mưu thành viên đi. Trong phái tư thượng tướng không nói một lời, nhưng nhìn Dương Thượng Tà ánh mắt vẫn luôn không có gì nhiệt độ. Đúng thế, mãi cho đến hôm qua, ta cũng không cho rằng Khải Thái người sẽ đi điên cùng như vậy cử chỉ. Đây là hạ quan thất trách, thì ra ngài không biết ta. Kia làm ra lớn như vậy chiến trận hù dọa hồn thiếu tá là làm gì? Dư Liên ẩn nấp lật một cái liếc mắt. Ta đúng là trước kia ngay tại hoài nghi hòn thiếu tá, nhưng ta là thật không nghĩ tới, Khải Thái mọi người sẽ có đi cuồng như vậy kế hoạch. Đại chiến giữa các vì sao đều kết thúc nhiều năm như vậy, tất cả mọi người nghĩ đến khai phát tiên nữ tinh hệ phát tài đâu? phế sách như thế, một cái sơ sẩy, liền có khả năng bộ phát hai nước chiến tranh toàn diện, đây là đế quốc cùng liên mình cũng không nguyện ý nhìn thấy. Mà liên tại ngày hôm trước, Khải Thái chú địa cầu đại sứ còn tại buổi họp báo nhắc lại hòa bình tầm quan trọng đâu. Dư Hy Di dừng lại một chút, lại nói, nếu không có Dư Liên chuẩn ý nhắc nhở, ta căn bản không có hướng phương diện tiếng nghĩ. Dư Liên cảm nhận được một đám sĩ quan cao cấp ánh mắt kinh ngạc cùng bọn hắn xì xào bàn tán, Dư Hoát thản nhiên nữa ngẩng ngực đầu, để cho mình nhìn qua càng nhu bức một điểm, mặc dù trong lòng của hắn đã sớm vào mang lên. Hắn nói gì với ngươi? Trong phái tư thượng tướng bỗng nhiên mở miệng, Dương Hy Di mang dư liên tối hôm qua lặp lại một lần, lại nói, hạ quan cảm thấy dư liên chuẩn úy rất có đạo lý, liền cùng hắn ước định dẫn dụ bọn thiếu tá xuất thủ trước giám hiệu, sau khi trở về liền cấp tốc đọc qua liên quan tới khải thái phương diện tình báo. Tựa như dư liên chuẩn úy nói như vậy, vương quốc Khải Thái tài chính đã sắp phá sản, mà bọn hắn khoảng thời gian này ẩn nấp mua các loại quân dụng và tư, chỉ là bên ta thăm dò đi lượng, liền đã nhiều đến vượt qua lẽ thường. Nếu như không phải vì chiến tranh, lại là như thế nào? Kết quả là, hạ quan liền ngay cả đêm thông tri tình cảng bảo an bộ trưởng, cùng vào tình cảng đặc thủ kho chứa máy bay chỉnh bị xài môn tá. Giáo hỏa này thật mạnh hành động lực cùng tổ chức lực. Người ở chỗ này, mặc kệ là ưa thích vẫn là chán ghét hắn, lúc này đều không thể không đối Dương Hy Di nổi lòng tôn kính. "Tư lệnh quan các hạ, địch nhân đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Cho dù không phải lần này, cũng nhất định sẽ là lần sau." Bọn hắn kìm nén không được, lại thêm hòn thiếu tá lời khai cùng hành động, đã đầy đủ chứng minh điều này. Trong phái tư thượng tướng từ chối cho ý kiến, Những mày lâm vào trầm tư. "Tư lệnh quan, quê hương của chúng ta có dạng này nặng ngữ, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý." Dương Hy Ji nói, "Các hạ Nếu như chúng ta động thủ trước, một cái thiện khai xung đột biên giới chịu tội thế nhưng là trốn không thoát." Dạ Bạt Tham Nưu trưởng thấp giọng nói. "Chà, nhưng bọn hắn thế nhưng là đã vào tình trạng động thủ nha." Trong phái tư thượng tướng mặt không thay đổi nói. "Thế nhưng là, hết thảy đều chỉ là hỗn thiếu tá hành vi cá nhân, khẩu cung của hắn cũng không thể cấu thành khai thái người chuẩn bị động thủ bằng chứng. Thật muốn nêu đến văn minh nghị hội thư hiện, an thiệt thòi nhất định là chúng ta. Địa cầu phương diện cũng sẽ không ủng hộ chúng ta, nói không chừng. Nói không chừng liền đem chúng ta đẩy ra công đội." Tham Nưu trưởng tỉnh lược câu nói này, Hắn biết tất cả mọi người sẽ minh bạch, liền tiếp tục nói: "Mà khác, bên ta hạm đội mặc dù tập kết, nhưng chỉ là giám thị đối phương diễn tập, cũng không có kế hoạch tác chiến. Mà lại, địch thứ nhất cùng hạm đội thứ ba cộng lại, là bên ta hiện hữu binh lực 1.5 lần trở lên, lại thêm đang ở chạy đến cấm vệ hạm đội, mạo muội khai chiến đối bên ta cực kỳ bất lợi à. Cho nên, để toàn hạm đội cam đoàn tình trạng báo động, không để bọn hắn chui chỗ trốn, liền tốt. Hiện tại, thứ hai cơ động hạm đội đang ở chạy đến tiếp viện. Chờ bọn hắn đến, coi như đối phương có khai thác người cấm vệ hạm đội, binh lực cũng ngang hàng. Mới cái kia chuẩn tướng cũng nói: "Thế nhưng là Bọn hắn sẽ muộn khai thái cấm vệ hạm đội một ngày, không phải sao? Lật kia cái mặt trăng cùng tướng, có thể lêm ma lêm mề tới giúp ta cái này, lão ngoan cô đứng đường phố, đã là hắn nắm lô mũi cực hẳn đi, còn có thể trông cậy vào hắn ngày đêm đi gấp không thành. Ân, thứ hai cơ động hạm đội đô đốc Lật chúng tướng cũng là người mặt trăng xuất sinh, mà lại cùng trong phái tư thượng tướng có thủ, nghe nói từng bị lao tướng quân tại chỗ đập tới cái tắt ở đây truy 22 tháng, cầu người đưa mắt nhìn nhau, lại một chút cũng không có cảm động thân thuộc xấu hổ cảm giác. Có thể đến hậu tiên địch cấm vệ hạm đội sau khi đến, bọn hắn chỉ ít có 24 tiếng binh lực sẽ là gấp đôi của chúng ta, thừa khi đó phát động công kích, làm sao? Ngươi cũng không thể bài trừ khả năng này, đúng không? Trạ Dục, trong phái tư thượng tướng lại nói, cái này, cái này, chúng ta chỉ cần làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Bọn hắn hẳn là không dám mạo hiểm nhưng địch thủ. A. Trạ Dục, ngươi muốn ta đem hơn 1000 tàu chiến hạm bên trên trăm vạn tướng sĩ, thẳng bố la đà quân đội gần ngàn vạn quân dân, cùng Nam Thiên môn vận mệnh, đều chắp tay giao cho người khác quyết định sao? Tham Nưu trưởng nhất thời nghẹn lời. Dương Hy Di tận dụng mọi thứ đưa lên một phần văn kiện, đây là hạ quan sơ bộ định ra kế hoạch tác chiến, đương nhiên, là Tham Nưu trưởng đại nhân đã sớm mang bọn ta mọi người định ra tốt dự bị phương án một trong. Hạ quan tiến hành một chút xíu nho nhỏ bổ sung, đang muốn mời tư lệnh quan các hạ, cùng ngài tự mình thầm duyệt đâu. A, phải không? Tân, vất vả ngươi. Tham Nưu trưởng các hạ lộ ra táo bón biểu lộ, nhưng đối phương như thế giọt nước không lọt, hắn ngay cả biểu đạt chất vấn cơ hội đều không có. Ngược lại là trong phái tư thượng tướng nhanh chóng quét một chút bản văn điện tử, sắc mặt tốt lên rất nhiều, có chút ý tứ. Vất vả ngươi, Trạ Dung. Còn có Dương thượng tá Phải, đây là thuộc hạ chức trách, tư lệnh quan quà khen. Dạ bạt phản xạ có điều kiện lộ ra cao minh sắc, làm bộ khiêm tốn một câu. Trong phái tư thượng tướng lại nói, nếu như dựa theo kế hoạch của người, bên ta vào khai chiến lúc lại lấy được ưu thế thật lớn. Thế nhưng là, Dương Triệu tá, địch nhân nếu là chuẩn bị phát động công kích, kia liền không giống với từ trước tới giờ, ngươi r으i vào cái gì cho rằng bọn hắn sẽ lưu cho chúng ta dạng này chỗ trống. Dương Hy Di ẩn nấp nghiêng mắt nhìn Dư Liên một chút, đang tiếng nói, bởi vì ngay cả bọn hắn trung đế sĩ quan, lúc này chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới lần này mục đích thực sự, lại càng không cần phải nói là chúng ta. Đối diện hạm đội thống xoáy là nhués Đức đỏ mắt Nguyên Soái, hắn là cái công vu tâm kế dân cờ bạc, lại cùng ngài đánh mười mấy năm quan hệ, biết rõ ngài là người. Đã như vậy, không bằng tương kế tự kế. Dương Hy Di nói đến không đầu không đôi, trong phái tư thượng tướng lại tựa hồi như dây hiểu. Xác thực, Lý Nguyên Soái năm đó cũng đã nói ta, trong đầu thiếu gần, hiện tại người già cũng không có gì tiến bộ, thành cái cứng nhắc lao ngoan cố rồi. Thượng tướng nở nụ cười, lộ ra nhớ lại thần sắc. Tất cả mọi người đang ngồi lấy tư lệnh quan ngượng cười. Bọn hắn biết lão tướng quân nói Lý Nguyên Soái nhất định là khối cộng đồng quốc phụ, vị tọ gì ở Lý Soái. Ở đây cũng chỉ có vị này tuổi gần bắt tuần lao nhân có thể nói loại lời này, người khác liền ngay cả sen vào tư cách đều không có. "Cha Dục, ngươi điều giáo ra một cái tốt bộ hạ." Trong phái Tư Thượng tướng lại khen Tham Nhu trưởng một câu, trầm giọng nói, kế hoạch này, có thể chấp hành. Có thể vì các hạ phân ưu, chính là chúng ta bộ Tham Nhu thành viên vinh hạnh lớn nhất nha." Dạ Ba lần nữa phản xạ có điều kiện, nhưng lập tức ý thức được chỗ nào không đúng, vội vàng nói, "Thế nhưng là, tư lệnh quan, liền xem như có phần thắng, chúng ta y nguyên đến tận trọng, không thể trái lại để cho mình biến thành kẻ xâm lược A. Trong phái Tư Thượng tướng lần nữa trầm mặc. Kỳ là có một cái biện pháp Dư Liên bất thình lình mở miệng. Mọi người nhao nhao nhìn về phía cái này trong đại chỉ huy trẻ tuổi nhất, Quân Hàm cũng thấp nhất người, ánh mắt khác nhau. Dương Hy Di không ngừng mà hướng Dư Liên máy mắt, nhưng cái sau coi như không thấy được, tiếp tục nói: "Khải Thái người là Kiêu Ngạo Thượng Võ dân tộc, cha Luân tinh bẩm tự phụ Kiêu Ngạo, hữu dũng vô ngu. Thời khắc đều cho là mình là vào tuân theo Khải Thái võ phong vinh dự truyền thống quân nhân. Hắn hiện tại đang xuất lĩnh lấy vương gia hàm đội, à, cũng chính là mười mấy chiếc vương gia du đến, cho nên, đây chính là chúng ta cơ hội tốt nhất." Dư Liên dừng lại một chút, vào nhân loại chúng ta hình như có chút khó mà thuyết phục cái gọi là vinh dự cảm giác. Đối khai thái người mà nói lại là trạng thái bình thường. Phải biết, liền xem như hiện tại, bọn hắn cũng còn có luận võ thẩm phán cùng chọn vương thi đấu dạng này chuyển thống đâu. Cho nên, để chính bọn hắn thừa nhận chính là. Dương Hy Di như có điều suy nghĩ, có thể người khác liền không giống, có không rõ ràng cho lắm, có cảm thấy hoang đường, có cười nhạn khinh thường, tổng thể mà nói, bầu không khí cũng không tính là thân mật. Tham Mưu trưởng lớn càng là trực tiếp lộ ra sắc mặt giận dữ, đại khái là cảm thấy chỉ là một giới học sinh không xứng ở đây phát biểu đi, vừa định dăn dệ vài câu, lại nghe cấp trên của hắn sụ mặt mở trước, tên của ngươi, cái gì tới? Đùng đùng đùng. Chính là như vậy. Tốt măng tiểu từ này dừng lại, nhưng hắn học một ít quý củ, để hắn hoài nghi nhân sinh. Dạ bắt Trung tướng nghĩ, Dư Liên Hải quân chuẩn lý, Trung ương phòng vệ đại học 830 giới, chiến lược nghiên cứu hệ 4 niên cấp học sinh. Chép, ta hôm qua đều giới thiệu qua một lần nha. Ngài có phải là lao niên si ngốc cả nha? Không ít người thế mới biết cái này không tuân quy củ lăng đầu thanh vậy mà là cái người mặt trăng mà lại xuất sinh đô đốc cái nôi chiến lược nghiên cứu hệ, thái độ lập tức biến đổi, hiện lộ bên ngoài áp ý tranh thủ thời gian tu luyện trở về. Có người ánh thưởng thức, mặc dù trước đó mặt lộ vẻ liễm ai cũng là hắn, có người gật đầu tán thưởng. Mặc dù trước đó lắc đầu gợi nhặt cũng là hắn, bất kể nói thế nào, bầu không khí đúng là nhẹ nhóm hữu hào rất nhiều. Quá thực tế, các người đám người này, cha mẹ của người đâu? Là quân nhân sao? Lao tướng quân lại hỏi. Dư Liên không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng thản nhiên hồi đáp, "A, gia phụ Dư Tiêu, là cái vũ trụ kỹ sư, qua đời 10 năm. Gia mẫu Lưu Khỉ là thượng úy, từng vào cánh tay treo hạm đội thứ 3 đả kích hạm đội phục dịch, đảm nhiệm hạm tái cơ phi công. 18 năm trước Tân Pa sự kiện bên trong hy sinh. Tân Pa Ji liệt sĩ trẻ mồ côi a." Khó trách Trường tướng trên mặt tựa như hiện lên một tia ôn hòa tiêu dung, nhưng cấp tốc thú liễm, nhanh đến mức để rất nhiều người đều tưởng rằng ảo giác. Hắn lập tức vỗ bàn một cái, dùng tướng rắn như là đá hoa cương thanh âm nói, "Bộ tham hữu, lập tức bắt đầu thảo luận Dương Hy Ji thượng tá định ra kế hoạch tác chiến. Nếu như thông qua, liền chuẩn bị chấp hành." Đám kia hai chân mèo to nhóm mười mấy năm qua mỗi ngày đều vào lao tử trước mặt lắt lự, đã sớm muốn đào ra của bọn hắn đi làm cái đệm. Diệt địch tại biên giới bên ngoài, lúc đầu cũng phù hợp nhân loại cho tới nay quang vinh truyền thống. Có bất kỳ hậu quả, ta một mình gánh chịu." Giáp Batham lưu trưởng mặt tựa hồ cũng trợn nhìn khuất. Nhỏ giọng nói, "Thế nhưng là, các hạ, loại chuyện này, chúng ta hẳn là muốn trước báo tin địa cầu phương diện a. Có thể a? Bất quá bây giờ không có thời gian này, đợi đến bắt đầu chấp hành rồi nói sau. Ta là bên ngoài vòng quân đội đốc quân cùng bên ngoài vòng tư lệnh hàng đội, có tham nghị viện giao phó chủ động tự vệ quyền. Cha dục, ngươi biết, ta có cái này quyền hạn. Thế nhưng là, thế nhưng là, kia nhất định phải là chúng ta. Phải. Ngươi, nhiều nạp đức thiếu tướng, còn có vào mẫu lam phương chu bên trên quen trung tướng, đều có hay không quyết quyền. Như vậy, các ngươi sẽ sử dụng cái quyền lợi này sao?" Tham Vũ trưởng lâm vào kịch liệt thiên nhân giao chiến bên trong, nghi tầm ai không biết Hàng Hải tổng trưởng nhiều nạp đức thiếu tướng, còn có phó tư lệnh quan quen chúng tướng đều là người lão ra hỏa này đồng đảng, từ trước đến nay chính là duy ngờ của người thủ là xem. Muốn ngăn cản cái này điên cùng hành vi, liền nhất định phải từ ta, chàng ngập dũng khí cùng trí tuệ trả dục dạ và bước lên cái này thiên quân gánh nặng. Hắn vừa định nói chuyện, lại phát hiện tư lệnh quan một mực tại nhìn xem mình, ánh mắt bên trong không có chút nào nhiệt độ, liền giống như đang nhìn con ngồi, sư tử con mắt. Minh Bạch. Tư lệnh quan cấp hạ, ta chắc chắn cùng ngài sóng vai, mãi cho đến chết. Dạ Bat Tham Vũ trưởng nghiêm lớn tiếng nói. Tư lệnh quan các hạ hơi nhếch méo lên một chút, kia Đại khái xem như hắn biểu đạt cảm tạm mỉm cười. Thang Nưu trưởng tiên sinh cũng đang cười, lúc này ngoại trừ mỉm cười, hắn Đại khái cũng không biết nên làm cái gì biểu lộ đi. Thấy cầu tàu người khác tựa như còn có chút ngậm, lập tức liền lại hét lớn một tiếng, "Thất thần làm gì chứ? Đều đi làm việc a. Nhất định phải ta đem các ngươi cột vào hạt nhân ngư lôi bên trên mới có thể động đúng không?" Lần này, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, động tác rất nhẹn. Dư Liên nhìn xem lần nữa rơi vào trờm mặc, dường như đá hoa cương phô tựa một dạng lão quân, âm thầm siết chặt nắm Chương 75, ta nơi đó thiếu người trên 75, ta nơi đó thiếu người. Cộng đồng lịch năm 829 ngày 26 tháng 12 lúc rạng sáng, hơn 1000 chiếc lớn nhỏ chiến hạm đã dựa theo dự định chiến thuật kế hoạch, tiến hành phân đội tập kết, nhảy vọt động cơ đang tiến hành cuối cùng nạp năng lượng. Mà lúc này giờ phút này, vào kỳ hạm hỉ hẹ dị ẩn long hảo trên cầu tàu, Thamưu trưởng Mạt Lạp tập trung tướng trên mặt thoa thuốc màu, tự tay nhóm lửa một cái chậu than lớn, chậu than trước mang lên một cái lư hương cùng heo dê thịt bò các một bản. Trong tư thượng tướng thường nhắc, Lạp sĩ đưa tới ba hương, quanh dạo qua vòng, nhóm lửa sau lại đem đến lư hương. Vũ trụ chi linh phù hộ thắng lợi của chúng ta, tế điện thắng lợi, khối cộng đồng tất thắng, các quan quân lớn tiếng hòa, đứng ở trong đám người dư liên lại mặt đen lại. Hắn mặc dù biết, người người đều thần thao thao hắn trong vũ trụ tất nhiên có thần thao thao các loại phong tụ, nhưng ở khoa huyễn cảm giác 10 phần vũ trụ chiến hạm bên trong khiêu đại thần, loại này đập vào mặt không hài hòa cảm giác cùng siêu hiện thực hoang đường cảm giác, y nguyên để hắn có chút tiêu thụ không dạy nổi. Hắn biết, hải quân là nhất mê tín bin Cho nên liền có mới tạo giới chiến hạm biển lúc các loại khánh điện, liền có làn lệnh trạm ẩn cao quý nhất nữ sĩ, liền có đem thuyền sưng là nàng mà không phải nó liền có trên thuyền nuôi mèo tinh nhân truyền thống. Thế là, khai chiến trước đó, tự nhiên cũng liền có cầu nguyện thắng lợi nghi thức, nhưng hắn lại không nghĩ rằng thế mà là cái này hòa phong. Hoang đường thì hoang đường, nhưng xác thực rất mới mẻ chính là. Phải biết, mấy chục năm sau tương lai, cái này nghi thức đã trên cơ bản không nhìn thấy. Kia là hiệu suất cao, điên cuồng mà hiện thực thời đại, tập chiến, tao nội chiến, vận động chiến cùng lập tức chuyển biến thành đại quy mô trận tiêu diệt mới là vũ trụ chủ lưu. Song Phương triển khai trận thế hội chiến đã rất ít gặp, nào có để các quan chỉ huy khiêu đại thần thời gian a. Tóm lại, vượt qua ngay từ đầu hoang đường cảm giác về sau, Dư Liên Vi Diệu cảm thấy còn rất thú vị. Không phải sao, trong phái Tư thượng tướng bên trên Song Hương về sau, lại có một vị thiếu tướng kéo lấy một cái dương lửa tới. Kia là bên ngoài vòng hạm đội Hoa Tiêu tổng trưởng Đồ Nạt thiếu tướng, một cái tuổi qua lục tuần linh năng giả, cũng là Dư Liên, sau khi sống lại, nhìn thấy đệ nhất cao thủ. Hắn là tham dò con đường vòng thứ tư Hoa Tiêu chính là từ lư giả chi nhánh ra ngoài âm diện tinh vòng. Mà Dư Liên kết trước, cùng Liên Minh Lĩnh đánh thuê đưa giả khai tuần hành thì là Dương Diệp. Tuần hành tiên hướng về lư hành, kiến thức cùng tùy hướng cho đến. Cái này tinh vòng linh năng giả, có thể ra cấp phú tế bần du hiệp, cũng có thể ra tùy tâm sở dụng phản xã hội hưởng là phạm. Mà tham dò tên như ý nghĩa, ám hiểu phát hiện, tìm kiếm, nhận ra cùng hoa tiêu, cái này tinh vòng linh năng giả cũng không am hiểu chiến đấu, so một loại hai mặt tuần hành kém xa, lại có được cực mạnh sức quan sát cùng không gian nhận ra năng lực. Và cũng không tồn tại phương hướng, cũng không có trang cầu mặt trời có thể cung cấp chỉ dẫn phương hướng trong vũ trụ đi truyền, loại này linh năng giả có khả năng đưa đến tác dụng, cũng liền không cần nói cũng biết đi đi. Dư Liên kép trước cũng cân nhắc qua hướng cái phương hướng này phát triển, nhưng bởi vì chính diện chiến đấu thực tế không được liền trực tiếp từ bỏ. Lúc này, liền cái thấy đô nạt thiếu tướng mang trong dương các loại lá vàng giấy đâm, loẹt loẹt dịu a, truy a, trướng mâu a, tấm thuần á loại hình từng kiện ném vào trong chậu than. Mỗi ném một kiện còn nói lẩm bẩm, tựa như là đang cầu tổ tông phù hộ như. Kia là tế phẩm. Đại biểu địa cầu chúng ta không đồng văn hóa hệ thống bên trong chiến thần vũ khí a. Dương Hy Di thấp giọng giải thích nói. Dư Liên đầu biểu thị ra đã hiểu. Loại này cuối cùng tế tự đồng dạng đều là từ trên truyền nhất thâm niên linh năng giả chủ trì. Bởi vì các ngươi là vũ trụ chi linh sủng nhi, có thể đem ý chí của mình chuyển đạt đến vũ trụ chi linh nơi đó. Sau đó, đô Na thiếu tướng lại từ trong dương xuất ra một cái làm công khá tinh xảo, mặc hoa lệ váy giữ lại một đầu băng gấm tóc vàng búp B, hô to một câu vũ trụ chi linh phù hộ chúng ta thắng lợi, liền mang một thanh mang nó ném đến trong đống lửa. Hỏa diễm cấp tốc bao vây đi lên. Tóc vàng bút B ngồi ở trong đống lửa, cặp kia không có tiêu cự nước biết tinh mắt to phản chiếu lấy ánh lửa, lại có mấy phần rễ rủa động cảm giác, cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem Dư Liên, thấy cái sau dùng mình. Cái này lại là cái gì chú trọng a? Dư Liên thấp giọng hỏi quan phía dưới tháng lợi nữ thần a. Ngươi không biết? À, đây là đế quốc bên kia chuyển tới quy củ, tuy nhiên trên bản chất vẫn là bắt nguồn từ địa cầu. Một mực lấy nhà lịch sử học tự cho mình là Dương Hy Di thượng tá thanh một chút ho khan, bắt đầu giảng bài, cuộc chiến thành chỗ ngươi biết à. Bước tiếp ni quốc vương A cả môn nông chuẩn bị xuất hy lạp liên quân chinh phạt chỗ, nhưng biển A hệ biển bên trên nổi lên to lớn phong bạo, hồi lâu đều không ngừng nghỉ. Hắn thế là hiến tế mình nữ nhi y cách nhất á, biển a hệ phong bạo quả nhiên ngừng. Đế quốc đi tới địa cầu về sau, thu thập lịch sử của chúng ta văn hóa, cảm thấy đoạn truyện xưa này đặc biệt phù hợp bọn hắn văn thẩm mỹ thế là liền cho đánh cấp rồi. Dư Liên thật có chút hiếu kỳ, ăn cũng không tính là đánh cấp. 1000 năm trước, đế quốc hoàng đế Bác La hai thế trình phạt kẻ cấp đoạt đại quân, lại chúng mai phục, bị vây khốn ở cực quang tinh hệ bên trong. Cùng đường mặt lộ phía dưới, hắn nhớ tới quy tắc này cố sự, liền cũng quyết định hướng vũ trụ chi linh hiến tế mình nữ nhi Ilya Vân Nhã, đưa nàng ném vào trong đống lửa. Vũ trụ thời đại á. Đều đã vũ trụ thời đại á. Cũng bởi vì các ngươi những này ra tay trước văn minh đều là cái loại vui buồn thất thường thao tính, toàn bộ vũ trụ văn minh mới đều bị mang lệch. Dư Liên cố nén nhã dãnh xúc động, co rút lấy mà nói, sau đó Hắn thật được đến chỉ dẫn, đánh bại địch nhân. Không, ý Liễu Văn Nhã công chúa vào liệt diễm dậy vỏ bên trong đột phá bản thân, một lần tính đột phá tam trọng tinh võng, trực tiếp xử lý trận mắt hốc mồm phụ thân, bẹo lên vô hạn vư miệng, vào tam quân tiếng hoan hô bộ kích sóng vị trở thành nữ hoàng, sau đó chỉ huy đại quân đập nồi rìm truyền, một lần này đánh tan kẻ cướp bọn nhỏ. Ta cảm thấy mình giống như thiếu nghe 100 vạn chữ quyền lợi trò chơi. Mẹ, ta cũng cảm thấy, nhưng quan phương thuyết pháp, nàng chính là vào hỏa diễm bên trong thông qua vũ trụ chi linh tí luận lại, nàng từ nay về sau liền thành thắng lợi nữ thần hóa thân. Sau đó thì sao? Trước khi đại chiến đốt một cái cùng Ivanna nữ hoàng rất giống mục bè, liền thành đế quốc bên kia cầu nguyện thắng lợi nghi thức. Trong lúc này nhảy qua bao nhiêu quá trình a? Một cái là dục hỏa trùng sinh, một cái là bị đốt thành tro, ngụ y hoàn toàn tương phản tất ta. Mặt khác, ta ngược lại là rất muốn biết Ivanna nữ hoàng đối này phản ứng. Nghe nói là rất thích thấy kết quả, mà nàng về sau lịch đại hoàng đế cùng hoàng thất cũng liền không tiện nói gì. 1000 năm thời gian xuống tới, cũng xác thực đủ để đem mê tín hoạt động biến thành kinh điển văn hóa truyền thừa. Đang nói chuyện quan khẩu, vị này tứ hoàn linh rốt cục nhảy đại thần. Đúng vậy, Mặc dù lao giả này là cái có thể chỉ dẫn toàn bộ hạm đội xuyên qua tinh hà linh năng đại sư, nhưng Dư Liên luôn cảm thấy hắn cũng không thể so kè quản những cái kia khiêu đại thần vu bà thầy cũng nhóm càng có bức cách. Ma Ivanna nữ hoàng, a không, thắng lợi nữ thần bút B cũng rốt cục hóa thành tro, tất kiết đệ Dư Liên nhìn xem hai đến hoàng mắt to màu xanh lục con ngươi liền tùy theo hôi phi yên diệt. Kết quả là, câu nguyện thắng lợi nghi thức như vậy kết thúc. Mọi người vỗ tay đi, các bộ đội vào chỗ dựa theo kế hoạch đã định làm việc. Trong phái tư thượng tướng dùng câu này phi thường bình tĩnh, làm cả trận chiến dịch bắt đầu không có cái gì kích tình bốn phía diện thuyết, không có cái gì nhiệt huyết sôi trào khẩu hiệu, hắn y nguyên giống như là tôn đá hoa cương pho tượng như thế đứng thẳng, trầm mặc ít nói, nhưng mọi người lại đều cảm nhận được lực lượng, nhau nhau bận rộn. Tìm không thấy vị trí của mình Dư Liên, trận một phát bắt được Dương Hyy, nói: Dương Láo sư, ta hiện tại nên làm gì a?" "Ngươi, a, đúng, kém chút với ngươi." "Không có việc gì, ta hiện tại để người mở một chiếc xuồng cứu nạn đưa ngươi thưa thẳng bố la đà, hiện tại quân đội nhà khách an tâm ở lại. Ta đoán chừng, trận này chiến chỉ là uy hiếp chiến, đánh không được mấy ngày." Ngươi nhiều nhất một cái tuần lễ liền có thể xuất phát, ta đến lúc đó để ngươi dựng quân đội thông tin truyền đi. Yên tâm, sẽ không không đổi kiềm khai giảng. Ngài không phải đang nói đùa chứ? Ngươi vẫn là cái học sinh mà tôi, đã làm được đủ nhiều. Dương Hy Di dừng lại, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cha mẹ của ngươi sẽ lấy ngươi làm mình, họ hằn những người kia à, liền xem như lại phản cảm bãi sức ngươi, cũng đều khó đạt đến ngươi bóng lưng à. Họ hằn bọn hắn tạm thời cũng không tệ lắm, ta không chấp nhặt với bọn họ. Lam huyết hội buồn chính là trước mấy đời. Đúng vậy à, cho nên bọn hắn về sau nhất định sẽ đấu kỵ cùng khâm phục ngươi, cho dù là ngoài miệng cũng nói. Ha, ta nhất biết kia tiểu tử thao tính. Hắn lo nghĩ, lại nói, "À, đúng, Phỉ Na tiểu thư cùng nàng đám tiểu tỷ muội thì sẽ vì ngươi, mà hoàn toàn đập bể Kiếm Hoa tỷ muội a." Y ngươi cái này để người đấu kỵ nam nhân. Không, không nên nói vậy, ta cùng các nàng đều là thuần khiết hữu nghị. Dương lão sư, ngài cũng không thể chống dung ấu người trong sạch a. Dư Liên dùng chính mình cũng không phải quá tin tưởng ngữ khí phân biệt một chút, nhưng ngay lúc đó lại đổi một cái giọng điệu, dùng trước nay chưa từng có chỉnh trọng thái độ nói, "Lão sư, không, Dương thượng tá, ngươi coi là, cuối cùng kế hoạch tác chiến là hạ quan nói ra, như vậy Hạ quan liền cũng có vì nó phụ trách đạo nghĩa, cho nên hạ quan thỉnh cầu tham chiến. Đạo nghĩa cái rắm, ngươi là du hiệp vẫn là hải tặc? Thuật nghiệp hữu chuyên công. Định ra tổng thể kế hoạch tác chiến chính là ta, hạ lệnh khai chiến chính là tư lệnh quan, ngươi chẳng lẽ muốn để ta, hoặc là tư lệnh quan các hạ tự mình mở ra đột kích hạm công kích sao? Đây coi là cái gì thiểu năng lý do? Ân, nếu như ta thật sự là trong phái tư thượng tướng cái kia thanh niên kỷ, hoặc là nói như Dương lão sư dạng này cổ trở xuống bộ phận đều vô dụng, cũng nhất định sẽ rất thản nhiên nha. Ngươi, ngươi để ý cổ trở xuống không dụng? Tiểu Tuyển Tiểu ung cùng tiểu di là ai sao A? Mẹ tiếp Jessie ca một cái nhân sinh ra sao? Dương Hiji thành âm rất lớn, nhưng lực lượng không phải quá đủ. Hắn đúng là cái tay chói gà không chặt thư sinh yếu đối, sức mạnh giá trị vào toàn bộ bộ tư lệnh tuyệt đối là hạ chót. Liên Sếp Như đã tuổi gần bắt tuần trong phái tư tựa tướng, muốn đánh ngã hắn hẳn là cũng không dùng bà cái hiệp. Thật không biết gia hỏa này năm đó là thế nào thông qua trường quân đội thể năng khảo thí. Đương nhiên, trở lên đều là mờ cớ. Nếu như ta nói, ta là vị linh năng giả cùng quân nhân võ hân, đoán chừng ngài cũng sẽ không tin a. Dương Hiji trợn mắt. Ta Ta a? đến là trong phái Tư Tướng Quân Tiền Hưu, thần một phần đủ khả năng tâm lực a." Dư Liên đang tiếng nói. Dương Hy Di biểu lộ rốt cục có biến hóa rất nhỏ đúng vậy, bên kia cái kia sáp nhập tổ lao gia tử là một trận, thế nhưng là đem thân gia tính mệnh cùng khí tiết tuổi già đều để đề lên nha." Từ sau đời trở về Dư Liên, tự nhiên biết khải thái người khô thứ gì, lựa chọn đánh đòn phủ đầu cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là, đã ở hiện thế thị giác bên trên, nhất là khối cộng đồng quan lớn thậm chí cả liên quốc thị giác bên trên, dẫn đầu động thủ trong phái Tư Thượng Tướng liền thành đánh vỡ hòa bình kẻ cầm đầu, thậm chí trụ ngũ tụ chiến tranh ngũ cũng đều không có đáng. Nếu như dư liên kế hoạch thất bại, trở lên hết thảy đều nhất định sẽ là lao tướng quân muốn đứng trước hậu quả. Mà khác, cái gọi là chủ động tự vệ quyền cái đồ chơi này, kỳ thật liền cùng đan thư thiết quan gần, cũng liền chỉ là cái vinh dự, ai trông cậy vào thật có thể dùng tới rồi. Hoặc là nói, một khi ngươi dùng tới, liền đại biểu ngươi đã tự tuyệt tại đã có hết thẻ chính trị quy tắc. A, một cái không có hậu thế ký ức lao ra tử đều thông suốt được ra ngoài. Ta lại có cái gì thông suốt không đi ra đây này? Dương Lao sư, trong phái tư tướng quân đã hạ quyết à, cơ hội này hoàn toàn đánh gãy mèo to nhỏ ngóc ngó ngước, một chút tất cả ngập ngẽ khối cộng đồng đạo trị. Cùng so sánh, chính hắn thân gia tính mệnh đã không trọng yếu. Bất kể ta đưa ra cuối cùng kế hoạch có thành công hay không, hắn mục đích đều có thể đạt tới. Đúng thế, kế hoạch của ngươi thành công, khải thái mèo to trung thực thừa nhận bọn hắn mới là kẻ cầm đầu, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, kế hoạch của ngươi không thành công, chúng ta cũng nhất định có thể đem bọn hắn liên hợp hạm đội đánh cho tan thế, để đám kia mèo to trong vòng 10 năm cũng không dám vào mắt nhìn thẳng chúng ta, chỉ là tư lệnh quan cấp hạ bên kia. Dương Hi Ji buồn buồn đầu. Hắn làm sao có thể nghĩ không ra điểm này đâu. Cho nên, ta cũng muốn là lão gia tử kia về Hưu Đại Ngộ làm chút chuyện. Ta cảm thấy a lấy tinh thần của hắn đầu, chí ít còn có thể kiện kiện khang khang sống 20 năm đầu, cũng không thể cứ như vậy mơ hồ thành tù chiến tranh. Dương Hi Di bất đắc dĩ thở dài, biểu lộ bông lòng một chút, "Ta nói à, đạo lý mặc dù là đạo lý này, thế nhưng là, ngươi là chuẩn bị tham gia công kích đội, vẫn là đi điều khiển một chiếc đột kích hả?" "Ta chỗ này nhưng không có danh ngật nha." Đối diện trì không hạ thời điểm, có cái thanh âm nói, "Ta ngược lại là có một cái chỗ." Hai người quay đầu, nhìn thấy một vị khổng vũ hữu lực trên mặt mang cười mở tiểu dung á nam tử hán, chính là danh tự đặc biệt có đặc sắc tài môn tướng tá. Là cái đặc biệt thích hợp ngươi địa phương, chuẩn lý Vừa vặn, chúng ta cũng sắc thực thiếu người. Hắn cười đến sắp hiếp mắt mắt, một loạt rõ ràng rằng tựa hồ cũng đang phát sáng.